quy mô chương 352, thời đại thượng cổ. Đông nhiên, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm còn tồn tại mấy phần may mắn tâm tư. Nếu là ở Băng Hỏa Đạo bên trên, đối mặt với Hỏa Vân cung trang thủy lần công kích thứ 2 thời điểm, Phương Thiên Nam không kiêng dè chút nào, trực tiếp ném ra giới bài, như vậy, cuối cùng có thể đưa tới chiến tranh, tuyệt đối sẽ vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Dưới tình huống lúc đó, Phương Thiên Nam lại sao có thể đủ nghĩ đến, giới bài chân chính ý nghĩa đâu? Phương Thiên Nam chỉ là theo bản năng cảm thấy, chính mình tất cả vật phẩm bên trong, chỉ có giới bài mới có thể chống lại trang thủy một kích, là lấy, mới trùng động trực tiếp lấy ra giới bài tới. Mà ở lúc đó, mấy tên điện chủ cấp tu luyện giả, lại không có một cái là đứng ở Phương Thiên Nam bên người đấy. Duy nhất, đối tới Tam điện chủ, càng nhiều hơn sự chú ý vẫn là tập trung ở trang thủy công kích, hơn nữa nhanh chóng liền giúp giúp Phương Thiên Nam chống đỡ đã ngăn được đòn đánh này. Này mới khiến Phương Thiên Nam may mắn, không có tại trước mắt mọi người, bộc lộ ra giới bài tồn tại. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam còn có chút nghi mà sợ liếc nhìn Tam điện chủ. Chính mình giấu ở trong ngực vừa lấy được giới bại, Phương Thiên Nam trước đó liền không có tính toán hối đới cho tính điện, vào lúc này, nghe xong Tam điện chủ giảng giải sau, Phương Thiên Nam thì càng bị gãy tâm tư như thế. Người khác Hay là cũng không rõ ràng, bang hỏa đảo trong tiểu thế giới, bí mật lớn nhất vị trí. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng cũng rõ ràng là gì. Tại tiểu thế giới này bên trong, nhưng là có màu đỏ tím thực vật tiểu hồng như vậy thiên địa linh căn đấy. Cũng chính bởi vì có tiểu hồng tồn tại, mới có liên tục không ngừng hỏa diễm thạch xuất hiện. So với lên 6 thế lực lớn mơ ước hỏa diễm thạch tới nói, Phương Thiên Nam càng là đối với tiểu hồng càng thêm coi trọng. Hú hồn, Phương Thiên Nam trong nội tâm còn tồn tại cái ý nghĩ khác. Cái kia chính là, tiểu thế giới này bên trong, là Phương Thiên Nam lần thứ nhất gặp phải có còn lại tu luyện giả bên trong thế giới thành viên, tiểu Yiena. Nguyên bản Phương Thiên Nam vẫn chỉ là cho rằng, tiểu Ilya sinh hoạt địa phương, cùng mình là ở vào đồng nhất trên phiến đại lục đấy. Chỉ là bởi vì đại lục phạm vi quá mức rộng lớn, Phương Thiên Nam chưa từng nghe nói mà thôi. Nhưng là, tại nghe xong Tam điện chủ giải thích sau, Phương Thiên Nam cơ hội có thể xác định, tiểu Ilya không hề tại 6 thế lực lớn phạm vi quản hạt bên trong. Đúng rồi, Tam điện chủ, ngươi vừa mới giống như có nhắc tới. Tông sư cảnh giới trở lên tu giả, mới có thể độc lập mở ra một cái tiểu thế giới tới. Phương Thiên Nam vừa sửa sang lại trong đầu suy nghĩ, một bên hỏi tham đạo, tuy rằng, nhỏ như vậy thế giới, cũng không có thể lập lại lợi dụng nhưng nếu như có thể nhiều lần mở ra tiểu thế giới tới, chẳng phải là cũng có được giới bài hiệu quả đồng dạng sao? Đây chính là chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể làm được. Tam điện chủ tức giận liết Phương Thiên Nam một chút, nói ra, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy hả? Liền tam điện chủ như ngươi vậy, cũng không làm được sao? Phương Thiên Nam tâm thần, hơi có mấy phần kinh ngạc. Ta, Tam điện chủ cười khổ một cái, nói ra, ta còn kém xa. Hơn nữa, mặc dù là cường giả tuyệt thế, muốn mở ra một cái độc lập tiểu thế giới tới, cũng không phải đơn giản như vậy, cần phải hao phí giá cả to lớn cùng với dùng mở ra tiểu thế giới phương thức, tới rèn luyện đệ tử, còn không bằng đổi thành còn lại phương thức đây." Ồ, Phương Thiên Nam không khỏi trở về chỗ, chậc chật khỏe miệng. Nghĩ đến, U Minh bên trong dãy núi, lưu lại truyền thừa Động Thiên lão giả, chính là tam điện chủ trong miệng cường giả tuyệt thế rồi. Vế phần, tại sao lại lưu lại truyền thừa Động Thiên? Nói chẳng ra. Đại khái chính là sợ chính mình sở học, đặc biệt là luyện đan chân kinh thất truyền hậu thế đi. Chỉ có lý do như vậy, mới có thể phù hợp truyền thừa Động tồn tại. Cái kia muốn đạt đến cường giả tuyệt thế cảnh giới, lại sẽ là cái gì dạng tu vi đâu? Phương Thiên Nam tiểu như cùng một cái tò mò bảo bảo đồng dạng mà hỏi, "Thế nào, niềm tin của ngươi còn không nhỏ sao, liền tông sư cảnh đều vẫn không có đột phá thành công, đã nghĩ ngợi lấy cường giả tuyệt thế cảnh giới?" Tam điện chủ thì là đối với Phương Thiên Nam đã câu hỏi, không có chút nào ngoài ý muốn, trái lại còn khó hơn được chế nhạo một câu. Bất luận cái nào có tự tin tu luyện giả, một khi nghe thấy đến tu luyện đẳng cấp sự tình, nếu như có thể nhịn xuống không hỏi, vậy cũng quá không bình thường một ít. Tông sư cảnh, đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Tương giống với là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân tông thời điểm, chỉ là nghe thấy đến tông sư xưng hô nhưng không rõ ràng tông sư thực lực cụ thể. Mà ở Phương Thiên Nam đi tới tinh điện sau, giải thích rõ ràng, so với phổ thông tông sư cường đại hơn trường lao cấp bậc, thậm chí là điện chủ cấp bậc tu lệ giả. Bỗng nhiên từ Tam điện chủ trong miệng đã được biết đến cường giả tuyệt thế định nghĩa, Phương Thiên Nam tự nhiên cảm giác tò mò. Ký thực, tông sư cảnh cùng ngươi trước mắt vị trí chân nhân cảnh là giống nhau, cũng chưa làm ba cái cảnh giới. Tam điện chủ trầm ngâm một chút, liền mở miệng giải thích nói, chính là ngươi đã biết tinh điện chất sự, trưởng lão, điện chủ, Tam điện chủ cũng vẫn là tông sư cảnh tu luyện giả. Phương Thiên Nam nhìn về phía Tam điện chủ ánh mắt, không tránh được thì mang theo mấy phần quá dị. Đúng thế, Tam điện chủ gật gật đầu, thừa nhận thì tương đương với là Thiên nguyên cảnh chân nhân, so với nhân nguyên cảnh chân nhân khác biệt. Mà cường giả tuyệt thế các nói, chính là từ điện chủ cấp bậc cái giới, lại một lần thành công sau khi đột phá. Vậy chúng ta tinh điện, trước mắt có được cường giả tuyệt thế sao? Phương Thiên Nam không khỏi tò mò hỏi. Không có. Tam điện chủ cười khổ một cái, nói ra, không riêng gì tinh điện không có, sáu thế lực lớn bên trong bất luận cái nào tông môn, đều không có cường giả tuyệt thế tồn tại. Làm sao lại như vậy? Phương thiên Nam cái này một lần là thật xứng sợ rồi nếu như nói trước mắt trên đại lục cũng không có cường giả tuyệt thế tồn tại lời nói như vậy lưu lại chuyển thừa động tiên người lao giả kia lại là chuyện gì xảy ra vậy có lẽ là nhìn ra phương thiên Nam Nghi hoặc Tam điện chủ nhẹ nhàng tờ dài ngược lại ngồi đi vào trong phòng màu vàng trên bộ đoàn nói ra cường giả tuyệt thế tồn tại kỳ thực chỉ ghi chép ở tinh điện một ít bí điện bên trong hơn nữa vậy cũng là thời đại thượng cổ sự tinh rồi kế tiếp Tam điện chủ rồi hướng phương tiên Nam giải thích một chút cái gọi là thời đạithượng cổ khác biệt với trước mắt hiện đại tại gần 5.000 năm Thậm chí còn càng xa xưa niên đại trước đó, Phương Thiên Nam trước mắt chỗ sinh hoạt trên mảnh đại lục này, trong không khí phân tán linh khí mức độ đậm đặc, muốn so với hiện nay cường thịnh nhiều lắm. Là lấy, tại thời đại kia bên trong, xuất hiện không ít cường giả tuyệt thế. Mỗi một gã cường giả tuyệt thế đều là uy danh hiển hách hàng người. Đơn giản tới nói, coi như là tại ngay lúc đó thời đại thượng cổ, cũng muốn so với hiện nay điện chủ cấp bậc tu luyện giả càng thêm hiển hách. Như là lợi dụng giới bài, sáng tạo ra tinh điện mỹ địa, tinh luyện trang nhỏ như vậy thế giới, đều là thời đại thượng cổ cường giả tuyệt thế nhóm mới có thể làm được sự tình. Đến bây giờ, Dù cho chính là tinh điện thu được một khối hoàn toàn mới giới bài, nếu là khối này giới bài bản thân, cũng không ủng hộ một cái tiểu thế giới vận hành lời nói. Như vậy tinh điện người, đối với khối này giới bài, vẫn là tốc thủ vô sắc đấy. Chỉ có giới bài bản thân, đối ứng có một cái tiểu thế giới, tinh điện điện chủ nhóm mới có thể thông qua khống chế giới bài. Tới thay đổi một thoáng tiến vào tiểu thế giới lối vào thông đạo vị trí. Tại tam điện chủ giải thích bên trong, như là phương tiên nam trải qua chuyển thừa động thiên như vậy đặc thù tiểu thế giới, đồng dạng là tại thời đại thượng cổ, những cái kiếp cường giả tuyệt thế nhóm để lại. Mà thời đại thượng cổ, cũng bây giờ thời đại Đại khái phân chia điểm, chính là xem có hay không cường giả tuyệt thế tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là đã có mấy ngàn năm bên trong không có tu luyện giả đột phá trở thành cường giả tuyệt thế rồi. Phương Thiên Nam trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cứ như vậy, chẳng phải là nói, điện chủ cấp bậc tồn tại chính là cao nhất tu luyện giả cảnh giới? Phương Thiên Nam nói thầm, cái kia Tam điện chủ có hay không nghe nói qua thánh nhân cảnh đâu? Thánh nhân cảnh? Tam điện chủ sửng sở, lập tức chính là trên mặt tỏa ra một vẻ thần thái, hơi có chút mong đợi nhìn hướng Phương Thiên Nam, vội vàng hỏi, ngươi là từ đâu nghe nói thánh nhân cảnh? Thế nào? Còn thật sự có thánh nhân cảnh thuyết pháp như vậy? Phương Thiên Nam cũng là vẻ mặt nghi hoặc, có lẽ là bởi vì Tam điện chủ đông nhiên ném đi ra thời đại thượng cổ, quá mức rung động. Phương Thiên Nam mới theo bản năng liền nói ra trong đầu của chính mình suy tính danh tự, mà đang nhìn đến Tam điện chủ, tựa hồ là đã nghe được thánh nhân cảnh sau, phi thường vẻ mặt kích động, Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm suy nghĩ, sẽ không phải cái gọi là thánh nhân cảnh, cũng là nguồn gốc tự thời đại thượng cổ chứ? Kể từ đó, Phương Thiên Nam ngược lại là cần muốn hảo hảo tính toán một phen, tiểu thân phận. Thánh nhân cảnh chắc nói, xác thực là có, nhưng là tuyệt đối không là xuất hiện ở chúng ta sinh hoạt trên đại lục này đấy." Tam điện chủ trầm ngâm chốc lát, mới giải thích nói, người là ở nơi nào nghe nói?" Trong khi nói chuyện, Tam điện chủ ánh mắt còn một mực dừng lại tại Phương Thiên Nam trên người. Cũng không phải nói, Tam điện chủ xem thường Phương tiên Nam. Dù sao, lấy Phương Thiên Nam niên kỷ cùng thực lực cảnh giới mà nói, tại Tam điện chủ lý giải là, là tuyệt khó nghe nói tới thánh nhân cảnh như vậy danh tự. Ta còn biết thánh nhân cảnh bên trên, chính là đại năng cảnh đây. Phương tiên Nam theo bản năng ngấp máy miệng, một dưới khóe miệng. Đương nhiên, lời nói như vậy, Phương Thiên Nam nhất định là sẽ không nói ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, muốn suy nghĩ ra một cái giải thích hợp lý tới, cũng không thể trực tiếp thừa nhận, tại trong tiểu thế giới gặp phải kiểu Ilya chứ, chính là tại truyền thừa động thiên thời điểm, thật giống từng thấy như vậy chứ. Phương Thiên Nam do dự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền tìm tới như thế cái nhìn như lý do hợp lý. Thật sự, Tam điện chủ trong thanh âm, rõ ràng có mang mấy phần nghi hoặc. Thật sự, Phương Thiên Nam chỉ có thể là gật gật đầu, trên mặt biểu lộ, tất lực biểu hiện ra bình tĩnh tới. Tại truyền thừa động thiên nhỏ như vậy bên trong thế giới, cũng đã xuất hiện thánh nhân cái sao? Tam điện chủ nhẹ giọng nỉ non, Tựa hồ là đang lầm bầm đầu bầu lại tựa hồ là đang suy tư phương thiên Nam giải thích tính chân thật phương thiên Nam thì là đứng ở một bên lặng lặng nhìn về phía Tam Điện chủ Ước chừng là sau một hồi lâu Tam điện chủ mới thở dài nhìn về phía phương thiên Nam nói ra thánh nhân cảnh phương diện này thưởng thức mặc dù là tinh điện Điện chủ cũng chưa chắc liền toàn bộ đều biết cho nên người sau đó tại lúc nói chuyện phải nhiều chú ý một chút cái này một lần may mà cũng chính là ta nếu như đổi lại là cái khác địa chủ ngoại trừ đại điện chủ ở ngoài người còn lại khả năng cũng không biết thánh nhân cảnh tồn tại lẽ nào đây là cái gì bí mật hoặc giả thì là cấm nói Phương Thiên Nam suy nghĩ, tựa hồ cũng không phải a. Cấm nói, còn không tính là, nhưng là, bí mật cũng là khẳng định. Tam điện chủ lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, người đã trước đó thì có từng thấy thánh nhân cảnh như vậy chứ? Như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đơn giản giải thích một chút, kỳ thực thánh nhân cảnh, cùng chúng ta trên thói quen tông sư cảnh, là đồng dạng cảnh giới. Phương Thiên Nam hơi gật gật đầu. Bất quá, trong nội tâm, Phương Thiên Nam tuyệt nhiên sẽ không cho là, chỉ là bởi vì như vậy nhân tố, sẽ liền tinh điện mấy vị điện chủ, đều không rõ ràng thánh nhân cảnh tồn tại. Hiển nhiên, trong này còn tồn tại đặc thù ý nghĩa. Ta cũng là nghe đại điện chủ nhắc qua đấy. Tam điện chủ hay còn giải thích nói, toàn bộ tinh điện bên trong, trước mắt chỉ ta cùng đại điện chủ biết mà thôi, không, vào lúc này, hẳn là còn muốn tính cả ngươi đi. Mà tại còn lại mấy trong thế lực lớn, ta không rõ ràng, còn có hay không người biết, nghĩ đến, mặc dù là có hiểu biết, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy mô chương 353, bí ẩn. Cái kia, Phương Tiên Nam suy nghĩ một thoáng, tựa hồ là cảm thấy tam điện chủ trong lời nói tiết lộ ra ngoài sự tình nghiêm trọng, do dự chốc lát, nói ra, "Ta xem, ta hay là thôi đi. Nếu là bí mật lời nói, lại là số người cực ít mới có thể biết được, ta liền không tham hợp." Tại Phương Thiên Nam lý giải bên trong, nhưng phàm là bí mật, muốn biết, nhân thể thiết yếu muốn đánh đổi khá nhiều. Mặc dù là vào lúc này, tam điện chủ nguyện ý nói cho Phương Thiên Nam, không cần Phương Tiên Nam trả giá mấy thứ gì đó. Nhưng là, liên tinh điện bên trong mấy tên điện chủ đều không rõ ràng sự tình, đương nhiên, nói cho Phương Thiên Nam Phương Thiên Nam thì sẽ không có tâm lý bên trên áp lực sao? Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình vẫn là không biết cho thỏa đáng. Bất quá, Tam điện chủ cũng là bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích, nói đến, ngươi vừa nhắc tới thánh nhân cảnh thời điểm, xác thực là làm ta giận cả mình. Bất quá, tại tinh điện chuẩn bị bên trong, ngươi tại tương lai không xa, tất phải thì sẽ biết thánh nhân cảnh tồn tại. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, đơn giản là nói trước mấy năm mà thôi. Đối với ngươi mà nói, cũng coi như là việc tốt. Không phải đâu. Phương Thiên Nam sững sờ, Tam điện chủ thật sự có chuẩn bị, tại tương lai không xa, liền nói cho ta biết. Đương nhiên Tam điện chủ gật gật đầu, "Chỉ ít, tại ngươi trở thành tông sư thời điểm, ngươi liền nhất định sẽ biết thánh nhân cảnh rồi." "Tại sao?" Phương Thiên Nam trong đầu vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Để đó tinh điện địa chủ, thậm chí là trưởng lão cấp bậc tu luyện giả liều mạng, trái lại là muốn cho Phương Thiên Nam đệ tử như vậy? À, không, dựa theo tam điện chủ giải thích tới nói, hồi đó, Phương Thiên Nam nên là trở thành tông sư cảnh. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam cũng không thấy được, chính hắn một tân tấn tông sư, so với lên tinh điện trưởng lão, địa chủ, có bất kỳ ưu thế gì? Chẳng lẽ là? Phương Thiên Nam ánh mắt nhiên sáng ngời, Tình điện đại điện chủ có thể biết được sự tình nguyên do, Phương tiên Nam có thể lý giải. Nhưng là, nhị điện chủ không biết sự tình, tam điện chủ rõ ràng, thứ nhất, là tam điện chủ biểu hiện ra thực lực, đầy đủ mạnh mẽ, thứ hai, chính là tam điện chủ có nhị điện chủ không cũng cụ bị tính đặc thù rồi. Lại liên tưởng đến chính mình, Phương Thiên Nam rất nhanh liền bật thốt lên, chẳng lẽ là bởi vì ta có không gian năng lượng. Tam điện chủ nghe vậy, gật, gật đầu, còn hướng về phía Phương tiên Nam khẽ cười một tiếng, lấy đó tán thưởng. Thánh nhân cảnh cấp nói, cũng không tồn tại ở chúng ta trước tiên kim trên đại lục này. Tam điện chủ giải thích nói, Nếu quả thật muốn từ tinh điện bên trong một ít hồ sơ ghi chép bên trong tra tìm, mặc dù là những cái kia thời đại thượng cổ lưu lại sổ tay bên trong, cũng hiếm thấy xuất hiện thánh nhân cảnh như vậy từ ngữ. Đại điện chủ, chính là từ nơi này chuốt sổ tay bên trong được biết đấy. Thánh nhân cảnh sao?" Phương Thiên năm hỏi. "Ta đây cũng không rõ ràng rồi." Tam điện chủ lắc lắc đầu, nói ra, "Ngược lại ta là chưa từng thấy đấy. Chỉ cần là trở thành tinh điện địa chủ, như vậy, tinh điện bí tàng một ít tư liệu sẽ do ngươi tới tìm đọc." Ta nghĩ, mấy người chúng ta điện chủ đều không rõ ràng những chuyện này. Đoán chừng là đại điện chủ đã đem tài liệu tương quan phong tò lên. Mà theo Tam điện chủ giải thích, Phương Thiên Nam trong nội tâm ngày càng tò mò. Thánh nhân cảnh chỉ là tông sư cảnh mặt khắc một loại xương hô mà thôi, vì sao Tinh điện đại điện chủ sẽ coi trọng như thế đâu? Bởi vì quan hệ này đến, chúng ta như thế nào tấn cấp trở thành cường giả tuyệt thế. Tam điện chủ suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra, một cái tu luyện giả, tại thực lực đến điện chủ cấp bậc sau, cũng sẽ không lựa chọn đình chạy xuống, như cũng sẽ tiếp tục tu luyện. Như vậy, phía trước con đường tu luyện đến tột cùng là như thế nào đây này? Tam điện chủ tựa hồ là sa vào đến tự suy nghĩ của ta bên trong, Tinh điện lão điện chủ liền ở trên con đường này, tìm tòi ra một ít kết luật tới. Chỉ là, Lão Điện Chủ cuối cùng là không có thời gian, đi tự mình nghiệm chứng một chút. Lão Điện Chủ. Phương Tiên Nam nỉ non một câu. hiển nhiên, nghe được Tam Điện Chủ nói chuyện ng ngựa khí, đã đối với hắn Xưng hô, tên này Lão Điện Chủ, nên là tuổi thọ tiêu hao hết, mà qua đời đi à nhà. Phương Tiên Nam rất rõ ràng, cho dù là tu lệ giả, theo thực lực bên trên tăng lên, có tuổi thọ, cũng đang không ngừng tăng cao. Nhưng là, một khi thực lực của người cảnh giới dừng lại không tiến hay hoặc giả là tại cái nào đó cảnh giới dừng lại thừa ai gian quá dài, mà không chiếm được đột phá, lại dáng dốc tồi thọ, cũng sẽ đi đến phần cuối. Nếu như nói, làm là người bình thường, chỉ có thể sống đến 70, 80 tuổi, thậm chí là đạt đến 100 tuổi. Như vậy, võ giả cấp bậc tu luyện giả, trừ phi là lịch lúc luyện gặp phải ngoài ý muốn, trên căn bản có thể sống đủ 100 năm. Đương nhiên, tại trong quá trình tu luyện, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hay hoặc giả là ở trong chiến đấu, có lưu lại ám thương thì cần muốn khác tính toán. Mà làm một gã thực lực của người tu luyện cảnh giới, đột phá trở thành chân nhân sau Căn tứ thực lực cảnh giới bên trên phân chia, đại thể bên trên có thể có được 100 đến 150 năm tuổi thọ. Loại này tuổi thọ bên trên giành ngắn, chỉ là một cái đại khái phạm y. Giống như là Thanh Vân tông Phương trưởng lão, tại Phương Tiên Nam xem ra, bây giờ điên kỷ, sao vừa nhìn đến, rồi cùng người bình thường bên trong 6070 tuổi lão giả bình thường bộ dáng, nhưng là, cụ thể tới nói, Phương trưởng lão niên kỳ khả năng đến 100 tuổi còn trường. Nếu như ở sau đó 2 3 thời gian 10 năm bên trong, Phương trưởng lão còn chưa thể thuận lợi đột phá trở thành tiên nguyên cảnh chuyên nhân, cái kia Phương trưởng lão chính mình sẽ linh cảm đến sinh mệnh đại nạn đến. Thông sư cảnh Đồng dạng là một cửa ải. Nhưng phẩm là tông sư cảnh trở lên tu luyện giả, bình thường tới nói, tuổi thọ đều là tại 150 tuổi đến 300 tuổi trong lúc đó. Thậm chí, tông sư cảnh tu luyện giả vẫn có thể đem mình bên ngoài, lâu dài dừng lại đang đột phá trở thành tông sư một khắc đó. Điểm này đối với nữ tính tu luyện giả rất là trọng yếu. Phương Thiên Nam trước mắt cho đứng thẳng Tam điện chủ, chính là bởi vì tấn cấp trở thành tông sư niên kỳ tương đối tuổi trẻ, là lấy mới có thể đến bây giờ, như cũ duy trì thành xuân xinh đẹp bộ dáng. Trái lại tinh điện tử điện chủ, khả năng tại chân thực niên kỳ bên trên, không chắc so với Tam điện chủ lớn hơn bao nhiêu, nhưng là ở vẻ bề ngoài bên trên cũng là muốn vẻ gián mua rất nhiều từ đại phương diện tới nói chính là chúng ta vị trí đại lục trong không khí sinh động sóng linh khí càng ngày càng yếu bất lợi cho thực lực của người tu luyện tăng lên Tam điện chủ tiếp tục nói ra mà từ nhỏ phương diện tới nói chính là kinh qua thời đại thượng của một ít ngoài ý muốn rất nhiều công pháp tu luyện tâm đắc cũng đã phát truyền chúng ta bây giờ tu luyện liên quan tới cảnh giới đẳng cấp cấp độ đặc biệt Tông sư cảnh phương thức tu luyện đều là hậu nhân lần nữa tìm ttòi ra tới đấy nói các khác tại thời đại thượng cổ trước đó cũng không cótông sư cảnh tồn tại mà là thánh nhân cảnh phương thiên Nam kinh Ngạc hỏi đúng thế Tam điện chủ khẳng định nói, cho nên, thông sư cảnh cùng thánh nhân cảnh. Tuy rằng tại trên ý nghĩa là giống nhau, cụ thể lại có khác biệt rất lớn. Chẳng trách, Phương Thiên Nam lẩm bầm một câu. Sau đó, Phương Thiên Nam lại hỏi một câu, cái kia cường giả tuyệt thế xưng hô, chỉ sợ cũng là chúng ta trước mắt cái này tu luyện thế giới độc hữu chứ? Tam điện chủ gật gật đầu. Cái kia tất cả những thứ này, cùng lực lượng không gian có quan hệ gì? Phương Thiên Nam kinh ngạc hỏi, trong nội tâm, trái lại là đang không ngừng sửa sang lại suy nghĩ của mình, ý đồ từ đó tìm đến đáp án chính xác. Đó là bởi vì, căn cứ đại điện chủ suy đoán, Tại chúng ta sinh hoạt đại lục ở ngoài, còn tồn tại còn lại đại lục. Tam điện chủ trong ánh mắt, tựa hồ là tràn đầy mong đợi đồng dạng, tại những địa phương kia, khả năng có hoàn chỉnh chuyển thừa tu luyện. Mà theo tam điện chủ lời nói, phương thiên nam trong đầu. Phản phất là ầm ầm ở giữa nổ tung ra đồng dạng, lập tức, tất cả rối ren suy nghĩ, đều trong nháy mắt biến hóa trật tự rõ ràng lên. Tiểu Yiyina xuất hiện, cùng với tiểu Yiyina mang đến rất nhiều tin tức, đều ở đây phương thiên nam trong đầu, biến hóa theo lý tưởng đường nhân lên. Tinh điện đại địa chủ, vẫn chỉ là căn cứ tinh điện bộ phận diện tích ly chép, tới tiến hành suy đoán, nhưng là Lúc này Phương Thiên Nam nhưng là có thể xác định, nhất định sẽ có như vậy có được hoàn chỉnh truyền thừa đại lục tồn tại. Tại Băng Hỏa đảo bên trong tiểu thế giới, gặp phải tiểu Yiena không phải là chứng minh tốt nhất sao? Chẳng lẽ nói, như thế mấy từ ngàn năm nay, chúng ta bên này tu luyện giả đều không có cùng những người tu luyện kia thế giới người tiếp xúc qua sao? Phương Thiên Nam có chút sốt sáng hỏi. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong ánh mắt còn tồn tại lớn lao chờ đợi. Không có. Tam điện chủ biểu hiện cũng là một chút hoảng hốt một thoáng, mới mở miệng nói ra, tại chúng ta bây giờ sinh hoạt trên đại lục, cơ hội là mỗi một góc đều bị sáu thế lực lớn nhân viên xét qua rồi ngoại trừ trên đại lục một ít đặc thủ vị trí ở ngoài, chúng ta còn không có cách nào rõ ràng đi tìm hiểu huyền bí trong đó, nhưng là, tại sao thế lực lớn quản hạt phạm vi ở ngoài, chính là một mảnh rộng lớn hải vực. Hải vực a? Phương Tiên Nam cảm thắn một câu. Trong biển rộng yếu thú mạnh mẽ, Phương Thiên Nam nhưng là thám thiết cảm thủ qua. Mà như là băng hỏa đảo vị trí sâu như vậy biển trong vùng biển, tinh điện tinh truyền có thể đến địa phương, hiển nhiên, tam điện chủ lắm người, đều có từng làm điều tra. Nhưng là, xa hơn trong biển rộng đi, có thể hay không gặp phải càng yếu thú mạnh mẽ, chính là không biết rồi. Quả nhiên, liên tại Phương Thiên Nam nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tam điện chủ đồng dạng là giải thích nói, bây giờ có thể đi tới băng hỏa đảo như vậy khoảng cách trong biển sâu xứ sở, đều cần điện chủ cấp bậc tu luyện giả đi theo, nếu không thì đều sẽ rất khó ứng đối trong biển khả năng xuất hiện mạnh mẽ yêu thú. Nhưng là, xa hơn trong biển đi một khoảng cách, gặp phải yêu thú, cũng không phải là điện chủ cấp bậc tu luyện giả có thể đối phó rồi. Cuối cùng, tam điện chủ còn cố ý tổng kết một câu, nói cách khác, muốn thông qua đường biển hướng đi, đi tới còn lại đại lục, là không có khả năng lắm rồi. Cho nên, đại điện chủ liền đang đợi, dùng lực lượng quân gian tới tiến hành khoảng cách xa bên trên truyền tống. Do đó tìm tới có được hoàn trình tu luyện giải truyền thừa đại lục. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam hơi có chút hiểu ra, phục hồi tinh thần lại. Tam điện chủ không khỏi cởi khổ, nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, nơi nào có đơn giản như vậy à Sau đó, Tam điện chủ lại có chút cảm thán lắc lắc đầu, giải thích một câu, bây giờ, liền như vậy lại lục, phải hay không tồn tại, lại tồn ở phương nào, đều chưa có xác định, mặc dù là lực lượng không gian, xác thực là có xa khoảng cách truyền tống năng lực, nhưng là, không có xác thực phương hướng, chưa có xác định địa điểm, hiển nhiên là không có biện pháp. Cũng thế, Phương Thiên Nam thâm ý sâu sắc nhìn Tam điện chủ một chút. Lấy tinh điện tam điện chủ lực lượng không gian, nếu là thật đã xác định tìm kiếm đại lục ở phương nào, nói không chừng, tinh điện người sớm liền bắt đầu thử nghiệm rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ, đều không có tiến hành đâu. Vì thế, Phương Thiên Nam còn âm thầm có mấy phần hối hận. Biết sớm như vậy, liền hẳn là tại Bang Hỏa đảo bên trong tiểu thế giới, hỏi ý kiến hỏi một chút Tiểu Elena, quê hương của nàng ở phương nào rồi. Bất quá, cùng tam điện chủ đồng dạng, Tiểu Elena tựa hồ cũng nhắc tới, Phương Thiên Nam còn có cơ hội cùng nàng gặp nhau. Nhưng là, tam điện chủ chú ý Phương Thiên Nam nắm giữ không gian lực lượng bất ổn. Tiểu Ilya tuy rằng cũng có coi trọng Phương Thiên Nam không gian năng lượng tác dụng, càng nhiều hơn, tiểu Ilya còn tại khuyên can Phương Thiên Nam, không được mạo muội bước vào tông sư cảnh. Nói cách khác, Phương Thiên Nam có thể tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, mà không phải tông sư cảnh. Hiển nhiên giữa hai người này vẫn tồn tại khác nhau rất lớn. Phương Thiên Nam cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, ban đầu tiểu Ilya đang nói lời này cảnh tượng, đại thể bên trên có thể suy đoán ra, trước mắt Phương Thiên Nam sở thuộc tu luyện giả bên trong thế giới, công pháp tu luyện từ tông sư cảnh bắt đầu, liền xuất hiện sai lệch, cho tới sẽ ảnh hưởng đến một tên tu luyện giả thành tựu cuối cùng. Nói trắng ra Đó là có thể hay không đủ cuối cùng trở thành vượt qua tông sư cảnh tồn tại mà tinh điện đại địa chủ chính là bởi vì đang tìm kiếm tiếp tục thời cơ đột phá bên trong phát hiện điều này hơn nữa thẩm tra tinh điện bên trong điện tịch tới suy đoán ra bây giờ công pháp tu luyện cũng không có được hoàn chỉnh chuyển tôi đi nếu như ta trở thành tông sư cảnh sau lại có thể giúp đỡ ra sao bể bộ đầu phương thiên Nam có chút ngạc nhiên hỏi thăm Tam địa chủ đang tìm kiếm mới đại lục trong quá trình có chút thí nghiệm cần chí ít hai tên không gian năng lực kẻ có được Tam điện chủ giải thích nói cuối cùng còn bổ sung một câu hai người này thực lực của bản thân còn phải là tông sư cảnh tu l lệ Phương Thiên Nam nghe vậy, yên lặng mà gật gật đầu. Nếu như Tam điện chủ một người là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không đang mong đợi Phương Tiên Nam trưởng thành. Chính là bởi vì có như vậy nguyên nhân, Tam điện chủ trước đó mới có thể xác định, một khi Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành tông sư cảnh, liền nhất định sẽ được biết liên quan tới một ít cùng thánh nhân cảnh tương quan tin tức đi. Đến lúc đó, cho dù là Phương Tiên Nam chính mình cũng không có tiếp xúc được loại này tin tức, Tinh điện đại địa chủ cũng sẽ kịp thời nói cho Phương Tiên Nam đấy. Mà bây giờ, liền tại Tinh đi ngược lại dọc đường, Tam điện chủ giựt vào Phương Thiên Nam ngẫu nhiên nói ra thánh nhân cảnh danh từ này thời cơ,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 Tiệm kiếm có được hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện đại lục sứ mệnh. Rất hiển nhiên, nắm giữ không gian lực lượng tu luyện giả phi thường ý đòi, nếu không, tinh điện cũng không sẽ hưng sư động chúng như vậy ưu đãi những cái kia nắm giữ không gian năng lượng tu luyện giả rồi. Mà tại đây một nhúm nhỏ nắm giữ không gian lực lượng tu luyện giả quần thể bên trong, Phương Thiên Nam lại là nhất có cơ hội tấn cấp trở thành tông sư cảnh đấy. Tôi thảo nào, tam điện chủ đối với Phương Thiên Nam mong đợi sẽ cao như thế rồi. Một chút thu xếp trong đầu của chính mình suy nghĩ, Phương Thiên Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhiên bùng nổ ra một cố hảo tới. Nếu bị chính mình gặp phải như vậy cơ hội, như vậy Bất kể là vì tinh điện tương lai suy nghĩ, vẫn là vì chính mình sau này con đường tu luyện, Phương Thiên Nam đều cảm thấy tất yếu, cùng Kiều Ylena lần nữa hợp lại. Mà thời gian sau này bên trong, Phương Thiên Nam còn hỏi thăm Hỏa Diễm Thạch Phương pháp sử dụng, cùng với một tên tu luyện giả, tuấn cấp trở thành tông sư cảnh thời điểm, cần thiết phải chú ý đến tương quan hạng mục công việc. Phương Thiên Nam lúc ban đầu dự định, tự nhiên là nghĩ phải cẩn thận phân rõ một phen, tông sư cảnh cùng thánh nhân cảnh chỗ bất đồng rồi. Không biết sao, tam điện chủ hiểu biết đến tất cả chi thức, đều là nhằm vào tông sư cảnh, đối với thánh nhân cảnh hiểu rõ, thật muốn nói đến, nói không chắc, còn không bằng Phương Thiên Nam đây. Chỉ ít, Phương Thiên Nam từ kiệu Ilya trong miệng biết được rất nhiều chuyện hạng, đều là tam điện chủ chưa bao giờ cân nhắc từng tới đấy. Giống như là tam điện chủ đã trở thành tông sư rất nhiều năm, lại như cũng không rõ ràng, muốn từ tông sư cảnh giới trở thành cường giả tuyệt thế, cần cần trải qua mấy thứ gì đó, khen chốt lại là như thế nào đấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ của mình. Ngược lại là từ tam điện chủ trong miệng, càng nhiều hơn được biết 6 thế lực lớn ở giữa một ít tình hình chung. Như là như là băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới như vậy địa điểm, liền cũng không có thiếu. Hơn nữa, truyền đại đa số địa phương đều là ở vào biển sâu trong hải vực. Bằng không, chính là trên đại lục, một ít ít dấu chân người nguy hiểm khu vực. Mỗi một lần tiến hành lịch lục luyện cũng đều là do 6 thế lực lớn đệ tử cùng chung đến hoàn thành cạnh tranh. Mà ngoại trừ 6 thế lực lớn ở giữa đấu võ ở ngoài, tại Phương Thiên Nam vị trí cái này một trên phiến đại lục, vẫn tồn tại còn lại một ít thế lực tương đại. Khi Phương Thiên Nam nghĩ phải tiếp tục hỏi do thời điểm, Tam điện chủ cũng là cười nói cho Phương Thiên Nam. Chỉ có đợi được Phương Thiên Nam chân chính bước vào đến tông sư cảnh sau, mới sẽ hiểu rõ đến đi. Dung Tam điện chủ lời nói tới nói, trước mắt Phương Thiên Nam, chỉ cần tại tinh điện thủ hộ dưới, mau sớm trưởng thành lên thành tông sư. Mới xem như là bước đầu đã có được vì là tinh điện chiến đấu thực lực, cũng là nhiệm vụ chủ yếu. Cái này cũng là tinh điện như vậy thế lực, tại sao lại đem tông sư cảnh làm so sánh một cái thế lực mạnh mẽ hay không tiêu chuẩn nguyên nhân đi. Từ băng hỏa đảo trở về đến tinh điện trên đường, tinh truyền đi, có thể nói là gió êm sóng lặng. Đương nhiên, đại nguy cơ gì gì đó, chưa bao giờ gặp. Nhưng là, nhỏ bé nguy hiểm, như là có kết mẹ kết lũ yêu thú, chủ động công kích tinh truyền sự kiện, vẫn là chốc chốc sẽ phát sinh đấy. May mà, lúc này tinh đã ra khỏi biển sâu hải vực, gặp phải yêu thú. Tại thực lực cảnh giới bên trên, Mặc dù có thất giai tồn tại, mà trên tinh thuyền có Tam điện chủ hộ thống, tự nhiên là lên đường bình an rồi. Phương Thiên Nam tại thời gian gần một tháng bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm đến Tam điện chủ, tiến hành một ít tu luyện hạng mục công việc bên trên hỏi giò. Thứ nhất, làm Tam điện chủ đệ tử thân truyền, bản thân hắn liền có rồi đãi ngộ như vậy, thứ hai, Phương Thiên Nam nắm giữ không gian năng lượng tính hạt tụ, cũng làm cho Tam điện chủ sẽ bỏ ra càng nhiều hơn sự chú ý tới quan tâm Phương Thiên Nam trưởng thành. Về phần Phương Thiên Nam cùng Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm mấy người ở giữa ở chung, mọi người cũng đều tương đối hòa thuận. Cùng một chỗ đã trải qua băng hỏa đạo bên trên trong tiểu thế giới Lịch Lãm Diễn Liệt. Tuy rằng, lúc ban đầu trong vòng vài ngày, mỗi cái may mắn còn sống sót tinh điện đệ tử cảm xúc cũng không phải quá mức tăng vọt, mắt nhìn đồng bạn bên cạnh, từng cái từng cái nga xuống, lúc ban đầu gần 20 người, chỉ còn lại có bọn họ 6 cái, bất luận là ai, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là, dần dần, mọi người cũng thành thói quen lịch luyện tán khốc. Làm một tên tu luyện giả, từ khi bắt đầu tu luyện một ngày kia lên, liền đã làm tốt tương tự chuẩn bị tâm tư. Từ vong, đối với tu luyện giả mà nói, không phải phát sinh ở trên người chính mình, chính là phát sinh ở đồng bạn trên người. Trừ phi ngươi có được tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, mới có thể chủ đạo tương lai của mình. Cơ hồ là mỗi một ngày, trên tinh thuyền 6 tên tinh điện đệ tử đều sẽ không bỏ qua thời gian tu luyện. Tại Phương Tiên Nam xem ra, cái này một lần băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới lịch lẫm rèn luyện, tuy rằng tinh điện đệ tử tử vong nhân số hơi nhiều, tinh điện cũng trả giá nặng nghề, nhưng là, có thể may mắn còn sống sót đệ tử, đợi được trở về tinh điện sau, tại trong thời gian ngắn, mỗi người thực lực đều sẽ có rõ rệt tăng lên. Cho dù là, cái này một lần lịch lẫm rèn luyện bên trong, những người này cũng không có thu hoạch được mấu chốt nhất hỏa thạch. Dựa theo Phương Tiên Nam nguyên bản dự định, ba khối cấp thấp hỏa diễm thạch bên trong, một người trong đó tự nhiên là đưa cho cổ viêm nhiễm sư nghĩ, mặc khắc, Mộ Dung Tuyết nếu như muốn, Phương Thiên Nam cũng có thể đưa ra một hối. Nhưng là, đang cùng Tam điện chủ trước đó giao lưu bên trong, Phương Thiên Nam đã đại khái hiểu được, thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh ở giữa bất đồng. Sợ mình mạo hữu tâm cử chỉ, sẽ ảnh hưởng đến hai người này sau này con đường tu luyện. Là lấy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn là cùng một đoạn thời gian, đợi chính mình biết do mấu chốt trong đó sau, lại tính toán sau đi. Khi tinh truyền dần dần đến gần tinh điện vị trí, trên mặt biển phong cảnh, để cho Phương Thiên Nam mọi người sinh ra mấy phần chán cảm giác thời điểm, dĩ nhiên Một mực dừng lại ở tinh truyền tầng dưới chốt đặc thủ bên trong gian phòng Tam điện chủ, chủ động tới đến bong tàu bên trên. Trong lúc nhất thời, Phương Tiên Nam đám người đều khá có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì, hay hoặc giả là Tam điện chủ có phát hiện gì? Theo bản năng, kể cả Phương Tiên Nam ở bên trong, một Dung Tuyết cùng 6 tên tinh điện đệ tử đều đi theo cùng đi đến bong thuyền trên. Nếu như nói, lúc này Tinh truyền còn ở vào biển sâu hải vực, Phương Tiên Nam mấy người đương nhiên sẽ không đi tới bong tàu. Nhưng là, mắt thấy Tinh truyền sắp chạy đến cái biển, đứng ở bong thuyền trên, rất xa phóng tầm mắt tới, còn có thể nhìn thấy mờ hồ bờ biển đường viền. Tại dạng này gần biển trong vùng biển, mặc dù là thật có nguy hiểm gì, Phương Thiên Nam cùng nội tâm của người bên trong cũng sẽ thêm ra mấy phần yên ổn tới. Ồ, Phương Thiên Nam chính hướng về phía bờ biển phương hướng quan sát, đột nhiên, liền có một đạo hào quang màu đỏ xông về tinh truyền vị trí. Mà theo cái này một đạo hào quang màu đỏ, càng ngày càng là rõ ràng, Phương Thiên Nam phát hiện, dĩ nhiên là một tên tinh điện trưởng lão. Đầu tiên, Phương Thiên Nam phân biệt ra, tại hồng quang đằng trước nhất, là một người ảnh hình thái, mà đối phương mặc quần áo màu sắc, chính là một mảnh màu đỏ sẫm. Là lấy, Phương Thiên Nam rất dễ dàng liền phán đoán ra, thân phận của người đến rồi. Tại tinh điện bên trong, chỉ có trưởng lao cấp bậc tu luyện giả mới có thể mặc vào loại màu sắc này trang phục. Phương Thiên Nam cùng bên người Mộ Dung Tuyết mấy người, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt nghi hoặc. Âm thầm, Phương Thiên Nam còn suy nghĩ, sẽ không phải là lần này lịch lãm rèn luyện tin tức, đã chuyển quay lại đến tinh điện bên trong, là lấy, tinh điện mới sẽ phái ra một tên trưởng lão trước tới đón tiếp. Chỉ là, Phương Thiên Nam rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán của mình. Quang là hướng về phía Tam điện chủ cũng đi theo tại tinh thuyền bên trên, tinh điện cho dù là muốn phái người ra tới ứng, cũng không phải là trưởng lão cấp bậc tu luyện giả. Hoàn toàn liền không cần như thế mà. Phương Thiên Nam đám người chính đang nghi ngờ, trên bầu trời thoáng hiện hồn quang, bỗng nhiên truyền một đạo rõ ràng thanh âm: "Tam điện chủ, xin mau sớm đi hướng tinh luyện tràng." Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam liền thấy, bong thuyền trên Tam điện chủ nhíu nhíu mày lại, ánh mắt khá hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng tinh luyện tràng vị trí. Sau một khắc, Tam điện chủ trên người đột nhiên buông lên khí thế, vọt thẳng đánh chúng Phương Thiên Nam mấy người, có chút đứng không vững thân hình, rối rít vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, mới miễn cưỡng đứng lại tại trên. "Tốt khí thế người a." Lam đệ tử thân truyền Lý Lâm, vào lúc này cũng không khỏi được cảm thán một câu. Ngược lại là Phương Thiên Nam Đem sự chú ý đã rơi vào vẫn còn đang trên bầu trời phi hành tinh điện trên người trưởng lão. Chỉ là từ đối phương một câu nói bên trong, ngoại trừ mục đích rõ ràng ở ngoài, phương tiên nam còn nghe được, trong lời nói lo lắng. Nếu không phải là như thế, tam điện chủ lại làm sao có khả năng sẽ không kiêng rẻ chút nào bên người 6 tên tinh điện đệ tử, mà đột nhiên bùng nổ ra khí thế toàn thân, khuếch tán thần trí của mình, tới điều tra tinh luyện trưởng vị trí phương vị đâu. Khi bầu trời bên trong màu đỏ quánh ảnh, một lần nữa tiếp cận tinh thuyền sau, tên kia tinh điện trưởng lao thanh âm lại một lần vang lên, tinh luyện bên trong xuất hiện mảnh liệt động, kính xin tam điện chủ mau sớm đi tới. Cái này một lần, có thể không riêng gì Phương Thiên Nam trên mặt, toát ra thần sắc kinh ngạc, Lý Lâm, Chu Chiêu Tuyết mấy người trên mặt, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Chỉ có Phương Thiên Nam thì là nhanh chóng đưa ánh mắt, tụ tập tại tam điện chủ trên người. So với lên Lý Lâm cùng tinh điện đệ tử mà nói, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng, tinh luyện chàng đối với tinh điện tầm quan trọng. Đặc biệt là bởi vì, tinh luyện chàng là tiểu thế giới của nó tiến vào điều kiện, liền ở một mức độ rất lớn, ngăn cách tông sư cảnh tu luyện giả tiến vào bên trong khả năng. Nếu là chỉ sắp xếp tinh điện đệ tử tiến vào lời nói, muốn tìm được cụ thể chấn động nguyên do, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Dù sao, tinh luyện tràng bên trong, nguyên sinh thái có thể so với thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới yếu thú cấp 6, nhưng là số lượng không biết. Tam điện chủ, trước đó liền bằng vào lực lượng không gian, có đã tiến vào tinh luyện tràng tiền lệ, đây là còn lại 4 tên tinh điện điện chủ không làm được. Là lấy, tinh điện mới có thể sai phái ra một tên trưởng lão, mau sớm đến trên mặt biển, tới đón tiếp sắp đến tam điện chủ đoàn người viên đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điễn. Cương Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 355, náo động nguồn gốc. Cơ hội là trong nháy mắt, tinh truyền bong truyền trên, liền mất đi tam điện chủ bóng người. Phương Thiên Nam cùng 6 tên tinh điện đệ tử trên người, cũng là bỗng nhiên lui đi tất cả áp lực. Hô. Trong 6 người, thực lực tu vi thấp nhất cổ Viêm Nhiễm, vào lúc này còn không kiềm hãm được, thở phào một hơi tới. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn cảm giác được, chính mình dưới chân tinh truyền, đi tới bờ biển tốc độ, đột nhiên cũng nhanh nhanh không ít. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới cảm ứng được, đi theo hai tên tông sư cảnh tu lệ giả. Lúc này chính đang toàn lực thúc nhanh chóng tinh thuyền đi. Chỉ chốc lát sau, thuộc về tinh điện trưởng lao cái kia một đạo hào quang màu đỏ, rốt cục rơi xuống tinh thuyền bóng thuyền trên. Khoảng cách xa phi hành, mặc dù là đối với vũ trưởng lao cấp bậc tu luyện giả mà nói, cũng là dị thường cực lực. Trừ phi là như tam điện chủ như vậy, trực tiếp vận dụng lực lượng không gian, tới tiến hành bay vọt. Người trưởng lao này, Phương Thiên Nam nhìn hơi có chút lạ mắt. Bất quá, đối phương tại nhìn thấy Phương Thiên Nam mấy người sau, đầu tiên là thiện ý gật, gật đầu, sau đó, liền khai báo một câu, không cần loạn đi sau, hãy còn đi đến một bên đả tọa điều tức. Đợi được Phương Thiên Nam là người, trèo lên trên bờ biển, đi tới tinh luyện tràng lối vào chỗ vị trí Tung Lũng, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, vẫn là Dọa Phương Thiên Nam đám người dẫn mình. Tinh điện 5 tên điện chủ, dĩ nhiên là toàn bộ ở đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam chỉ có thấy được 4 tên điện chủ bóng người, tam điện chủ tại đi tới Tung Lũng sau, hiển nhiên là đã tiến vào tinh luyện tràng bên trong tiến hành điều tra tình huống cụ thể rồi. Mà tinh điện tất cả trưởng lão bên trong, Phương Thiên Nam cũng nhìn thấy khổ trưởng lão bóng người. Về phần chuyên môn canh trường tinh luyện tràng cửa vào lục trưởng lão, tự nhiên đã ở trong đó. Về phần tinh điện chấp sự, nhân số liền càng nhiều. Ngoài ra Còn có mấy tên thân mặc áo trắng đệ tử thân truyền, cùng với đông đảo đệ tử bình thường. Mỗi người biểu hiện đều chìm đắm đến suy tư cùng lo lắng bên trong. Phương Thiên Nam đoàn người đến, cũng không có gây nên ở đây nhân viên quá nhiều chú ý chỉ có nhìn thấy đi theo hai tên tông sư cảnh chấp sự sau, người quen biết vừa mới hiểu ra lại đây, Phương Thiên Nam 6 người này là lịch lẫm rèn luyện trở về đệ tử. Phương Thiên Nam lặng yên, rồi cùng Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm cùng một chỗ, đi tới một thải y, Cố Dương mấy người bên người. Không cần Phương Thiên Nam cố ý hỏi dò, Cố Dương trước tiên là có chút cảnh giác nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, mới nhỏ giải thích nói, có thể nhìn thấy các ngươi mấy cái đều thuận lợi trở về, thật đúng là kiện chuyện tốt to lớn. Bất quá, hiện tại cũng không có tâm tình cho các ngươi chúc mừng rồi. Hiện thực không cho phép a. À. à, các ngươi đều thấy được, tinh luyện chàng bên trong gây ra tới động tính, thật sự là quá lớn một chút. Phương Thiên Nam nghe vậy, cẩn thận đi cảm thụ một thoáng, tinh luyện tràng lối vào, lại đánh giá một thoáng, đường hầm không gian vị trí biến hóa, cảm giác cùng trước đó cũng không có quá to lớn khác biệt. Là lấy, Phương Thiên Nam một lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Cố Dương. Bốn tên địa chủ đã liên tục một ngày Tung tinh luyện tràng bên trong, liên tục không ngừng chuyển vận tinh lực, ý đồ duy trì tinh luyện tràng vận hành bình thường rồi. Cố Dương Như cũng nhỏ giọng giải thích nói, nhưng là, cách mỗi một đoạn thời gian, tinh luyện tràng bên trong chấn động, vẫn là tồn tại. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Cố Dương thanh âm, tựa hồ là càng thêm nhẹ. Tinh luyện tràng bên trong chấn động, càng lúc càng kịch liệt, cho dù là chúng ta những đệ tử này, cũng có thể cảm thụ được. Đến vào lúc này, không ít người, đều ở đây trong âm thầm suy đoán, tinh điện tinh luyện tràng, khả năng thật sự phải xong đời. Nói xong, Cố Dương trả lại cho Phương Thiên Nam một cái ngươi hiểu ánh mắt. Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, ngươi liền tận bỏ mâm đi. Đến lúc đó, các ngươi đều xong đời, tinh luyện chàng cũng sẽ không xảy ra sự tình đấy. Tại sao? Cố Dương có chút không hiểu, ngươi cứ như vậy xem trọng tinh luyện tràng. Đó là tự nhiên. Phương Thiên Nam đáp trả nói ra, tinh luyện chàng đối với tinh điện, trọng yếu bừng nào, ngươi biết không? Điện chủ nhóm cũng sẽ không chịu tinh luyện chàng có chuyện. Lại nói, nếu là không có tinh luyện tràng, tinh điện như thế nào chọn lựa đệ từ đâu? Tam điện chủ hẳn là đã tiến vào tinh luyện tràng bên trong đi à nha. Có điện chủ tự thân xuất mã, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đại ngoại y mớn. Mà ở trong nội tâm Phương Thiên Nam càng là vạn phần chắc chắc, chỉ cần còn có một tia một hào cơ hội, tinh điện đều sẽ không bỏ qua tinh luyện trưởng như vậy một cái tiểu thế giới. Đột nhiên, bên trong sơn cốc bốn tiên điện chủ ánh mắt, cũng trong lúc đó nhìn hướng bên người của bọn họ. Ở nơi đó, tựa hồ là có một đoàn hơi thở ngột ngạt, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa từ từ khuếch tán, chốc chốc còn có thể thoáng hiện ra mấy đạo hào quang màu tím. Ngay sau đó, tại cái này một đoàn hơi thở ngột ngạt bên trong, một cái tịnh lệ bóng người từ từ rõ ràng. Chỉ là, tại Phương Thiên Nam xem ra, tam điện chủ lúc này sắc mặt có thể không thể lạc quan, hơi mang theo vài phần trắng sám. Tam Bên trong như thế nào? Đại điện chủ cũng là bởi vì quá mức sốt ruột, cũng không có cho Tam điện chủ khôi phục thời gian, rất phức tạp. Tam điện chủ sắc mặt khó coi, thở dài, sợ rằng trong lúc nhất thời còn giải thích không rõ ràng. Bất quá, có thể xác định là tinh luyện tràng bên trong Hỏa Bản Nguyên xảy ra vấn đề. Cái gì? Ngũ điện chủ bỗng nhiên liền trợn to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Phải biết, tinh điện 5 tên điện chủ bên trong, cũng chỉ có Ngũ điện chủ là Hỏa thuộc tính tiên phú, hơn nữa, lần này tinh luyện luyện, tất cả tham dự lịch luyện thuộc tính tu luyện giả đều chiếm được lợi ích to lớn. Nguyên bản Ngũ điện chủ còn đang mong đợi, lần tiếp theo tinh luyện trưởng Lịch Lãm rèn luyện bên trong còn có thể xuất hiện chuyện tốt như vậy đây. Ai từng muốn, tam điện chủ dĩ nhiên dò xét tra ra tinh luyện trưởng bên trong Hỏa Bản Nguyên, xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là để cho Ngũ điện chủ có chút khó có thể tin. Hỏa Bản Nguyên, làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Ngũ điện chủ trong đầu tràn lan lên lý do, có thật nhiều. Như là, Hỏa Bản Nguyên phi thức, biến hóa yếu đất, hay hoặc giả là có tinh luyện trưởng bên trong yếu thú, chạm được Hỏa Bản Nguyên lực lượng. Nhưng là, bất kể như thế nào, những lý do này cũng không trả lời nên xuất hiện. Hỏa Bản Nguyên năng lượng chỉ cần không phải cùng còn lại lực lượng bản nguyên tiến hành lẫn nhau tiêu hao, liền sẽ không xuất hiện suy nhược hiện tượng, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Dù sao, lấy lực lượng bản nguyên đặc tính tới nói, mỗi thời mưa khác, cũng có thể hấp thu đến tinh luyện tràng bên trong còn lại hòa thuộc tính khí tức, tới lớn mạnh bản thân. Ngoài ra, nếu là thật có yêu thú chạm được hỏa bản nguyên hơi thở, nói không chừng, cái này con yêu thú đã sớm hồi phiên liệt. Tinh luyện tràng bên trong, mỗi một lần hỏa bản nguyên bạo động, nhưng cũng là tiêu diệt nhóm lớn yêu thú đấy. Hỏa bản nguyên lực lượng, lại như thế nào sẽ sợ yêu thú đâu? Tam điện chủ tiếng nói, không hề tiểu. Đặc biệt là ngũ điện chủ thanh âm, thì càng là vang vọng cả cái sơn cốc rồi. Đối với tinh luyện tràng bên trong, có hỏa bản nguyên khí thức, tinh điện địa chủ, trưởng lão, nhất định là có hiểu biết đấy. Mặc dù là đối với đại đa số chấp sự, hay hoặc giả là tin tức linh thông đệ tử tới nói, cái này đều không phải là cái gì bí mật. Lúc trước, Mộ Dung Tuyết còn chưa trở thành tinh điện đệ tử thời điểm, có thể liền biết rồi tinh luyện tràng bên trong có hỏa bản nguyên khí thức. Càng không cần nói, Phương Thiên Nam lần này tinh luyện tràng lịch lẫm diễn luyện, bởi vì bản nguyên dẫn ra bạo động, đã dẫn phát biến cố, còn cải biến tinh điện thu nhận đệ tử quy tắc. Chỉ nếu là có tâm người, chắc hẳn đều sẽ biết những thứ này. Nhưng là Trong những người này, dù cho chính là đối với hỏa bản nguyên lực lượng có hiểu biết, cũng sẽ không đón được, làm vì là sức mạnh bản nguyên tồn tại, còn có thể ra cái gì sai lầm. Hỏa bản nguyên quý giá, là rõ ràng đấy. Tại tinh điện rất nhiều đệ tử thành viên bên trong, cũng không phải không có ai nghĩ tới đi hấp thu bản nguyên lực lượng, thu làm của riêng. Nhưng là, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Cũng không phải nói, hỏa bản nguyên đối với tinh luyện trưởng quá quá nặng muốn, những người này cũng không dám đi hấp thu hỏa bản nguyên sức mạnh. Mà là hỏa bản nguyên lực lượng, dù cho liền là xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không hấp thu được. Bởi vì, bất kể là loại nào bản nguyên lực lượng Một khi tiến vào tu luyện giả trong cơ thể, liền sẽ không ngừng thôn phệ người tu luyện này tất cả lực lượng, trừ phi ngươi tự thân liền cũng bị chống đỡ sức mạnh bản nguyên năng lực. Như là Phương Thiên Nam, tại ban đầu hấp thu dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng thời điểm, nếu không phải lực lượng không gian đột nhiên bạo phát, cùng với thanh loan pháp tướng bên trong, nguyên bản thuộc về thanh loan cái cố này yêu tố năng lượng tương đối đặc thủ, nói không chừng, Phương Thiên Nam tại vừa mới tiếp xúc đến hỏa bản nguyên lực lượng sau, sẽ hoàn toàn bị phá hủy rồi. Mặc dù là mạnh như mộ dung tuyết như vậy tu luyện giả, Lúc đó cũng chỉ có thể là rất xa quan sát hỏa bản nguyên lực lượng, dựa vào của nó để kích thích bản thân hỏa nha pháp tướng tiềm lực, mà không, có từng sinh ra hấp thu hỏa bản nguyên lực lượng ý nghĩ tới. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn nghe được đã tiến hóa thành vì là thiên địa linh căn tiểu hồng chính một chỗ nói, Phương Thiên Nam lúc đó có thể thành công hấp thu hỏa bản nguyên lực lượng, tràn đầy ngẫu nhiên cùng may mắn. Là Lấy, mọi người đang nghe được tam điện chủ lời nói sau, đồng nhiên liền xa vào đến một trận viên náo bên trong. Mỗi người đều ở đây nhỏ giọng nghị luận lên đối sách tới. Nhưng là, nói tới nói lui, vừa không có thương lượng ra một cái biện pháp khả thi. Duy nhất có thể xác định chính là Đơn thuần dựa vào điện chủ vận chuyển tinh lực tiến vào tinh luyện tràng bên trong là không có khả năng lắm khôi phục tinh luyện tràng ổn định. Mà tam điện chủ một người, tức chính là có thể bằng vào lực lượng không gian tiến vào tinh luyện tràng bên trong, nhưng là có thể dừng lại thời gian lại quá mức ngắn ngủi. Về phân phái tinh điện một ít đệ tử tiến vào tinh luyện tràng bên trong, ngược lại không là vấn đề gì quá lớn. Cho dù là bây giờ còn không thuộc về tinh luyện tràng bình thường mở ra thời gian, chỉ cần 5 tên điện chủ hợp lực làm, vẫn có thể làm đến một điểm này đấy. Mấu là, phái đệ tử tiến vào tinh luyện sau, làm cái gì? Lại nên làm như thế nào? Đây mới là cần gấp giải quyết vấn đề. Cũng không thể không duyên cớ để cho mấy tên đệ tử đi tinh luyện tràng bên trong đi dạo một vòng, sau đó quay đầu lại đi ra tinh luyện tràng, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong chấn động, sẽ tự chủ biến mất rồi chứ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Câm đọc. DS, ra ngoài đi xa. Truyền bố chương thời điểm, hẳn là còn tại trên xe lửa. Cho nên Dạng sáng chưa mới, cùng với sáng sớm ngày mai 10 điểm trưa mới thủ tiêu, toàn bộ phóng tới buổi tối ngày mai. Khắc, cầu một phiếu cuối tháng, phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 356, không gian luân lưu. Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, nghe được tam điện chủ lời nói sau, đều là bỗng nhiên, có loại tim đập nhanh cảm giác. Theo bản năng, Mộ Dung Tuyết còn cố ý nhìn Phương Thiên Nam một chút, trên mặt biểu lộ có chút quái lạ. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nở nụ cười, không biết nói chút cái gì tốt rồi. Nếu tinh chàng bên trong chấn động, là vì họa bản nguyên sẽ ra vấn đề nhân tố, như vậy Phương Thiên Nam mặc dù là không cần đi suy đoán, cũng rất rõ ràng, chính là hắn đưa tới rồi. Ai bảo tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, lúc này chính dung hợp tại Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong đâu. Nhưng là, như thế nào đem thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng tách ra ngoài, lấy thuần túy hỏa bản nguyên năng lượng hình thức, lần nữa đưa lên đến tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam cũng là không rõ ràng đấy. Mặc dù là Phương Thiên Nam có thể làm được, cũng không sẽ như thế đi làm. Có hỏa bản nguyên lực lượng, đối với Phương Thiên Nam tới nói, thật sự là quá quá nặng muốn. Liên Kiêu Y Nhi Na, khi tiến vào đến băng hỏa đảo bên trong tiểu thế giới, hai cái mục đích bên trong liền có một cái là hướng về phía hỏa bản nguyên lực lượng đi, Phương Thiên Nam như thế nào chịu, đem mình đã lấy được hỏa bản nguyên lực lượng cống hiến ra đi. Phải biết, Tiêu y, y Y Na có thể là tới từ ở có được hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện đại lục, tại lúc đó băng hỏa đảo bên trong tiểu thế giới, nhưng là đem dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng, cùng mình trực tiếp tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh tương để tích luận. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không chấp đến, tự phát đi đến cống hiến xuất từ bản thân hỏa bản nguyên sức mạnh. Nhưng là, tinh luyện trang ổn định đối với tinh điện tới nói, đồng dạng là phi thường trọng yếu. Theo bản năm đấy, Phương Thiên Nam còn có chút bất đắc nhìn Tam Điện chủ một chút. Nếu như nói Thời gian sau này bên trong, Tinh điện năm tiên điện chủ sẽ an bài tinh điện đệ tử tiến vào tinh luyện tràng bên trong, như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình nhất định sẽ ở tại bên trong. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam là thân là đệ tử thân truyền cớ. Tại tinh điện hơn 20 người đệ tử thân truyền bên trong, Phương Thiên Nam chỉ là trễ nhất một lần đệ tử, tại về mặt thực lực, cho dù là Phương Thiên Nam biểu hiện ra tiềm lực phi thường mạnh mẽ, cũng không sẽ ở trước mắt vào lúc này, liền biểu hiện so với đi đến đệ tử thân truyền ưu tú bao nhiêu, mà là vì Phương Thiên Nam thanh loan tướng bên trong không gian năng lượng Chỉ có Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng bên trong mới có thể cản thêm chuẩn sắc cùng máu lệ, vì là tam điện chủ lần nữa tiến vào tinh luyện tràng, cung cấp minh xác địa điểm. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết mấy người lẫn nhau quan sát. Từng người trong nội tâm, thoáng hiện dối gen suy nghĩ thời điểm, tinh điện năm tên điện chủ đã làm ra quyết định sau cùng, phái 5 tên đệ tử thân truyền tiến vào tinh luyện tràng bên trong. Tiến một bước xác nhận, tinh luyện tràng bên trong phát sinh chấn động nguyên nhân, mà năm tên ứng cử viên bên trong, Phương Thiên Nam tự nhiên là ở tại bên trong. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Dung Tuyết dĩ nhiên đã ở trong năm người. Đương nhiên Cái này còn không phải ngoài ý muốn nhất đấy. Dù sao, Mộ Dung Tuyết tại tinh luyện tràng bên trong lịch lúc luyện, nói thế nào, cũng là tại Hỏa Bản Nguyên Khí Thế chen ép xuống, kiên trì đến cuối cùng hòa thuộc tính thiên phú tu luyện giả. Tiêu giống với là Mộ Dung Tuyết theo Cùng Phương Lượng, so với, tự nhiên là có được nhất định ưu thế. Mặt khác trong ba người, một tên là Cùng Phương Thiên Nam đám người, mới vừa từ Băng Hỏa đảo trong tiểu thế giới Lịch Lãm Giàn luyện trở về Chu Chiêu Tuyết. Có thể nói, tại tinh điện Đông Đảo trong các đệ tử, Chu Chiêu Tuyết liền là tất cả hòa thuộc tính tiên phú tu luyện giả bên trong ở gần nhất tông sư cảnh tồn tại. Về phần còn thừa xuống hai người, Phương Thiên Nam chỉ là nhận thức một người trong đó lưu định tru, mà khác một tên nam tính đệ tử thân truyền, Phương Thiên Nam cũng không có biết. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng có thể cảm thụ được, hai người này đều là thủy thuộc tính thiên phú tu luyện giả, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu, đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng thiên phú thuộc tính a. Nam tiên tiến vào tinh luyện tràng bên trong đệ tử thân truyền, dĩ nhiên vừa vặn đều là thủy thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính tu luyện giả, điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút xem không biết rõ. Trước đó thời điểm, Tam điện chủ Châu nói chẳng lẽ không phải tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên xuất hiện ngoài ý muốn sao? Phương Thiên Nam cùng năm tên chúng cử tinh điện đệ tử thân chuyển, cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong thời gian, đồng dạng là 1 tháng. Nói trắng ra, chính là cùng trước đó phía trước tinh điện khảo hạch thời điểm, Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng quá trình là giống nhau, cũng phải cần trước tiên dùng một dọn, tinh luyện tràng lối vào nơi, không gian đại môn bên cạnh đặc thú nước suối. Sau đó, năm tên tinh điện điện chủ hợp lực, cùng nhau nửa phá tan tinh luyện tràng lối vào chế. Dù sao, cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng, cũng không phải lựa chọn tại tinh luyện tràng bình thường mở ra thời gian. Mà tinh điện 5 tên điện chủ, sở dĩ chỉ tuyển chọn 5 tên đệ tử thân chuyển tiến vào bên trong, chưa chắc không có nguyên nhân này. Cái này một lần, các ngươi mạo muội tiến vào tinh luyện tràng bên trong, khi tiến vào trong quá trình, khả năng sẽ xuất xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đại điện chủ nhìn 5 người, giải thích nói, cho nên, mọi người tại trong không gian thông đạo, cần toàn thân bình lặng, cho dù là bao quanh các ngươi màu trắng vầng sáng, xuất hiện một ít gợn sóng, cũng tuyệt đối không nên phản trường, không được vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, nếu không thì, đường hầm không gian bên trong không ổn định nhân tố sẽ càng ngày càng mạnh. Phương Thiên Nam cùng năm người, tự nhiên là gật gật đầu. Tam điện chủ thì vào lúc này bổ sung một câu, nếu như Phương Thiên Nam ngươi gặp phải tình huống tương tự, có thể thử vận chuyển tinh lực trong cơ thể, bao nhiêu có thể chậm lại đường hầm không gian bên trong sóng năng lượng. Tinh lực còn có hiệu quả như vậy? Phương Thiên Nam hơi sửng sở. Tam điện chủ nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá, Mộ Dung Tuyết bốn người, vào lúc này cũng chỉ có thể là hâm mộ nhìn Phương Thiên Nam một cái. Muốn nói, đối với tinh lực cảm ngộ, bốn người đều là tinh điện đệ tử thân truyền, bao nhiêu cũng có thuộc về mình lý giải. Nhưng muốn nói, tại đan điền của mình bên trong ngưng tụ ra tinh tới, bốn người này đều tạm thời đều vẫn không có như vậy gặp gỡ cho dù là Chu Chiêu Tuyết, thân là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, bên trong đan điền cũng không có ngưng tụ ra một tia một hào tinh lực tới. "Mà khác, các ngươi khi tiến vào đến tinh luyện chảng sau, 5 người đều là phân tán ra đấy. Cho nên," đại điện chủ tiếp tục nói ra, làm hết sức ngay đầu tiên bên trong, 5 người tụ hợp lại một nơi. "Tuy rằng mấy người các ngươi đều là trải qua tinh luyện chảng lịch luyện, nhưng là, lần nữa tiến vào tinh luyện chảng bên trong, cũng không có nghĩa là các ngươi cái này một lần, là có thể thuận lợi thông qua thời gian một tháng. Tinh luyện chảng bên trong yêu thú mạnh mẽ, Phương Thiên Nam cùng năm người, nhưng cũng là tràn đầy cảm xúc đấy. Hơn nữa, Cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam năm người còn tồn tại mục đích rõ ràng, chính là tận nhanh tìm tới, gợi ra tinh luyện tràng bên trong chấn động nguyên do, hoặc là nói là chấn động địa điểm. Là lấy, tại 5 người tiến vào tinh luyện tràng trước đó, tinh điện đại điện chủ trả lại cho 5 người một cái một khối đặc thủ thẻ kim loại. Dùng đại điện chủ lời nói tới nói, chính là khi tiến vào đến tinh luyện tràng sau, mỗi người đều đem mình chân nguyên đưa vào một phần đến khối này thẻ kim loại bên trong, dễ dàng hơn tìm tới đối phương. Phương Thiên Nam là cuối cùng một tên tiến vào tinh luyện tràng bên trong tu luyện giả tam điện chủ tại bên cạnh, còn đối với Phương Thiên Nam tiến hành cuối cùng bằng giao, như là 5 người tìm tới tinh luyện tràng bên trong chấn động nguyên nhân, hay hoặc giả là địa điểm sau, cần phải như thế nào đi đến làm. Phương Thiên Nam từng cái ghi vào trong lòng. Mà theo Phương Thiên Nam bước vào đến tinh luyện tràng không gian đại môn, toàn thân đều bị bạch sắc vàng sáng chỗ bao quanh thời điểm, hoàn toàn bung lỏng tâm thái, có thể là trước kia Phương Thiên Nam bất kỳ lần nào tiến vào bên trong tiểu thế giới, cũng không từng thể nghiệm qua đấy. Phương Thiên Nam cảm thấy toàn thân mình đều sa vào đến một loại bên trong không gian hư vô, bất kể là tại phương diện tốc độ, vẫn là ở trọng lượng bên trong, đợi một chút, đều lộ ra dị thường phiêu miểu. Gần giống như một cơn gió thổi tới, liền có thể mang theo Phương Thiên Nam bay lượng cực xa, hay hoặc giả là tại sóng lớn mãnh liệt ngoài cơ, dường như một gốc không có dễ bèo tấm bình thường, theo sóng trục lãng. Đợi được Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được quanh thân màu trắng vầng sáng bắt đầu gợn sóng thời điểm, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên hiện ra một vết dự cảm không tốt. Ngay sau đó, những cái kia bạch sắc vầng sáng, dĩ nhiên là từ từ bắt đầu thay đổi mỏng, chậm rãi trong suốt lên. Phương Thiên Nam cảm giác được tầm mắt của mình, cơ hồ là rất dễ dàng là có thể xuyên thấu tầng này thật mỏng manh ánh sáng, nhìn về phía toàn bộ hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, cái kia lúc mà xuất hiện sáng chói ánh sáng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam đối với mình là một gốc không có dễ bẻo tấm cảm xúc, thì càng thêm khắc sâu. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, tại Bạch Sắc vầng Sáng ở ngoài là như thế nào hung hiểm chi địa. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền dựa theo tam điện chủ dặn dò, trực tiếp vận chuyển bên trong đàn điện tinh cử tới. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới tam điện chủ cuối cùng bàn giao, cũng là sắp xếp 5 người tiến vào tinh luyện tràng bên trong thứ tự trước sau nguyên nhân. Cái thứ nhất là Lưu Lệ Chu, tiếp theo là Mộ Dung Tuyết, Lô Mặc cùng với Chu Chiêu Tuyết, cuối cùng mới là Phương Thiên Nam. Dùng tam điện chủ lời nói tới nói, tiến vào tinh luyện tràng chính thức Càng thấp, tại đường hầm không gian bên trong gặp phải nguy hiểm tỷ lệ lại càng cao. Phương Thiên Nam bên trong đan điền đã ngưng tụ ra tinh lực, là lấy 5 tiên điện chủ mới có thể trực tiếp sắp xếp Phương Thiên Nam làm cuối cùng một tên tiến vào tinh luyện trưởng thành viên. Mà theo Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam cảm giác được bao quanh chính mình quanh thân màu trắng vương sáng, suy yếu tốc độ đã là càng ngày càng chậm. Cứ việc, lúc này Phương Thiên Nam đã có thể cảm nhận được không gian loạn lưu bên trong chỗ mang theo mạnh mẽ lực lượng không gian, thỉnh thoảng, lưu sẽ khiến Phương Thiên Nam thân thể cảm giác được đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là không gian loạn lưu lực lượng Hầm ẩm ở giữa chạy về phía Phương Thiên Nam gõ mã thời điểm, sẽ có loại đao cắt bình thường đau đớn. Nhưng là, vẹn vẹn rượi vào một tầng nhàn nhạt màu trắng vương sáng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình nên có thể kiên trì đến thông qua đường hầm không gian thời gian. Chỉ là, thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam trong trở mong xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong cảnh tượng, cũng là một mực chưa từng xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cư, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cảm ơn Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 1 chương 357, thuộc về mình tinh lực. Sẽ không phải là vĩnh viễn bị lưu tại vùng không gian này loạn lưu bên trong đi à nha. Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy tới. Phải biết, theo Phương Thiên Nam đi theo ở tinh điện tam điện chủ bên người, ngày càng lâu dài, Phương Thiên Nam đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, cũng là càng ngày càng khắc sâu. Cái gọi là không gian loạn lưu, liền là hoàn toàn do không gian năng lượng hình thành, từng luồng từng luồng bất đồng cường độ không gian sóng năng lượng, tại một mảnh hư vô bên trong thế giới, cùng loạn vận chuyển. Không có phân cuối, cũng dùng không ngừng nghỉ Nếu là Phương Thiên Nam thật sự xa vào đến như vậy một thế giới bên trong, không cần nói là trở về đến tinh điện bên trong, liền là muốn tiếp tục tại con đường tu luyện bên trên kéo lên, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên, Phương Thiên Nam sẽ không lập tức tự tử vong, trái lại là có dài nhất sinh mệnh. Trừ phi là Phương Thiên Nam bỗng nhiên gặp phải mảnh liệt không gian năng lượng hỗn sóng, mà bị chết tại dạng này loạn lưu phía dưới. Nếu không, dựa theo tự nhiên sinh mạng dài ngắn, Phương Thiên Nam tại dạng này không gian loạn lưu bên trong, cố gắng liền thời gian trôi qua, đều không cảm giác được. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam tại không gian loạn lưu bên trong, sẽ không có trải qua thời gian mà là thời gian trôi qua, sẽ không thực hiện tại Phương Thiên Nam trên người. Ngoại trừ vô tận đồng bình ở ngoài, sẽ không còn có cái khác. Phương Thiên Nam chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, chính là một trận nghĩ mà sợ. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển tinh lực lại càng phát ra nhanh chóng lên, ý đồ lấy tinh lực vận chuyển, tới lần nữa để cho bao quanh bản thân màu trắng vầng sáng biến hóa thâm hậu lên. Phương Thiên Nam không rõ ràng, mình không thể tiến vào tinh luyện trạng bên trong thế giới, đến cùng có phải không màu trắng vầng sáng từ từ yếu đi dần Nhưng là, chỉ cần có một tia một hào khả năng, Phương Thiên Nam cũng không muốn tự bỏ nỗ lực trở về cơ hội. Nhưng là dần dần phương thiênên Nam cũng phát hiện mặc dù nói tinh lực vận chuyển xác thực là có thể để cho phương thiên Nam phòng ngửa bao quanh toàn thân màu trắng vầng sáng lần nữa ấy, trở thành hạ muốn những thứ này màu trắng vầng sáng lần nữa tăng lên độ dày, nhưng là không thể nào đấy tinh lực chung quy là cùng màu trắng vầng sáng thành phần bất đồng thậm chí là cùng lực lượng không gian đều không giống nhau lắm nếu như nói bao quanh phương thiên Nam toàn thân màu trắng vầng sáng là một vòng dùng tới bảo vệ phương thiên Nam phòng hộ màng như vậy tinh lực vận chuyển đồng dạng là làm ra tương tự phòng hộ mạng tác dụng bất đồng là bạch sát vầng sáng vẫn có thể dẫn dắt phương thiên Nam Ly khai đường hầm không gian, mà tinh lực vận chuyển cũng là không làm được đến mức này. Là của mình tinh lực độ dày còn chưa đủ sao? Phương Thiên Nam hơi sững sốt một chút, liền bắt đầu suy tư lên đối sách tới. Dù sao, tam điện chủ cũng đã thông báo, một khi tại đường hầm không gian bên trong gặp phải có nguy cơ, liền cần tức thời vận chuyển tinh lực trong cơ thể tới tiến hành chống lại. Mà Phương Thiên Nam tại đột nhiên cảm nhận được màu trắng vầng sáng dị thường thời điểm, liền bắt đầu tinh lực vận chuyển. Không biết sao, màu trắng vàng sáng tiêu tan tốc độ, thật sự là quá nhanh hơn một chút, hoàn toàn ngoài Phương Thiên Nam dự liệu. Phương Thiên Nam suy nghĩ Nếu là lúc này trong cơ thể mình tinh lực, độ dày càng thêm thuần khiết một ít, hay là cuối cùng kết cục sẽ trở nên lạc quan một chút chứ? Chỉ là, tại dạng này không gian loạn lưu bên trong, lại cần phải như thế nào tăng cao trong cơ thể mình tinh lực đâu? Không cần nói là tại không gian loạn lưu bên trong, chính là ở bên ngoài bình thường bên trong thế giới, Phương Thiên Nam nghĩ muốn tăng lên tinh lực trong cơ thể, đều là chuyện phi thường khó khăn tỉnh. Nếu là Phương Thiên Nam đã tấn cấp trở thành tông sư, hay là sẽ trở nên dễ dàng một chút đi. Tinh lực, cuối cùng còn là thuộc về sư cảnh tu luyện giả, mới có thể có được năng lượng A. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Tao mày nhìn hướng không gian loạn lưu. Ngoại trừ hư vô không gian ở ngoài, liền chỉ có một chút thuộc về không gian năng lượng hào quang màu tím chốc chốc thoáng hiện mà qua. Có, là cự ly phương thiên nam phi thường xa xôi cự ly, phương thiên nam chỉ là làm một tên thắng giả quan sát từ đằng xa. Có, thì là phi thường tới gần phương thiên nam. Mỗi khi vào lúc này, phương thiên nam tổng là biết một trận lo lắng đề phòng. Cái này cũng là phương thiên nam thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi bị không gian loạn lưu bên trong năng lượng liên lụy đến, như vậy, chờ đợi phương thiên nam tuyệt đối không phải là cái gì quá kết cục tốt đẹp. Nghĩ tới những thứ này, không gian năng lượng vô tình tàn sát bờ bãi, Phương Tiên Nam trong lòng đột nhiên thoáng hiện ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu màu trắng vầng sáng ở ngoài đều là thuộc về không gian năng lượng, như vậy, Phương Thiên Nam trong cơ thể mình có thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, tại thế giới như vậy bên trong, có thể hay không đưa đến một ít không tưởng tượng được hiệu quả đâu? Nghĩ đến liền làm, Phương Tiên Nam lập tức liền bắt đầu khởi động thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian. Đối với Phương Thiên Nam mà nói, bất kể thế nào xấu kết quả, nếu so với như bây giờ tốc thủ vô sắc, tới mạnh hơn một ít. Thanh pháp tướng bên trong lực lượng không gian bay vọt ra Phương Thiên Nam thân thể, chiếu đối bao quanh phương thiên nam màu trắng vầng sáng, đã tạo thành sự đặc kích không nhỏ. Cơ hội là lực lượng không gian mới vừa xuất hiện trước mắt, màu trắng vầng sáng liền tại rút lui. Cùng trước đó đơn phần màu trắng vầng sáng tiêu tan bất đồng, cái này một lần, màu trắng vầng sáng tuy rằng bị phương thiên nam lực lượng không gian phá tan rồi một cái rất lớn vết nước, nhưng là, cái này chỗ hở bên trên màu trắng vầng sáng toàn bộ đều ở đây hướng về còn lại phương vị tu lại. Dù sao, bao quanh phương thiên nam màu trắng vầng sáng năng lượng cũng không có giảm bớt, chỉ là càng thêm tập trung lại. Phương thiên nam cần thiết thừa nhận Đơn giản chính là lực lượng không gian phá tan màu trắng vầng sáng vòng vây địa phương sẽ cảm nhận được càng mạnh mẽ hơn cùng khủng bố không gian loạn lưu lực lượng. Nguyên bản, Phương Thiên Nam dự định là để cho không gian của mình lực lượng cũng tiến vào không gian loạn lưu bên trong, mà không chỉ là hạn chế với thân thể của chính mình quanh thân. Nhưng là, màu trắng vầng sáng đột nhiên biến hóa, để cho Phương Thiên Nam ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Phương Thiên Nam tựa hồn là tìm tới lần nữa tiến vào tinh luyện trường cơ hội. Kết quả là, Phương Thiên Nam khởi động lực lượng không gian tốc độ ngày càng mau lại lên. Mà thanh loan Pháp tướng bên trong lực lượng không gian, cùng Phương Thiên Nam thân thể ngoại vi màu trắng vầng sáng rất tốt trung sức cùng một chỗ. Có thể nói, lúc này Phương tiên Nam quân thân, một nửa là màu trắng vầng sáng bao quanh, mặt khác một nửa thì là hoàn toàn bị lực lượng không gian thay thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cảm giác được, thân thể của chính mình, chỗ phiêu di phương hướng, lại bắt đầu biến hóa vững chắc lên. Không còn là loại kia theo gió mà động, nước chảy bèo trôi cảm giác. Phương tiên Nam trên mặt, một cách tự nhiên liền toát ra vẻ tươi cười tới. Rất hiển nhiên, có lực lượng không gian trợ rút, chia sẻ quanh thân hơn một nửa cái khu vực bi, tới bao quanh Phương Thiên Nam, màu trắng vàng sáng bao quanh Phương Thiên Nam dày độ, liền vô hình trung tăng lên gấp đôi. Tại dạng này độ dày dưới phương tiên Nam tuổi hồn là lại trở về bình thường đường hầm không gian lực kéo bên trong chỉ là phương tiên Nam nụ cười trên mặt cũng là tràn đầy may mắn cùng đau lần đấy Nếu không phải là thời khắc này không gian loạn lưu năng lượng gọn sóng tương đối khá vững vàng một ít những cái tiêua từ phương thiên Nam bên người xẹt qua không gian năng lượng rất ít trái lại là tập trung ở phía xa xuất hiện phương tiên Nam khẳng định không dám phạm vi lớn như thế dùng thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian để thay thế màu trắng vầng sáng bao gồm tức đã là như thế không gian loạn lưu bên trong ẩn hiện năng lượng gọn sóng vẫn để cho Phương Thiên Nam cảm giác được dị thường tinh tâm động phách, toàn thân một nửa bên ngoài thân, tựa hồ cũng ở phía xa không gian loạn lưu dưới ảnh hưởng, không ngừng tách ra ra, lại nhanh chóng rựở vào tinh lực vận chuyển, tới khôi phục. Phương Thiên Nam cảm giác mình gần giống như tại một lần lại một lần trải qua sống và chết ở giữa chuyển đổi. Cảm giác như vậy, để cho Phương Thiên Nam trong lúc dần mình, có loại trở về đến lúc trước tại lần thứ nhất tiến vào tinh luyện tràng bên trong, nhận lấy cấp 6 tích bối long khí thế chèn ép cảnh tượng. Trên thân thể thống khổ và hành hạ, là giai giằng buốt Không sai, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tình cảnh trước mắt liền là một loại hành hạ. Nếu không Phương Thiên Nam tâm trí tương đối kiên định, nói không chừng, ở vào tình thế như vậy, rất dễ dàng liền hoàn toàn đã bị mất phương hướng chính mình. Đặc biệt là trên thân thể mảnh liệt đau đớn, tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở, Phương Thiên Nam đang gặp phải không phải người đãi ngộ. Lúc ban đầu thời điểm, Phương Thiên Nam bên ngoài thân ra thịt, khôi phục tốc độ còn là phi thường mau lẹ đấy. Nhưng là, theo Phương Thiên Nam tại đường hầm không gian bên trong, đợi thời gian, càng ngày càng lâu, trên thân thể khôi phục thì có chút theo không kịp không gian loạn lưu tổn thương Phương Thiên Nam tốc độ. Bên ngoài thân da rẻ, dần dần bắt đầu biến hóa đỏ chót. Mặc dù là tại khôi phục như cũ sau, như cũng có từng đợt đau đớn, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình đau đớn thần kinh đã bắt đầu biến hóa chết lặng. Gần Giống như vào lúc này, có tu luyện giả cho dù là tại Phương Thiên Nam trên thân thể, cắt bên trên một dao, Phương Thiên Nam cũng sẽ không có quá to lớn phản ứng. Thật sự là phổ thông đao kiếm vết thương, còn kém rất rất xa không gian loạn lưu đối với Phương Thiên Nam ảnh hưởng. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ cần là đã nhẫn nại cái này một lần nguy cơ, lần nữa trở về đến tinh luyện tràng bên trong, như vậy, chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng đấy. Cái kia chính là Phương Thiên Nam thể xác, đều sẽ so với trước kia biến hóa càng thêm cứng hãn. Đối với nhân loại tu luyện giả tới nói, chân nguyên bên trên cường độ luôn là sẽ cao hơn thân thể cường độ. Đơn giản tới nói, liền làm một gã tu luyện giả, có thể công kích ra nhân nguyên cảnh đỉnh phong lực công kích, nhưng không nhất định có được cấp 4 yêu thú thịt thân cường độ, càng không cần nói là cùng những cái kia chuyên môn để phòng ngự làm chủ yêu thú so sánh với. Phương Thiên Nam suy nghĩ, lấy trước mắt chính mình địa nguyên cảnh tu vi đỉnh cao mà nói, tại sức chiến đấu, tự nhiên là có thể so với cấp 6 sơ cấp yêu thú. Nhưng là, tại thân thể cường độ bên trên, cố gắng liền cấp 5 yêu thú cũng không sánh nổi. Mà bây giờ, tại không gian loạn lưu bảng hưởng dưới, bên ngoài thân gia thịt không ngừng vỡ tan lại không ngừng khôi phục trường hợp. Chỉ là từ thân thể cường độ bên trên mà nói, Phương Thiên Nam đã không kém gì cấp 5 yêu thú đại địa chi hùng rồi. Phải biết, đại địa chi hùng đơn thuần thân thể năng lực phòng ngự, nhưng là tại tất cả cấp 5 trong yêu thú đều là cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, Phương Thiên Nam quanh thân tất cả áp lực, toàn bộ tan biến. Ngay sau đó Phương Thiên Nam trước mắt trong tầm mắt chỗ xuất hiện cảnh tượng, để cho Phương Thiên Nam rất có loại thở phào nhẹ nhõn cảm giác. Xanh biết rướt rát dương rẫm, rõ ràng không khí, cùng với trong ánh chỗ truyền ra ngoài áp, đều cho Phương Thiên Nam có loại cảm giác quen thuộc. Rốt cục trở về tinh luyện tràng bên trong rồi. Phương Thiên Nam không khỏi thật dài thở ra một hơi tới. Trong cơ thể trong kinh mạch tinh lực vẫn còn đang nhanh chóng hoạt chuyển. Ngoài ra, Phương Thiên Nam quân thân cũng còn tồn tại nhàn nhạt lực lượng không gian tồn tại. Phương Thiên Nam đầu tiên là thu hồi lực lượng không gian, sau vừa cẩn thận cảm thụ một phên tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới bỗng nhiên chợt chợt khẽ miệng, trên mặt toát ra một chút biểu tình quái dị tới. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam nhanh như vậy, liền phát hiện mộ tuyết đám người tích, mà là trong ánh nắng áp, cho Phương Thiên Nam cảm thụ, cùng trước đó có chỗ bất đồng. Lần thứ nhất tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, Phương Thiên Nam từ trong ánh nắng hấp thu đến, chỉ là thuần túy dương thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam cuối cùng đem những năng lượng này đều ngưng tụ trở thành dương dịch hình thái, chứa lượng tại đan điền của mình bên trong. Nhưng là, Phương Thiên Nam vào lúc này bên trong thân thể, không thể nghi ngờ là đã không có dương dịch tồn tại. Phương Thiên Nam dĩ nhiên vẫn có thể tiếp tục hấp thu bắt nguồn từ với tinh luyện tràng bên trong trong ánh nắng ấm áp năng lượng, cái này không thể kiềm được Phương Thiên Nam toàn bộ. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong kinh mạch, còn tại vận chuyển tinh lực, cũng bắt đầu một chút biến hóa rất nhỏ. Giống như là vừa dung nhập vào Phương Thiên Nam trong cơ thể trong ánh nắng năng lượng, từ từ cùng trong cơ thể nguyên bản là tồn tại tinh lực, dung hợp lại cùng nhau, cho Phương Thiên Nam phi thường cảm giác quá dị. Cái này, tự hồ cũng là tinh lực. Phương Thiên Nam thầm nói một câu. Tuy rằng, Phương Thiên Nam cũng không xác định cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng không phải không có cùng tông sư cảnh tu luyện giả giao thủ kinh nghiệm. Bất đồng tông sư có tinh lực thuộc tính, cũng không phải nhất trí. Tại tinh lực thành phần bên trên, mỗi một gã tông sư, đồng dạng sẽ có nhất định thuộc tính trọng điểm điểm. Gần giống như hỏa thuộc phú tu luyện giả Tại tuấn cấp trở thành tông sư sau, hắn tinh lực bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính khí tức, dù sao sẽ hơi mạnh liệt một ít. Phương Thiên Nam tại Băng Hỏa đảo bên trên gặp phải Trang thủy, chính là như vậy. Mà trước đó, Phương Thiên Nam trong đan điền ngưng tụ ra tới tinh lực, cũng là cho Phương Thiên Nam một loại hư vô cảm giác. Tuy rằng, những thứ này tinh lực tồn tại, xác thực là tại Phương Thiên Nam đan điền bên trong, nhưng là, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, những thứ này tinh lực cũng không phải thuộc về mình, hoàn toàn là thuộc về ngoại lai năng lượng. Thông qua tinh điện bí địa bên trong, tu luyện ra được tinh lực, đối với Phương Thiên Nam tới nói, phi thường mâu thuẫn. Có thể chạm tay tìm thấy lại có loại xa không thể chạm cự ly cảm giác. Nhưng là, vào lúc này tinh luyện tràng bên trong, theo trong ánh nắng năng lượng, không ngừng dung nhập vào phương thiên nam tinh lực trong cơ thể bên trong, phương thiên nam cũng là cảm giác được, chính mình lần nữa vận chuyển lên những thứ này tinh lực thời điểm, toàn thân huyết dịch sôi trào, cùng với khổng lồ tinh lực năng lượng sinh động. Giống như là phương thiên nam lúc này hấp thu lấy đến năng lượng, chính là tinh lực bình thường. Phương thiên nam tinh lực trong cơ thể, cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến hóa, trở nên mạnh mẽ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử. Vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 358 xung khắc như nước với lửa để cho phương thiên Nam hơi kinh ngạc chính là khi phương thiên Nam tinh lực trong cơ thể hấp thu đến có đủ nhiều tinh luyện chràng bên trong ánh mặt trời bên trong năng lượng sau Dĩ nhiên là bắt đầu hướng về phương thiên Nam trong đan điện chân nguyên vị trí trên đệ tới theo bản năng phương thiên Nam liền lúc này chính là những một cái lúc này phương thiên Nam hạ đang điền bên trong tổng cộng chính là hai cố lực lượng một trong số đó Tự nhiên là Phương Thiên Nam ngưng tụ ra tinh lực rồi. Cái này một cỗ năng lượng, tại trên bản chất là vượt quá Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới khống chế phạm vi, ngẫu nhiên sử dụng cùng triển khai một thoáng, xác thực là có thể đủ tăng cao Phương Thiên Nam sức chiến đấu, nhưng là, Phương Thiên Nam nhất là dựa vào, vẫn là bên trong đan điền chân nguyên. Chỉ là, Phương Thiên Nam cảm giác được chân nguyên tại hạ đan điền bên trong vị trí không gian dĩ nhiên đang từ từ thay đổi hoàn toàn bị tinh lực lực lượng từ từ nghiền ép lên đi. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, về mặt thực lực tăng lên, nhưng khả năng dẫn đến cảnh giới bên trên không ổn định. Phương Thiên Nam không khỏi bắt đầu cẩn thận lưu ý lên hạ đan điền bên trong tình huống tới. Nếu như là ban đầu ngưng tụ ra tinh lực thời điểm, Phương Thiên Nam tự nhiên là đang mong đợi tinh lực trong cơ thể càng đong đặc càng tốt, nhưng là, tại Phương Thiên Nam thực lực của bản thân, còn dừng lại tại địa nguyên cảnh đỉnh phong trạng thái, không có tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, như vậy, hạ đan điền bên trong chân nguyên giảm tiểu, yếu bớt, đều sẽ dẫn đến Phương Thiên Nam tiến vào thiên nguyên cảnh thời gian càng thêm chậm Từ địa nguyên phong, trực tiếp đột đến tông Phương Nam rất vì mình nghĩ kỳ lạ cảm giác được chịu. Đây là Phương Thiên Nam chỗ nhận thức tiếp xúc tu luyện giả bên trong, cũng không từng xuất hiện tình huống. Cho dù là thiên nguyên cảnh chu chiêu tuyết, tại trong cơ thể cũng vẫn không có hình thành tinh lực, thì càng không cần nói là địa nguyên cảnh tu luyện giả rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là, trong cơ thể mình tình huống như vậy, cần phải chờ tới đi ra tinh luyện chẳng sau, hỏi ý kiến hỏi một chút tinh điện tam điện chủ rồi. Chỉ có tam điện chủ mới là trước hết biết được, Phương Thiên Nam tại địa nguyên cảnh thời điểm, liền tại tinh điện bí điệu bên trong ngưng tụ ra tinh lực tới đấy. Mà lúc trước mới vừa gia nhập tinh điện tam điện chủ, đồng dạng là như vậy. Nghĩ đến, tam điện chủ Đường Yên vẫn có thể cho Phương Thiên Nam cung cấp một cái chính xác con đường. Chỉ là hiện tại, Phương Thiên Nam cảm thụ trong không khí tràn đầy dương thuộc tính năng lượng, thật dài thở dài một hơi, sau, trong miệng còn không tự chủ được nhỉ non một câu, hy vọng một tháng này sẽ không xuất hiện cái gì quá xấu biến hóa đi. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác được, một khi chính mình đình chỉ trong cơ thể tinh lực vận chuyển, trái lại là bắt đầu chuyên chú vận chuyển chân nguyên thời điểm, trong ánh nắng thấm vào tiến vào trong cơ thể mình dương thuộc tính năng lượng, tại phương diện tốc độ, liền sẽ trở nên chỉ hoàn chậm một chút. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tận lực đi quên. Trong cơ thể mình có tinh lực như vậy một cái hiện tượng, lại tinh luyện chàng bên trong, Phương Thiên Nam hoàn toàn dựa theo phổ thông tu lệ giả, cố gắng đi đánh vào thiên nguyên cảnh trạng thái, không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam cũng không có quên, đem trong cơ thể một phần chân nguyên vận chuyển tới đại điện chủ cố ý giao cho hắn thẻ kim loại bên trên. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được có bốn đạo hơi thở quen thuộc phân tán tại chính mình hai bên. Trong đó, Mộ Dung Tuyết cùng Chu Chiêu Tuyết hai người là dựa vào nhau, nên là đã tụ hợp tại một chỗ rồi. Mà Lưu Định Trút thì là cùng Ô Mẫn Khải tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là, cái này hai nhóm người viên Lúc này đang đi tới phương hướng, cũng là để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói, Mộ Dung Tuyết cùng Chu Chiêu Tuyết hai người là tại chiều Phương Thiên Nam phía bên phải, càng đi càng xa, như vậy, Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải hai người cũng là tại hướng về Phương Thiên Nam bên trái phương hướng, không ngừng rời xa mà đi. Chẳng lẽ không phải mọi người trước tiên tụ tập cùng một chỗ đấy sao? Hay là nói, cái này hai nhóm người trong lúc đó xảy ra mâu thuẫn? Phương Thiên Nam trong đầu không tránh được hiện ra một vệt quái gì ý nghĩ tới. Mà ở Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được còn lại 4 người trong nháy mắt, bốn người này đi tới bóng người, đều là xuất hiện hơi đình trệ. Chỉ là Bốn người đều không có hướng về phương Thiên Nam bên này đến gần, trái lại là như đứng tại chỗ chờ đợi Phương Thiên Nam đi qua đồng dạng. Phương Thiên Nam không khỏi cau mày trở nên trầm tư, gợi ra cái này một hiện tượng quái dị nguyên nhân. Rất nhanh, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác cảm ứng, phản hồi về tới động tĩnh, một lần nữa để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc liên tục. Tại Phương Thiên Nam phía bên phải phương vị bên trên, chuyển tới trong không khí linh khí vượn sóng, tương đối bình thản, thậm chí, hoàn toàn thấp hơn ở tình huống bình thường trình độ. Trái lại là Phương Thiên Nam bên trái phương vị, chỗ truyền ra ngoài khí vượn sóng, phi thường mãnh liệt. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn có thể cảm ứng được Những linh khí này gợn sóng bên trong, càng nhiều hơn chính là thủy thuộc tính khí tức. Chẳng trách bốn người này sẽ là như vậy biểu hiện đây. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Hiển nhiên, cũng không phải mộ Dung Tuyết bốn người, trước một bước tiến vào tinh luyện tràng bên trong tinh điện đệ tử trong lúc đó xảy ra mâu thuẫn gì, mà là căn cứ thực địa tuần tra sau, mới chia làm hai nhóm người viên, tiến hành phương hướng khác nhau cha xét. Mộ Dung Tuyết cùng Chu Chiêu Tuyết, tự nhiên là hướng về phía sóng linh khí yếu bất địa điểm, mà Lưu Định Chu cùng Ngô Mặc Khải, thì là hướng về thủy thuộc tính sóng linh khí dị thường mãnh liệt địa phương đi đến. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, lại cảm thụ một phen hai nhóm người viên cùng mình khoảng cách trước mắt xa gần, cuối cùng vẫn là hướng về Lưu Định Chu hai người vị trí địa điểm, thật nhanh đi tới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết cùng Chu Chiêu Tuyết hai người khí tức đã ở đi ngược Phương Thiên Nam đi tới phương hướng, tiếp tục đi tới. Ngược lại, Lưu Định Chu hai người thì là cơ hồ đứng tại chỗ, chờ đợi Phương Thiên Nam đến. Phương Thiên Nam sở dĩ không có lựa chọn đi hướng Mộ Dung Tuyết, Chu Chiêu Tuyết hai người vị trí phương vị, hoàn toàn là bởi vì, mặc dù Phương Thiên Nam không đi chỗ đó một bên, bao nhiêu cũng có thể đoán được. Lần này tinh luyện tràng bên trong bạo phát chấn động nguyên nhân, cùng hỏa bản nguyên biến mất, có chí mạng quan hệ. Mà Mộ Dung Tuyết hai người trô đi tới phương hướng chính là hỏa bản nguyên xuất hiện qua phương hướng. Trái lại là Lưu Định Chu hai người đi tới thủy thuộc tính sóng linh khí rất mạnh liệt địa điểm, để cho Phương Thiên Nam tràn đầy tò mò. Chẳng lẽ nói, tại tinh luyện chàng bên trong, ngoại trừ hỏa bản nguyên ở ngoài, còn có thủy bản nguyên như vậy tồn tại. Phương Thiên Nam đi đường tốc độ nhanh vô cùng nhanh chóng, xác định Lưu Định Chu hai người là đứng tại chỗ chờ đợi chính mình sau, Phương Thiên Nam liền toàn lực vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, một bên khoét tán chính mình linh giác, một đường chạy như điên. Về phần tinh luyện chàng bên trong yêu thú, tựa hồ là tại cái này một lần bị chấn động, nhận lấy trùng kích cực lớn, hoàn toàn lận tránh hai cái này dị thường địa điểm. Phương Thiên Nam rất may mắn phát hiện, chính mình tại đến Lưu Định Chu vị trí trước đó, đều không có gặp phải cái gì yêu thú mạnh mẽ. Người rốt cuộc đã tới. Lưu Định Chu cùng Phương Thiên Nam làm cùng một nhóm tiến vào tinh điện đệ tử, sao vừa thấy được Phương Thiên Nam thời điểm, vẫn là biểu hiện tương đối nhiệt tình, cái này đều qua không sai biệt lắm nửa tháng, chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây. Cái gì? Phương Thiên Nam sững sờ, đều qua nửa tháng. Đúng vậy a. Lưu Định Chu có chút nghi ngờ hỏi. Lẽ nào ngươi không chú ý thời gian sau? Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện qua không gian loạn lưu cảnh tượng, hơi trầm ngâm chốc lát, liền cười khổ giải thích, không nói, tại đường hầm không gian bên trong, xảy ra chút sai sót nhỏ, thiếu chút nữa mất mạng trở về rồi. Về thời gian trôi qua, ngược lại là thật không có cảm giác đến. Lưu Định Chu nghe vậy, thâm ý sâu sắc nhìn Phương Thiên Nam một chút, cũng không nói lời nào. Bất quá, ở trong nội tâm, bất kể là Lưu Định Chu cũng tốt, bên cạnh Ngô Mẫn Khải cũng được, bao nhiêu đều đối với Phương Thiên Nam có mấy phần cảm kích tâm thái. Nếu không phải Phương Tiên Nam trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực, nói không chừng, bọn họ liền cần bị 5 tên điện chủ sắp xếp tại thứ 5 tiến vào tinh luyện tràng bên trong. Đây chẳng phải là nói, tại đường hầm không gian bên trong gặp phải nguy hiểm, sẽ là bọn hắn bên trong một người, mà không có tinh lực chống đỡ, nói không chừng, bọn họ tại đường hầm không gian bên trong gặp phải kết cục còn không sánh được Phương Tiên Nam đây. Chỉ ít, Phương Thiên Nam còn có tiến vào tinh luyện tràng bên trong cơ hội, mà thiếu hộ tinh lực tồn tại, bằng vào đường hầm không gian quỷ dị, Lưu Định Chu mấy người kiên quyết là không có có lòng tin, có thể bình yên vượt qua đấy. Tình huống của nơi này thế nào? Phương Thiên Nam hướng về phía Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải hỏi thăm một câu. "Đại thể bên trên, chúng ta trải qua mười mấy ngày tra xét, phát hiện hai cái tương đối khá quỷ dị địa điểm." Lưu Định Chu suy nghĩ một chút, giải thích nói, "Chính là chúng ta phân hai cái tiểu đội, đi tới điều tra địa phương. Một chỗ là thủy thuộc tính năng lượng khí tức gợn sóng khá mạnh được đấy. Phương Thiên Nam tiếp lời nói ra, "Mà khác một chỗ thì là đối lập, không có bất kỳ thuộc tính năng lượng khí tức rung động." "Đúng thế." Lưu Định Chu gật gật đầu, "Ta nghĩ, năm tên địa chủ trước đó sợ dĩ sẽ xác định do chúng ta năm người tiến vào tinh luyện trại bên trong, không phải là không có nguyên nhân đi." Phương Thiên Nam nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Trong 5 người, Phương Thiên Nam là vì Thanh Loan pháp tướng bên trong có lực lượng không gian, mà còn lại 4 người, vừa vận hai, hai một đôi, không phải thủy thuộc tính thiên phú tu lệ giả, chính là hòa thuộc tính thiên phú tu lệ giả. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền suy nghĩ, chính mình trước đó suy đoán, tinh luyện tràng bên trong sẽ xuất hiện một đám thủy bản nguyên khí tức, thật đúng là có nhất định khả năng. Dù sao, thủy thuộc tính cùng hòa thuộc tính là hoàn toàn đối lập thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam trong lúc vô tình, tại lần thứ nhất tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch lúc luyện, tiểu đem bản nguyên năng lượng cho hấp thu vào đến thanh pháp tướng bên trong, như vậy Một khi thủy bản nguyên năng lượng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ tinh luyện tràng thời điểm, đã không có hỏa bản nguyên đối lập, muốn tạo thành tinh luyện tràng bên trong không gian to lớn chấn động, liền thật sự là quá dễ dàng. Phải biết, ban đầu chỉ là hỏa bản nguyên xuất hiện, liền đã dẫn phát tinh luyện tràng bên trong thú chiều. Mà lần này, đã không có hỏa bản nguyên áp chế, thủy bản nguyên xuất hiện, lại sẽ đối với tinh luyện tràng tạo thành ra sao trùng kích đâu? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 359, kinh thiên sóng lớn. Phương Thiên Nam đi theo Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải cùng một chỗ, thật nhanh hướng về thủy thuộc tính năng lượng khí tức gợn sóng mạnh liệt nhất địa điểm đi đến. Nếu như đơn thuần từ niên kỳ nhìn lên, trong ba người, Phương Thiên Nam nhỏ nhất, mà Ngô Mẫn Khải thì là muốn so với Lưu Định Chu lớn hơn 10 tuổi có thừa. Dựa theo Ngô Mẫn Khải tự giới mình, cũng xác thực là tiên phương Thiên Nam hai giới, tiến vào tinh điện bên trong đấy. Lúc này Ngô Mẫn Khải thực lực tu vi, tại thiên nguyên cảnh Trung kỳ cảnh giới, hơn nữa Bản thân cũng có thủy thuộc tính pháp tướng. Nếu để cho Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải chiến đấu lời nói, nói không chừng, lúc này Lưu Định Chu còn không phải Ngô Mẫn Khải đối thủ. Là lấy, tại ba người không ngừng tới gần thủy thuộc tính năng lượng khí tức gọn sóng sánh liệt địa điểm, trên đường gặp được yêu thú dưới tình huống, phần lớn đều là Ngô Mẫn Khải xuất thủ. Bất quá, đột nhiên, Phương Thiên Nam liền nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Lưu Định Chu nhìn Phương Thiên Nam, tò mò hỏi. Thật giống tinh bên trong năng lượng, đột nhiên xuất hiện một chút không ổn định. Phương Thiên Nam ngưng thần cảm ứng, nói ra, tựa hồ là, loại này không ổn định, còn càng ngày càng rõ ràng. Thật sự, Lưu Định Chu hơi kinh ngạc hỏi một câu, trong ánh mắt còn toát ra mấy phần nghi mà sợ cảm ra tới. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trái lại là hơi nghi hoặc một chút, thế nào, các ngươi trước đó gặp được tình huống như vậy? Đúng thế, Lưu Định Chu đầu tiên là nghiêm túc nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là cảm thấy được Phương Thiên Nam không giống như là nói dối bộ dạng, lúc này mới tiếp tục nói ra, liền tại mới vừa gia nhập tinh luyện trại hồi đó, đột nhiên sinh ra năng lượng bên trên vận sóng, cơ hội khiến mấy người chúng ta đều đứng không vững thân hình. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không hao phí phí hơn 10 ngày mới cuối cùng xác định hai cái sóng linh khí dị thường chuẩn xác địa điểm rồi. Nói trắng ra, chính là Lưu Định Chu bốn người khi tiến vào đến tinh luyện chẳng sau, trước tiên là bốn người tụ tập trung một chỗ đấy. Nhưng là, chưa kịp bốn người thương lượng ra một cái biện pháp khả thi, cũng không có chờ đợi đến Phương tiên Nam xuất hiện, đồng nhiên xuất hiện toàn bộ tinh luyện trảng bên trong chấn động. Làm cho cả trong tiểu thế giới không gian, tất cả năng lượng phí tức đều biến hóa hỗn loạn lên. Bốn người chỉ có thể là một bên lục lọi, một bên chờ đợi này cỗ hỗn loạn hơi thở từ từ vượng vắn xuống. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi cười khổ lẩm bẩm một câu, không lại xui xẻo như vậy chứ. Lúc này mới mới từ đường hầm không gian bên trong không gian loạn lưu bên trong đi ra, ngay sau đó, chính là trong cơ thể tinh lực đột nhiên bạo phát. Để cho Phương Thiên Nam đối với chính mình con đường tu luyện, sinh ra cảm giác nguy hiểm, vào lúc này, vừa gặp phải Lưu Định Chu hai người, liền lại sắp nên đón tinh luyện tráng bên trong chấn động đến. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình cái này một lần tiến vào tinh luyện tráng trải qua. Vì sao luôn là sẽ gặp phải một ít không tốt biến cố đâu? Bởi vì Lưu Định Chu cùng Nô Mẫn Khải hai người. Trước đó thì có qua trải qua tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động kinh nghiệm, lại tăng thêm, lúc này Phương Thiên Nam chỗ có sẵn lực lượng không gian, có thể ngay đầu tiên nhận ra được cái này một cú không ổn định năng lượng bạo phát đại thể thời gian. Là lấy ba người ứng đối lên tinh luyện tràng bên trong cái này một làn sóng năng lượng chấn động. Vẫn tính là lộ ra thông dung có thứ tự. Chính là không biết Mộ Dung Tuyết cùng Chu Chiêu Tuyết hai người hiện tại như thế nào. Cuối cùng, Lưu Định Chu còn cảm thắn nói một câu. Vào lúc này, Phương Thiên Nam ba người chính là mặt hướng một mảnh trống thảo nguyên, mà lưng quay về phía một tòa cửa vào sơn cốc nơi, chia làm hình chữ phẩm đứng thẳng. Một khi tinh luyện tràng xuất hiện chấn động, xuất hiện đang ẩn nút với một chỗ hẻo lánh yếu thú, rất có thể lại đột nhiên xuống tới, đối với tất cả xung quanh tiến hành công kích. Cho nên, ba người họ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phương Thiên Nam phía sau thanh Loan pháp tướng, chính đang toàn lực phố dương cánh, cảnh giác chú ý bốn phía sóng năng lượng tình huống. Mang ô Mẫn Khải còn lại là tại lúc này, phụ trách lối vào tung lũng phương hướng. Về phần Lưu Định Chu, vào lúc này nhiệm vụ ngược lại là đối lập khinh lòng một ít. Như vậy, mới có tâm tình đi cảm thán, hai gã khác cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong đồng bạn tình huống lúc này. Hẳn là cũng sẽ có điều chuẩn bị đi. Phương Thiên Nam do dự hồi phục một câu. "Phải biết, Mộ Dung Tuyết hai người, dù sao cũng là trải qua một lần tinh luyện trạng bên trong năng lượng chấn động đấy. Cái này có thể không nhất định." Lưu Định Chu bắt đầu nói ra, "Trước đó lần đó, mấy người chúng ta có thể đều không có cảm ứng được năng lượng đột nhiên bạo phát chấn động. Mặc dù là vào lúc này, nếu không phải ngươi ở đây, hai chúng ta hay là còn tại không hề chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước chạy đi." Đương nhiên, liền tại Lưu Định Chu tiếng nói còn không hạ xuống xong, Phương Thiên Nam trên mặt vẽ mặt biến đổi, "Hô, đến, đến rồi." Ngay sau đó, Phương Thiên Nam giống như là nhìn thấy một làn sóng to lớn làn sóng Từ trước mặt của mình, không ngừng nổi lên khí thế của nó, sau đó, xô trào mấy liệt, hướng về bốn phía bao phủ tới, cơ hội là lan đến hướng toàn bộ tinh luyện trảng bên trong không gian. Có thể nói, cái này một lần sóng lớn, muốn so với Phương Thiên Nam đứng ở hỏa bản nguyên hỏa diễm trước mặt, tới càng thêm khiến người ta run sợ. Dĩ nhiên toàn bộ đều là thủy thuộc tính năng lượng gần sóng. Phương Thiên Nam ánh mắt, ngưng mắt nhìn trước mắt sóng lớn, hoàn toàn do thủy thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành. Gần Giống như có một cố lớn lao động lực, tại đầy khủng lồ năng lượng đầu sóng, hướng về Phương Thiên Nam ba người mà nói. Đúng thế. Bên cạnh Lưu Định Chu trả lời một câu. Sau bất kể là Lưu Định Trụ, vẫn là Ngô Mẫn Khải, đều đang toàn lực khởi động chính mình chân nguyên, chống cự cái này một cô uy thế lớn lao. Phương Thiên Nam trong nội tâm, còn dâng lên ngộ ra cảm xúc tới. Chẳng trách mình khi tiến vào đến tinh luyện chẳng sau, một đường đi lại lại đây, cũng không có gặp phải cái gì ra dáng yêu thú công kích đây. Hóa ra là tại dạng này ngập trời sóng lớn tập kích giới, bất luận cái gì có cảm giác nguy hiểm yếu thú, đều ở đây rối rít tránh đi nơi này, nổi lên ngập trời sóng lớn địa điểm đi. Mà Phương Thiên Nam mấy người phương hướng đi tới, thì vừa vặn là cái này một cỗ kinh thiên sóng lớn nguyên điểm. Tổ ba người thành hình chữ phẩm trận hình phòng ngự còn giống như một chiếc thuyền con, tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, tùy ý phập phồng, không biết khi nào mới có thể chân chính an toàn. Phương Thiên Nam tại đột nhiên tới thủy thuộc tính sóng năng lượng bên trong, ban đầu tại trong cơ thể vận chuyển vẫn là địa nguyên cảnh đỉnh phong chân nguyên. Nhưng là, làm cái này một cố năng lượng khổng lồ trùng kích. Thật đi tới Phương Thiên Nam trước mặt thời điểm, Phương Thiên Nam rất là quả quyết, sẽ thu hồi liễu chân nguyên vận chuyển, trái lại là trực tiếp thúc dục lên trong đan điền tinh lực tới. Cho dù là tinh lực thúc dục, sẽ làm Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên ngày càng yếu không ngừng bị tinh lực chỗ dung hợp. Dẫn đến Phương Thiên Nam cảnh giới trước mắt không quá ổn định, Phương Thiên Nam cũng vẫn làm nghĩa vô phản cố vận chuyển tinh lực. Thật sự là, ngoại trừ tinh lực vận chuyển, có thể rất tốt suy yếu Phương Thiên Nam lúc này cảm nhận được to lớn khí thế bên trên uy áp ở ngoài, mặc dù là Phương Thiên Nam triệu hoán đi ra thanh loan pháp tướng, tại năng lượng như vậy chúng kích vào, cũng đương nhiên trở nên hơi phiêu hốt cảm giác. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, coi như là hắn tiếp tục cho gọi ra giao long pháp tướng, cũng bất quá là như thế. Phương Thiên Nam cường độ thân thể so với lên Lưu Định Chu cùng Lô Khải mà nói, tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Nhưng là, bất kể là Lưu Định Chu, vẫn là Lô Khải Hai người thiên phu thuộc tính đều là thủy thuộc tính. Tại thủy thuộc tính năng lượng to lớn trùng kích bên trong, trời sinh liền so với Phương Thiên Nam có ưu thế. Giống như là ban đầu hỏa bản nguyên khí tức, bỗng nhiên tại tinh luyện tràng bên trong buộc phát ra đồng dạng. Tất cả hỏa thuộc tính thiên phu tu luyện giả, không chỉ không hội ngộ đến nguy cơ, vẫn có thể nhờ vào đó đạt được lợi ích to lớn. Cái này một lần thủy thuộc tính năng lượng trùng kích, mặc dù là Phương Thiên Nam còn không nhìn thấy, thủy bản nguyên xuất hiện, nhưng đồng dạng có thể cảm ứng được, tại mãnh liệt như vậy thủy thuộc tính khí tức gợn sóng bên trong. Dù cho tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng không phải thủy bản nguyên cũng tuyệt đối là có thể so với thủy bản nguyên tồn tại. Nếu không thì là sẽ không xuất hiện trước mắt kinh người như vậy cảnh tượng. Cái kia đầy trời cuồn động mà đến thủy thuộc tính năng lượng khí tức, một tầng tiếp theo một tầng, chồng lên nhau, trong nháy mắt liền che mất Phương Thiên Nam ba người chỗ đứng yên địa điểm. Phương Thiên Nam cảm giác toàn thân của chính mình, đều xa vào đến một chút cũng không có hình mà rộng lớn trong biển rộng bình thường. Nếu không phải là tinh lực vận chuyển, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ là khoảng cách gần như vậy đối mặt với cái này một lần năng lượng trùng kích, Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể tình huống, khả năng liền phải tao ngộ đến to lớn phá hủy. Ồ. Đông nhiên Phương Thiên Nam tại đầy trời thủy thuộc tính trong hơi thở, dĩ nhiên là bằng vào lực lượng không gian, phát hiện một chút khí tức không giống tầm thường vận sóng. Tựa hồ là ẩn giấu ở cái này, một làn sóng năng lượng trùng kích bên trong, lại tựa hồ là cự ly Phương Tiên Nam còn có khoảng cách rất xa. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, trong mơ hồ, phòng theo nếu là có cái gì năng lượng, tại đặc biệt châm đối với mình đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam phía sau thanh loan phát tướng, tại đã trải qua lúc ban đầu chấn động sau, hình thành thanh loan hình thái năng lượng quan đoàn, vào đúng lúc này, đột nhiên tỏa ra một vệt cực nóng ánh sáng. Hỏa bản nguyên lực lượng, dĩ nhiên vào lúc này tự chủ vận chuyển. Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ có một vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt sau, lại trở nên hiểu rõ lên. Đang liên tục không ngừng kéo tới, còn thật sự chính là Thủy Bản Nguyên Phi Tức. Thủy Bản Nguyên cùng Hỏa Bàn Nguyên giữa hai người cái loại này đối lập, để cho Phương Thiên Nam tại trong chốc lát, liền đã xác định suy đoán của mình. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm thấy, cũng may mà là mình tiến vào tinh luyện tràng bên trong. Bằng không thì, Thủy Bản Nguyên hơi thở bạo phát, tại tinh luyện tràng bên trong đã không có Hỏa Bàn Nguyên dưới tình huống, đến tột cùng sẽ diễn biến thành loại nào dáng vẻ, là ai cũng không thể xác định. Chỉ ít, tinh chàng cái này đặc thù tiểu thế giới, có thể hay không tiếp tục vận hành xuống, Phương Thiên Nam cũng không thể xác định. Cho dù là tinh luyện tràng bên trong, trước đó mỗi một lần sức mạnh bản nguyên bạo phát, mà khác một vệt đối lập năng lượng bản nguyên khí tức đều ẩn nấp không gặp, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, nhưng là chỉ cần là đối lập lực lượng bản nguyên như cũ tồn tại ở bên trong tiểu thế giới, như vậy, tinh luyện tràng bên trong, thủy bản nguyên khí tức cũng tốt, hỏa bản nguyên khí tức cũng được, tạo thành tinh luyện tràng chấn động, đều còn tại có thể khống chế bên trong phạm vi. Mà một khi đã không có đối lập lực lượng bản nguyên ẩn hình áp chế, mà một loại lực lượng bản nguyên toàn lực bạo phát, không thể nghi ngờ liền vượt quá tinh luyện ổn định vận hành có thể thừa nhận lớn nhất cực hạn. Nhưng là, cái này một lần đâu Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng bên trong, ẩn chứa hỏa bản nguyên lực lượng, tựa hồ là tại cuối cùng bị kích thích ra tiềm lực vô cùng đồng dạng, hoàn toàn bị thủy bản nguyên hơi thở bạo phát cho kích thích. Hầu như không cần Phương Thiên Nam chủ động đi khởi động hỏa bản nguyên lực lượng, thanh loan pháp tướng chỗ cản mắt ra ánh sáng càng, càng sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Thiên Nam tâm tình đột nhiên liền xa vào đến một chút cũng không có nội bên trong. Tựa hồ là hỏa bản phát, cùng thủy bản phong, càng lúc càng liệt, hoàn toàn tránh thoát buộc đồng dạng. Như quả đúng là nói như vậy, Phương Thiên Nam cảm rất mình, cũng chỉ có khốc đường sống. Tiên Tân và Cổ đem hỏa bản nguyên lực lượng dung hợp vào đến thanh loan pháp tướng bên trong, còn tại băng hỏa đảo trong tiểu thế giới, mượn thiên điệu linh căn tiểu hồng trợ giúp, có chỗ lớn mạnh. Vào lúc này, cũng là như cũ muốn thoát ly thanh loan pháp tướng, trở về đến tinh luyện tràng bên trong. Phương Thiên Nam dài lâu như thế tới nay nỗ lực, chẳng phải là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền âm thầm cắn răng quyết định, tuyệt đối không thể để cho sự tình hướng về như vậy phương hướng phát triển. Chính mình nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, tới tiến hành ngăn cản. Dẫu gì, cũng cần để cho hỏa bản nguyên lực lượng lần nữa dung nhập vào thanh loan pháp tướng trong chế chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 360, Phượng Vũ Cửu Thiên. Phương tiên nam trước tiên nghĩ tới, chính là trực tiếp thúc dục chính mình linh giác, đi khống chế thanh loan pháp tướng, sau đó, lại mượn thanh loan pháp tướng năng lượng, đi khống chế hỏa bản nguyên bạo động. Trước đó thời điểm, bất kể là đối với hỏa bản nguyên lực lượng dung hợp, còn là đối với hỏa bản nguyên lực lượng sử dụng Phương Thiên Nam đều là như vậy đi làm đấy. Nhưng là, vào lúc này, tại tiệm hành tiệm tiến thủy bản nguyên lực lượng dưới sự kích thích, thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, dĩ nhiên là hoàn toàn thoát ly Phương Thiên Nam khống chế. Mặc kệ Phương Thiên Nam như thế nào đi đến nỗ lực, khuyết tán ra linh giác cảm ứng, đều như cùng là đã đá chìm đáy biển bình thường, hào vô tư ảnh. Ngược lại là thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, cùng với ban đầu từ một thải y y trên người rút lấy mà đến thuộc tính âm hàn khí tức, vào lúc này, biến hóa hơi có chút dục dịch cảm giác. Không biết sao, cái này hai cỗ năng lượng, tại thủy bản nguyên phát ra khí thế giới Hoàn toàn không, có cách nào, một lần nữa đi khống chế lại hỏa bản nguyên lực lượng, chỉ có bảo đảm Phương Tiên Nam bản thân, vào lúc này sẽ không quá nhiều bị thủy bản nguyên khí tức bộc phát ra năng lượng công kích liên lụy. Là lấy, Phương Tiên Nam vẫn là nắm đột nhiên bộc phát ra hỏa bản nguyên năng lượng, không thể ra sức. Phương Tiên Nam giống như là một cái khán giả, tại trơ mắt nhìn hai cỗ lực lượng bản nguyên điên cuồng đấu võ. Ma hỏa bản nguyên lực lượng cùng thủy bản nguyên lực lượng khí tức quấn quýt lấy nhau. Nguyên bản, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động, còn chỉ là thủy thuộc tính năng lượng khí tức của sóng, một hồi này, theo hỏa bản nguyên thoát thanh loan pháp tướng khống chế, Những cái kia biến mất khắp cả không gian trong góc hỏa thuộc tính năng lượng, trong ngay mắt cũng biến thành vô cùng mảnh liệt. Phương Thiên Nam nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Định Chu. Cùng với sau lưng ngô Mẫn Khải, dỗng nhiên phát hiện, hai người này, tại hai loại lực lượng bản nguyên giằng co so đấu bên trong, toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn có thể quan sát được Lưu Định Chu thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong tay đại điện chủ dành cho thẻ kim loại bên trong, Mộ Dung cùng Chu Chiêu Tuyết khí tức, cũng đang từ từ biến hóa hỗn loạn vô tự lên. Phương Thiên Nam con mắt, nhiên liền trợn lên rất lớn đấy. Chẳng lẽ nói, cái này hai cỗ lực lượng bản nguyên đấu võ đã vượt ra khỏi toàn bộ tinh luyện trưởng thừa nhận cực hạn, liền lại điện trụ ban tặng thẻ kim loại, đều từ từ mất đi tác dụng sao? Hỏa bản nguyên lực lượng. Liên tại Phương Thiên Nam đỉnh đầu. Mà Phương Thiên Nam còn có thể rõ ràng cảm nhận được, thủy bản nguyên lực lượng chính đang nhanh chóng hướng về chính mình chỗ đứng yên địa điểm, di động qua tới. Có thể nói, lúc này Phương Thiên Nam chỗ đứng thẳng địa điểm, chính là hai cỗ sức mạnh bản nguyên so đấu ở trung tâm nhất. Lưu Định Chu cùng Lô Mẫn hai người, bởi vì đứng ở Phương Thiên Nam bên người quan hệ, cần thiết thừa nhận sóng năng lượng độ, không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất đấy. Nếu không phải Phương Thiên Nam đỉnh đầu hỏa bản nguyên lực lượng chính đang từ từ tích góp hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, mà không có hoàn toàn bạo tán ra. Thuộc về hỏa bản nguyên chân chính năng lượng, nói không chừng. Lúc này Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải đã tại nguồn năng lượng này mà trùng kích vào, không còn sót lại chút gì rồi. Hãy cùng ban đầu, tại hỏa bản nguyên hỏa diễm dưới, hoàn toàn biến mất rồi thân thể, rất nhiều hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả đồng dạng. Phương Thiên Nam ngẩng đầu đánh giá một chút, chính đang từ từ hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng lực lượng bản nguyên, áp, càng càng thế. Mau mau dựa vào bên người nhắc nhở một câu, hai người các người, mau mau ly khai. Cứ ly ta càng xa càng tốt. Nơi này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cái kia, ngươi. Đâu? Lưu Định Chu trong thâm âm có mấy phần do dự bất định. Phương Thiên Nam không khỏi hướng về phía đối phương, toát ra vẻ mỉm cười, nói ra, ta sẽ không có sự tình, đến lúc đó lại nhìn đi. Trái lại là hai người các ngươi, hay là trước suy tính một chút an nguy của mình đi. Hay là hướng về mộ Dung Tuyết, Chu Chiêu Tuyết hai người vị trí địa điểm, chạy tới, là một không sai chú ý. Lưu Định Chu không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, trầm ngâm một chút, vẫn là chợt vật gật gật đầu, nói ra, được rồi. Sau, Ngô Mẫn Khải cũng quay đầu lại, cùng Phương Thiên Nam liếc nhau một cái. Ngay sau đó, hai người liền tại Phương Thiên Nam dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng về ban đầu hỏa bản nguyên xuất hiện địa điểm, đuổi tới. Nếu không phải là Phương Thiên Nam có ý mượn không gian của mình thuộc tính năng lượng, đi ngăn cách hai cỗ lực lượng bản nguyên đối với Lưu Định Chu hai người đánh vào lời nói, nói không chừng, Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải muốn toàn thân trở ra, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại mắt thấy Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải người, biến mất ở mắt của mình trong phạm vi, Phương Thiên Nam khẽ miệng, mới toát ra một chút bình tĩnh tới. Cũng không phải nói, Lưu Định Chu tại tình huống nguy hiểm như vậy dưới, Còn cân nhắc đến Phương Thiên Nam tình cảnh, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm sinh ra cảm động tâm tình. Đối với đều là tinh điện đệ tử thân truyền, đang đối mặt nguy cơ thời điểm, nếu không phải Phương Thiên Nam trong đầu, có rất nhiều cân nhắc, đương nhiên sẽ không một mình mạo hiểm đến giúp đỡ người khác. Nhưng là, tại cảm nhận được thủy bản nguyên lực lượng mạnh mẽ, cùng với thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng đã thoát ly khống chế của mình sau, nếu là Phương Thiên Nam nghĩ phải cố gắng thử nghiệm một cái, lần nữa đem hỏa bản nguyên dung hợp vào đến thanh loan pháp tướng bên trong, tất phải liền cần vận dụng một ít bí ẩn thủ đoạn. Dưới tình huống như vậy, Phương Thiên Nam tự nhiên là có ý muốn tránh đi lưu định chu hai người. Nếu không thì chờ đợi Lưu Định Chu cùng Lô Mất Cải, tuyệt đối sẽ là tử vong kết quả. Vừa có thể bảo vệ Lưu Định Chu hai người sinh mệnh, lại có thể ẩn giấu lên bí mật của mình tụ đoạn, Phương Thiên Nam lại cớ sao mà không làm đâu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền triệu hoán ra chính mình giao long pháp tướng. Nếu là giao long pháp tướng, có thể cùng ban đầu thanh loan pháp tướng đồng dạng, trực tiếp hấp thu thủy bản nguyên lực lượng, như vậy, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chuyện kế tiếp, xử lý liền biến hóa đơn giản. Tốt xấu, Phương Thiên Nam cũng có qua mượn pháp tướng, tới dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng tiện lợi. Không biết sao, giao long pháp tướng vừa xuất hiện, đã bị thủy bản nguyên Hỏa bản nguyên hai cỗ lực lượng chủng kích mà hình thành sóng năng lượng đánh tăng ra thậm chí phương thiên Nam phía sau đại diện cho giao long pháp tướng năng lượng con đoàn tại độ sáng bên trên đều xuất hiện chốc lá ạm đạm phương thiên Nam không khỏi cười khổ một cái Hiển nhiên giao long pháp tướng cũng không có đưa đến chính mình mong muốn bên trong tác dụng bất quá phương thiên Nam cũng không có nạn lòng tại mất đi đối với hỏa bản nguyên lực lượng không chế sau phương thiên Nam liền nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng chưa hề nghi tới chỉ là dựa vào giao long phát tướng là có thể giải quyết hết thảy nếu thật là đơn giản như vậy nói không chừng lưu định chu sóng nước phát tướng Tại thủy bản nguyên năng lượng trùng kích dưới, chẳng phải là càng thêm có ưu thế. Lực lượng bản nguyên mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chân nhân cảnh giới pháp tướng có thể chống lại. Lúc trước Mộ Dung Tuyết chỉ là mượn hỏa bản nguyên khí thức, để kích thích hỏa nha pháp tướng tiềm lực, gặp được nguy hiểm, đều cho Phương Thiên Nam cảm giác được một trận tê cả ra đầu, vào lúc này, Phương Thiên Nam cho gọi ra giao long pháp tướng, chỉ là có mấy phần may mắn tâm tư mà thôi. Hỏa bản nguyên lực lượng chỗ tốt, Phương Thiên Nam là bước đầu nhận thức quá rồi. Nếu Thanh Loan pháp tướng cũng có thể trở thành công hấp thu, dung hợp hỏa bản nguyên năng lượng, Phương Thiên Nam tự nhiên hy vọng xa vời giao long pháp tướng có thể hấp thu dung hợp thủy bản nguyên sức mạnh. Nhất kế không được, Phương Thiên Nam liền quyết định vận dụng đệ nhị bộ phương án. Tương đối với trước đó, cho gọi ra giao long pháp tướng tới, đệ nhị bộ phương án tỷ lệ thành công nên sẽ cao hơn một chút. Chỉ là, Phương Thiên Nam đối với chính mình kế tiếp hành động, khả năng tạo thành hậu quả, còn tồn tại chốc lát do dự. Mà đang ở Phương Thiên Nam đang do dự, Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng, rốt cục tại hỏa bản nguyên lực lượng, hoàn toàn thoát ly ra, còn lại lực lượng toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Kể cả Thanh Loan yêu thú bản thân năng lượng, cùng với lực lượng không gian, thậm chí là từ một thải ý trên người rút lấy đến thuộc tính âm hàn năng lượng, ngay tiếp theo Còn có Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong chân nguyên, yếu đất thấm vào tiến vào Thanh Loan pháp tướng bên trong tinh lực. Tất cả năng lượng tại hỏa bản nguyên tích chứa khí thế, ngày càng khổng lồ, áp chế Phương thiên Nam đều cảm giác được ngực một trận bị đè nén thời điểm, đột nhiên, bùng nổ ra trước nay chưa có ánh sáng mãnh liệt mang, ầm ầm ở giữa, lấy Thanh Loan yêu thú hình thái, trực tiếp xông về giữa không trung hỏa bản nguyên lực lượng. Và hành, Một tiếng vang thật lớn. Thanh Loan yêu thú hình thái, hoàn toàn là mạnh mẽ tới, trực tiếp đi vào đến bản nguyên chính đang ngưng tụ mà hình thành màu đỏ tím trong lửa. Ngay sau đó, hỏa bản nguyên lực lượng đối kháng thủy bản nguyên lực lượng, chỗ tản mát ra khí thế Cơ hồ đều ở đây một lần to lớn trong độ trạm, biến hóa run rẩy mấy lần. Mà toàn bộ tinh luyện tràng bên trong không gian, theo thanh loan yêu thú cùng hỏa bản nguyên lực lượng mãnh liệt va chạm, tứ tán ra sóng năng lượng, ngày càng hỗn loạn lên. Phương Thiên Nam trước mắt chống lại khu vực, từng luồn từng luồn loại nhỏ sóng năng lượng, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng tạo thành từng cái từng cái thật nhỏ vòng xoáy. Những thứ này tiểu cột năng lượng, không ngừng vây quanh hỏa bản nguyên, không, xác thực nói là hỏa bản nguyên cùng thanh yêu năng lượng cùng một chỗ, nhanh chóng vận chuyển, tán dật ra tới từng kia một năng lượng, hoàn toàn bị ra khỏi bất luận cái gì tu tính. Trầm rãi tiến vào hỏa bạn nguyên hình thành màu đỏ tím trong ngọn lửa. Mà tụi hồn là theo những thứ này tiểu cố năng lượng gia nhập, trên bầu trời nguyên bản một mực ổn định lừng lánh màu đỏ tím hòa diễm, đột nhiên biến hóa lóe lên, phát ra tới tử hồng sắc qua mang, gần giống như ưu ám trong hoàn cảnh, bị mảnh liệt cuồng gió lay động ngọn lửa bình thường. Trên cong, một tiếng. Sa vào đến lấp loé bên trong màu đỏ tím trong ngọn lửa, đột nhiên bùng nổ ra một trận đều to tiếng vang. Một con khủng lồ loài chim hình thái màu đỏ quấn đoạn, từ màu đỏ tím trong lửa, dục hỏa mà ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 361, trở về vị trí cũ. Dĩ nhiên sẽ là Phượng Hoàng. Phương Thiên Nam xem hướng tiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện to lớn loài chim hình thái, không khỏi ngoác to miệng, trong lúc nhất thời hơi có chút không khép lại được. Phương Thiên Nam suy đoán, nên là của mình Thanh Loan pháp tướng, tại hỏa bản nguyên lực lượng, đột nhiên bị thủy bản nguyên lực lượng kích thích, bạo phát ra, thuộc về Thanh Loan pháp tướng bản thân năng lượng, cũng trong nháy mắt này, bạo phát lên. Về phần Thanh Loan Pháp Tướng Trung Nguyên trước tiên dung hợp như là lực lượng không gian, hay hoặc giả là từ một tà y y trên người rút lấy đến thuộc tính âm hàn năng lượng khí tức, vào đúng lúc này, tựa hồ cũng biến hóa yếu ớt rất nhiều. Mơ hồ, Phương tiên Nam còn có thể cảm giác được, theo Thanh Loan Pháp Tướng hình thái, trực tiếp dục hóa niết bàn trở thành phượng hoàng sau, những thứ này nguyên bản thuộc về Thanh Loan Pháp Tướng phụ mang theo năng lượng, đều toàn bộ dung hợp đến pháp tướng bên trong. Hay là, tại Thanh Loan Pháp Tướng tan biến, phượng hoàng thái xuất hiện sau, lực lượng không gian cũng tốt, thuộc tính âm hàn khí tức cũng được, thậm chí còn là thanh loan yêu thú năng lượng, đều toàn bộ diễn biến đã trở thành phượng hoàng pháp tướng năng lượng. Đặc biệt là phượng hoàng thái là tại hỏa bản nguyên màu đỏ tím trong ngọn lửa, lấy được tiến hóa, Phương Thiên Nam suy nghĩ, như vậy Phượng Hoàng Pháp Tướng, nên là nhiễm hỏa bản nguyên hơi thở, muốn so với bình thường pháp tướng, tới càng thêm lớn mạnh một chút. Nếu như nói, Phương Thiên Nam trong nội tâm, còn tồn tại có chút tiếc nuối lời nói, cái kia chính là lúc này Phương Thiên Nam, hoàn toàn không có từ Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong, cảm nhận được lực lượng không gian. Ngược lại là thuộc về một thải ý trên người cái kia một cỗ thuộc tính âm hàn khí tức, rất tốt dung nhập vào Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong, tùy hai mà mượn rồi. Tựa hồ là Chính là bởi vì có cái này, một tia thuộc tính âm hàn khí tức, mới thúc đẩy cái này một lần Phượng Hoàng Niết Bàn bản bán xuất hiện. Có thể nói, Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan Pháp Tướng có thể tiến hóa thành vì là Phượng Hoàng Pháp Tướng, còn là phi thường hài lòng đấy. Nhưng là, lực lượng không gian biến mất, đối với Phương Thiên Nam mà nói, lại là một cái phi thường tiếc nối sự tình. May mà chính là, Phương Thiên Nam vẫn có thể thông qua trung đan điền bên trong chân nguyên tới khống chế cái này hoàn toàn mới phượng hoàng pháp tướng. Nếu không, Phương Thiên Nam thật sự chính là muốn buồn đến chết. Phương Thiên Nam hơi ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Phượng Hoàng Tướng, mới vừa xuất hiện. Kỳ Phong mang liền trực tiếp lẫn ác hỏa bản nguyên năng lượng hình thành màu đỏ tím hóa diễm. Phương Thiên Nam chậc chậc khoe miệng, suy nghĩ, lúc này Vượng Hoàng pháp tướng năng lượng tuyệt đối là đã vượt qua cấp 6 yêu thú, cho dù là không cần Phương Thiên Nam đi thúc dục Vượng Hoàng pháp tướng tới tiến hành công kích, Phương Thiên Nam cũng có thể từ Vượng Hoàng pháp tướng bên trên tán dật ra tới khí thế bên trong. Cảm nhận được, không so với bình thường tông sư cảnh tu luyện giả tới kém. Nếu như cho Phương Thiên Nam một lựa chọn, Phương Thiên thủy, cũng không muốn đi đối Nếu là bình thường tướng, tại tinh luyện tràng bên trong phá, là tuyệt khó đạt được thất giai năng lượng đấy. Nhưng là, Phượng Hoàng Pháp Tướng trực tiếp sông màu đỏ tím trong ngọn lửa sông thoát mà ra, mượn hỏa bản nguyên khí tức, Phượng Hoàng Pháp Tướng dù cho chính là tiến hóa đến cấp 8, kiểu dai, chỉ sợ cũng sẽ không bị tinh luyện tràng chỗ bài xích. Có thể nói, nếu là không có hỏa bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành màu đỏ tím hỏa diễm tồn tại, Phương Thiên Nam Vương Hoàng Pháp Tướng, thì tương đương với là tinh luyện tràng bên trong mặt khác một chỗ hỏa bản nguyên. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam trong đầu chính là bỗng nhiên hơi động. Nếu là hai đám hỏa bản nguyên lực lượng cùng một chỗ tại tinh luyện tràng bên trong xuất hiện, như vậy, lại đối mặt với thủy bản nguyên lực lượng bạo động dưới tình huống, nhất định sẽ có rất lớn ưu thế cho dù là thủy bản nguyên lực lượng bạo phát, muốn so với hỏa bản nguyên tới càng thêm dồi dào. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền khuyết tán ra chính mình linh giác, tới điều tra thủy bản nguyên tồn tại. Trước kia, tại Phượng Hoàng Pháp tướng đột nhiên xuất hiện trong chốc lát, còn có chút run rẩy thủy bản nguyên năng lượng ký tức, vào đúng lúc này, dĩ nhiên toàn bộ ngưng tụ trở thành một điểm sáng, cùng trên bầu trời màu đỏ tím hòa diễm, xa xa đối lập. Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng thủy bản năng lượng ký dĩ nhiên là không có chút nào suy yếu, như cũ cùng hỏa bản nguyên năng lượng phân đỉnh Mà tinh luyện bên trong năng lượng là lưu, theo Phượng Hoàng Pháp tướng xuất hiện, tựa hồ là càng thêm hỗn loạn rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là Phượng Hoàng pháp tướng bên trong chôn đổ xuống hỏa bản nguyên khí thức, quá mức yếu ớt duyên cớ. Nếu là cùng còn lại thuộc tính năng lượng so với hợp lại, tự nhiên là có được rất lớn ưu thế. Nhưng mà, cùng thuần túy thủy bản nguyên lực lượng đối kháng lên, Phượng Hoàng pháp tướng bên trong lúc này ẩn chứa hỏa bản nguyên năng lượng, còn hơi có mấy phần không đủ. Phương Tiên Nam chỉ có thể là, điều khiển trung đan điền bên trong chân nguyên, cùng với linh giác, đem Phượng Hoàng pháp tướng cho chiêu thu lại rồi. Trên bầu trời, cả chim Phượng Hoàng hình thái, một tiếng, liền tiến vào đến Phương Nam trong thân thể. Để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, liền tại Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng Tiến vào trung đan điền sau, đột nhiên, khống chế Phượng Hoàng pháp tướng trở về thân thể cái kia một đoàn chân nguyên năng lượng, đột nhiên bị một khối hoàn toàn mới năng lượng chỗ hòa tan bảo. Ồ, Phương Thiên Nam hơi nghi ngờ một tiếng. Dĩ nhiên là lực lượng không gian. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam mừng rỡ chính là, cái này một khối lực lượng không gian, tại dung nhập vào chân nguyên về sau, dĩ nhiên chậm rãi tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch, bắt đầu vận hành, cuối cùng lại tiến vào Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực cùng chân nguyên, dĩ nhiên là lẫn nhau chặt chội, phản là đã dẫn phát một trận chiến đấu. Dần dần, theo lực lượng không gian đến, cái này hai cô năng lượng lại trong nháy mắt chia làm hai vị trí, phân biệt chiếm cứ. Mà lực lượng không gian thì là hoàn toàn vắt ngang tại giữa hai người, dừng lại tại hạ đan điền vị trí trung tâm nhất. Phương Thiên Nam thử đi thuốc động một cái lực lượng không gian, cảm giác rồi cùng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tinh lực bình thường đơn giản dễ dàng. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam quẻ miệng, liền không kiềm hãm được toát ra một chút quá dị. Cùng ban đầu lực lượng không gian, chỉ là tồn tại ở thanh loan pháp tướng bên trong bất động. Thẳng đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới chính thức cảm nhận được, cái này một cỗ lực lượng không gian, chính là hoàn toàn thuộc về mình đấy. Không có nghĩ rằng, Phượng Hoàng Pháp Tướng xuất hiện, dĩ nhiên là trực tiếp đem lực lượng không gian cho loại bỏ đi ra ngoài. Phương Tiên Nam âm thầm nói một câu, như vậy cũng tốt, chỉ, đối với chính mình tới nói, là một cái tuyệt đối có chuyện lợi. Mà theo lực lượng không gian tái hiện xuất hiện, Phương Tiên Nam tâm tình tự nhiên cũng biến thành sung sướng rất nhiều. Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng đã từ từ tại Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong ổn định lại. Tuy rằng, chiếm cứ địa bàn muốn so với giao long pháp tướng có thể số lượng lớn bên trên rất nhiều, nhưng là, Phương Tiên Nam hoàn toàn liền không có để ý phải biết, lúc trước thời điểm, Thanh Loan pháp tướng năng lượng liền muốn so với giao long pháp tướng tới mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa, còn phức tạp nhiều lắm. Vào lúc này, Thanh Loan pháp tướng tiến hóa thành vì là Phượng Hoàng pháp tướng sau, chẳng qua là đem loại này sai biệt biểu hiện càng rõ ràng mà thôi. Nhưng là, kế tiếp Phương Thiên Nam bên trong thân thể phát sinh một loạt biến hóa, cũng là thực để cho Phương Thiên Nam sợ hết hồn. Phương Thiên Nam không chế Phượng Hoàng pháp tướng chân nguyên đã toàn bộ trở về Phương Thiên Nam trong thân thể, hơn nữa, còn mang theo một lần biến mất lực lượng không gian, tiến vào hạ đan điền bên trong. Trái lại là khống chế Phượng Hoàng pháp tướng những cái kia giác cảm ứng, lại như cũng là vào lúc này phân tán tại trên bầu trời. Phương Thiên Nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục khuyết tán ra trong đầu linh giác, đi gọi về phân tán tại không trung cái kia một ít linh giác. Dần dần, Phương Thiên Nam sắc mặt liền trở nên hơi trở nên trắng bệ. Tựa hồ là bất luận Phương Thiên Nam khuyết tán ra tới linh giác cường độ, có biến hóa như thế nào, lưu lại ở trên bầu trời những cái kia linh giác đều ở đây vây quanh màu đỏ tím hỏa diễm, nhanh chóng chuyển động. Giống như là cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, có vô cùng mị lực đồng dạng, hấp dẫn Phương Thiên Nam linh giác, gắt gao quay chúng quanh tại nó quanh thân, thật lâu không muốn tản đi. Phương Thiên Nam trong nội tâm không tránh được một phát tán nhẫn, nói thầm, ta cũng không tin con thật sự lấy chính mình linh giác không có cách nào. Kết quả là, liên tại hỏa bản nguyên cùng thủy bản nguyên lực lượng đối lập đồng thời, Phương Thiên Nam trong đầu linh giác cảm ứng, lấy lớn nhất mức độ, không ngừng dâng tới trên bầu trời màu đỏ tím hòa diễm. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong đầu của chính mình thượng đan điền bên trong, tất cả linh giác cảm ứng, đều tại cố gắng của mình dưới, toàn bộ sông về trên bầu trời. Mà Phương Thiên Nam trong đầu, đã ở vào thời khắc này, cảm thấy một cỗ không hiểu đau đớn cảm. Không biết sao, trên bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hòa diễm, vẫn còn đang mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng. Phương Thiên Nam mặc dù là nghĩ muốn từ bỏ, cũng không có trước đó cái loại này quả quyết tâm thái rồi. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam thật không có biện pháp đi chặt đứt chính mình linh giác cảm ứng, mà là Phương Thiên Nam một khi như vậy đi làm, như vậy, tất cả trước đó khuyết tán ra linh giác, tựu rốt cuộc thu không trở lại, ngược lại sẽ bị hỏa bản nguyên lực lượng toàn bộ hấp thu đi. Phương Thiên Nam bản thân linh giác tu vi, thì biết bay nhanh chóng giảm xuống tạm thời không nói đến, trên bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, đang hấp thu cái này một phần linh giác sau, nói không chừng, liền sẽ sinh ra ý thức của mình tới. Phải biết một tên tu luyện giả Linh giác cảm ứng bên trong nhưng là có rất mạnh tự chủ ý thức đối với tại trên bầu trời hỏa bản nguyên tới nói nó tại phương tiên Nam thanh Loan pháp tướng bên trong cứ việc cũng có thể tiếp xúc được phương tiên Nam Linh giác nhưng không có cách nào trực tiếp tiến hành hấp thu cùng dung hợp nhưng là vào lúc này đã thoát ly phương tiên Nam thanh Loan pháp tướng công chế nhưng phản phất là khôi phục bản năng bình thường đối với phương thiên Nam Linh giác sinh ra trí mạng sức hấp dẫn nếu như là đứng ở hỏa bản nguyên góc độ tới nói có thể sinh ra ý thức của mình tới tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn nằm một thờ mà tương đối với phương tiên Nam tới nói cũng không phải là tươi đẹp như vậy rồi chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. ĐS, cầu một thoáng phiếu đề cử, vé thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 362, ngọn lửa thần thức. Nói như vậy, sức mạnh bản nguyên muốn đản sinh ra ý thức của mình là phi thường khó khăn một chuyện. Nếu không trên bầu trời cái này, một chút bản nguyên lực lượng tại thanh loan pháp tướng bên trong, cùng Phương Thiên Nam Linh Giác, có lâu dài thời gian quen thuộc quá trình Là kiên quyết không sẽ như thế sai đám Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng năng lượng đấy. Cái này cũng là hỏa bản nguyên năng lượng, lúc trước chưa bao giờ có hấp thu qua yếu thú, hay hoặc giả là còn lại tu luyện giả linh giác cử động nguyên nhân. Cái này không, lúc này tinh luyện chàng bên trong thủy bản nguyên lực lượng sẽ không có tùy ý đi hấp thu Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng năng lượng. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong đã quen đi dựa theo Phương Thiên Nam linh giác tới chi phối hành động của mình, cái này một đoàn hỏa bản nguyên năng lượng, tựa hồ là đột nhiên liền khai thiếu. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ, cắn nhìn hướng trên bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hòa diễm, suy nghĩ sẽ không phải là tại tinh luyện tràng bên trong, cũng sẽ xuất hiện một gốc thiên địa linh căn chứ. Đây chính là màu đỏ tím thực vật tiểu hồng châu nói, từ mẫu thể bên trong chia ra hỏa bản nguyên khí tức, một khi gặp phải thuộc về cơ duyên của nó, liền sẽ sinh ra ý thức sao? Nhưng là, bất kể thế nào xem, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tại mất đi hỏa bản nguyên lực lượng đồng thời, còn cần mất đi chính mình linh giác cảm ứng, cũng không phải kiện dễ dàng như vậy tiếp nhận sự tình. Cho dù là Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng thành công tiến hóa thành phượng tướng, Phương Thiên Nam như cũ cảm thấy, chính mình cái này một lần cử động, hơi có chút được không đủ mất. Là lấy, Phương Thiên Nam tại cảm giác được trong đầu của chính mình một mảnh đau đớn, tràn đầy cảm giác suy yếu đồng thời, vẫn không có từ bỏ đối với khuyết tán ra linh giác không chế. Dần dần, phương thiên nam trước mắt tựa hồ là xuất hiện vô số màu đỏ tím hòa diễm, cả người tâm thần đều xa vào đến một mảnh lửa đỏ bên trong thế giới. Phương thiên nam cảm thấy, thời gian trôi qua là như vậy chậm chậm, cơ hồ là mỗi một phút mỗi một giây, đối với phương thiên nam tới nói, đều là dị thường rõ ràng. Rõ ràng đến phương thiên nam đủ để nhìn rõ ràng, màu đỏ tím hòa diễm là như thế nào một điểm nhỏ cát mướp, phương thiên nam linh giác cảm ứng năng lượng đấy. Mà một khi phương thiên nam tử thượng đang điền bên khuyết tán ra tới linh giác cảm tốc độ không tránh được màu đỏ tím hỏa diễm hấp thu, thôn Phệ Linh giác cảm ứng tốc độ, như vậy, phân tán ở trên bầu trời thuộc về Phương tiên Nam Linh giác cảm ứng sẽ từ từ biến hóa mỏng manh lên. Nếu như những thứ này phân tán ở trên bầu trời linh giác năng lượng, thật sự toàn bộ biến mất, cho dù là Phương Thiên Nam không có chủ động chặt đứt chính mình linh giác cảm ứng quyết tán, cũng đem hoàn toàn mất đi triển khai linh giác năng lực. Dần dần, Phương Thiên Nam trong nội tâm đấy, cái kia phần đành chịu cảm giác liền từ từ ra. Mang theo, tự nhiên là Phương Thiên Nam cảm giác cực kỳ không lòng. Đến vào giờ phút này, ngôi sao gì luyện trong sân năng lượng chấn động, cái gì thủy bản nguyên lực lượng xuất hiện cũng sẽ không tiếp tục Phương Thiên Nam trong đầu hiện lên. Phương Thiên Nam tất cả sự chú ý đều tập trung vào như thế nào ứng đối hỏa bản nguyên bên trên. Giống như là, Phương Thiên Nam trước đó kế hoạch tốt, một khi thủy bản nguyên lực lượng thật sự bộc phát ra, hoàn toàn vượt trên hỏa bản nguyên năng lượng cường độ, như vậy, Phương Thiên Nam sẽ tức thời ném ra băng hỏa đảo bên trên thu hoạch giới bài. Cái này cũng là Phương Thiên Nam đệ nhị bộ nhằm vào thủy bản nguyên kế hoạch. Phải biết, thủy bản nguyên năng lượng, bản thân hiện tại vì thế tinh luyện tràn vận chuyển giới bài bên trong, nếu như, tại tiểu thế giới này bên trong, lại xuất hiện một khối giới bài, sẽ biến thành như thế nào đây? Phương Thiên Nam chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng mà, Phương Thiên Nam tin tưởng bằng vào không gian của mình lực lượng, vẫn có thể tại biến hóa như thế bên trong, tìm tới sống sót cơ hội. Đặc biệt tại đã trải qua không gian loạn lưu sau, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối mặt mình lực lượng không gian biến hóa, có càng khắc sâu càng lộ. Chỉ là, cùng trong đầu thượng đang điền bên trong, chính đang từ từ yếu bất linh giác cảm ứng so với, Phương Thiên Nam tạm thời, còn chưa tới được ăn cả ngã về không tình trạng. Một bên dùng từ truyền thừa động thiên bên trong đạt được thượng phẩm năng lượng, một bên không ngừng thúc dục thượng đàn điền bên trong linh giác cảm ứng, thật nhanh khuếch tán ra tới, như vậy nhiều lần tuần hoàn. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Thiên Nam nhận ra được Chính mình thượng đan điền không gian, tựa hồ là xuất hiện một chút biến hóa. Cả đan điền dung lượng tựa hồ là tăng lớn hơn không ít. Nghĩ đến cũng là, Phương Thiên Nam vẫn là lần đầu tiên, như vậy bức thiết nghĩ muốn tăng lên chính mình linh giác cường độ, cũng là lần đầu tiên liều mạng như vậy tiêu hao bản thân linh giác cảm ứng năng lượng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tự như cùng là xuất hiện ảo giác bình thường. Đầy mắt đều là màu đỏ tím hỏa diễm bóng người, mà bên tai vang trở lại thì là từng đợt tiếng nổ vang rền. Loại thanh âm này, giống như là bắt nguồn từ Phương Thiên Nam trong đầu, lại tựa hồ là màu đỏ tím hỏa diễm, thôn phệ Phương Thiên Nam linh giác năng lượng mà gây ra đó. Thẳng đến Ngay một tiếng, Phương Thiên Nam cảm giác, mặc kệ là thân thể của chính mình, còn là ý thức của mình, đều xa vào đến một mảnh trong hỗn độn. Tại Phương Thiên Nam quanh thân, chính là đầy trời biển lửa. Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể rõ ràng xem đến thân thể của chính mình, liền đứng ở một mảnh trong biển lửa. Nhưng là, Phương Thiên Nam ý thức cũng không tại trong biển lửa. Như vậy cảm xúc, lạ vô cùng gì, gần giống như Phương Thiên Nam ý thức, cùng thân thể hoàn toàn chia lìa ra bình thường. Nếu không phải tại vào giờ phút này, trên bầu trời màu đỏ tím hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất rồi, nói không chừng, Phương Thiên Nam đều sẽ cho rằng ý thức của mình đã hoàn toàn bị hỏa bản nguyên hấp thu lấy cùng tổn vệ, mà Duy có thân thể thể xác, như cũ dừng lại tại tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam bỗng nhiên hãy còn sợ hết hồn. "Sẽ không phải là vào giờ phút này, ý thức của mình chính là cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm chứ? Nếu không, vì sao Phương Thiên Nam nhận thấy chạm được thế giới đều là một mảnh hỏa hư không? Giống như là toàn thân đều ở một cái trong ngọn lửa thế giới bên trong. Mà Phương Thiên Nam thân thể, chỗ đứng thẳng địa điểm thì là tất cả hỏa diễm tập trung nhất địa điểm. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được suy đoán của mình, tương đối hợp lý chính là, tại Phương Thiên Nam mất đi ý thức trước đó, Tất cả linh giác cảm ứng năng lượng đều ở đây bị màu đỏ tím hóa diễm không ngừng tấn nuốt. chỉ là Phương Thiên Nam cũng không có trong cái thế giới này cảm nhận được thủy bản nguyên lực lượng tồn tại. Rất hiển nhiên, trừ phi là thủy bản nguyên lực lượng, cũng bị hỏa bản nguyên hấp thu, nếu không, Phương Thiên Nam lúc này ý thức có thể cảm ứng được thế giới, liền cũng là tại tinh luyện tràng bên trong. Sắc thực nói, cũng không phải tại hai cố lực lượng bản nguyên đấu võ bên trong chiến trường. Như vậy, lại sẽ là tại gia sao địa phương. Phương Thiên Nam chỉ có thể là không ngừng điều tra, xa xa có thể xem đến thân thể của chính mình. Cùng Phương Thiên Nam bộ dáng Không có bất kỳ khác biệt gì. Duy nhất kỳ quái địa phương, ngay tại ở Phương Thiên Nam thân thể, chỉ là sững sở đứng ở đó một bên, không có chút nào động tính, giống như là một kẻ đã chết bình thường. Bỗng nhiên, Phương Thiên Nam trong ý thức dự cảm không tốt, tựa hồ là nhảy lên được ngày càng mấy liệt. Sau đó, liền tại Phương Thiên Nam lung tung, hướng về phía quan sát bốn phía thời điểm, có một đoàn hào quang màu và nóng, chậm rãi ẩn hiện tại trên bầu trời, cùng trên mặt đất màu đỏ biển lửa, tạo thành mảnh liệt so sánh. Thế nào không phải màu đỏ tím hỏa diễm đâu? Phương Thiên Nam còn hãy còn cảm thán một câu. Theo cái này một đoàn hào quang màu vàng nóng, dần dần rõ ràng, đợi đến Phương Thiên Nam hoàn toàn xem rõ ràng Giáng dấp của đối phương sau, trong ý thức vẻ kinh ngạc, không khỏi càng thêm cường thịnh mấy phần. Luyện đan chân kinh, bốn chữ này hiện lên ở Phương Thiên Nam trong ý thức, gần giống như tại cái này một đoàn hào quang màu và nóng, toàn bộ rõ ràng sau, Phương Thiên Nam trong ý thức chỉ có bốn chữ này đồng dạng, hoàn toàn không tha cho còn lại nội dung. Ngay sau đó, cả bản Luyện đan chân kinh bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, từng luồng từng luồng tin tức, không ngừng thâm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong ý thức. Trong đó, có rất nhiều liên quan tới phân biệt đan dược tốt xấu, đẳng cấp yếu điểm cũng có rất nhiều liên quan tới như thế nào phân do thảo dược hiệu dụng tin tức, để cho nhất Phương Thiên Nam để ý, vẫn là rất nhiều luyện chế đan dược thủ pháp. Trong này, bao hàm nội dung đều là Phương Thiên Nam chưa bao giờ nghe. Giống như là, luyện chế đan dược trong quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều trên trận pháp tin tức. Đột nhiên, toàn bộ tràn vào đến Phương Thiên Nam trong ý thức, từ từ rõ ràng, sau, theo trang kế tiếp luyện đan chân kinh xuất hiện, những nội dung này lại sẽ từ từ biến hóa bắt đầu mơ hổ, ngược lại bị mới nội dung bao trùm. Dần dần, Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác Chính mình cối ngựa xem hoa, đem cả bản luyện đan chân kinh cho là xem một lần, có thể như cũ nhớ kỹ nội dung, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi luyện đan chân kinh tờ cuối cùng cũng bị lật lại sau, Phương Thiên Nam trong ý thức, rõ ràng xuất hiện một ông giả hình tượng. Chính là ban đầu Phương Thiên Nam tại truyền thừa động thiên bên trong nhìn đến lưu lại truyền thừa lao giả. Chỉ là, người lao giả này hoàn toàn là lấy bản thân hình thái hình thức xuất hiện chốc lát, phản phất là rất xa nhìn Phương Thiên Nam một chút, cũng không để lại bất luận cái gì đòi câu vài lời, ngay sau đó, tại Phương Thiên Nam trong ý thức, liền chánh hiện ra không luyện thần thức, không luyện đàn, cái này bảy chữ to, đồng dạng là lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ bầu trời đột nhiên liền khôi phục một mảnh bình tĩnh. Phương Tiên Nam cảm giác đối với lần này cảnh tượng bên trên biến hóa, khá hơi nghi hoặc một chút. Luyện đan chân kinh tồn tại, Phương Tiên Nam cũng không ngoài ý muốn, nhưng là, đột nhiên xuất hiện, luyện đan chân kinh chuyển động, liền có chút kỳ quái. Trừ phi là Phương Tiên Nam bước vào mới một cái tu luyện giá cấp độ, nếu không thì, luyện đan chân kinh nhưng là chưa bao giờ có bất cứ động tính gì. Giống như là Phương Tiên Nam lần thứ nhất tiếp xúc được luyện đan chân kinh thời điểm, sẽ cho Phương Thiên Nam một cách đại khái nội dung nhận thức. Ngay sau đó, đến Phương Thiên Nam bước vào nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới thời điểm, Luyện đan chân kinh cũng lần thứ hai đối với Phương Thiên Nam mở rộng ấp ấp, mà lần này đâu? Phương Thiên Nam thực lực vẫn chỉ là địa nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, cự ly tông sư cảnh, rất rõ ràng còn tồn tại rất dài lộ trình phải đi. Luyện đan chân kinh bỗng nhiên thoáng hiện đi ra, cuối cùng cùng Phương Thiên Nam trước mắt thế giới đang ở, dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn biến mất rồi. Loại này biến hóa kỳ quái, quả thực là để cho Phương Thiên Nam mơ mơ màng màng. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời lão giả hình thái sau, bộ này dẫn vào đến Phương Thiên Nam trong đầu luyện đan chân kinh, liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Chẳng lẽ mình lúc này là trong đầu thượng đan điền bên trong? Nghĩ đến luyện đan chân kinh sẽ xuất hiện địa điểm, cùng với liền lưu lại chuyển thừa động tiên lão giả đều xuất hiện cảnh tượng, kết hợp với phương thiên nam trước đó chỗ xem đến tất cả, phương thiên nam dĩ nhiên cảm thấy một loại suy đoán vẫn là tương đối khá đáng tin đấy. Mà đang ở phương thiên nam ý thức được cái này lúc một giờ, đứng thẳng cái kia phương thiên nam thân thể, đột nhiên xuất hiện từng kia một rung động, chậm rãi bắt đầu biến hóa, trước tiên là cả người, dung hợp thành một đoàn năng lượng màu vàng nóng, liền phản phất là luyện đan chân kinh cuối cùng xuất hiện tại điểm, chỗ thoáng hiện đi ra kim sắc quang đoàn đồng dạng, sau, lại từ từ ngưng tụ thành một hòn đảo hình thái. Cô độc xuất hiện tại vô biên vô tận trong biển lửa. Ngay sau đó, làm cái này một hòn đảo xuất hiện sau, toàn bộ biển lửa giống như là có người tâm phúc đồng dạng, đột nhiên bốc cháy lên từng đoàn từng đoàn màu đỏ tím hóa diễm. Hỏa bản nguyên. Phương Thiên Nam có thể xác định, tại biển lửa bên trên, thoáng hiện hào quang màu tím, ẩn chứa chính là hỏa bản nguyên lực lượng. Sau một khắc, màu đỏ tím hóa diễm, tự hồ là cảm nhận được Phương Thiên Nam trong ý thức kinh ngạc bình thường, thiêu đốt được càng thêm rồi gào lên, cho Phương Thiên Nam một loại có thể thiêu hủy hết thể cảm giác. Sau đó, lại làm một tiếng oanh nổ vang, Phương Thiên Nam thanh tỉnh ý thức, không khỏi lần nữa sa vào đến một phiến trong hỗn Cùng trước đó lần đó, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc bất đồng, cái này một lần, Phương Thiên Nam cho dù là không có xa vào đến trong hỗn độn, như cũng có loại cảm giác cấm áp, nhưng dường như là Phương Thiên Nam ý thức, như cũng còn dừng lại tại thân thể của chính mình bên trong. Đợi đến sau một khắc, Phương Thiên Nam đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trên bầu trời màu đỏ tím hòa diễm đã hoàn toàn biến mất, tất cả khuyết tán ra linh giác cảm ứng, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ có thủy bản nguyên lực lượng, nếu tại tinh luyện tràng bên trong thế giới, cực điểm tản ra thuộc về sự mạnh mẽ của nó khí thế. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ăn cơm. Tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 363, Tàng Vọ Tu Vi. Dĩ nhiên là còn đứng tại chỗ, chưa từng xuất hiện biến hóa gì lớn. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Thủy bản nguyên lực lượng tồn tại phương vị, cùng Phương Thiên Nam ban đầu đoán ra được địa điểm, cũng không có bất kỳ chênh lệch, trái lại là cùng Thủy Bàn nguyên đối lập hóa bản nguyên lực lượng, cũng chính là trên bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hòa diễm, vào lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng. Về phần Phương Nam chô đứng thẳng địa điểm, như cũng vẫn là ở tinh luyện tràng bên trong. Tại Phương Thiên Nam trước mặt chính là một mảnh trống trải khu vực, mà sau lưng thì là một cái cửa vào sơn cốc nơi. Phương Thiên Nam cơ hồ vẫn có thể hồi tưởng lên Lưu Định Trù, Lô Mẫn Khải hai người rời đi cảnh tượng tới. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện ra Lưu Định Chu hai người cảnh tượng đồng thời, Phương Thiên Nam lại cảm thấy đến chính mình chung quanh thế giới, cùng trước đó có chút bất đồng. Cụ thể, là chuyện gì xảy ra, Phương Thiên Nam còn có chút không rõ lắm. Nhưng là, Phương Thiên Nam đối với thủy bản nguyên định vị, cũng là dị thường rõ ràng. Chẳng lẽ là của mình linh giác biến hóa cường đại rồi? Phương Thiên Nam suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có khả năng như vậy rồi. Nếu không, bằng vào thủy bản nguyên tính đạt thủ, Phương Thiên Nam muốn trước tiên xác định đối phương thân vị, vẫn còn có chút phiền thoái. Đặc biệt là, sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam lúc này địa nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao tu vi có thể cảm ứng được tự hạn. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam cũng chỉ là thông qua linh giác quyết tán, tới đại khái xác định thủy bản nguyên vị trí mà thôi. Vào lúc này, mặc dù là Phương Thiên Nam không có tự chủ đi quyết tán ra chính mình linh giác, đồng dạng có thể rõ ràng điều tra đến thủy bản nguyên tồn tại. Chỉ là, liên tại Phương Thiên Nam đem tâm thần Chỉ bám đến chính mình thượng đan điền bên trong thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, sự thật kết quả, tựa hồ là cùng mình suy đoán, hoàn toàn không giống nhau. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, không quản lý mình trước đó tư duy xa vào đến trong trạng thái đàn đột, đến tuột cùng đã trải qua mấy thứ gì đó, lúc ban đầu thời điểm, huyết tán ra linh giác cảm ứng năng lượng, không ngừng bị hỏa bản nguyên căn đốt, là rõ ràng đấy. Như vậy, mặc kệ Phương Thiên Nam lúc này cảm giác được cảnh tượng khác thường, phải hay không cái gọi là ảo giác, cũng tất phải sẽ cùng mình linh giác cảm ứng biến hóa có quan hệ mật thiết. Là lấy, khi Phương Thiên Nam tâm thận, lần thứ nhất tiến vào thượng đan điền sau, phát hiện toàn bộ điền dung lượng Dĩ nhiên biến hóa càng thêm khổng lồ, đặc biệt là lúc này thượng đan điền, cho Phương Thiên Nam cảm giác giống như là một thế giới. Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến bao nhiêu vô cùng kinh ngạc, nhưng là, tại Phương Thiên Nam tâm thần, chân chính tiến vào thượng đan điền về sau, xuất hiện cảnh tượng cũng là để cho Phương Tiên Nam phi thường vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là một mảnh biển lửa. Linh giác cảm ứng đâu? Phương Tiên Nam theo bản năng liền đi tìm kiếm chính mình linh giác cảm ứng năng lượng, cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Ngay sau đó, theo Phương Thiên Nam suy nghĩ và chuyện, toàn bộ biển lửa năng lượng, tựa hồ là bỗng nhiên liền nổi lên gợn sóng bình thường, không ngừng mãnh liệt cực nóng ánh lửa. Liên Phương Thiên Nam chính mình đều cảm giác được có mấy phần run rẩy cảm giác. Hơn nữa, trước mắt cái này một cái biển lửa, tựa hồ rất là quen thuộc a. Rồi cùng Phương Thiên Nam tư duy xa vào đến trong hốn độn thời điểm, chỗ đã thấy cảnh tượng giống nhau như lúc. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn rất dễ dàng, liền thấy trong biển lửa cái kia hòn đảo. Nói cách khác, chính mình trước đó trải qua, là tại chính mình thượng đan điền bên trong. Phương Thiên Nam từ từ không chê ý thức của mình, đặt chân lên trong biển lửa hòn đảo, cơ hồ là trong nháy mắt, đầy trời suy nghĩ, lập tức chen được Phương Thiên Nam có chút đầu đau đớn. Tựa hồ là lập tức, thì có vô số tin tức Hoàn toàn tại Phương Thiên Nam trong đầu nổ tung ra đồng dạng. Nhưng là, sau một khắc, Phương Thiên Nam trên mặt cũng là toát ra hiệu ra biểu lộ tới. Nơi này thật là Phương Thiên Nam trong đầu thượng đang điền bên trong thế giới, sắc thực nói, lúc này thượng đan điền, đã tạo thành thức hải. Cái gọi là thứ hải, chính là tông sư cảnh giới tu luyện giả ngưng tụ ra thần thức địa điểm. Phương Thiên Nam trước đó tại trong góc, xem đến chính mình hình thái, chính là toàn bộ thức hại trung tâm. Chỉ cần là Phương Thiên Nam ý thức, lần thứ nhất chạm được cái này trong đó địa điểm, cũng chính là trong biển lựa hồn đạo sau, thứ hại quyền quản lý, liền hoàn toàn cùng Phương Thiên Nam ý thức dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần là Phương Thiên Nam hơi suy nghĩ, thân thức là có thể khuyết tán ra. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, quả thực chính là nhân họa đắc phúc sự tình a. Thân thức là tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể có được một hạng năng lực, của nó cường độ cùng hiệu dụng đều ở đây linh giác bên trên. Phương Thiên Nam mặc dù có thể vào lúc này, thực lực tu vi còn ở vào địa nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm, tiểu đem linh giác tiến hóa thành vi thần nhận thức, sắp thực là có rất lớn tính ngẫu nhiên. Một trong số đó, chính là Phương Thiên Nam thượng đàn điển bên trong linh giác cảm ứng độ, so với bình thường địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả linh giác, phải cường đại hơn một chút, có thể nói cho dù là cùng phổ thông thiên nguyên cảnh chân nhân linh giác cường độ so với cũng là không hề yếu. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng muốn lần nữa tiến hóa thì có không sai cơ sở. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam tại linh giác tấn cấp trở thành thần thức trước đó, đang liệu mạng khuếch tán chính mình linh giác cảm ứng. Một bên bị hỏa bản nguyên năng lượng không ngừng hấp thu lấy linh giác năng lượng, một bên lại đang mạnh mẽ thúc dục chính mình linh giác cảm ứng, cơ hội là bạo phát ra Phương Thiên Nam thân thể lớn nhất cực hạn. Nếu như chỉ là hai điểm này, Phương Thiên Nam muốn tại chính mình thượng đan điền bên trong ngưng tụ thành thần thức, hơn nữa diễn biến ra hoàn chỉnh hình thái thức hải, cơ hội là không thể nào đấy. Dù sao, Phương Thiên Nam vẫn chỉ là địa nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, đặc biệt là, lúc này Phương Thiên Nam vẫn là đứng ở tinh luyện tràng bên trong. Kết quả tốt nhất chính là Phương Thiên Nam hoàn toàn ngăn ra chính mình linh giác cảm ứng cùng hỏa bản nguyên ở giữa liên hệ, sau đó, linh giác cảm ứng cường độ mức độ lớn yếu bớt. Kém nhất kết quả, chỉ sợ sẽ là Phương Thiên Nam biến thành một cái không có ý thức kẻ ngu si, sau đó, hỏa bản nguyên thành công cắt đứt, Phương Thiên Nam tất cả linh giác rồi. Nhưng là, Phương Thiên Nam thượng đan điền bên trong, cũng là có luyện đan chân kinh tồn tại. Khi luyện đan chân kinh nhận ra được Phương Thiên Nam thượng đan điền, xuất hiện nguy cơ rất lớn. Cơ hồ là muốn uy hiếp được sự tồn tại của nó sau, dông nhiên liền bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, đem tất cả linh giác năng lượng, kể cả hỏa bản nguyên năng lượng cùng một chỗ, toàn bộ hấp thu vào đến thượng đan điền bên trong. Cũng chính là Phương Thiên Nam xa vào đến hôn độn thế giới cảnh tượng. Sau, luyện đan chân kinh hoàn toàn đem linh giác cảm ứng cường độ tăng lên tới thần thức trạng thái, lại để cho Phương Thiên Nam thần thức bước đầu dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng. Phải biết, nếu là không có luyện đan chân kinh xuất hiện, Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng năng lượng chỉ còn lại có phi thường yếu bộ phận, còn lại đều là dung nhập vào hỏa bản nguyên bên trong. Chỉ có đem hỏa bản nguyên cũng cùng một chỗ dung hợp vào đến linh giác cảm ứng bên trong mới có thể mượn hỏa bản nguyên năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp để cho linh giác tiến hóa thành vì thần nhận thức tồn tại. Như nếu không, chỉ là dựa vào luyện đan chân kinh, chỉ sợ cũng không có cách nào trực tiếp đem linh giác tấn cấp trở thành thần thức. Nếu không thì, lấy luyện đan chân kinh tồn tại ở phương thiên nam thượng đan điển như vậy thời gian lâu dài bên trong, vì sao đều không có chút nào động tĩnh đâu? Có thể nói, luyện đan chân kinh tại trong quá trình này, chỉ là làm ra chất xúc tác tác dụng, để cho phương tiên nam không có nghĩ tới là chính mình mượn hỏa bản nguyên lực, đột nhiên đem linh giác tấn cấp trở thành thần thức sau, luyện đan chân kinh cũng là vào thời khắc ấy, toàn diện hướng về phương thiên nam mở rộng tất cả cấm chế. Luyện đan chân kinh hình thái hoàn toàn biến mất rồi, liền tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Phương Thiên Nam sau, hay là cũng không có cách nào gặp lại được cả bản luyện đan chân kinh xuất hiện, chỉ có không ngừng đem luyện đan chân kinh bên trong nội dung, một điểm nhỏ tiến hành dung hợp, tiêu hóa. Không luyện thần thức, không luyện đan. Thần thức dĩ nhiên đã xuất hiện, như vậy, luyện đan chân kinh tồn tại, tự nhiên đã không có chút nào ý nghĩa. Khi Phương Thiên Nam quay đầu lại lại suy nghĩ một câu nói này thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh hơn cảm giác. Cứ việc, lúc này Phương Nam vẫn không có tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả, nhưng là, thần thức xuất hiện Nhưng đủ khiến Phương Thiên Nam tiếu ngạo tuyệt đại đa số chân nhân cảnh giới tu luyện giả. Phương Thiên Nam tại không có sử dụng thần thức lực lượng, liền có thể trực tiếp cảm ứng được thủy bản nguyên tồn tại địa điểm, chính là đối với thần thức mạnh mẽ chú thích chính xác nhất. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, thần trí của mình bên trong, nhưng là dung hợp hóa bản nguyên lực lượng đấy. Như vậy thần thức, cùng còn lại tông sư cảnh tu luyện giả khác biệt, nhất định là tồn tại. Đến tốt cùng là tốt, vẫn là xấu, trước mắt Phương Thiên Nam vẫn không có biện pháp đi xác định mà thôi. Bất quá, sau một khắc, Phương Thiên Nam toàn thân ý thức, hoàn toàn nắm trong tay thứ hại sau, đột nhiên thoáng hiện đi ra nội dung thì là để cho Phương Thiên Nam mừng rỡ như điên. Chính mình vô ý thức, nhờ số trời vun rủi, đem hỏa bản nguyên năng lượng trực tiếp dung hợp vào đến thần trí của mình bên trong, dĩ nhiên sinh ra ngọn lửa thần thức. Phương Thiên Nam trước đó, tự nhiên là chưa từng nghe nói ngọn lửa thần thức như vậy danh từ đấy. Hoàn toàn là luyện đan chân kinh bên trên nội dung, nhắc nhở Phương Thiên Nam, ngọn lửa thần thức mạnh mẽ và hiếm thấy. Chỉ có thể được luyện đan chân kinh ghi lại đồ vật, đều là đủ để gây nên Phương Thiên Nam cao độ coi trọng, có thể được rộng khắp vận dụng đến luyện chế đan dược phương pháp bên trong đấy. Vào giờ phút này, Phương Thiên Nam đối với ban đầu lưu lại truyền thừa động tiên lão giả mật mã cơ hội vẫn là ngưỡng mộ thái độ. Dung Tam điện chủ lời nói tới nói, khả năng này chính là thời đại thượng cổ cường giả tuyệt thế. Liên cường giả như vậy, đều phi thường coi trọng ngọn lửa thần thức xuất hiện, huống chi là Phương Thiên Nam đâu. Cùng lúc đó, theo Phương tiên Nam thượng đan điền bên trong thức hải, từ từ cùng Phương tiên Nam thân thể, khế hợp, thượng đan điền biến hóa, tựa hồ cũng kéo Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong chân nguyên biến hóa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Tâm độc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 364, sáng tạo hỏa bản nguyên. Phương Thiên Nam linh giác tiến vào đã hóa thành thần thức, đối ứng với nhau. Phương Thiên Nam đối với con đường tu luyện bên trên cảm ngộ, không thể nghi ngờ cũng đã nhận được rất tốt tăng lên. Dù sao, Phương Thiên Nam lúc này cảnh giới tu vi còn dừng lại tại địa nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao, cự ly ủng có thần thức tông sư cảnh mà nói, còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Là lấy, hiện tại Phương Thiên Nam thần thức xuất hiện trong mắt, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên cũng thuận theo xuất hiện biến hóa. Nguyên bản còn tại lực lượng không gian tham gia dưới Cùng tinh lực mỗi người chiếm lấy hạ đan điền bên trong một nửa không gian chân nguyên, bỗng nhiên, liền phun trào lên, rất nhiều trực tiếp hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hạ đan điền xu thế, mà bị đột nhiên bộ phát ra chân nguyên, chỗ không ngừng áp bức tinh lực, cũng là toàn bộ ngừng tụ tới cùng một chỗ, coi lại đến hạ đan điền bên trong một góc. Dù cho chính là lực lượng không gian, ban đầu là trực tiếp vắt ngang tại hạ đan điền vị trí trung tâm, nội lên tinh lực cùng chân nguyên ở giữa hàng rào tác dụng. Nhưng là, đến vào lúc này, lực lượng không gian tựa hồ cũng bắt đầu từ từ tháo chạy rồi. Lấy hình qua hình thái, không ngừng bao quanh tinh lực, từ từ thu nhỏ lại không gian của mình. Chỉ có chân nguyên năng lượng đang không ngừng tích tụ, phản phất là đang ấp ủ một hồi to lớn bạo phát. Phương Thiên Nam thậm chí đều không cảm giác được, những thứ này chân nguyên tăng gọn, cung cấp năng lượng, đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Gần Giống như lúc này Phương Thiên Nam, toàn thân kinh mạch, huyết dịch của cả người, đều tại sôi trào lên bình thường. Cơ hội là trong chớp mắt, chân nguyên phun trào, liền trải rộng Phương Thiên Nam toàn thân. Sau một khắc, đột nhiên, Phương Thiên Nam phảng phất là đã nghe được hạ đàn điển nổ tung thanh âm. Tất cả chân vào đúng lúc này, cùng một chỗ bạo phát lên, bất kể là tại nguyên độ tinh khiết trên, vẫn là ở độ dày bên trên, đều đã có một cái trước này chưa có tăng lên. Ô, Phương Thiên Nam trong ánh mắt toát ra mấy phần thần thái nghi ngờ. Thật giống là một mực giam cấm Phương Thiên Nam cảnh giới tu vi, địa nguyên cảnh định phong trạng thái, đã biến mất rồi. Ngược lại thay thế là thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Sau đó, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới tu vi, còn tại lấy thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới làm trụ cột, không ngừng dâng lên. Ẩm! Một tiếng. Phương Thiên Nam toàn thân xương cốt, cơ hội là trong mắt, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, không ngừng nổ vang đi ra tiếng vang, để cho Phương Thiên Nam cảm giác mình gần giống như thu được tân sinh đồng dạng. Khi một trận này không hiểu tiếng vang Đột nhiên xa vào đến bất động sau, Phương Thiên Nam lại quay đầu điều tra thực lực của mình tu vi, dĩ nhiên là trực tiếp trùng kích đến thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. So với Mộ Dung Tuyết lúc này cảnh giới tu vi mạnh hơn một ít sao? Phương Thiên Nam trong ánh mắt toát ra một vệ tinh quang. Hay là, Mộ Dung Tuyết vào lúc này cũng đồng dạng là thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi chứ? Dù sao, Mộ Dung Tuyết đang đi tới Băng Hỏa đảo trước đó cũng đã là thiên nguyên cảnh chân nhân. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam như cũng là đối chính mình lúc này trạng thái phi thường thỏa mãn. Phải biết, Dung Tuyết khi tiến vào tinh điện trước đó tu vị nhưng là so với Phương Thiên Nam cao hơn rất nhiều đấy. Ngay lúc đó nàng cũng đã là bước vào địa nguyên cảnh rồi, mà chỉ là thời gian hơn 2 năm, Phương Thiên Nam liền hơi có chút cái sau vượt cái trước tư thế. Nếu là so với tinh điện còn lại đệ tử mà nói, Phương Thiên Nam như vậy hậu tiến phương diện tốc độ ưu thế, tự nhiên không có quá nhiều đáng giá kiêu ngạo địa phương. Giống như là, Phương Thiên Nam còn tại Thanh Vân Tông thời điểm đồng dạng, một khi Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới đạt được đột phá, luôn là có thể hạ xuống bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Nhưng là, so với lên dung tiếp tới, đều còn tồn tại tốc độ như vậy bên trên ưu thế, liền chẳng trách Phương Thiên Nam sẽ phi thường hài lòng rồi. Mộ Dung Tuyết nhưng là cùng Phương Thiên Nam cùng giới tiến vào tinh điện trong các đệ tử, Thiên Phú tư chất chỉ đứng sau Phương Thiên Nam tồn tại. Chính là không biết, lúc này Mộ Dung Tuyết đến toột cùng như thế nào. Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên nhớ tới Mộ Dung Tuyết tang mộ. Toàn bộ tinh luyện tràng bên trong, theo Phương Thiên Nam trước đó đột nhiên thả ra hỏa bản nguyên năng lượng, cùng thủy bản nguyên lực lượng đối kháng, tựa hồ là sa vào đến càng hỗn loạn sóng năng lượng bên trong. Mà cùng Dung Tuyết cùng nhau chu chiêu tuyết, cùng với sau đó chạy tới Lưu Định chu, Khải ba người, Bây giờ lại là như thế nào cơ chứ? Phương Thiên Nam ánh mắt, theo bản năng, liền nhìn hướng như cũng ở trên bầu trời lừng lánh thuộc về Hào Quang Thủy Bản Nguyên lực lượng. Tựa hồ là tại đột nhiên mất đi Hỏa Bản Nguyên đối kháng sau, Thủy Bản Nguyên lực lượng càng thêm tản sát bừa bãi lên. Hiện tại Phương Thiên Nam đứng yên địa điểm, vẫn là tất cả sóng năng lượng tâm điểm. Chỉ cần trên bầu trời Thủy Bản Nguyên khí tức không biến mất, tinh luyện tràng bên trong cái này một lần sóng năng lượng, tạo thành toàn bộ tinh luyện không gian chấn động thì sẽ không tan biến. Phương Thiên Nam chíu khởi lông mày của chính mình. Lẽ nào thật sự muốn sử dụng giới bài như vậy hậu chiêu sao? Cứ việc Phương Thiên Nam thực lực đột phá vào đến Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa, Thượng Đan Điền linh giác cũng đã tấn cấp trở thành thần thức rồi. Phương Thiên Nam có thể càng rõ ràng hơn cảm ứng được Thủy Bản Nguyên đang tích tụ lên thủy thuộc tính năng lượng là như thế nào mạnh mẽ. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng không có biện pháp tốt hơn đi ứng đối. Hỏa Bản Nguyên năng lượng đã cùng Phương Thiên Nam thần thức dung hợp lại cùng nhau. Phương Thiên Nam vượng hoàng pháp tướng bên trong, chỗ mang theo bộ phận Hỏa Bản Nguyên khí thức, so với này trước mắt Thủy Bản Nguyên mà nói, hiện tại quả là là quá mức nhỏ bé. Đối với tinh luyện bên trong, bạo động Thủy Bản Nguyên lực lượng, Phương Thiên Nam lại cần phải như thế nào đi đến đối mặt đâu? Tuân thức quyết tán, để cho Phương Thiên Nam đối với này lúc tình cảnh của mình có càng rõ ràng hiểu rõ. Nếu là Phương Thiên Nam cũng học lưu định trụ, nô mẫn Khải hai người đồng dạng, thoát ly cái này một mảnh khu vực, tức chính là có thể tạm thời bảo đảm an toàn của mình, nhưng là, tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động như cũ sẽ kéo dài. Mà Phương Thiên Nam còn cần tại tinh luyện tràng bên trong dừng lại chừng 10 ngày thời gian. Tại trong 10 ngày, Phương Thiên Nam có thể không dám hứa chắc, còn sẽ không có của nó hắn bất ngờ phát sinh. Hơn nữa, dù cho chính là Phương Thiên Nam an toàn trở lại tinh điện bên trong, cái này một lần tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm luyện, chẳng phải là liền hoàn toàn thất bại. Đối với Tinh điện tôi nói, sợ rằng còn không hết là nhiệm vụ của lần này thất bại mà thôi, càng nhiều hơn, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Tinh điện đối với Tinh luyện tràng khống chế, do đó mất đi Tinh luyện tràng cái này bí địa. Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải hay không hẳn là vào lúc này, bùng nổ ra không gian của mình lực lượng, gây nên Tinh luyện tràng ở ngoài Tam điện chủ chú ý đâu. Lúc trước, Sở Dĩ lựa chọn Phương Thiên Nam tiến vào Tinh luyện tràng bên trong, chính là có dự tính như vậy. Nhưng là, dường như vẹn vẹn là Phương Thiên Nam bản thân xa vào đến trong tiêu cảnh, kịp thời liên lạc với Tam điện chủ vẫn có thể bảo đảm Phương Thiên Nam sinh mệnh an toàn, mà đối mặt với tinh luyện tràng bên trong thủy bản nguyên năng lượng bạo phát, mặc dù là tam điện chủ tới, cũng không thể tránh được chứ. Phương Thiên Nam phi thường tính tưởng, chỉ có hỏa bản nguyên năng lượng xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong, phương mới có cơ hội hoàn toàn dẹp loạn dưới cái này một lần tinh luyện tràng bên trong chấn động. Phương Thiên Nam tâm thần, tại chính mình giới bài bên trong, không ngừng tìm kiếm có thể phụ trợ chính mình, hướng đối tình huống trước mắt vật phẩm. Từ băng hỏa đảo bên trên đạt được cái kia khối giới bài, Phương Thiên Nam chỉ là đánh giá một chút, liền quên mà qua. Đây là cuối cùng, không có biện pháp dưới lựa chọn. Mà như là hồi khí, đan dược các loại vật phẩm, Phương Thiên Nam tâm thần cũng là vượt qua. Liên vượng hoàng pháp tướng bên trong lần chứa hỏa bản nguyên khí tức, cũng không có cách nào đối mặt với thủy bản nguyên lực lượng, lại xính luận những món đồ này đâu. Cuối cùng, Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình tập trung đến ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch tiến lên. Cái này ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch là Phương Thiên Nam duy nhất có thể xác định có được hỏa bản nguyên hơi thở vật phẩm. Tạm thời, Phương Thiên Nam còn không rõ ràng lắm, ba khối hỏa diễm thạch bên trong hỏa bản nguyên khí tức có thể hay không chống lại ở tinh luyện bên trong thủy bản nguyên năng lượng, nhưng là, Phương Thiên Nam như nguyện ý đi thử một chút. Một cái lớn mật ý nghĩ, đột nhiên liền nhảy vào Phương Thiên Nam trong đầu, ta muốn sáng tạo ra một đám hoàn toàn mới hỏa bản nguyên năng lượng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tự đem ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch từ giới bài bên trong lấy ra ngoài. Tựa hồ là hoàn toàn không cần Phương Thiên Nam đi thúc dục trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong hỏa thuộc tính năng lượng. Tại đột nhiên tiếp xúc được khổng lồ nồng nặc thủy thuộc tính năng lượng hơi thở gọn xong sau, hỏa diễm thạch bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, Tựa hồ cũng như trước đó thanh pháp tướng bên trong bản nguyên năng lượng đồng dạng, đồng nhiên bạo lên. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam thấy ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch không ngừng, ngừng hào quang màu đỏ ý đồ là tại thủy bản nguyên giới áp chế của, biểu thị công khai sự tồn tại của chính mình. Hấp dẫn. Phương Thiên Nam âm thầm vui vẻ. Bất quá, trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong hỏa bản nguyên khí tức, dù sao không giống với thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, tới thuần túy. Đã trải qua lúc mới đầu khắc bạo phát sau, lại từ từ xa vào đến thủy bản nguyên lực lượng áp chế bên trong. Phương Thiên Nam ngưng thần suy tư chốc lát, rất nhanh, liền vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, từ ba khối trung trong hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng. Sau đó, lại khuyết tán ra thần chí của mình, mạnh mẽ đem ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch, tụ tập chung một chỗ, thân mặt không hở. Hoàn toàn không có chút nào khe hở. Cùng lúc đó, ba khối hỏa diễm thạch bên trong từng người ẩn chứa một chút hỏa bản nguyên khí tức, phản phất là cảm nhận được thủy bản nguyên uy hiếp đồng dạng, hay còn dây dưa đến cùng một chỗ. Cuối cùng, diễn biến dung hợp trở thành một đám cường đại hơn hỏa bản nguyên khí tức, từ hỏa diễm thạch chói buộc bên trong, thoát ly đi ra, chợt một tiếng, nhảy vào đến trên bầu trời. Ma phương thiên nam khuyết tán ra thần thức, vẫn có thể cảm nhận được, trung tâm phạm vi nhỏ bên trong không gian, tất cả hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, đều đang không ngừng hướng về cái này một đám bản nguyên khí tức, lại mà đi, không lớn mạnh hỏa bản nguyên khí tức. Dần dần,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 Chân thức quyết tán, ngoại trừ để cho Phương Tiên Nam có thể rõ ràng tra xét đến, thủy bản nguyên biến hóa cụ thể ở ngoài, vẫn có thể tinh chuẩn hơn nhận ra được, ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong, hỏa bản nguyên hơi thở biến hóa. Chính là bởi vì ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, cùng với không gian xung quanh bên trong, bởi vì ban đầu hỏa bản nguyên xuất hiện, mà tích tụ lên, lại chưa kịp tiêu tan hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, không ngừng cung cấp hỏa bản nguyên khí tức với năng lượng khổng lồ ủng hộ, mới làm cho trên bầu trời cái này một đóa màu đỏ tím tiểu hỏa miêu sinh ra. Nhưng là, so sánh với lúc trước hỏa bản nguyên năng lượng, cái này một đóa mới sinh ra màu đỏ tím một lửa. Thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là tận nhanh cung cấp cường đại hơn hỏa thuộc tính năng lượng phi tức, tới lớn mạnh cái này một đóa màu đỏ tím tiểu hòa miêu, nếu không thì Phương Thiên Nam trước đó làm tất cả, đối với dẹp loạn tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động mà nói, cũng chỉ có thể là vô dụng công rồi. Không biết sao, ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong lần chứa to lớn hỏa thuộc tính năng lượng, cũng chỉ là để cho hỏa bản nguyên khí tức nương tụ ra một đóa nho nhỏ màu đỏ tím ngọn lửa mà nói, Phương Thiên Nam lại có nhiều biện pháp, tới tiếp tục cung cấp hỏa thuộc tính năng lượng đâu. Phương Thiên Nam nhưng là dương thuộc tính tiên phú tu luyện giả, mà không phải hỏa thuộc tính phú tu luyện giả. Mặc dù là Mộ Dung Tuyết, Chu Chiêu Tuyết hai người, lúc này liền đứng ở Phương Thiên Nam bên người, đồng dạng là tốc thủ vô sách. Phải biết, một khối hỏa diễm thạch bên trong lần chứa hỏa thuộc tính năng lượng, chẳng những có thể để cho một tên chân nhân cảnh tu luyện giả, cảm ngộ đến tinh lực tồn tại đồng thời, vẫn có thể tăng lên tên này thực lực của người tu luyện cấp bậc, nếu là cơ duyên không lỗi, thậm chí vẫn có thể trực tiếp tấn cấp trở thành một tên tông sư. Từ đó có thể biết, hỏa diễm thạch bên trong lần chứa hỏa thuộc tính năng lượng thức là như thế nào cường rồi. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, Dung Tuyết, Chu Chiêu tuyết như vậy thiên nguyên cảnh chân nhân, có thể cung cấp vượt xa hỏa diễm thạch hỏa thuộc năng lượng tới. Hỏa diễm thạch ngoại trừ cung cấp hòa thuộc tính năng lượng ở ngoài, vẫn có thể để cho một tên tu luyện giả cảm nộ đến tinh lực. Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện qua cái này một chút ý nghĩ trong náy mắt, tựa hồ là bắt được cái gì tin tức hữu dụ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong, cố thủ một phương tinh lực, bắt đầu thay thế chân nguyên. Tại Phương Thiên Nam thân thể trong kinh mạch, nhanh chóng vận chuyển lại. Phương Thiên Nam cơ hội là lấy chỉ tay làm kiếm tư thế, không ngừng khởi động tinh lực vận chuyển, do đó hướng về trên bầu trời cái kia một đóa màu đỏ tím tiểu hỏa miêu, thi triển ra một chiêu kiếm quang. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam là muốn mượn kiếm khí của mình trực tiếp phá hủy cái này một đóa màu đỏ tím ngọt lửa, hoàn toàn khác biệt, Phương Thiên Nam một chiêu này kiếm kỹ bên trong, dĩ nhiên vào thời khắc này không có bất kỳ lực công kích. Nếu là có cùng Phương Thiên Nam từng giao thủ, lãnh hội qua kiếm quang uy lực tu luyện giả thấy cảnh này, sợ rằng sẽ kinh ngạc rơi mất cảm chứ. Mà kiếm quang chỗ thoáng hiện đi ra ánh sáng, chặn một loại màu đỏ tím tiểu hỏa miêu tiếp xúc được cùng một chỗ. Phản vật lạ bởi vì kiếm quang bên trong hiện ra tới tinh lực hoàn tính, màu đỏ tím lửa, còn một chút phiêu hốt lóe lên. Ngay sau đó, chính là màu đỏ tím lửa, vang một tiếng, sáng một thoáng. Cùng lúc đó Phương Thiên Nam khệ miệng, ngầm lấy một chút mỉm cười thản nhiên, ngược lại lại tiếp tục công kích ra một chiều kiếm quang. Cơ hội là không biết mệt mỏi, Phương Thiên Nam quanh thân vận chuyển tinh lực, qua lại tuần hoàn, không ngừng dựa theo kiếm quang nên vận hành tinh khí con đường, nhanh chóng rung động. Mà Phương Thiên Nam mỗi một đạo công kích về phía bầu trời màu đỏ tím ngọn lửa kiếm quang, cũng có thể mang cho cái này một đoá ngọn lửa, lực lượng vô cùng đồng dạng, nhanh chóng lớn mạnh màu đỏ tím hòa diễm. Xem ra, cái này một đám mới xuất hiện hỏa bản nguyên khí tức, cùng trước đó liền sinh ra tại tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, quả nhiên là có chỗ bất đồng đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu không cũng sẽ không hấp thu tinh lực rồi. Chính là Phương Thiên Nam nỗ lực để cho trên bầu trời hỏa bản nguyên khí tức từ từ đã có được, cùng thủy bản nguyên lực lượng lẫn nhau chống lại năng lực. Phương Thiên Nam kiếm kỹ, vẫn còn đang không ngừng dùng tới. Ngoại trừ kiếm quang ở ngoài, Phương Thiên Nam còn cố ý thử thi triển kiếm khí cùng kiếm ý. Dù sao, kiếm ý vì là trên bầu trời màu đỏ tím hỏa diễm cung cấp tinh lực, là cường đại nhất. Tuy rằng Phương Thiên Nam trong tay đã không có thanh vân kiếm, nhưng là đang sử dụng ba chiêu này kiếm khí thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng có loại ngày càng thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ngược lại là, Phương Thiên Nam mượn ba khối đẳng hỏa diễm thạch. Sáng tạo ra được hỏa bản nguyên năng lượng, đang điên cùng hấp thu tinh lực, cùng với tinh luyện tràng bên trong hòa thuộc tính năng lượng khí tức sau, cùng thủy bản nguyên giữa lực lượng đấu võ, lại lần nữa đem tinh luyện tràng bên trong sóng năng lượng biến hóa càng thêm hỗn loạn lên. Cơ hội là lấy Phương tiên Nam làm trung tâm, không ngừng hướng về bộ phía, gột rửa từng luồng từng luồng sóng năng lượng. Trong lúc, sen luân thủy thuộc tính khí tức cùng với hỏa thuộc tính khí tức lẫn nhau xung đột, rằng co cùng một chỗ, để cho Phương Thiên Nam trước mắt chống trải khu vực, đều xuất hiện từng tia một không gian để ép cảm giác. Những cái kia chống trên khu vực bụi cỏ, bụi tây, sớm ở này một sóng sóng năng lượng mà trùng kích vào, biến hóa vô cùng thê thảm. Dù cho chính là Phương Tiên Nam phía sau thung lũng, tựa hồ cũng ở đây một sóng sóng sóng năng lượng bên trong, có loại cắt bay đá chạy cảm giác, bay múa đầy trời sóng năng lượng, thậm chí còn ẩn hàm từng kia một tinh lực, mượn tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời ấm áp, không ngừng lớn mạnh. Như vậy, cái này một lần năng lượng chấn động, cho tinh luyện tràng bên trong mang tới tai họa, không thể nghi ngờ thì càng thêm tự lại rồi. Phương Tiên Nam khuyết tán ra thần thức, nhưng phẩm là liên quan đến bên trong phạm vi, không có một con còn sống yêu thú, cũng không có một gốc bình yên vô sự thực vật tồn tại. Phá hủy, phá hủy. Toàn bộ tinh luyện tràng bên trong cảnh tượng, gần giống như mạc nhật hàng lâm bình thường. Khắp nơi là hỗn loạn mà Hoàng vu tình cảnh. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể cảm giác được. Theo hỏa bản nguyên năng lượng không ngừng tăng cường, tinh luyện chàng bên trong hai cỗ thuộc tính năng lượng đấu võ, cuối cùng đạt đến một cái đối lập vững vàng trạng thái. Cũng không phải nói, đến lúc này, tinh luyện chàng bên trong năng lượng chấn động liền trực tiếp biến mất rồi. Hoàn toàn khác biệt, lúc này năng lượng trùng tích mới là khổng lồ nhất cùng chấn nhiếp nhân tâm đấy. Bất quá, Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ cũng là tại thủy bản nguyên cùng hỏa bản nguyên năng lượng song tới mãnh liệt nhất thời điểm, lộ ra một chút vui vẻ như chút được gánh nặng cho tới. Nếu là Phương Thiên Nam suy đoán không sai, tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động nên là ứng phó được. Làm cái này một làn sóng đỉnh phong năng lượng xông va đi qua đó, chính là năng lượng gợn sóng từ từ yếu bất thời điểm. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam thông qua thần thức cảm ứng, tới điều tra tinh luyện tràng bên trong hết thảy thời điểm, loại kia lúc ban đầu cảm giác nguy hiểm đang từng bước tiêu tan. Tiêu dường như là theo sóng năng lượng yếu bớt, cảm giác nguy hiểm cũng giống như là thủy triều, dối rít lui bước đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam chú ý tới, thủy bản nguyên năng lượng, dĩ nhiên mượn cơ hội như vậy. Lặng yên, bỏ chạy rồi. Phương Thiên Nam rất có loại không ứng phó kịp cảm giác. Nếu như có thể nói Phương Thiên Nam tự nhiên không muốn bông tha thủy bản nguyên lực lượng, lại có ai là sẽ cảm thấy chính mình có năng lượng quá mức mạnh mẽ đây này. huống chi, đây chính là lực lượng bản nguyên a. Chỉ là, Phương Thiên Nam đồng dạng rõ ràng, thủy bản nguyên lực lượng tối lui, tốc độ quá quá nhanh nhanh, hơn nữa, lại phi thường đột nhiên, cho dù là Phương Thiên Nam toàn lực ứng phó truy chạy tới, chỉ sợ cũng là không thu hoạch được gì. Ngược lại là trên bầu trời như cũ tồn tại, đồng dạng là chính đang dần dần biến mất hỏa bản nguyên năng lượng, cho Phương Thiên Nam dị thường cảm giác quen thuộc. Phương Thiên Nam một chút cân nhắc, gần giống như đối xử con của mình. Như nếu không Liên thủy bản nguyên lực lượng đều rút lui, hỏa bản nguyên năng lượng lại như thế nào còn có thể rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam đỉnh đầu bên trong vùng trời này. Chẳng lẽ nói, chính mình còn có thể có được thứ hai sợi hỏa bản nguyên lực lượng? Phương Thiên Nam trên mặt hiện ra một vẻ biểu tình quá dị. Nếu như nói, Phương Thiên Nam trước đó thanh loan pháp tướng, tại có, cũng không có hỏa bản nguyên hơi thở dưới tình huống, bày ra, tuyệt đối là hai loại thực lực cấp bậc. Như vậy, Phương Thiên Nam lúc này vượng hoàng pháp tướng, một khi có thể hấp thu trên bầu trời cái này một đám hỏa bản nguyên khí tức, liệu sẽ có đồng dạng đạt đến thực lực tiến hóa hiệu quả. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cơ hồ có thể xác định, trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong hỏa bản nguyên khí thức, cùng Phượng Hoàng pháp tướng bên trong mang theo cái kia một đám hỏa bản nguyên khí thức, hoàn toàn bất đồng. Người trước, có thể thông qua hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng tới lớn mạnh bản thân, mà người sau, nhưng chỉ là bị Phượng Hoàng pháp tướng nhiễm phải một đám phi thức. cho dù là có càng nhiều hơn hỏa thuộc tính năng lượng, cũng không khả năng tiếp tục lớn lên. Bất quá, sau một khắc, Phương Thiên Nam liền từ bỏ đi hấp thu trên bầu trời cái này một đám hỏa bản nguyên năng lượng ý nghĩ. Vừa đến, là Phương Thiên Nam chẳng ngờ một lần nữa tạo thành tinh luyện tràng bên trong chấn động. Có thể nói, tinh luyện tràng bên trong không gian Mặc dù có thể tại giới bài duy trì giới, bình thường vận hành, cùng tinh luyện tràng bên trong đồng thời có thủy cùng hỏa lực lượng bản nguyên, mật thiết tương quan. Nếu không thì, phương tiên nam trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện ra, băng hỏa đạo bên trên trong tiểu thế giới cảnh tượng. Nói không chừng, mất đi hỏa bản nguyên sau, tinh luyện tràng tiểu thế giới này, tức chính là có thể tiếp tục vận hành, cũng sẽ dần dần diễn biến thành vì là tương tự với hoàn toàn do thủy thuộc tính năng lượng tạo thành thế giới. Về phần tinh luyện tràng bên trong, trước mắt có rừng rậm, thậm chí là hình thái khác nhau yêu thú, đều sẽ bị sửa được hoàn toàn thay đổi đi. Mà đối với tinh điện tôi nói, như vậy tinh luyện tràng Vẫn là cái kia phù hợp tinh điện sàng lọc đệ từ thời điểm, cần có tinh luyện chẳng sao. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam cũng không chắc chắn, trung đan điển bên trong Phượng Hoàng pháp tướng có thể thuận lợi hấp thu trên bầu trời cái kia một đám hỏa bản nguyên khí tức. Dù sao, Thanh Loan pháp tướng có thể hấp thu hỏa bản nguyên khí tức, tràn đầy tính ngẫu nhiên. Vào lúc này, Phượng Hoàng pháp tướng bên trong, nhưng là đã không có lực lượng không gian tồn tại. Trong này, tồn tại biên số thật sự là quá lớn. Cùng với bất chấp nguy hiểm, đi hấp thu cái này, một đám mới chế tạo ra hỏa bản nguyên năng lượng, còn không bằng để cho cái này một cỗ năng lượng dừng lại tại tinh luyện tràng bên trong đây. Mơ hồ Phương Thiên Nam trong nội tâm còn tồn tại mặt khác một chút lo lắng. Phương Thiên Nam tại đạt được hỏa bản nguyên thời điểm, nhưng là có mộ Dung Tuyết chứng kiến đấy. Phương Thiên Nam không sợ mộ Dung Tuyết, bộc lộ ra cái này một bí mật, nhưng là, chung quy là một cái mầm họa. Vào lúc này, mượn xử lý tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động, chính là đem như vậy một chút lo lắng cho hoàn toàn mất đi thời cơ tốt nhất. Thanh Loan pháp tướng đã tiến hóa thành vì là Phượng Hoàng pháp tướng rồi. Trong đó hẩn chứa năng lượng trong hơi thở, cũng không có hỏa bản nguyên lực lượng xuất hiện. Còn chân chính dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng thức, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Dựa theo luyện đàn chân kinh bên trong, ghi lại ngọn lửa thần thức nội dung đến xem, cho dù là Phương Thiên Nam tại tông sư cảnh trước mặt, sử dụng tới thần trí của minh hỏa, nói không chừng, những tông sư này nhóm, cũng tuyệt khó phát hiện ẩn chứa trong đó hỏa bản nguyên khí tức chứ. Ngoài ra, tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động, xác thực là tại Phương Thiên Nam dưới sự nỗ lực lang xuống. Nếu là mộ dung tuyết sau đó hỏi, Phương Thiên Nam đại khái có thể thoái thác, chính mình hấp thu lấy hỏa bản nguyên năng lượng, lần nữa đưa về đến tinh luyện bên trong. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây quả thực là hoàn mỹ nhất che giấu. Trong nội tâm, đã quyết định sau, Phương Thiên Nam lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong tiềm thức, Phương Thiên Nam còn cố ý ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút, tựa hồ là muốn vững vàng nhớ kỹ, cái này một đám hỏa bản nguyên năng lượng đồng dạng. Hoặc nhiều hoặc ít, Phương Thiên Nam trong tâm tình của có một chút nhàn nhạt tiếp nối đi. Cái này cuối cùng là lực lượng bản nguyên a. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình có băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới giới bài sự thực, đặc biệt là bên trong bên trong tiểu thế giới chỗ tồn tại thiên địa linh căn tiểu hồng, Phương Thiên Nam nội tâm phần này tiếp đuối, liền một chút bình thường trở lại một ít. Ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch, nếu là Phương Thiên Nam có được lần nữa tiến vào tiểu thế giới kia cơ hội, tìm được tiểu hồng, mặc dù là muốn 30 khối trung đẳng hỏa diễm thạch, cũng không phải là kiện chuyện quá khó khăn. Trước đó Kiều Y Hiena không phải một hơi lấy ra hơn trăm khối trung đẳng hỏa diễm thạch. Đơn giản là về thời gian chờ đợi dài ngắn mà thôi. Nói cho cùng, mặc kệ là cái nào một cấp bậc hỏa diễm thạch, ngoại trừ cao cấp nhất hỏa diễm thạch ở ngoài, đối với Phương Tiên Nam mà nói, chỉ có trong đó ẩn chứa hỏa bản nguyên khí tức mới có không kém sức hấp dẫn, còn lại ngược lại là ý nghĩa không lớn. Nếu không, Phương Tiên Nam cũng sẽ không đem cấp thấp hỏa diễm thạch tặng người dự định. Bất quá, hiện tại Phương Tiên Nam xem hướng thiên không cái kia một đám hỏa bạn nguyên năng lượng đồng thời Phương Thiên Nam trong thần thức, đột nhiên, giống như là bị cái này một đám họa bản nguyên khí tức cho đánh tới dấu ấn đùng dạng, một người một vật trong lúc đó, không diễn cớ, liền nhiều hơn một tia không hiểu liên hệ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 366, vinh quang ánh sáng. Tinh luyện tràng bên trong lúc này xuất hiện ở trên bầu trời hỏa bản nguyên lực lượng, là Phương Thiên Nam từ ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong, lấy ra hỏa bản nguyên khí tức cho lớn mạnh đấy. Trong lúc, ngoại trừ ba khối trung đẳng hỏa diễm thạch bản thân ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn là Phương Thiên Nam tinh lực, tạo thành kết quả. Là Lấy, Phương Thiên Nam tại cảm giác được trên bầu trời cái này một đám hỏa bản nguyên khí tức, có chút quen thuộc sau, cũng không có bao nhiêu cảm tưởng. Mà đang ở Phương Thiên Nam chuẩn bị ly khai, sắc thực tới nói, là trên bầu trời hỏa bản nguyên khí tức, chuẩn bị giống như trước đó thủy bản nguyên lực lượng đồng dạng, ẩn dấu ở toàn bộ tinh luyện tràng bên trong thế giới thời điểm. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được mình và cái này một đám hỏa bản nguyên giữa lực lượng, tựa hồ là nhiều hơn mấy phần mật thiết liên hệ. Giống như là, trên bầu trời hỏa bản nguyên nhất cử nhất động, đều sẽ chứng thực đến Phương Thiên Nam trong đầu đồng dạng. Phương Thiên Nam không ngừng khuyết tán ra thần trí của mình, tới tra xét hỏa bản nguyên hơi thở tồn tại. Cùng trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam linh giác hoàn toàn bị hỏa bản nguyên lực lượng hấp thu lấy, thôn phệ bất đồng. Vào lúc này, trên bầu trời cái này một đoàn hoàn toàn mới hỏa bản nguyên lực lượng, tại đột nhiên tiếp xúc được Phương Thiên Nam thần thức sau, gần giống như là một đứa bé, trở về đến mẫu thân ôm ấp đồng dạng, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được đối phương một chút quyến Này sẽ là có được ý thức Hỏa Bản Nguyên Lực Lượng sao?" Phương Thiên Nam cau mày, dương mắt nhìn hướng bầu trời, suy tư. Bất quá, cứ việc cái này một đám Hỏa Bản Nguyên khí thức, cùng Phương Thiên Nam ở giữa liên hệ, cỡ nào mất thiết? Tại thủy Bản Nguyên lực lượng, hoàn toàn lui ra đối lập, biến mất đến tinh luyện tràng bên trong một chỗ hẻo lạnh sau. Hỏa Bản Nguyên lực lượng cũng hướng về một cái hướng ngược lại, phi la chắn đi qua. Phương Thiên Nam hơi hơi đánh giá, liền tâm trạng bên trong nhưng, dĩ nhiên là Phương Thiên Nam lần thứ nhất tiến vào tinh luyện tràng bên trong, nhìn đến màu đỏ tím hỏa diễm cái kia phương hướng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu, hiện ra mộ dung tuyết mấy người tới. Trong lúc nhất thời, liền cũng đi theo Hỏa Bản Nguyên Lực Lượng cùng một chỗ, hướng về cái kia phương hướng, phi vụ đi, dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam là đuổi không kịp Hỏa Bản Nguyên truy tốc độ chạy đấy. Nhưng là, theo Phương Thiên Nam dừng lại ở tinh luyện tràng bên trong thời gian càng dài, Phương Thiên Nam lại càng là có thể đủ xác định. Theo thủy Bản Nguyên Lực Lượng tối lui, cùng với hoàn toàn mới Hỏa Bản Nguyên Lực Lượng sinh ra, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong sóng năng lượng cũng từ từ xu hướng với bình hòa. Có thể nói, tại Phương Thiên Nam sáng tạo ra mới Hỏa Bản Nguyên thời điểm, tinh luyện tràng cái này một lần năng lượng gợn sóng đưa tới chấn động nguy cơ, coi như hoàn toàn đi qua. Phương Thiên Nam không khỏi có chút mong đợi. Chính mình cái này một nhóm 5 người, trở về đến tinh điện sau, sẽ phải chịu loại điều nào khen tường đâu. Thật muốn nói đến, mặc dù là tinh điện 5 tên điện chủ, cũng không dám tại trước đó liền xác định, Phương Thiên Nam năm người tiến vào tinh luyện chàng sau, có thể thuận lợi giải quyết vấn đề chứ. Mà bây giờ kết quả, hiển nhiên là vượt ra khỏi 5 tên điện chủ mong đợi. Phương Thiên Nam cũng không có vào lúc này, liền trực tiếp thông qua lực lượng không gian, nhắc tới tỉnh tinh luyện chàng ở ngoài tam điện chủ. Tại Phương Thiên Nam xem ra, hoàn toàn không có như vậy tất yếu. Chỉ cần tinh luyện chàng bên trong năng lượng chấn động dần dần vững vàng xuống, lấy tinh điện điện chủ thực lực, rõ ràng là có thể nhận ra được tinh luyện chẳng bên trong biến hóa. Phương Thiên Nam ngược lại là ở trong nội tâm lo lắng, Mộ Dung Tuyết mấy người an uy. Phải biết, trước đó hai cố lực lượng bản nguyên đấu võ, tạo thành năng lượng chấn động thật sự là quá mức mãnh liệt một ít. Nếu không phải Phương Thiên Nam linh giác tiến vào đã hóa thành thần thức, liền thực lực cảnh giới đều tăng lên tới Thiên Nguyên cảnh chu kỳ, nói không chừng Phương Thiên Nam cũng rất khó tại hai cố lực lượng bản nguyên đấu võ giới, bình nguyên đứng ở năng lượng bạo động tâm điểm rồi. May mắn là, khi Phương Thiên Nam vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tiến vào trước đó đại điện chủ đưa tặng kim loại bên trong thời điểm, vẫn là điều tra đến Mộ Dung Tuyết bốn người, cái kia hơi thở quân thuộc Đặc biệt là bốn người, lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, càng làm cho Phương Thiên Nam yên tâm không ít. Mà theo Phương Thiên Nam điều tra đến bốn người này vị trí cụ thể, Mộ Dung Tuyết bốn người cũng ngay đầu tiên bên trong đã nhận ra Phương Thiên Nam tồn tại. Trong lúc nhất thời, Song phương đều đang không ngừng hướng về đối phương chạy đi. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Thiên Nam trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đánh chịu. Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương nở nụ cười, còn cố ý nhún vai một cái. Phải biết, Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt, chỗ toát ra tới nghi hoặc chính là nàng cảm nhận được tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên tồn tại. Dù sao, lấy Tuyết hỏa thuộc tính phú tu luyện giả tư chất đến xem, Có thể trước tiên nhận ra được hỏa bản nguyên xuất hiện, là không thể bình thường hơn được đấy. Huống chi, Mộ Dung Tuyết pháp tướng bên trong, Hỏa nhà hình thái, trước đó vẫn là nhận lấy hỏa bản nguyên kích phát mới tấn cấp. Xem mọi người dáng vẻ, hiển nhiên đều cũng không tệ lắm a." Phương Thiên Nam hướng về phía bốn người nói ra. Haha, ha. Lưu Định Chu thì là đi tới Phương Thiên Nam trước người, hướng về Phương Thiên Nam đập một cái vai, nói ra, người được làm đấy. Ta không phải nói, ta có biện pháp nha." Phương Thiên Nam cười khổ, vớt hai tay. "Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái." Lưu Định Chu kìm nén Mộ Tuyết một chút, sau, mới nhỏ giọng nói, "Mấy người chúng ta Tại tinh luyện tràng bên trong năng lượng bạo phát mãnh liệt nhất thời điểm, đều thật lo lắng người đấy. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết đang nghe nói là ngươi phụ trách so địa sau, tựa hồ là từ ngay từ đầu cũng rất coi trọng ngươi à. Cái kia là người ta tin tưởng thực lực của ta, có được hay không? Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi tức giận nhìn Lưu Định Chu một chút. Còn nhân ra đây, Lưu Định Chu tiếp tục nhỏ giọng trầm thì, thế nào không chắc nàng tin tưởng thực lực của ta a. Ngươi, Phương Thiên Nam rất muốn nói, ngươi cũng đã tại thủy bản nguyên lực lượng khí thế áp bức dưới, đạo cậu, nhân gia còn thế nào tin tưởng ngươi ạ? Bất quá, nếu không phải Mộ Dung Tuyết chính mắt thấy, Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng hấp thu hỏa bản nguyên lực lượng, nói không chừng cũng sẽ không đối với Phương Thiên Nam như vậy tràn đầy tự tin chứ. Được rồi, hai người các ngươi, cũng đừng ở bên kia trêu ghẹo rồi." Lô Mẫn Khải vào lúc này, ngắt lời nói, "Chúng ta trước đó tiến vào tinh luyện tràng bên trong nhiệm vụ trọng yếu nhất đã dẫn ra hoàn thành, nhưng là đây, cách chúng ta ly khai tinh luyện tràng còn tồn tại chừng 10 ngày. Ta nghĩ, chúng ta trong lúc này phải hay không được làm chút chuyện gì đâu?" Liên đúng vậy a, cũng không thể liền ngồi ở bên cạnh làm chờ xem." Chu Chiêu Tuyết Phụ hỏa nói ra, "Vậy thì chém giết mấy con yêu thú đi." Phương Thiên Nam suy nghĩ, Nói ra, dù sao, cái này tinh luyện chàng bên trong yêu tố nội đan, đối với với tu luyện của chúng ta một đường tới nói, có rất tốt phụ trợ tác dụng. Ngoài ra, ta cũng nghĩ không ra, tinh luyện chàng bên trong còn có cái gì là đáng giá chúng ta theo đổi rồi. Nói cũng đúng. Lưu Định chung nghe vậy, gật gật đầu biểu thị nhận thức cùng. Vậy thì, liên hợp lại chém giết yếu tố, vẫn là cách ra hành động. Nô Mẫn Khải mở miệng hỏi thăm nói, ta xem, mọi người vẫn là đều tụ tập cùng một chỗ đi. Mộ Dung Tuyết vào lúc này, đột nhiên nói ra, cái này thật vất vả gom lại một đống, ai biết, kế tiếp hơn 10 ngày bên trong Có thể hay không còn có cái gì đặc biệt ngoài ý muốn phát sinh đâu. Nếu là năm tên tinh điện đệ tử thân truyền đều tụ tập cùng một chỗ, dù cho chính là gặp phải cấp 6 đỉnh phong yêu thú, cũng không có gì lo sợ rồi. Ồ, Lưu Định Chu có chút quái gì nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, lập tức lại đem tầm mắt của mình đã rơi vào Phương Thiên Nam trên người, chép gọi nói: "Ta xem, vẫn là Mộ Dung Tuyết ngươi và Phương Thiên Nam một tổ đi, chúng ta còn thừa xuống 3 người một tổ, như vậy tương đối thích hợp chứ?" Hừ. Mộ cũng là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Phương Nam cũng cảm giác được, đầy trời biển lửa, không Sắc thực nói là đầy trời ánh lửa điểm điểm, trực tiếp trùng kích hướng về phía Lưu Định Chu cho đứng yên phương hướng. Trong ngay mắt, Lưu Định Chu liền hoa hoa hoa nhảy lên, một bên còn cố ý nhìn Mộ Dung Tuyết phương hướng, gọi một câu, ta nói, ngươi sẽ không phải là tới thật sao? Cái kia tình cảnh cùng bộ dáng, nhìn thấy bên cạnh Phương Tiên Nam ba người, tự nhiên là một trận tiếng cười. Đặc biệt là Phương Tiên Nam, đưa tay sờ sờ cằm, suy nghĩ, lúc này Lưu Định Chu bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cũng cố dương ban đầu đái ngộ, giống nhau như lúc đầu. Bất quá, tận mắt thấy, Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Định Chu ở giữa đùa dỡn. Phương Thiên Nam ngược lại là có chút cảm nhận được, Mộ Dung Tuyết tại lần này tinh điện trong các đệ tử thân phận địa vị rồi. Như nếu không, Mộ Dung Tuyết cho dù là thực lực mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không như thế trắng trận công kích lưu định chu đi. Tinh điện năm tên đệ tử thân truyền liên hợp lại đoàn đội, đối với tinh luyện trưởng bên trong yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là đồ vật khổng lồ. Tạm thời không nói đến, năm tên đệ tử thân truyền bên trong, thực lực cao nhất, Chu Chiêu Tuyết có thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, cho dù là Phương Thiên Nam, cái này trước đó, thực lực thấp nhất tu luyện giả, vào lúc này cũng tấn cấp đã trở thành thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Còn lại ba người, không khỏi là thiên nguyên cảnh chân nhân. Năm người tổ hợp lại với nhau thì tương đương với là 5 con cấp 6 yêu thú, tổ chức thành đoàn thể xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong nào đó một chỗ, chém giết còn lại yêu thú đồng dạng. Có thể nói, 5 người trôi đi qua, tất cả yêu thú rồi giết xu thế tránh ra. Lúc ban đầu thời điểm, còn có mấy con yêu thú muốn phấn khởi một chút chống cự. Nhưng là, theo Phương tiên Nam năm người thì triển ra thủ đoạn công kích, càng ngày càng là mạnh mẽ, yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác nguy hiểm, vẫn để cho chúng nó tại nhìn thấy Phương Thiên Nam đoàn người sau trước tiên, liền lựa chọn toát đi. Như vậy, 2, ngày sau, Phương Thiên Nam năm người liền bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau xuất thủ, đi đối phó yêu thú. Đối với phương Thiên Nam năm người mà nói, ai cũng không muốn chính mình chém giết yêu thú số lượng lạc hầu hơn người còn lại. Có lúc, thậm chí là liền đã chôn chạy yêu thú, đều không có buông tha. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết vào lúc này nói một câu, nếu chúng ta cái này một lần chém giết yêu thú số lượng quá lớn, nói không chừng, lần tiếp theo tinh điện chiêu thu đệ tử thời điểm, tinh luyện chàng bên trong yêu thú thực lực sẽ đi dưới một nấc thang. Dù sao, trước đó tinh luyện tràng bên trong năng lượng bản nguyên vận sóng, hai vạ tới đến yêu thú số lượng tuyệt đối không ít. Vậy chúng ta xử lý thế nào? Lưu Định Chu có chút kỳ quái hỏi. Lẽ nào từ bỏ truy sát những thứ này yêu thú sao? Nếu là từ bỏ truy sát yêu thú, như vậy, chúng ta cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong, chẳng phải là không có quá ra dáng thu hoạch. Lô Mẫn Khải tại bên cạnh bổ sung nói ra. Ngược lại ta liền để cái ý kiến mà tôi. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chốc lát, nói ra, làm đệ tử thân truyền, ta nghĩ, vẫn còn cần vì là tinh điện sau này, suy tính một chút đi. Lại nói, yêu thú nội đan, đối với chúng ta những thứ này đệ tử thân truyền tới nói, ngược lại không phải là là tối trọng yếu nhất. Cái này ngược lại là. Lưu Định Chu nghe vậy gật gật đầu. So với lên tinh điện Đông Đảo đệ tử bình thường mà nói, làm đệ tử thân truyền, mỗi tháng từ tinh điện nhận lấy đến tu luyện vật tư tới nói, không thể nghi ngờ là có ưu thế. Bằng không thì, chúng ta tìm một chút tinh luyện tràng bên trong kỳ chân dị bảo đi." Phương Tiên Nam bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lần thứ nhất tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, không thì có qua ý nghĩ như thế sao? Không biết sao, hồi đó, phương Tiên Nam thực lực của bản thân không đủ, rất khó đến cấp 5, yêu thú cấp 6 chiếm cứ địa điểm, tiến hành quý giá thảo dược bên trên tìm kiếm. Thứ hai, phương Tiên Nam hồi đó cũng khuyết thiếu thời gian. Mà lần này, nhưng là có chỗ bắt đầu rồi. Có mộ dung tuyết, lưu định chu đám người cùng một chỗ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là yếu tố cấp 6 địa bàn, cũng không phải là cái gì gian nguy địa phương chứ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 367, một chút giằng buộc. So với lên tinh luyện tràng bên trong yếu tố nội mà nói, Phương Thiên Nam càng thêm xem trọng, vẫn là tinh luyện tràng bên trong Đông Đảo Kỳ chân dị bảo loại thảo dược. Tại Phương Thiên Nam trong ấn tượng, đệ vừa tiến vào đến tinh luyện trảng bên trong thời điểm, liền gặp được qua một thải y từ cấp 5 đại địa chi hùng thủ hộ bên trong, thu được băng hàn thuộc tính 2 viên kỳ chân dị quả, do đó tại phục dụng sau, đột phá tu vi, càng là diễn hóa ra huyền thiết kiếm trận. Mà Phương Thiên Nam một nhóm 5 người, đã trải qua 2 3 ngày liên tục không ngừng truy sát yêu thú hành động, mỗi người trên người có yêu thú nội đan số lượng, đã là số lượng không ít. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu luyện đan chân kinh bên trong nội dung, hoàn toàn cùng góc của mình, dung hợp lại cùng nhau. Như vậy, Phương Thiên Nam tự nhiên là muốn thử, hoàn toàn hiểu rõ luyện đan chân kinh toàn bộ nội dung. Không biết sao, Cho dù là Phương Thiên Nam đã luyện đã xuất thần nhận thức, nhưng không có cách nào, toàn bộ mở ra luyện đan chân kinh bên trong nội dung, chỉ có không ngừng tìm được kỳ chân dị bảo, đặc biệt là luyện đan chân kinh bên trong có chỗ ghi lại thảo dược, mỗi khi vào lúc này, luyện đan chân kinh trên có quan cái này một phần thảo dược ghi chép, thì sẽ rõ ràng khắc ở Phương Thiên Nam trong đầu. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cảm thán, ban đầu lưu lại chuyển thừa lão giả, đối với luyện đan chân kinh có như vậy hạn chế, càng nhiều hơn, vẫn là đang mong đợi đạt được người thừa kế, có thể vốn có luyện đan chân kinh đồng thời, bản thân cũng càng thêm cố gắng lên. Là lấy, Phương Thiên Nam mới đưa ra Trong mấy ngày kế tiếp có thể tìm kiếm một ít tinh luyện trảng bên trong quý giá thảo dược đề nghị bất quá chúng ta mấy người này bên trong có ai là tại thảo dược phân biệt phương diện tương đối am hiểu sao chu chiêu tuyết bống nhìn đấy mở miệng nói ra ngược lại ta là không hiểu lắm đấy Hi. Lưu Định Chu xương sở nói ra ta cũng không hiểu lắm nói xong còn đem hỏi rõ ánh mắt nhìn hướng phương thiên Nam dù sao đề nghị này là phương tiên Nam nhất nói ra trước đấy các người a phương thiên Nam ngay vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài Mặc dù là chúng ta cũng không hiểu thảo dược nhưng là tinh điện bên trong nhất định sẽ có người còn lại hiểu a. Nhiều như vậy trưởng lão, thậm chí còn có điện chủ đây. Chúng ta chỉ cần chuyên môn chọn những cái kia cấp 5, cấp 6 yêu thú, bảo vệ thảo dược ra tay, tự thành. Lưu Định Chu mấy người, ngay vậy vốn là sáng mắt lên. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tinh luyện chàng bên trong đám yêu thú, đột nhiên phát hiện, trước kia vừa thấy mặt đã sẽ trực tiếp bị chém giết hung tàn tiểu đội, đột nhiên liền cải biến tác phong của bọn hắn. Không còn là vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết rồi. Đương nhiên, nếu là đám yêu thú phẫn khởi phản kháng lại nói, Phương Thiên Nam đám người, tự nhiên cũng sẽ không tay yếu. Nhưng là, càng nhiều hơn thời điểm Phương Thiên Nam 5 người trong lúc đó vẫn là phân công minh xác. Thực lực tu vi về mặt cảnh giới mạnh nhất Chu Chiêu Tuyết, Lô Mẫn Khải hai người, phụ trách xua đổi trốn tại trong địa bàn của mình yêu tố cấp 6, mà Lưu Định Trút thì là phụ trách cảnh giới, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người thì là chuyên môn quét lấy yêu tố cấp 6 nhóm trong trừng quý giá thảo dược. Theo kinh nghiệm tích lũy, 5 người lẫn nhau ở giữa phối hợp ngày càng nhận tục. Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam tổ hợp, nói trắng ra, vẫn là Mộ cho Phương Thiên Nam làm trợ thủ. Do Phương Thiên Nam một người tới đào móc thảo dược, lại giao cho Dung Tuyết tới thống nhất tiến hành quản lý. Cơ hồ là mỗi một ngày Phương Thiên Nam đám người đều sẽ có thu hoạch mới. Nếu không phải tinh luyện tràng bên trong yêu thú cấp 6 nhóm lẫn nhau ở giữa địa bàn cự ly đến độ tương đối xa xôi, nói không chừng, Phương Thiên Nam năm người thu hoạch còn có thể càng nhiều hơn. Tức đã là như thế, khi Phương Thiên Nam năm người tiến vào tinh luyện tràng thời gian, lặng yên vượt qua đến một tháng kỳ hạn sau, mộ dung tiết trên tay đã là tại trong lúc vô tình góp nhặt 5 khỏa yêu thú cấp 6 chăm sóc thảo dược, cùng 12 khỏa cấp 5 yêu thú chăm sóc thảo dược. Trong lúc, Phương Thiên Nam thông qua chính mình tự tay đào thảo dược, mỗi khi trải qua một lần, trong đầu thần thức cùng luyện đan chân kinh ở giữa dung hợp, cũng là ngày càng chặt chẽ lên. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, mộ dung tuyết trên tay, lấy được thảo dược, Phương Thiên Nam khỏe miệng, đều sẽ không kiếm hãm được bà cười. Có thể nói, ra tinh luyện chẳng sau, tìm tới tinh điện chuyên môn thu thập thảo dược trưởng lão, tiến hành giám định sau, 5 người chia đều những thứ này thảo dược, như vậy thu hoạch vẫn là tiếp theo đấy. Đối với Phương Thiên Nam mà nói, mỗi tiếp xúc được một loại chân quý thảo dược, luyện đan chân kinh bên trong dần hiện ra tới nội dung, đều cho Phương Thiên Nam tiến thêm một bước hiệu được làm một tên luyện đan sư, hẳn là có sẵn toàn diện nhằm vào thảo dược hiểu rõ, thậm chí là căn cứ thảo dược dược tính bất động, luyện chế ra bất động hiệu dụng đan dược quá trình. Mơ hồ, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được, luyện đan chân kinh cùng thần thức dung hợp sau, cũng không phải thuần túy mà trực tiếp truyền thụ cho Phương Thiên Nam, như thế nào đi luyện chế những cái kia các tiền bối đã nắm giữ đang dược, mà là cần Phương Thiên Nam không ngừng hiểu được các loại thảo dược đặc tính, do đó luyện chế ra hoàn toàn mới đan dược tới. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới, nếu là ở trở về tinh điện sau, thời gian sau này bên trong, không có cái gì đặc thù hoạt động lời nói, chỉ là cấu thành một cái tương tự đoàn đội, đi ra cửa lịch lẫm rèn luyện một phen, như là Thanh Vân Tông bên trong phạm vi quản hạt là có thể tiếp xúc được U Minh Sơn mạch các loại địa điểm, khiêu chiến một thoáng yêu thú, tìm kiếm một ít kỳ chân dị bảo. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trung quy phải so với dừng lại ở tinh điện bên trong, thuần túy tu luyện, mới tới được có ý nghĩa rất nhiều đi. Khi Phương Thiên Nam 5 người trên người, bắt đầu dần hiện ra một vệt bạch quang nhàn nhạt thời điểm, 5 người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ còn lại người trong ánh mắt, nhìn thấy vẻ hài lòng sát thái. Ngoại trừ thảo dược thu hoạch ở ngoài, mỗi một gã thành viên trong tay, cũng còn có mười mấy 20 viên yêu thú nội đan. Cứ việc những thứ này yêu thú nội đan phẩm giai bất đồng, nhưng là, tốt xấu đều là tinh luyện tràng bên trong yêu thú nội đan. Đặc biệt là tại đã trải qua tinh luyện tràng bên trong mãnh liệt năng lượng chấn động sau, Phương Thiên Nam năm người quanh thân trước hết tiếp xúc được yêu thú, lại có cái nào một đầu là cấp 4 yêu thú đâu, Chỉ ít cũng là cấp 5 yêu thú mới có thể tại như vậy năng lượng mạnh mẽ gọn sóng bên trong may mắn còn sống sót. Đối với ban đầu bị tinh điện 5 tiên điện chủ chọn lựa ra, tiến vào tinh luyện tràng bên trong một khắc đó, Phương Thiên Nam năm lòng của người ta bên trong, có thể chưa hề nghĩ tới cái này một lần tinh luyện tràng lữ trình, còn sẽ có như vậy thu hoạch bất ngờ. Mà 5 người ly khai tinh luyện tràng bên trong trình tự, tự nhiên cũng là dựa theo từng người tiến vào thứ tự trước sau đấy. Khi Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình quần thần, một lần nữa bị màu trắng vàng sáng gói lại sau, vì để tránh cho lại lần nữa tiến vào không gian loạn lưu bên trong, Phương Thiên Nam đồng dạng là buông lỏng tâm thần của chính mình, đình chỉ chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, hơn nữa, còn vì phòng bị ngoại ý muốn xuất hiện, từ ngay từ đầu, Phương Thiên Nam liền vận chuyển trong đan điện tinh lực. Như vậy, Phương Thiên Nam trong tầm mắt, lại lần nữa xuất hiện năm tên điện chủ bóng người thời điểm, trước tiên, liền thấy Tam điện chủ trên mặt một vệ nụ cười. Chẳng lẽ là điện chủ nhóm đã biết rồi tinh luyện chàng không việc gì? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Bất quá, Phương Thiên Nam mấy người đều ở đây tinh luyện tràng bên trong bình an tu luyện hơn 10 ngày, tại quãng thời gian này bên trong, Tinh luyện chàng bên trong sóng năng lượng vẫn luôn tại bình thường trạng thái, tinh điện năm tiên điện chủ có thể thông qua từng người cảm ứng, dẫn ra được biết tinh luyện chàng năng lượng chấn động đã bình ổn lại, cũng hợp tình hợp lý. Được rồi, các ngươi năm cái, nhiệm vụ của lần này chấp hành rất tốt. Đại điện chủ tại nhìn thấy Phương Tiên Nam bóng người, cũng cuối cùng sau khi đứng vững, cười tuyên bố nói ra, nếu tinh luyện chàng bên trong sự tình đã qua một đoạn thời gian, như vậy, các ngươi năm cái sẽ thì chúng ta cùng một chỗ đến tinh điện đại hùng bảo điện đi. Đến đó một bên sau, chúng ta lại tuyên bố, đối với cái này một lần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành sẽ thưởng. Vâng, đại điện chủ Lưu Định Chu vào lúc này, làm đại điện chủ danh nghĩa đệ tử thân truyền, đầu tiên đáp một tiếng. Lập tức, Phương Thiên Nam mấy người cũng là lặng lẽ gật gật đầu. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới phát hiện, cùng trước đó bọn họ nằm cái tiến vào tinh luyện tràng bên trong thời điểm, bên trong thung lũng này tụ tập nhóm lớn tinh điện thành viên có chỗ bất động. Vào lúc này, Phương Thiên Nam có thể nhìn đến, cũng chỉ có hàng năm đóng tại bên trong thung lũng này thành viên, như là Lưu trưởng lão các loại. Về phần cổ viêm nhiễm cùng tinh điện đệ tử, cùng với phần lớn tinh điện trưởng lão, chấp sự, cũng đã rời đi tung lũng này. Nghĩ đến là năm tên tinh điện điện chủ Cảm thấy được tinh luyện tràng bên trong sóng năng lượng bình ổn lại sau, mới khiến cho những người kia trước một bước rời đi chứ. Tinh điện Đại Hùng Bảo Điện, Phương Thiên Nam chỉ có tại trở thành tinh điện đệ tử thời điểm, đã tiến vào một lần. Có thể nói, nếu không phải tinh điện bên trong xảy ra đại sự gì kiện, mặc dù là làm tinh điện địa chủ, cũng là hiếm thấy sẽ đặt chân Đại Hùng Bảo Điện đấy. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, tinh điện năm tên địa chủ, đối với cái này một lần tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động coi trọng trình độ, nhân tiện, đối với Phương Thiên Nam cùng năm tên tiến vào tinh luyện tràng bên trong đệ tử, cũng biến thành coi trọng. Nghĩ đến chờ một lúc, Tinh điện năm tên điện chủ nhất định sẽ hỏi thăm tự mình năm người, tại Tinh luyện tràng bên trong phát sinh một chuyện hạng, Phương Thiên Nam còn tại bên trong thung lũng thời điểm, liền bắt đầu suy tính tới, như thế nào tiến hành giải thích. Trực tiếp toàn bộ đều bàn giao đi ra, hiển nhiên là không hiện thực đấy. Bất quá, hỏa bản nguyên năng lượng thiếu hụt, thậm chí là sao lại bỗng nhiên lại xuất hiện tại Tinh luyện tràng bên trong, nhất định là không gạt được Tinh điện tam điện chủ đấy. Phải biết, Tinh điện tam điện chủ, tại Phương Thiên Nam cùng 5 người trong lúc đó, ưu tiến vào từng tới Tinh luyện tràng bên trong, hơn nữa một cái kết luận, là Tinh luyện tràng bên trong hỏa bạn nguyên xảy ra vấn đề. Phương Thiên Nam suy nghĩ, Phải hay không hẳn là dường như mộ Dung Tuyết chỗ đã thấy như vậy, công bố xuất từ bản thân lần thứ nhất tại tinh luyện tràng bên trong, liền dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng đâu. Cùng lúc đó, khi Phương Thiên Nam đi theo ở năm tên điện chủ phía sau, sắp rời đi tinh luyện tràng cửa vào tung lúc này thời điểm, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một chút ràng buộc cảm xúc tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy mô chương 368, thích phân. Đại hùng bạo điện bên trong, tinh điện 5 tên điện chủ, từng người ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Mà ở năm tên điện chủ dưới, còn tồn tại hơn 10 tên tinh điện trưởng lão. Phương Thiên Nam quen thuộc khổ trưởng lão đã ở trong đó. Ngoài ra, chính là tinh điện rất nhiều chấp sự. Cùng Phương Thiên Nam trở thành tinh điện đệ tử hồi đó xoa so ra, chính là thiếu rất nhiều bạch lý đệ tử thân truyền mà thôi. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết cùng 5 người, trong ánh mắt đều toát ra vẻ hớn phấn. Có thể nói, đãi ngộ như vậy, cho dù là làm tinh điện đệ tử thân truyền mà nói, đều là một loại vinh quang. Tại tuyên bố cái này, một lần nhiệm vụ khen thưởng trước đó, ta còn hy vọng mấy người các người, có thể tận lực giải thích một chút tại tinh luyện tràng bên trong chuyện đã xảy ra. Đại điện chủ mở miệng nói ra, dù sao chúng ta những người này đều không có tận mắt nhìn thấy, tinh luyện tràng bên trong phát sinh tất cả, tuy rằng kết quả cuối cùng mấy người chúng ta đã biết được, nhưng là đối với quá trình vẫn là dị thường tò mò. Phương Thiên Nam nghe vậy, chỉ có thể là âm thầm cười khổ, đạm một câu, quả nhiên là như vậy à. Từ trên bản chất tới nói, Phương Thiên Nam năm người tiến vào tinh luyện bên trong, chính là vì tìm kiếm tinh luyện tràng bên trong dị thường xuất hiện cụ thể địa điểm đấy tiếp tiếp nhiệm vụ, sợ rằng tại năm tiên điện chủ mong muốn bên trong, vẫn còn cần tam điện chủ ra tay giúp đỡ. Nhưng là, Phương Tiên Nam nhưng là một người, đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong, cũng liền chẳng trách những thứ này tinh điện điện chủ sẽ ở trong lòng tò mò. Lưu Định Chu làm tinh điện đại điện chủ đệ tử thân chuyển, vào lúc này, trước tiên mở miệng giải thích, hơn nữa, chỗ nói nội dung, trên căn bản đều là hắn tại tinh luyện chàng bên trong kiến văn. Ngoài ra, Lô Mẫn Khải vẫn luôn cùng Lưu Định Chu cùng một chỗ, tự nhiên cũng không có cái gì tốt bổ sung. Về phần mộ Dung Tuyết, Chu Chiêu Tuyết hai người giải thích, liền càng đơn giản hơn rồi. Hai người bọn họ nhưng là liền thủy bản nguyên năng lượng đều không nhìn thấy đây. Trong lúc nhất thời, đại hùng bảo điện bên trong tầm mắt mọi người đều tập trung vào Phương Tiên Nam trên người. Liền ngay cả mộ Dung Tuyết, vào lúc này nhìn về phía Phương Tiên Nam ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cân nhắc biểu lộ. Phương Tiên Nam chỉ có thể là thở ra một hơi, suy tính chính mình tố tử. Chờ đã. Liền tại Phương Tiên Nam chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một mực ngồi thẳng tam điện chủ cũng là đông nhiên kinh ngạc gọi một tiếng, sau, cũng mặc kệ còn lại bốn tên điện chủ vô cùng kinh ngạc, thậm chí là Đông Đạo trưởng lão, chấp sự trên mặt vẻ kinh ngạc, trực tiếp tăng lên chính mình khí thế toàn thân. Ẩm một tiếng, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình tại tam điện chủ khí thế áp bức dưới, rất có loại huyết dịch của cả người đều sôi trào lên bình thường. Mặc dù là Phương Thiên Nam thượng đàn điền trong góc, tất cả ý thức cũng như tại trong chớp mắt nổ tung ra. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, tam điện chủ trong dây lát tăng lên khí thế, dĩ nhiên là toàn bộ châm đối với mình đấy. Dù cho chính là đứng ở Phương Thiên Nam bên người mộ Dung Tuyết, Lưu Định Trú mấy người, lúc này đồng dạng sẽ cảm giác được tam điện chủ khí thế bên trên mạnh mẽ, nhưng không sẽ có cái gì đặc biệt cảm giác khó chịu, chỉ cần vận chuyển tất cả từ trong cơ thể chân nguyên, Một chút tiến hành ngăn cản một phen, là có thể khôi phục lại nhẹ nhõm trạng thái. Mà Phương Thiên Nam đâu? Tại tam điện chủ khí thế, cố ý nhằm vào dưới, tựu như cùng là ở vào một mảnh sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng tựa nhỏ, tùy ý rung động. Một cái trong lúc lơ đãng, tiểu khả năng truyền lật người vong. Tại sao lại như vậy? Phương Thiên Nam tuy nhiên đối với tam điện chủ, đột nhiên bạo phát khí thế, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trong thần thức nhưng chưa từng xuất hiện nguy cơ cảm giác. Hiển nhiên, tam điện chủ chỉ là tham dò tính, tại châm đối với mình, mà không phải thật sự muốn hướng về phía Phương Thiên Nam xuất thủ. Nhưng là, mặc dù là như vậy, cũng không phải ạ. Theo tam điện chủ khí thế không ngừng phàn lên cao, Phương tiên Nam trong nội tâm nghi hoặc, ngày càng ngưng trọng. Theo bản năng, Phương tiên Nam trong đầu thần thức bắt đầu từ từ khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, không riêng gì tam điện chủ khí thế đang không ngừng tăng lên, chính là liền đại điện chủ, nhị điện chủ bọn bốn danh điện chủ, tựa hồ cũng phát hiện đầu mối gì đồng dạng, trực tiếp tăng lên lên khí thế của mình tới. Càng để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là, cái này bốn tên điện chủ khí thế áp bức, đồng dạng là nhằm vào Phương tiên Nam một người. Thần thức, thần thức, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần thức. Có như vậy chốc lát thời gian, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, năm tên điện chủ tại hướng về phía chính mình chèn ép thủ đoạn, đều đang là thông qua thần thức đấy. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam như cùng là tìm tới năm tên điện chủ như vậy dị thường cử động nguyên do đồng dạng. Nhất định là bởi vì Phương Thiên Nam trong đầu hình thành thần thức rồi. Dĩ nhiên đã bị tam điện chủ phát hiện, như vậy Phương Thiên Nam cũng sẽ không có kiêng kỵ. Liên tại năm tên tinh điện điện chủ, không ngừng tăng lên khí thế của mình đồng thời, Phương Thiên Nam trong óc thần thức, trong nháy mắt cũng bạo phát ra. Lấy Phương Thiên Nam làm trung tâm, toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong, cơ hồ là tạo thành từng trận thần thức phong ba. Hơn nữa Để cho Phương Thiên Nam phi thường kinh ngạc chính là, khi hắn khuyết tán ra thần thức, chật vừa tiếp xúc với năm tên điện chủ phân tán đi ra thần thức thời điểm, đột nhiên, năm tên điện chủ thần thức liền dối rít tối lui. Giống như trong dây lát này, đối với Phương Thiên Nam khí thế bên trên áp bức, xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quả nhiên là như vậy. Tam điện chủ nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, hơi có chút lấp lóe, lập tức liền vẻ mặt tươi cười, bật cười, cuối cùng còn lầm bầm một câu, còn thật là khiến người ta khó có thể tin a. "Đúng vậy a." Ngồi ở chủ vị đại điện chủ, nghe vậy sau, gật đầu ra hiệu một thoáng. Mặc dù là ngoài ra nhiều lần điện chủ Lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần bất đồng. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là tỉ mỉ phát hiện, ngoại trừ 5 tên điện chủ ở ngoài, còn lại chấp sự, thậm chí còn là tinh điện trưởng lão, vào lúc này trên mặt đều là tràn đầy mê hoặc biểu lộ. Dù cho chính là khổ trưởng lão, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Phương Thiên Nam, vừa nhìn về phía 5 tên điện chủ, có chút không làm rõ được, 5 tên điện chủ gây ra nơi này, đến tột cùng là tại sao? Mà ở Phương Thiên Nam bên người, Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một câu, người dĩ nhiên ngưng tụ ra thần thức. Phương Thiên Nam chỉ có thể là gật gật đầu. Ngươi thật đúng là Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, tựa hồi trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cái gì thích hợp từ ngữ, chỉ có thể là lộ vẻ tức giận vậy với tay, dáng dấp kia giống như là tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng là dần dần chợt chật ra một ít mùi vị đi ra. Mộ Dung Tuyết đáng người, tự nhiên là cho rằng Phương Thiên Nam linh giác tấn cấp trở thành thần thức mới sẽ khiến cho Tam Điện chủ kinh ngạc. Dù sao, một tên tiên thiên nguyên cảnh trung kỳ chân nhân, muốn tại chính mình thượng điền bên trong ngưng tụ ra thức hải, sinh ra thần thức, là phi thường không dễ dàng. Có thể nói, một tên tu luyện giả tu luyện ra thức, lại tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực Trên căn bản coi như nửa chân đạp đến nhập tông sư cảnh. Kể từ đó, Phương Thiên Nam tại tinh điện năm tên điện chủ trong lòng, tự nhiên sẽ có không như bình thường đệ tử thân truyền địa vị. Nhưng là, Phương Thiên Nam từ còn lại trưởng lão, chấp sự biểu lộ đến xem, suy nghĩ sự thực, khả năng không hề chỉ cho rằng như vậy. Những thứ này tinh điện trưởng lão, chấp sự, nghi ngờ trên mặt, tuyệt đối không phải giả vờ. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn không có từ những người này trên mặt, nhìn thấy tỏ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bất kể là tinh điện trưởng lão cũng tốt, vẫn là chấp sự cũng được, đều là sư cảnh tu luyện giả. Đối với thần thức sản sinh, cũng không xa lạ gì. Mạc Khắc cũng nói, những người này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có thiên nguyên cảnh chân nhân, tại bước vào tổng sư cảnh trước đó trước một bước ngưng tụ ra thần thức tới. Như vậy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là lặng lặng cùng đợi điện chủ nhóm giải thích. Được rồi, tình huống trước, là mấy người chúng ta, đối với Phương Thiên Nam cá nhân thăm dò mà thôi. Đại điện chủ vào lúc này, mở miệng nói ra, kế tiếp chính là về các ngươi năm cái, cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong hoàn thành nhiệm vụ phân thưởng. Nói tới chỗ này, đại điện chủ thanh âm dừng một chút, mới nói tiếp, các ngươi tại tinh luyện tràng bên trong lấy được yêu thú nội đan, toàn bộ làm cho các ngươi cái này một lần nhiệm vụ khen thưởng. Tinh điện sẽ không can thiệp. Ngoài ra, đối với các ngươi đạt được thảo dược, đồng dạng là về các ngươi năm người tự mình phân phối. Đến lúc đó, Khổ trường lão, ngươi hỗ trợ giám định một thoáng, như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, đại điện chủ còn cố ý nhìn hướng Khổ trường lão. Được rồi. Khổ trường lao nghe vậy, gật gật đầu. Ngoài ra, chính là xét thấy tinh luyện trưởng đối với tinh điện tầm quan trọng, mà ngươi nhóm 5 cái, lại dẹp loạn tinh luyện trưởng bên trong năng lượng chấn động, là lấy, tinh điện sẽ phân biệt khen thưởng các ngươi tích Đại điện chủ tiếp tục tuyên bố, Lưu Định Ngô Mãn Khải, Chu Chiêu Tuyết ba người, mỗi người khen thưởng 500 tích phần. Mà Mộ Dung Tuyết, bởi vì tại tinh luyện tràng bên trong còn đưa ra tận lực thiếu giết một ít yêu thú kiến nghị, đối với tinh điện tới nói, đề nghị như vậy, tự nhiên là thích hợp, cũng là chúng ta chớ mong ngợi. Nhưng là, đối với các ngươi một nhóm 5 người tới nói, thì là ít đi không ít yêu thú nội đan thu hoạch. Là lấy, tại tích phân khen thưởng bên trên, Mộ Dung Tuyết một người, đưa độc đạt được 1000 tích phân. Bất quá, khổ trưởng lão, chờ một lúc tại phân phối bọn họ đạt được thảo dược thời điểm, Mộ Dung Tuyết phân lượng, có thể đối lập thiếu một ít. Các ngươi không có gì nghĩ chứ? Không có. Lưu Định Chu mấy người, lắc lắc đầu. Về phần Phương Tiên Nam khen thưởng, Bởi vì tạm thời còn không xác định, Phương Thiên Nam đối với việc này bên trong, đến tụt cùng ra bao nhiêu lực, là lấy tạm thời, trước hết không công bố rồi. Đại điện chủ rất có thâm ý nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, hiện tại, mọi người trước hết tạm đi đi. Lưu Định Chu, Mộ Dung Tuyết, Nô Mất Khải, Chu Chiêu Tuyết, bốn người các người, trong vòng 3 tháng sau đó thời gian, còn đem có một lần mật thất bế quan cơ hội. Thời gian cụ thể sắp xếp, liền từ đám bọn người chính mình tới định đi. Mật thất bế quan tu luyện. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi chính là ánh mắt sáng ngời. Cung tâm trường trên ý nghĩa bế quan có chỗ bất động, tinh điện thất, không phải là phổ thông bế quan nơi. Lại nói được cụ thể một chút, chính là tại tinh điện bên trong mật thất bế quan, đều sẽ đạt được tương tự với ban đầu Phương Thiên Nam cùng đệ tử thân truyền, tiến vào tinh điện bí điệu bên trong cảm ngộ tinh lực hiệu quả. Đương nhiên, tại cảm nộ tinh lực trình độ bên trên, tinh điện mật thất, nhất định là không bằng bí điệu nhỏ như vậy thế giới. Nhưng tức đã là như thế, tinh điện mật thất, cũng không phải nói ai muốn đi vào, là có thể tiến vào. Cho dù là Phương Thiên Nam đám người làm tinh điện đệ tử thân truyền, cũng chỉ cho phép mỗi thời gian 5 năm, sẽ có một lần tinh điện mật thất bế quan tu luyện cơ hội Từ đó có thể biết, một lần tinh điện mật thất bế quan tu luyện cơ hội, đối với đệ tử thân truyền tới nói, cũng là một cái phi thường phần thưởng phong phú rồi. Mà theo đại điện chủ tuyên bố kết thúc, tinh điện đại hùng bảo điện bên trong, đông đảo trưởng lão, chấp sự, liền lục tục rời đi. Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu bốn người, cũng là nhìn Phương tiên Nam một chút sau, xoay người rời đi. Dần dần, toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong, cũng chỉ còn sót lại Phương tiên Nam cùng tinh điện năm tên điện chủ. Tận đến giờ phút này, tam điện chủ mới bỗng nhiên vượt qua đại điện chủ quyền lên tiếng, trực tiếp hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi thăm, "Thần chí của ngươi, phải là tại tinh luyện tràng bên trong cấp chứ?" Phương Thiên Nam gật gật đầu. Như vậy, tại linh giác tấn cấp trở thành thần thức thời điểm, phải hay không xảy ra cái gì tình huống đặc thù? Tam điện chủ tiếp tục đang mong đợi hỏi, tình huống đặc thù. Phương Tiên Nam không khỏi nhíu như mày, không biết Tam điện chủ ý của ngài là. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 369, chủ đạo năng lượng. Được rồi, ta mua. Ổ. Ngươi cũng đừng cùng hắn đoán rồi." Nhị điện chủ vào lúc này, cười nói, "Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho hắn, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra nhi đi. Nếu không, hắn nhất định là không rõ ràng ngươi đến tụt cùng muốn hỏi chút gì." Phương Thiên Nam cũng là một mặt tò mò, nhìn hướng Tam điện chủ. Muốn nói Tinh điện năm tên điện chủ, cố ý phân phát Tinh điện bên trong còn lại thành viên, mà chuyên môn lưu hắn lại Phương Thiên Nam một người, trong này như không chút cái gì việc đặc biệt cần còn muốn hỏi, hiển nhiên là không thể nào đấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là dựa theo trước đó tại Đại Hùng Bảo điện bên trong phát sinh một ít chuyện, tới đại khái suy đoán, sự tình nguyên nhân Có lẽ sẽ cùng ngọn lửa thần thức của hắn có quan hệ. Dù sao, Phương Thiên Nam là tại Tam Điện chủ khí thế bên trên áp bức dưới, cho thấy thuộc về thần trí của mình. Thậm chí, còn lại mấy tên địa chủ, đồng dạng là vào lúc đó, lộ ra hiểu rõ vẻ mặt tới. Phương Thiên Nam suy nghĩ, thần trí của mình, muốn nói có cái gì bất đồng lời nói, cũng là bởi vì thần thức tấn cấp trong quá trình dung hợp họa bản nguyên lực lượng, do đó đã đản sinh ra ngọn lửa thần thức. Mà Tam Điện chủ trước đó hỏi dò, cũng tựa hồ là xác nhận Phương Thiên Nam suy đoán. Chỉ có điều, tại nhị điện chủ lời nói sau, Tam Điện chủ cũng là trực tiếp mở miệng, trước tiên rời đi đề tài, hỏi thăm, Phương Thiên Nam Ngươi linh giác tại tấn cấp trở thành thần thức thời điểm, phải hay không chính là tinh luyện trạng bên trong hai cỗ lực lượng bản nguyên lẫn nhau so đấu thời điểm? Đúng thế. Phương Tiên Nam chỉ hơi trầm âm, liền bắt đầu nói ra, lúc đó, ta liền đứng ở hai cỗ lực lượng bản nguyên đấu võ tâm điểm bên trên. Cái kia chính là nói, thần chí của ngươi tại sinh ra trong quá trình, là có hấp thu được hỏa bản nguyên lực lượng đi. Tam điện chủ tiếp tục mà hỏi, cái này, ta không được rõ lắm rồi. Phương Tiên Nam do dự hồi đáp, "Ừm." Tam điện chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói ra, đây chính là có chút cơ duyên xảo hợp thành phần rồi. Lúc đó, Nhất định là hai cố lực lượng bản nguyên lẫn nhau đấu võ, do đó ảnh hưởng đến thần trí của ngươi sinh ra. Ngươi có thể tại như vậy trong hoàn cảnh, như cũ sinh ra thức hải, sinh ra thần thức, có thể nói là phi thường hiếm thấy đấy. Tựa hồ là chỉ lo tam điện chủ giải thích, còn chưa đủ cụ thể đồng dạng, bên cạnh đại điện chủ cố ý bổ sung một câu, thiên phú của ngươi tư chất là dương thuộc tính, cho nên, đang đối mặt hỏa bản nguyên cùng thủy bản nguyên thời điểm, thần chí của ngươi sẽ càng thêm dễ dàng cùng hỏa bản nguyên khí tức hợp, mà không phải lựa chọn thủy bản nguyên lực lượng. Nói cách khác, thần chí của ta bên trong là có hỏa bản nguyên khí tức Phương Thiên Nam sắc mặt không khỏi có chút quái gì. muốn nói, căn tứ luyện đan chân kinh bên trong đối với ngọn lửa thần thức giải thích đến xem. Trừ phi là Phương Thiên Nam lợi dụng thần trí của mình, còn tông sư cảnh tu luyện giả lẫn nhau giao đấu, hơn nữa tại trong quá trình thi triển ra ngọn lửa thần thức, đến áp chế đối phương thần thức, nếu không thì, bình thường tông sư cảnh tu luyện giả là không thể nào phát hiện được rồi ngọn lửa thần thức đấy. Nhưng là vào lúc này, tại Phương Thiên Nam trước mặt năm tên địa chủ, cũng là có thể như vậy lợi thể son sắt xác định, Phương Thiên Nam thần thức lấy dính bản nguyên khí tức, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Ha ha. Đại điện chủ đầu tiên là nhẹ giọng nở nụ cười, mới tiếp theo giải thích nói ra, ngươi lý giải, có thể nói đúng, cũng có thể nói không đúng. Tinh luyện chàng bên trong hai cỗ sức mạnh bản nguyên, xác thực là bị ngươi nhiễm phải trên hỏa bản nguyên khí tức, càng thêm phù hợp tình huống thực tế một ít. Nhưng là, tinh luyện chàng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, cùng chúng ta thông thường trên ý nghĩa chỗ nói hỏa bản nguyên, vẫn có nhất định khác biệt. Ồ. Phương Thiên Nam trong lòng, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Tinh luyện chàng bên trong, dù sao chỉ là thông qua giới bài mà tồn tại tiểu thế giới. Đại điện chủ nói tới chỗ này, còn cố ý nhìn Tam điện chủ một chút, mới tiếp tục nói ra, điểm này, Tam điện chủ phải cùng ngươi trước đó từng giải thích chứ? Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Phương Thiên Nam có thể sẽ không cho là tam điện chủ tại trên tinh tuyển cùng mình nói nhiều như vậy tin tức, mà còn lại mấy tên điện chủ sẽ chút nào cũng không biết. Như vậy, ngươi cũng đã biết, chúng ta khi chiếm được một khối giới bài sau, lại là như thế nào đi đến không chế khối này giới bài đây này. Đại điện chủ ý cởi dịu dàng hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi, cái gọi là không chế giới bài, nói trắng ra, kỳ thực liền là như thế nào thay đổi khối này giới bài chỗ tồn tại tiểu thế giới lối vào nơi. Giống như là tinh luyện tràng bên trong tiểu thế giới, nó lối vào nơi liền tại tinh điện bên trong, trong một sơn cốc mà tinh điện bí điện, cửa vào còn lại là tại đại điện chủ hành cung phía trên. Không biết, Phương Thiên Nam đầu tiên là lắc lắc đầu, sau lại rất là nghi ngờ hỏi một câu, chẳng lẽ không phải mấy vị điện chủ thông qua thực lực của mình tới tiến hành khống chế sao? Không phải. Đại điện chủ rất là quả quyết liền lắc lắc đầu, nói ra, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy à? Nhưng là, tam điện chủ tựa Hồ là, đã nói, giới bài khống chế cần điện chủ cấp bậc tu luyện giả a. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Đó là bởi vì, trước đó, chúng ta vẫn cho là, giới bài tồn tại chỉ có điện chủ cấp bậc tu luyện giả mới có cơ hội đi chế nó. Tam điện chủ cười giải thích, hơn nữa, cũng không phải bất luận cái gì một tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả, đều có cơ hội đi khống chế một khối giới bài đấy. Trước đó, Phương Tiên Nam trong lòng, đột nhiên nhảy ra một cái lớn mật ý nghĩ tới. Chẳng lẽ là chính mình trước đó biểu hiện, để cho tam điện chủ nhận ra được, mặc dù là không có đến điện chủ cấp bậc tu lệ giả, cũng có được khống chế giới bài cơ hội sao? Mỗi một khối giới bài bên trong chỗ tồn tại bên trong tiểu thế giới, tại duy trì tiểu thế giới này năng lượng vận chuyển bình thường bên trên, kỳ thực đều có được của nó tính hạt tử. Đại điện chủ vào lúc này, ánh mắt hơi có chút sâu xa, nói ra, giống như là tinh lựa chẳng Đặc tú nhất chính là ẩn chứa trong đó hai cố lực lượng bản nguyên. Nếu là không có cái này hai cố lực lượng bản nguyên, hay là tinh luyện tràng bên trong cảnh tượng cũng không phải là bây giờ người trô đã thấy như vậy rồi. Đây là tự nhiên." Phương Thiên Nam gật gật đầu. Haha, ha, người vẫn không rõ. Vì sao cái này hai cố lực lượng bản nguyên đối với tinh luyện tràng có đặc thù ý nghĩa?" Đại điện chủ tiếp tục giải thích. "Nếu là không có cái này hai cố lực lượng bản nguyên tồn tại, tinh luyện tràng bên trong yếu thú, mặc dù là có, cũng sẽ không xảy ra xuất hiện nội đang rồi. Ngoài ra, cũng là bởi vì tinh luyện tràng bên trong có lực lượng bản nguyên tồn tại, là lấy Tinh luyện tràng như vậy không gian. Dù sao là tương đối ổn định. Cái kia tinh điện bí địa đâu? Phương Thiên Nam ngắt lời hỏi một câu. Tinh điện bí địa, cùng tinh điện tinh luyện tràng là bất đồng tiểu thế giới. Đại điện chủ giải thích nói, tinh luyện tràng bên trong tiểu thế giới là vì lực lượng bản nguyên tồn tại mới sẽ có vẻ kỳ lạ thủ. Mà tinh điện bí địa cũng là bởi vì tinh lực tồn tại mới có thể sáng tạo ra tiểu thế giới này, dễ dàng hơn để cho tiến vào bên trong tu luyện giả cảm ngộ đến tinh lực. Mặt khác, tựa hồ là nhìn ra Phương Thiên Nam trong ánh mắt nghi hoặc, Tam điện chủ còn tại bên cạnh bổ sung nói ra chỉ cần là đối lập ổn định bên trong tiểu thế giới, sẽ có của nó nhất thành chủ đạo năng lượng. Năng lượng như vậy, có thể là lực lượng bản nguyên, giống như là tinh luyện trạng đồng dạng, cũng có khả năng là tinh lực, hoặc là liền dứt khoát là thời đại thượng cổ yếu tố năng lượng, vân vân. Chỉ cần là giới bài bên trong tiểu thế giới, liền trốn không thoát những thứ này chủ đạo năng lượng ảnh hưởng. Phương Tiên Nam nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Tại Phương Tiên Nam trỗi trải qua tất cả bên trong tiểu thế giới, còn xác thực đều là như vậy. Tinh điện bên trong hai cái tiểu thế giới, tạm thời không nói đến. Băng hỏa đạo bên trên bên trong tiểu thế giới, liền có hỏa bản nguyên năng lượng, hơn nữa vẫn là đã tạo thành thiên địa linh căn hỏa bản nguyên. Ngoài ra, Phương Thiên Nam ban đầu tiến vào chuyển thừa động thiên nhỏ như vậy bên trong thế giới, tại Phương Thiên Nam xem ra, nên chính là giao long cùng thanh loan yêu thú năng lượng thành chủ đạo rồi. Dù sao, Phương Thiên Nam tại chuyển thừa động thiên bên trong rất nhiều trải qua, đều cũng có cái này hai cô yêu thú lực lượng giúp một tay. Ngược lại là Phương Thiên Nam khi tiến vào chuyển thừa động thiên trước đó đạt được giới bài, tiến vào bên trong tiểu thế giới sau, cũng không có tác dụng lớn như vậy rồi. Suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này sau, Phương Thiên Nam lại có một ít nghi hoặc ở trong đầu. Hiển nhiên, tại Phương Thiên Nam cùng năm tên tinh điện đệ tử thân chuyển, Tiến vào tinh luyện chràng trước đó tinh điện năm tiên địa chủ cũng đã xác định là tinh luyện chràng bên trong chủ đạo năng lượng xuất hiện vấn đề là lấy mới đưa tới tinh luyện chràng chấn động kỳ liệt nhưng là cái này có thể phương tiên Nam sinh ra thần thức thời điểm là ở vào hai cố lực lượng bản nguyên trong lúc rằng có lại cái gì đặc biệt quan hệ đâu lại nói phương tiên Nam có thể rõ ràng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng đối với một cái tiểu thế giới tầm quan trọng cũng không có cảm thấy cái này cùng hắn bản thân có cái gì đặc biệt liên hệ a trước kia phương tiên Nam còn tưởng rằng Tam điện chủ mấy người là đã nhận ra ngọn lửa thần thức của hán đây vào lúc này Từ đại điện chủ mấy người phân tích đến xem, sự thật chân tướng tựa hồ cũng không phải như thế. Liên tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, sản sinh vô số nghi vấn thời điểm, tam điện chủ cũng là thâm ý sâu sắc nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, ngươi khả năng cho rằng, trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, tuy rằng tại hình thức bên trên, nhiều kiểu nhiều loại, nhưng là, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là, trên thực tế, một cái tiểu thế giới có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, cuối cùng vẫn là quyết định bởi với kỳ chủ đạo năng lượng loại hình cùng cường độ. Cái kia tinh điện bí điệu bên trong tinh lực mạnh mẽ đây, vẫn là tinh luyện trưởng bên trong lực lượng bản nguyên trọng yếu. Phương Thiên Nam hỏi: "Ha ha, Tam Điện chủ hế miệng nở nụ cười, nói ra, không thể như thế so với đấy. Lấy tinh lực thành chủ đạo năng lượng tiểu thế giới, tự nhiên là muốn theo còn lại tinh lực thành chủ đạo tiểu thế giới so sánh. Giống như là ngươi nói tinh điện bí địa bên trong, nếu là tinh lực cường độ quá nhỏ, chỉ có thể là một chút tăng mạnh hơn một chút, các ngươi cảm ngộ đến tinh lực trình độ. Nếu là tinh lực so với hiện nay càng cường đại hơn lời nói, nói không chừng, các ngươi những thứ này để tử thân chuyển thu hoạch sẽ lớn hơn một chút." Được rồi. Phương Thiên Nam nghe vậy, chợt chợt miệng, nói ra: "Tinh luyện trường bên trong lực lượng bản nguyên có hai loại, như vậy nên là so với còn lại chỉ có một sức mạnh bản nguyên số lượng tiểu thế giới, muốn xuất sắc một ít chứ. Lực lượng bản nguyên chủng loại bao nhiêu? Kỳ thực, chỉ là phản ứng tại bên trong thế giới nhỏ này cảnh vật bên trên. Tam điện chủ giải thích nói, ngươi trước đó cũng là đi hướng Băng Hỏa đảo lên đi. Nơi đó tiểu thế giới, ngươi cảm thấy thuần túy hóa bản nguyên lực lượng, có thể so với tinh luyện tràng bên trong hai loại lực lượng bản nguyên kết hợp, muốn tới được được sao? Phải biết, Băng Hỏa đảo bên trên bên trong tiểu thế giới, ngoại trừ rất nhiều yếu tố ở ngoài, nhưng là còn tồn tại Hỏa diễm thạch như vậy tồn tại đấy. Mà tinh điện tinh luyện bên trong, trừ một chút, khiến người ta hiếm lạ quý giá dược liệu ở ngoài chính là cấp 4 đến cấp 6 yếu thú. Chỉ là thông qua dược liệu bên trên tương đối, Phương Thiên Nam dù cho là đối chính mình từ tinh luyện tràng bên trong đạt được cái kia hơn 10 loại thảo dược, tương đối có lòng tin, lại như cũ không chắc, những thứ này thảo dược liền so ra mà vượt hỏa diễm thạch, đối với một tên hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả ý nghĩa. Mặt khác, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong, còn âm thầm suy nghĩ, chẳng trách mình từ tinh luyện tràng bên trong lấy được hơn 10 cây thảo dược, đều là thủy thuộc tính, hay hoặc là chính là thuộc tính đây này. Dù gì, chính là tương tự với một thải ý để ban đầu đạt được băng hàn thuộc tính thảo dược. Cốt bởi vì là, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng chính là hỏa bản nguyên cùng với thủy bản nguyên a. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 370, như thế nào khống chế tiểu thế giới. Ta trước đó tại Băng Hỏa đảo bên trên, sở dĩ kiến nghị ngươi đi tìm một chút, tiểu thế giới kia giới bảy, kỳ thực, mục đích chủ yếu nhất còn là hướng về phía đem tiểu thế giới này cho di động đến tinh điện tới ý tứ tam điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam, hơi nở nụ cười, nói ra, bất quá, muốn hoàn toàn chiếm cứ một cái tiểu thế giới, đạt được giới bài vẫn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, liền lại như thế nào chuyển di tiểu thế giới này lối vào rồi? Chẳng lẽ không phải thông qua giới bài tới chuyển di tiểu thế giới lối vào chỗ ngồi đấy sao? Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi, mặc khác, nếu như một cái tiểu thế giới, bị người đạt được giới bài, vừa không có sử dụng khối này giới bài, như vậy, tiểu thế giới này cuối cùng sẽ như thế nào? Tiểu thế giới lối vào di động, xác thực là cần thông qua giới bài tới chấp hành, nhưng là, cụ thể phương thức, liền phi thường phức tạp. Tam điện chủ giải thích nói nếu như nói tiểu thế giới này chủ đạo năng lượng là tinh lực lời nói vậy còn hơi khá một chút dù sao điện chủ cấp bậc tu lệ giả đều là có được tinh lực nhưng nếu là tiểu thế giới này chủ đạo năng lượng là lực lượng bản nguyên vậy thì phiền toái một chút nói trắng ra liền là muốn chuyển di một cái tiểu thế giới lối vào nơi chỉ có thông qua duy trì tiểu thế giới này vận hành bình thường giới bài hơn nữa chủ đạo thao tác người còn phải là điện chủ cấp bậc tu lệ giả thậm chí người tu luyện này thiên phúô tính còn phải cùng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng phù hợp với nhau mà khác, nếu là tiểu thế giới này bên trong chủ đạo năng lượng, là yếu tố năng lượng, hay hoặc giả là còn lại một ít không biết tài liệu đặc thù năng lượng, tỉ như hàm chứa lực lượng không gian đá không gian các loại. Vậy thì càng là hiếm thấy. Tam điện chủ giải thích nói, cho nên bình thường có thể được 6 thế lực lớn bản thân quản lý tiểu thế giới, bên trong chủ đạo năng lượng đều là lấy tinh lực cùng lực lượng bản nguyên làm chủ. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Về phần ngươi nói, một tên tu luyện giả đạt được một khối giới bài, vừa không có sử dụng, như vậy, đối với khối này giới bài cho đối ứng tiểu thế giới, nhưng thật ra là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đấy. Tam điện chủ nói ra, dù sao, giới bài chỉ là làm ra duy trì tiểu thế giới vận chuyển bình thường mà thôi. Nhưng là, một khi có điện chủ cấp bậc tu lệ giả đi cố ý thúc dục giới bài, thậm chí là thay đổi giới bài bên trên năng lượng, như vậy chẳng khác nào là đang thay đổi tiểu thế giới này rồi. Nói cách khác, đã có được giới bài, chẳng khác nào là nắm chặt tương ứng tiểu thế giới mệnh hậu, đúng không?" Phương Thiên Nam hỏi. "Đúng thế." Tam điện chủ gật gật đầu, "Đạo, cho nên, bất kỳ một thế lực nào đối với có tiểu thế giới chăm sóc, đều là tương đối coi trọng đấy. Hơn nữa, giới bài cũng hiếm thấy sẽ xuất hiện tại tiểu thế giới ở ngoài." Một khi giới bài, Chotlin nó cho đối ứng tiểu thế giới lời nói. Như vậy, bất kể như thế nào, tiểu thế giới này lối vào loại trừ, sẽ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng bung lỏng. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Trước hắn tại Thanh Vân Tông thời điểm, tiến bảo Vân Minh Sơn mạch bên trong truyền thừa động tiên bên trong, gì nén không phải như thế đâu. Chính là giới bài, tình cờ xuất hiện tại chuyển thừa động tiên lối vào phụ cận, do đó theo thời gian trôi qua, mà cuối cùng đưa đến chuyển thừa động tiên đại môn cấm chế, đương nhiên đã bị phá tan rồi. Nam tiên điện chủ, nhìn Vương Thiên Nam trên mặt biểu lộ biến hóa, Đợi đến Vương Thiên Nam có đầy đủ thời gian lý giải cùng tiêu hóa một phen nội dung nói chuyện sau, tam điện chủ mới một lần nữa trở về đến đề tài chính, nói ra, chúng ta vẫn cho là khống chế giới bài phương thức chỉ có một loại. Cái kia chính là mượn đối với giới bài thúc dục, do đó cùng giới bài chỗ duy trì bên trong tiểu thế giới chủ đạo lực lượng, đạt được nhất định liên hệ. Cái này cũng là muốn chuyển di một cái tiểu thế giới lối vào, yêu cầu cơ bản nhất. Cùng bên trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, bắt được liên là sao? Phương Thiên Nam nghe vậy, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau, lại nhiên lỏng ra. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, chính mình có chút đã minh mạnh. Vì sao một phen nói chuyện, tinh điện năm tên địa chủ sẽ coi trọng như thế, còn phân phát tinh điện còn lại thành viên. Tất cả, tất cả thuộc về cái đến, Phương Thiên Nam thần thức, cùng tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên khí tức, có không hiểu liên lạc duyên cơ. Bất kể là Phương Thiên Nam từ tinh luyện tràng bên trong đi ra thời điểm, hay là từ tinh luyện tràng lối vào chỗ vị trí bên trong tung lũng, rời đi trong nháy mắt, Phương Thiên Nam đều cảm giác được, trong đầu của chính mình, tựa hồ là loang thoang có cái này một chút ràng buộc. Phương Thiên Nam đương nhiên biết, trong này nguyên nhân, phải biết, tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, chính là dựa vào Phương Thiên Nam tinh lực, tới này nuôi lớn mạnh đấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền hơi có chút ngoài ý muốn nghĩ đến, nếu thần trí của mình cùng tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng một trong hỏa bản nguyên có nhất định liên hệ, chẳng phải là nói, hắn có thể đủ khống chế đến tinh luyện tràng lối vào nơi vị trí. Phương Thiên Nam cảm giác lòng của mình nhảy thanh âm, động nhiên liền mãnh liệt mấy phần. Bất quá, tinh luyện tràng bên trong nhưng là có hai cỗ lực lượng bản nguyên, trước mắt Phương Thiên Nam vẫn chỉ là đã có được cùng hỏa bản nguyên liên hệ, nhưng nắm tinh luyện tràng bên trong thủy bản nguyên, không có chút nào biện pháp. Là lấy, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, mình muốn chế tinh luyện tràng luối vào nơi, vẫn là không quá tư thế. Cứ như vậy, như vậy Tinh điện năm tên địa chủ, thận trọng như thế, chỉ để lại chính mình một người, còn đối với mình giải thích nhiều như vậy, lại là vì cái gì đâu? Tam điện chủ cũng không biết, Phương Thiên Nam trong đáy mắt, liền đoán rằng nhiều như vậy nội dung. Mặc dù là biết, tam điện chủ chỉ sợ cũng sẽ không để ý đấy. Thậm chí, tam điện chủ còn có thể vì là Phương Thiên Nam ý nghĩ, cảm giác được mấy phần buồn cười. Bất quá, kế tiếp tam điện chủ bản giao, thật ra khiến Phương Thiên Nam tâm tình, buông lòng không biết. Tại tinh điện trước mắt nắm giữa bốn khối giới bài bên trong, có một khối là xuất hiện hồng hóc, mà đổi thành ở ngoài ba khối, thì là mở ra độc lập tiểu thế giới. Trong đó Tiểu thế giới lối vào liền tại đại điện chủ hành cung bên trên tinh điện bí địa, tự nhiên là do đại điện chủ cùng bí điệu bên trong tinh lực sinh ra liên hệ. Ngoài ra, tinh luyện tràng tiểu thế giới này thì là tương đối đạt thủ. Bởi vì có hai cố lực lượng bản nguyên làm trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, là lấy tinh điện điện chủ, đã trải qua rất nhiều giới, cũng đổi không ít người, cũng là từ đầu đến cuối không có biện pháp đi khống chế tinh luyện tràng lối vào nơi. Nếu không phải tinh luyện tràng tự xuất hiện bắt đầu, ưu một mực tại tinh điện trụ sở bên trong phạm vi, nói không chừng cái này tinh luyện tràng đã sớm đã dẫn còn lại mấy đại thế lực ngấp rồi. Có thể nói, tinh điện trụ sở là vì tinh luyện tràng tồn tại vị trí mà xây dựng lên. Vậy còn có một khối giới bài đâu?" Phương Thiên Nam tò mò hỏi. "Cái kia khối giới bài chỗ đối ứng tiểu thế giới tương đối đặc thủ. Nhị điện chủ tại câu trả lời này nói, "Là đạo sư của ngươi, Tam điện chủ khống chế lấy. Cùng thực lực của ngươi cảnh giới đến tông sư cảnh sau đó mới có cơ hội vào đi thôi." Tam điện chủ. Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc ngoăng bỏ vào Tam điện chủ Đường yên trên người. "Nếu không phải ta cũng đã khống chế một cái tiểu thế giới, như thế nào lại trước tiên phát hiện thần trí của ngươi bên trong, dĩ nhiên là cùng tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên có mật thiết liên hệ đâu?" Tam điện chủ thì là đón Phương Thiên Nam ánh mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Phương Thiên Nam lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Mặt khác, đại điện chủ cũng vào lúc này, mở miệng nói, "Mặc dù nói, tinh luyện tràng bên trong hai cỗ sức mạnh bản nguyên, cho tới nay đều rất khó bị chúng ta tinh điện người không chế đến, nhưng là, Phương Thiên Nam sự xuất hiện của người, nhưng là cho chúng ta tinh điện một cái khống chế lại tinh luyện tràng hy vọng. Nhưng là, ta chỉ có đối với tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên sinh ra một chút liên hệ à. Phương Thiên Nam có chút đảnh chịu giang tay, nói ra, "Tinh luyện tràng bên trong thủy bản nguyên, ta nhưng là không có biện pháp nào." Ha, ha. Đại điện chủ nghe vậy rất có thâm ý liếc nhìn tứ điện chủ, tiếp tục nói ra, cái này sẽ không dùng ngươi lo lắng. Trong tiểu thế giới có hai cố lực lượng bản nguyên, nếu như chỉ là từ ngoại giới thông qua giới bài tới nhập tay, như vậy hiển nhiên là phi thường khó khăn. Phải biết, đồng thời có được hai loại thiên phu thuộc tính tu luyện giả, thật sự là số lượng quá mức rất hiếm. Huống chi, muốn thông qua giới bài tới không chế đối ứng tiểu thế giới, còn nhất định phải đạt đến điện chủ thực lực cấp bậc. Tinh điện năm tiên điện chủ, tự nhiên không tồn tại, vừa có được hỏa thuộc tính thiên phu, lại có thủy thuộc tính thiên phú tồn tại. Bất quá, tại Phương Thiên Nam đã khống chế tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên dưới tình huống Như vậy, tinh điện thủy thuộc tính Thiên Phú Điện chủ, lại thông qua tinh luyện tràng dưới bài, tới đơn độc khống chế trong đó thủy bản nguyên lực, lượng, liền tương đối dễ dàng một chút rồi. Đây mới là tinh điện đại điện chủ, khi biết Phương Thiên Nam đã cùng tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên bắt được liên là sau, cuối cùng có thể dự đoán đến nhất thu hoạch lớn đi. Giống như là cái này một lần tinh luyện tràng bên trong đột nhiên đưa tới kịch liệt chấn động, nếu là tinh luyện tràng tiểu thế giới này, là tại tinh điện mấy tên điện chủ dưới sự khống chế, căn bản liền không cần Phương Thiên Nam cùng đệ tử thân chuyển, tiến vào tinh luyện tràng bên trong, tới tiến hành điều tra, chỉ cần khống chế tinh luyện tràng tiên kia điện chủ. Trực tiếp xuất thủ, thông qua mình và tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng liên hệ, là có thể giải trừ cái này một lần. Sóng năng lượng nguy cơ rồi. Đương nhiên, nếu là tinh luyện tràng đúng là tại cái nào đó điện chủ trưởng không phía dưới, tên kia, ban đầu Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong, thông qua thanh loan pháp tướng tới hấp thu, dung hợp hỏa bản nguyên tự động, cũng sẽ kịp thời bị tinh điện điện chủ phát hiện rồi. Chính là bởi vì tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng, không có cùng ngoại giới bất luận cái gì một tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả trong lúc đó sản sinh liên hệ, mới có thể xuất hiện Phương Thiên Nam biến số này, vừa hấp thu dung hợp tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên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 Toàn nửa vẫn cùng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng sản sinh liên hệ, như vậy, Băng Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới, nói chẳng ra, kỳ thực đã coi như là tại Phương Thiên Nam dưới sự khống chế rồi. Tiểu thế giới này rối bài, tự nhiên đã tại Phương Thiên Nam trong lòng. Mà trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, nhất định là thiên địa linh căn tiểu hẩm không, không thể nghi ngờ. Tại Kiều Yena đã rời đi tiểu thế giới dưới tình huống, Phương Thiên Nam tính toán, chính mình thật sự chính là rất có cơ hội hoàn toàn đạt được tiểu thế giới này quyền khống chế đấy. Đến lúc đó, sáu thế lực lớn người, đồng nhiên phát hiện Băng Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới Dĩ nhiên không thể bình thường mở ra, thậm chí, liền ngay cả tiểu thế giới lối vào cũng đã phát sinh ra biến hóa, lại sẽ là loại nào vẻ mặt kinh ngạc đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tạm thời còn có thật nhiều nghi hoặc cần phải đi giải quyết. Như là, đang hoàn thành kể trên hai cái yêu cầu sau, lại như thế nào đi đến cải biến tiểu thế giới chố lối vào đây? Hơn nữa, Phương Thiên Nam lúc này thực lực cảnh giới, chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ, tự ly điện chủ cấp bậc tồn tại, còn tồn tại khoảng cách rất xa, cũng không biết có thể hay không độc lập hoàn thành, chuyển di một cái tiểu thế giới lối vào nhiệm vụ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, chỉ cần Phương Thiên Nam trong tay giối bài không bạo lộ ra, như vậy, Băng Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới, coi như là phương thiên nam vật trong túi, đơn giản là về thời gian dài ngắn mà thôi. Một nghĩ đến tiểu thế giới này bên trong thiên địa linh căn, cùng với liên tục không ngừng hỏa diễm thạch tồn tại, phương thiên nam trong nội tâm, chính là tràn đầy tâm tình kích động. Chuyện kế tiếp, mấy tên điện chủ ở giữa bàn giao, liền tương đối đơn giản. Đại thể bên trên, phương thiên nam cái này một lần tiến vào tinh luyện trường đạt được hiện thưởng, muốn một chút vượt qua Mộ Dung Tuyết mấy người một ít. Chỉ là tại tích phân bên trên, phương thiên nam liền thu được 1000 tích phân, cùng Mộ Dung Tuyết tương đương. Bất quá Tại tinh luyện tràng bên trong đạt được thảo dược phân phối bên trên, Phương Thiên Nam nhưng không cần cùng mộ Dung Tuyết như vậy, một chút giảm bất một ít. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam sẽ cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, hoàn toàn khống chế lại tinh luyện tràng tiểu thế giới này. Thật muốn nói đến, đối với chính mình có tiểu thế giới, tinh điện cũng không thể đủ hoàn toàn đi khống chế lại, vẫn luôn là năm tiên điện chủ nội tâm đau nhức. Vào lúc này, thật vất vả có cơ hội, năm tên điện chủ trong nội tâm cái loại này tâm tình thăng cấp, cũng liền có thể lý giải rồi. Không lo nỗi Phương Thiên Nam là vừa từ tinh luyện tràng bên trong lịch luyện ra được, khả năng tồn tại bề ngoài, năm tên điện chủ trực tiếp dẫn Phương Thiên Nam lại lần nữa trở về tinh luyện tràng lối vào bên trong trung lung kia. Đại điện chủ cho đòi lại đây lưu lại trong coi lưu trường lão, ra hiệu bên trong sơn cốc tất cả tinh điện thành viên, toàn bộ rút đi đi ra ngoài. Sau, năm tiên điện chủ hợp lực, cùng một chỗ hướng về tinh luyện tràng lối vào, chuyển vận năng lượng của mình. Khi 5 đạo năng lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa toàn bộ đi vào đến đường hầm không gian trong cửa chính thời điểm. Phương Thiên Nam mơ hồ cảm thấy trong biển ý thức của chính mình một cơn chấn động, gần giống như có cái gì năng lượng. Tại trực tiếp xúc động Phương Tiên Nam nhận thức đồng dạng giống biển Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được rõ rệt, tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng đột nhiên trở nên sống động. Cùng lúc đó, tựa hồ còn có một cỗ thủy thuộc tính năng lượng phi tức cùng hỏa bản nguyên lực lượng xa xa đối lập. Về phần tinh luyện tràng bên trong yếu tố, lại sẽ xuất hiện ra sao bạo động, cũng không phải là Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được rồi. Xem ra, còn là thực lực của mình tu vi quá thấp một chút duyên cơ a. Phương Thiên Nam ánh mắt sững sờ nhìn hướng tinh luyện tràng lối vào, mà trong đầu suy nghĩ cũng là không ngừng kéo dài đi ra ngoài. Đối với thực lực khát vọng, cũng vào đúng lúc này, biến hóa càng thêm bước tiến lên. Vành, Và một tiếng Tiểu dường như là tinh luyện tràng lối vào nơi không gian đại môn, đột nhiên biến mất rồi đồng dạng, hoàn toàn bạo tán ra. Cái kia hỗn loạn không gian năng lượng, cơ hội là ảnh hưởng đến không gian đại môn quanh thân một ít vết đá. Vô số đá vụt, vào đúng lúc này, đỉnh điểm dùng hết khả năng, nổ tan đi ra. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đưa tay đi cản trở một thoáng. Bất quá, năm tên điện chủ tựa hồn là đã sớm dự liệu được cảnh tượng như thế này xuất hiện, một đạo vô hình năng lượng, xuất hiện tại 6 người trước mặt. Phương Thiên Nam chỉ cần đứng ở năm tên điện chủ phía sau, làm một tên người đứng xem tới chứng kiến, như vậy đủ rồi. Sau một khắc, một khối đen từ từ thẻ kim loại từ không gian đại môn biến mất địa điểm, bay ra. Nam tiên điện chủ trong lúc đó, rất có ăn ý, cũng chỉ có tứ điện chủ, vào lúc này, chợt đưa tay, nhận một thoáng. Khối này đen thủi lủi thẻ kim loại, liền xuất hiện tại tứ điện chủ trong tay. Đây chính là tinh luyện tràng giới bài rồi. Tam điện chủ quay đầu lại, hướng về phía Phương tiên Nam nói ra, ngươi không phải là luôn luôn ham muốn nhìn giới bài dáng vẻ sao? Vào lúc này, ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi một lần rồi. Khiếp. Phương tiên Nam cười khổ sở sở khỏe miệng. Bất quá, Phương Thiên Nam bước chân đúng vậy chậm, trực tiếp tiến tới tứ điện chủ trước mặt. Tứ điện chủ nhìn Phương Thiên Nam bộ dáng, không khỏi hé miệng nở nụ cười, trực tiếp đem tinh luyện tràng dưới bài, giao cho Phương Thiên Nam trên tay, nói ra, cầm, ngươi liền cẩn thận xem một chút đi, mấy người chúng ta tạm thời còn cần trước tiên bố trí một thoáng." Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Giới bài cảm giác vào tay, cùng Phương Thiên Nam từ băng hỏa đảo bên trên bên trong tiểu thế giới, đạt được giới bài tương tự, đều là nặng trịch, còn mang có mấy phần lạnh leo cảm giác. Phương Thiên Nam tự hồ là muốn nghiệm chứng mình một chút trong nội tâm suy đoán, đem khối này dưới bài, cùng lén lén thu vào chính mình trung điền bên trong dưới bài bên trong. Không có nghĩ rằng, thật sự chính là thành công. Bất quá Phương Thiên Nam chỉ là dừng lại trong mấy mắt, liền trực tiếp lại đem khối này giới bài lấy ra. Ngoài ra, khối này thuộc về tinh luyện tràng giới bài, cũng không thể đủ bị Phương Thiên Nam trung đàn điển chỗ dung hợp, trở thành một độc lập nạp vật không gian. Nói cách khác, Phương Thiên Nam từ U Minh Sơn mạch bên trong đạt được chuyển thừa động thiên giới bài, tại tính chất bên trên, cùng Phương Thiên Nam sau gặp phải hai khối giới bài, nhất định tồn tại địa phương khác nhau. Nếu không, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra những đích lý do khác rồi. Dần dần, Phương Thiên Nam đem sự chú ý của mình, liền tập trung đến năm tiên điện trụ trên người. Lúc này, tinh điện năm tiên điện chủ cho đứng có chút đặc biệt, tựa hồ là tại bên trong thung lúng này bố trí cái gì. Chớp chớp, Phương Thiên Nam có thể từ năm tên điện chủ trên người cảm nhận được từng luồng từng luồng tinh lực, không ngừng dâng trào mà ra, trong nháy mắt dung nhập vào từng người đứng yên dưới chân. Đợi đến năm tên tinh điện điện chủ, toàn bộ đứng thẳng người, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, tựa hồ là tại 5 tên điện chủ bố trí trong phạm vi, lần lẫy ra một vệ hào quang nhàn nhạt tới. Đây là cấm chế. Phương Thiên Nam nhận ra khóe miệng, lẩm bẩm một câu. Không sai, đây chính là một loại đặc thủ cấm chế. Tam điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích một câu. Nhất Điện còn vuốt vuốt mái tóc của mình, "Đạo, mặc dù là điện chủ cấp bậc tu lệ giả, muốn thông qua giới bài, tới cùng bên trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, bắt được liên lạc, đều cần dùng đến tương tự cấm chế." Dung Tam Điện chủ lời nói tới nói, "Cái kia chính là, như vậy cấm chế, có thể để tránh cho chờ một lúc tứ điện chủ thao tác cụ thể thời điểm, đã bị ngoại giới năng lượng quấy rầy. Dù sao, bất luận cái nào địa điểm, trong không khí lưu động năng lượng vi tức, đều là tồn tại. Đơn giản là mạnh yếu khác biệt mà thôi. Mà muốn thông qua giới bài, tới lấy phải cùng bên trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng liên hệ, nhất định phải muốn dùng thuần túy nhất năng lượng, mới có thể thành công." được rồi đại điện chủ lại kiểm tra rồi một lần cống chế hai lòng gật gật đầu mới mở miệng nói ra Tứ muội kế tiếp phải xem ngươi rồi từng tứ điện chủ gật gật đầu sau vừa nhìn về phía phương tiên Nam nói ra kỳ thực chủ yếu vẫn là xem phương tiên Nam đi ta Phương phươngi Nam xứ sở đương nhiên là ngươi rồi Tứ điện chủ hướng về phía phương tiên Nam với vây để cho phương tiên Nam cũng tiến vào vàoấm chế bên trong phạm vi ngay sau đó còn lại bốn tên điện chủ liền chủ động tối lui ra khỏi cấm chế phạm vi người trước bông lòng một chút tâm tình sau đó dựa theo ta nói đi làm là được rồi Tứ điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam nói: "Được rồi." Phương Thiên Nam đầu tiên là thật dài thở ra một hơi, sau, càng làm giới bài đưa cho tứ điện chủ, nói ra: "Có thể bắt đầu." Đầu tiên đây, chính là do ta tới thúc dục khối này giới bài bên trong năng lượng. Tứ điện chủ đạo: "Bởi vì giới bài tồn tại, kỳ thực cũng chia đạt cấp đấy. Tinh luyện chàng bên trong, có được hai cỗ lực lượng bản nguyên, là lấy tại giới bài cấp bậc bên trên, cũng muốn so với phổ thông giới bài, một chút cao hơn một ít. Trong lúc này, trải qua thời gian, có thể sẽ tương đối lớn lên lâu một chút." Phương Nam gật gật đầu. Khi giới bài bên trên Xuất hiện một màn màu đen hào quang thời điểm, liền biểu thị khối này giới bài đã hoàn thành lúc ban đầu thúc dục, bị thành công kích hoạt rồi. Tứ điện chủ tiếp tục nói ra, vào lúc này, liền cần sự gia nhập của ngươi rồi. Ngươi có thể thông qua thần trí của mình, tới xác định tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên tình huống. Cụ thể đây, Phương Tiên Nam hỏi, không phải nói, còn cần cung cấp thuần túy nhất thuộc tính năng lượng sao? Nhưng là, ta cũng không phải hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả a. Ha, ha. Tứ điện chủ nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng đã cùng tinh luyện bên trong hỏa bản nguyên, đã thành lập nên liên hệ rồi, liền không cần ngươi nhắc lại cung cấp hỏa thuộc tính năng lượng. Nếu không, chính là lặp lại thao tác, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Chỉ cần thần trí của ngươi đi khống chế lại Hỏa Bản Nguyên, khiến nó đừng quay nhiêu được ta cùng Thủy Bản Nguyên trong lúc đó thành lập liên hệ là được rồi. Thích hợp thời điểm, ngươi còn có thể giúp cho ta đấy. Ồ. Phương Tiên Nam nghe vậy, không khỏi nói thầm, lần này, ta tính toán là có chút đã minh bạch. Mặc dù nói, thúc dục tinh luyện chàng giới bài quá trình là do tứ điện chủ tới độc lập hoàn thành, nhưng là, đây đối với điện chủ cấp bậc tu luyện giả mà nói, không hề khó khăn. Chỉ cần là bất luận cái gì một tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả, đều có thể làm đến. Nếu là giới bài phẩm giai thấp một ít, như là bên trong duy trì vận chuyển tiểu thế giới không gian cực kỳ nhỏ bé, chủ đạo năng lượng lại rất phổ thông, yếu ớt lời nói, như vậy, mặc dù là tinh điện trưởng lão, cũng có cơ hội tới không chế lại một cái tiểu thế giới. Chỉ ít, tại tứ điện chủ giải thích dưới, Phương Thiên Nam đã hiểu, muốn thúc dục giới bài năng lượng, là cần vận dụng đến thuần túy tinh lực. Để cho bản thân tinh lực không ngừng trùng kích đen nhanh giới bài, một khi tinh lực cung cấp, đột phá giới bài giới hạn, đạt đến mức độ nhất định sau, giới bài sẽ tặng lại ra một ít đặc thù năng lượng tới. Vào lúc này, liền cần tu luyện giả tới cùng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, thành lập liên hệ rồi. Cái gọi là giới bài bên trên tặng lại đi ra đặc thù năng lượng, chính là tiểu thế giới chủ đạo năng lượng. Hiển nhiên, tinh điện điện chủ, trước đó thì có đã đem thử tốc dục thuộc về tinh luyện tràng dưới bài, như vậy mới có thể xác định tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng là hỏa bản nguyên cùng thủy bản nguyên lực lượng. Mà ở trong tình huống bình thường, cùng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, xây dựng lên liên lạc, chỉ có thể là có một tên tu lệ giả. Tinh điện kỳ trước điện chủ bên trong, đều không có có thủy hỏa song trọng thuộc tính tu luyện giả, là lấy mới có thể nắm tinh luyện tràng thúc thủ vô sách. Nhưng là, Phương Tiên Nam trước đó Đã thông qua cơ duyên của mình trùng hợp, trước một bước cùng tinh luyện tràng bên trong Hỏa Bản Nguyên đã thành lập nên liên hệ, như vậy, khi rối bài bên trên tặng lại ra đặc thù năng lượng trong ngáy mắt, Phương Thiên Nam liền có thể đem Hỏa Bản Nguyên lực lượng cho điều khiển ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 372, đặc thù ánh sáng. Nghe tứ điện chủ giảng giải, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở sau đó cần phải làm công việc phi thường trọng yếu. Đặc biệt đối với tinh điện có thể hay không an toàn khống chế lại trước mắt cái này tinh luyện trạng tiểu thế giới, nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Tôi thảo nào tứ điện chủ sẽ nói, cái này một lần chủ yếu là xem Phương Thiên Nam rồi. Nếu là Phương Thiên Nam có thể hoàn toàn đi chóc ra ra, tinh luyện trạng giới bài bên trên, chuyến ra ngoài đặc thù năng lượng bên trong hỏa bản nguyên khí tức, như vậy, đối với tinh điện tứ điện chủ tới nói, một người hoàn toàn bùng nổ ra thủy thuộc tính năng lượng khí tức, đi cùng đặc thù năng lượng bên trong thủy bản nguyên lực lượng, xây dựng lên nhất định liên hệ, liền đối lập phải đơn giản rất nhiều. Trái lại, thì là lấy tứ điện chủ thực lực Cũng rất khó đạt được cuối cùng thành công. Phương Thiên Nam trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Tứ điện chủ đưa cho Phương Thiên Nam một cái an đuổi ánh mắt, sau đó, Phương Thiên Nam liền bỗng nhiên cảm giác được, chính mình đứng năm tên điện chủ liên thủ bố trí cấm chế trong không gian, đột nhiên, toát ra một cổ cường đại tinh lực tới. Cái này một cỗ tinh lực, không ngừng đụng nhau tứ điện chủ trong tay giới bài, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm cảm giác được phi thường mâu thuẫn. Tựa hồ là cái này một cỗ tinh lực, tràn đầy bạo ngược khí tức, trước tiên muốn phá hủy rối bài bên trong tất cả, lại tựa hồ là cái này một cỗ tinh lực, hàm chứa vô cùng ấm áp đang không ngừng hòa tan vào giới bài bên trên cấm chế. Trước kia vẫn luôn là đen nhánh thẻ kim loại, đột nhiên liền nóng dựng lên. Đương nhiên, này cô nóng dựng khí tức, chỉ là đối lập đấy. Phương Thiên Nam vào lúc này, liền đứng ở tứ điện chủ bên người. Có thể rõ ràng cảm nhận được, thẻ kim loại bên trên phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Đầu tiên là từ bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, chậm dại đến có thể hấp thu lên tứ điện chủ khuyết tán ra tới tinh lực, một điểm nhỏ biến hóa rồi rào sáng bóng lên. Phương Thiên Nam suy nghĩ, lấy tứ điện chủ thực lực, muốn một hơi tan giới bài bảo vệ, đạt được cùng giới bài bên trong duy trì toàn bộ tiểu thế giới bên trong vận hành năng lượng. Ở giữa liên hệ vẫn là đối lập đơn giản. Đơn giản là bởi vì Phương Thiên Nam tồn tại, mới đưa đến tứ điện chủ trong quá trình này trở nên hơi cẩn thận. Phương Thiên Nam liếc mắt tứ điện chủ, phát hiện đối phương biểu hiện, dĩ nhiên là tràn đầy cảm giác thần thánh. Gần Giống như từ tứ điện chủ trên người nô ra tinh lực, hoàn toàn khống chế được giới bài quanh thân không gian. Dù cho chính là Phương Thiên Nam khuyết tán ra tới thần thức, muốn chạm tới giới bài bên trên cũng là phi thường khó khăn. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam liền thu hồi chính mình khuyết tán ra thức. Cùng lúc đó, giới bài bên trên nổ lớn, có một loại bị mở ra tới cảm giác Dự hồ là nên hợp Phương Thiên Nam thần thức lui bước. Giới bài tầng bảo hộ đột nhiên liền nổ tung ra. Một cỗ tuyệt cường lực lượng, trong dây lát liền từ giới bài bên trên truyền ra, trong nháy mắt bao quanh Phương Thiên Nam cùng tứ điện chủ bóng người. Phương Thiên Nam lông mày hơi nhắc lại. Thời khắc này, bỗng nhiên xuất hiện năng lượng. Tự nhiên là tứ điện chủ trước đó liền đã thông báo đặc thù năng lượng rồi. Phương Thiên Nam trong nội tâm, tuy nhiên đã có nguyên vẹn chuẩn bị, lại như cũng bị nguồn năng lượng này mạnh mẽ kinh ngạc đến, đến rồi. Phương Thiên Nam vẫn cho là, muốn cùng này cỗ đặc thù năng lượng bắt được liên lạc, như vậy, nguồn năng lượng này mạnh yếu trình độ, cũng sẽ không quá cao. Nhưng là bây giờ nhìn lại phương tiên Nam suy đoán hiển nhiên là sai lầm phương thiên Nam thần thức trong nháy mắt liền khuyết tán đi ra cơ hội là như nước thủy chiều chạy trhôn khí thế vọt vào này cô đặc tù năng lượng bên trong vào lúc này tứ điện chủ hiệnn nhiên là mong đợi nhìn hướng phương tiên Nam cử động phương tiên Nam trước tiên bên trong cần phải làm chính là để cho nguồn năng lượng này từ tứ điện chủ trên người hoàn toàn tan biến nói trắng ra chính là phương tiên Nam thần thức nhất định phải mau sớm đem nguồn năng lượng này phân tán tại tứ điện chủ quanh thân khí thức cho hoàn toàn tre lại đi nếu không giới bài bên trong bộ phát ra đặc thú năng lượng một khi cảm nhận được, có hai tên tu luyện giả tại nhằm vào đó, lập tức liền sẽ khiến cho nguồn năng lượng này bạo động. Đến lúc đó, tứ điện chủ lại nghĩ muốn đạt được cùng trong đó thủy bản nguyên lực lượng ở giữa liên hệ, liền phi thường khó khăn. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam thân thức, cơ hội là bạo đã tăng tới một cái cực hạn trình độ. Không cần nói là Phương Thiên Nam bên người tứ điện chủ, chính là đứng ở đằng xa đứng xem còn lại bốn tên điện chủ, cũng đều mong đợi nhìn hướng Phương Thiên Nam. Có thể nói, cái này một lần nhiệm vụ đạt thủ, nhằm vào suy nghĩ muốn hoàn toàn khống chế tinh luyện trạng ý nghĩ là năm tiên điện chủ tại phát hiện Phương Thiên Nam cùng Tinh luyện trưởng bên trong Hỏa bản Nguyên trong lúc đó có liên hệ sau mới sinh ra lớn mật thử nghiệm. Mặc dù là tại năm tên điện chủ trong nội tâm cũng chưa chắc sẽ đối với ý nghĩ như thế, có bao nhiêu tự tin. Dù sao, từ tinh điện xưa nay trong lịch sử đến xem, còn chưa bao giờ có tương tự thí nghiệm. Không cần nói là tinh điện, chính là còn lại mấy trong thế lực lớn, cũng chưa từng từng xuất hiện như vậy thí nghiệm. Tại tinh điện điện chủ xem ra, Phương Thiên Nam là người thứ nhất thực lực không có đến điện chủ cấp bậc tu luyện giả, liền có được cùng trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng bắt được liên lạc tồn tại. Bản thân liền tồn tại nhất định sự không chắc chắn. Tuy rằng, tinh điện năm tên điện chủ, như là đại điện chủ, tam điện chủ, đều có được khống chế một cái tiểu thế giới kinh nghiệm, mặc dù là còn lại thế lực bên trong, cũng có hai tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả, cùng chung khống chế lại một cái tiểu thế giới tiền lệ, nhưng là, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới tu vi, dù sao quá thấp một ít, có thể hay không một lần thành công, tinh điện năm tên điện chủ, cũng là có chút do dự đấy. Phương Thiên Nam cảm giác, thần trí của mình, lập tức dựa vào vào đến giới bài bên trên bộc phát ra đặc thù năng lượng bên trong, gần giống như tiến vào một vùng biển mênh trong biển rộng đồng dạng. Mà tại đây một mảnh tràn đầy ngập trời sóng lớn năng lượng trong nước biển. Phương Thiên Nam có thể xác định cảm nhận được, thuộc về hỏa bản nguyên cùng thủy bản nguyên lực lượng, chính đang không ngừng lẫn nhau xung đột, lại lẫn nhau rằng có cùng một chỗ. Có thể nói, cái này hai cố lực lượng bản nguyên lẫn nhau trong lúc đó, vẫn có nhất định bài sức tính, nhưng là, vậy cũng chỉ là hai cố sức mạnh bản nguyên ở giữa đấu võ. Nếu là một khi gặp phải ngoại lai năng lượng, như vậy, rất nhanh, cái này hai cố lực lượng bản nguyên sẽ nhất trí đối ngoại rồi. Giống như là tại Phương Thiên Nam thần thức, đột nhiên tham gia đến nguồn năng lượng này chính giữa đồng dạng, bất kể là hỏa bản nguyên lực lượng, vẫn là thủy bản nguyên lực lượng, cũng bắt đầu không ngừng áp bức Phương Thiên Nam thức. Ngay sau đó Phương Tiên Nam trong thần thức, trước kia cùng Hỏa Bản Nguyên ở giữa liên hệ, để cho Phương Tiên Nam tạm thời có thể đi quên Hỏa Bản Nguyên xuống tới. Cơ hội là trong nháy mắt, dưới bài bên trên bộ phát ra hỏa bản nguyên lực lượng, giống như là đang nên tiếp bạn cũ đồng dạng, nhanh chóng vây tụ đến Phương Tiên Nam thần thức quanh thân, có từng luồng từng luồng mừng rỡ, cũng có từng tia một gãy nốt. Như vậy cảm xúc, để cho Phương Tiên Nam nhiều hơn mấy phần ấm áp, cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Chỉ cần không phải hai cố lực lượng bản nguyên đều ở đây bài xích chính mình là tốt rồi. Phương Tiên Nam âm thầm nói một câu. Xem vào, dưới bài bên trong bộ phát ra đặc thù năng lượng, quá mức mạnh mẽ duyên cớ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, muốn hoàn toàn ngăn cách, nguồn năng lượng này đi tiếp xúc đến tứ điện chủ thân thể, không thể nghi ngờ là không hiện được đấy. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam liền không ngừng điều động thần trí của mình, tất lực cùng ẩn chứa trong đó hỏa bản nguyên lực lượng, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có đem tất cả hỏa bản nguyên năng lượng đều tụ tập đến bên cạnh mình, như vậy, còn thừa xuống thủy bản nguyên lực lượng, cũng chỉ có thể phải đi trùng kích tứ điện chủ rồi. Dù sao, vào lúc này Phương Thiên Nam quân thân, có thể nói, hoàn toàn là bị hỏa bản nguyên lực lượng cho đè dãy, kín không kẽ hở đấy. Thủy bản nguyên lực lượng muốn tiếp xúc được Phương Thiên Nam, phi thường khó khăn. Theo Phương tiên Nam không ngừng nỗ lực, đứng ở Phương Thiên Nam bên người tứ điện chủ, trong ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc, đến dần dần, dần bình tĩnh lại. Lúc này tứ điện chủ hoàn toàn buông tha cho đối với trong tay giới bài khống chế. Đến lúc này, giới bài mặc kệ là xuất hiện ở tứ điện chủ trong tay, còn là xuất hiện ở Phương Thiên Nam trong tay, đều không trọng yếu. Tại giới bài bên trong đặc thù năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra sau, tứ điện chủ giống như là một người đứng xem đồng dạng, đứng ở Phương tiên Nam bên người, lặng lặng đối xử Phương Thiên Nam cử động. Chỉ có Phương Thiên Nam có thể trong thời gian cực ngắn, khuyết tán ra thần thức, trước tiên đặc thù năng lượng một bước, bao vây lấy tứ điện chủ quần thân. Không cho nguồn năng lượng này tiếp xúc được tứ điện chủ, mới là tứ điện chủ sắp xếp cho Phương Thiên Nam nhiệm vụ. Nhưng là, hiển nhiên, cái này một cỗ từ giới bài bên trên bộ phát ra đặc thù năng lượng độ mạnh, vượt quá tứ điện chủ tưởng tượng đồng thời, cũng làm cho tứ điện chủ có chút bận tâm lên Phương Thiên Nam không thể xong thành nhiệm vụ như vậy rồi. Mà trên thực tế, tứ điện chủ cho dù là không có khuyết tán ra bất luận cái gì thần thức, cũng không có vận chuyển trong cơ thể bất luận cái gì năng lượng, lại như cũng có thể nhận ra được, giới bài bên trong đặc thù năng lượng tại bên cạnh mình, từ từ ngưng tụ. Theo bản năng, tứ điện chủ sắc mặt liền hơi hơi thay đổi một thoáng. Chẳng lẽ là thất bại? Tứ điện chủ cảm giác được, chính mình quanh thân đặc thù năng lượng, càng ngày càng làn nồng nặc, lẳng cái này cố đặc thù năng lượng khí tức, hoàn toàn bao vây lấy nàng quanh thân sau, cho dù là Phương tiên Nam như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không có thành công hoàn thành nhiệm vụ cơ hội rồi. Đột nhiên, tứ điện chủ tựa hồ là đã nhận ra giới bài bên trong đặc thù năng lượng bên trong, lên một chút biến hóa, thậm chí còn dần dần, tứ điện chủ trên mặt, chẳng những không có chút nào nghi hoặc, còn chậm rãi lưu nợ một nụ cười. Khi tứ điện chủ trên mặt này tiên nụ cười, từ từ trở nên nồng nặc sau, có như vậy trong mắt, vẫn đứng tại tứ điện chủ bên người Phương Thiên Nam trên người, đột nhiên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 có thể nói, là một giai thực lực của người tu luyện, tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau, trong cơ thể chân nguyên sẽ toàn bộ chuyển thành tinh lực. Mà tinh lực tính chất so với chân nguyên mà nói, lại cao cấp hơn bên trên một ít. Tiêu giống với là phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả, thiên phú thuộc tính bên trên năng lượng tại trong tình huống bình thường, sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tu luyện giả tu luyện. Một tên tu luyện giả, tại chân nhân cảnh thời điểm, còn một chút cần nhằm vào từng người thiên phú thuộc tính bất động, tới hấp thu thuộc tính năng lượng, do đó thông qua bên trong thân thể chân nguyên, còn tích tụ năng lượng. Như vậy, đến tông sư cảnh trình độ sau, tu luyện giả tại trong quá trình tu luyện liền không cần đi cố ý nhằm vào hấp thu năng lượng thuộc tính. Bất kể là bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, đến tông sư cảnh tu luyện giả trong cơ thể đều sẽ diễn biến trở thành tinh lực. Là lấy, tông sư cảnh tu luyện giả trong cơ thể vận chuyển, cùng thi triển ra năng lượng, đều chỉ có thể là tinh lực mà sẽ không hàm chứa quá nhiều cái gọi là thuộc tính năng lượng. Chỉ có người tông sư này cảnh tu luyện giả, tại thực lực đạt đến điện chủ cấp bậc tồn tại sau, trong cơ thể vận chuyển tinh lực năng lượng, cơ hồ là đạt đến tông sư cảnh tu luyện giả trạng thái đỉnh cao, bất kể là đối với tinh lực lý giải, vẫn là vận dụng, đến phi thường sâu sắc cùng thành thạo rồi. Là lấy Mới có thể phán phát quy chân đem tinh lực bên trong lần chứa bản thân thuộc tính năng lượng cho lần nữa tá ra cái này cũng là chỉ có thực lực đạt đến điện chủ cấp bậc cảnh giới sau mới có thể thúc dục tinh lực tới phá tan giới bài tâm chế ngược lại lại có thể bùng nổ ra thiên phu thuộc tính năng lượng tới cùng giới bài bên trong đặc thù năng lượng đạt được nhất định liên hệ hoặc là như là tinh điện khổ trưởng lão trưởng lão như vậy cấp bậc tu luyện giả bên trong cường giả đồng dạng có thể làm đến một điểm này đơn giản là khổ trên người trưởng lão buộc phát ra thiên phú thuộc tính năng lượng muốn đối lập yếu hơn một ít không sánh được tứ điện chủ như vậyỏ túy kể từ đó trưởng lão cảnh giới tu luyện giả muốn đạt được một cái tiểu thế giới quyền khống chế, dù sao sẽ hơi gian nan một ít. Phương Thiên Nam suy nghĩ, như là một gã thực lực của người tu luyện, đột phá điện chủ cấp bậc cực hạn, tiến vào cường giả tuyệt thế cảnh giới, nói không chừng, bất kể là bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, chỉ cần là tinh lực bên trong chỗ kể cả đấy, cũng có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió đi à nha. Dù sao, từ tinh điện tứ điện chủ trước mắt trạng thái đến xem, chỉ là chỉ có thể bùng nổ ra, nàng bản thân thiên phú thuộc tính năng lượng, còn lại thuộc tính năng lượng cũng là không có cách nào từ tinh lực bên trong chia ra. Cái này cũng là tinh điện năm tên điện chủ, một mực không có cách nào bằng vào một người liền trong nháy mắt bùng nổ ra hai cỗ thuộc tính năng lượng, từ mà không có cách nào hoàn toàn trưởng khống tinh luyện trạng nguyên nhân. Phương Thiên Nam không có cách nào làm được, đem thần trí của mình. Ngay đầu tiên, phá tan giới bài bên trên bộc phát ra đặc thù năng lượng, hoàn toàn bao vây lấy tứ địa chủ, nhưng là, Phương Thiên Nam trước đó rồi cùng đặc thù năng lượng bên trong hỏa bản nguyên lấy được liên hệ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là lớn mật, trực tiếp dùng thần trí của mình, đi làm hết sức nhiều dung hợp đặc thù năng lượng bên trong hỏa bản nguyên năng lượng. Đánh bậy đánh bại dưới, Phương Thiên Nam chẳng khác gì là vượt qua Trước tiên đem tứ điện chủ tồn tại khí tức che đậy cái này bất đi, trực tiếp đem đặc thù năng lượng bên trong hỏa bản nguyên năng lượng cho tách ra đi, hơn nữa hoàn toàn cùng bản thân thần thức dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng đạt tới hiệu quả, cùng tứ điện chủ mong muốn bên trong, thoảng có một số khác biệt. Nhưng là, tại tứ điện chủ xem ra, nhưng cơ hội là giống nhau như lúc. Đơn giản là vào lúc này, tứ điện chủ còn cần đang chủ động đi đến cùng đặc thù năng lượng bên trong thủy bản nguyên lực lượng bắt được liên lạc đồng thời, còn muốn làm được, hoàn toàn không bị hỏa bản nguyên lực lượng quấy rầy. Dù sao, giới bài bên trong đặc thù năng lượng nổ tan sau khi đi ra, Phương Thiên Nam mặc dù là dung hợp trong đó hỏa bản nguyên lực lượng, nhưng không có đem những năng lượng này hoàn toàn tách ra. Mặc dù là tại Phương Thiên Nam quinh thân, như cũ cũng có vô số thủy bản nguyên lực lượng. Chỉ có tại tiếp xúc được Phương Thiên Nam thân thể địa phương, đều là hỏa bản nguyên lực lượng. Tứ điện chủ tại toàn thân bùng nổ ra thủy thuộc tính năng lượng đồng thời, trước tiên liền lấy được cùng thủy bản nguyên lực lượng ở giữa liên hệ. Tựa hồ là, tứ điện chủ làm lên những thứ này tới, hoàn toàn không phí sức bình thường. Ngay sau đó, năm tiên điện chủ liên thủ bố trí trong cấm chế, rất nhiều thủy bản nguyên lực lượng, toàn bộ tụ lại đến tứ điện chủ bên người. Kể từ đó, Phương Thiên Nam đột nhiên liền cảm ứng được, thân trí của mình muốn dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng, dần dần liền biến hóa dễ dàng hơn. Phương Thiên Nam liếc mắt một cái tứ điện chủ, đồng dạng, tứ điện chủ cũng vào lúc này nhìn hướng Phương Thiên Nam. Hai người rất là ăn ý, không ngừng tại chính mình quên thân, tụ tập được thuộc tính năng lượng. Không, xác thực tới nói, tứ điện chủ là tại chính mình quên thân, tụ lại thiên phú thuộc tính năng lượng, cùng thủy bản nguyên xây dựng lên mật thiết liên hệ. Mà Phương Thiên Nam chỉ là bằng vào thân thức, tới dung hợp đặc thù năng lượng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng. Trong chốc lát sau, giới bài bên trong bộc phát ra đặc thù năng lượng, rốt cục bị Phương Thiên Nam cùng tứ điện chủ hai người hoàn toàn triệt khắc. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cùng Tứ Điện chủ hai người, tựu như cùng như nước với lửa đồng dạng, đứng ở cấm chế chính giữa, phân biệt rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Phương Thiên Nam trên người, bùng nổ ra một vệ đặc thù ánh sáng sau, Tứ Điện chủ trên người, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra một vệ sinh đẹp ánh sáng. Thành rồi, đứng ở đằng xa đứng xem đại điện chủ, tại nhìn thấy Tứ Điện chủ trên người bộc phát ra ánh sáng sau, theo bản năng, liền lầm bẩm một câu, còn cố ý nắm một thoáng quả đấm của mình. Tam Điện chủ cũng là nhìn hướng Phương Thiên Nam trong ánh mắt, tràn đầy không hiểu thần thái. Đại ca, kế tiếp, cần cải biến một thoáng tinh luyện chàng lối vào nơi vị trí sao? Nhi điện chủ vào lúc này, mở miệng hỏi. "Không cần." Đại điện chủ trầm âm, nở nụ cười. Nói ra, nếu tứ muội cùng Phương Thiên Nam có thể hoàn thành tinh luyện Tràng trường Cung, như vậy, cải biến không thay đổi tinh luyện Tràng chỗ lối vào, liền không trọng yếu. Cũng là, Nhị điện chủ nghe vậy, gật gật đầu. Nếu là nói, tinh luyện Tràng tiểu thế giới này lối vào nơi trước kia vị trí, cũng không phải tại Tinh Điện Sơn môn bên trong phạm vi, như vậy, vào lúc này, tứ điện chủ cùng Phương Thiên Nam cần phải làm, tự nhiên là đem tiểu thế giới này luối vào, cho di động đến Tinh Điện Sơn môn vị trí rồi. Cứ như vậy, Chẳng khác nào là hướng còn lại 6 thế lực lớn đến bố. Tinh luyện Tràng tiểu thế giới này thuộc về quyền. Nhưng là, tinh luyện Tràng luối vào nơi, cho tới nay đều là tại tinh điện sơn môn bên trong phạm vi. Như vậy, lại lần nữa cải biến tinh luyện Tràng chỗ lối vào, thì có ý nghĩa gì chứ? Có thể nói, chỉ cần là tứ điện chủ cùng Phương Thiên Nam hai người, liên thủ khống chế được tinh luyện Tràng nhỏ như vậy thế giới, cho dù là tiểu thế giới này lối vào nơi, còn tại còn lại thế lực phạm vi quản hạt bên trong, cũng không có cách nào. Cải biến tiểu thế giới này là thuộc về tinh điện sự thực. Truyền di tiểu thế giới này luối vào nơi, Đơn giản là thuận tiện tinh điện đệ tử, sau này tiến vào thời điểm, càng thêm dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, Nhi điện chủ còn cố ý quay đầu, liếc nhìn Tam điện chủ, hâm mộ nói một câu, "Tam muội, ngươi thật đúng là thu một cái đệ tử giỏi ha. Tam điện chủ nghe vậy, chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời. Bất quá," Tam điện chủ nụ cười trên mặt bên trong, hàm chứa vẻ tiêu ngạo, cũng là thế nào cũng che giấu không sống đấy. Mà lúc này Phương Thiên Nam, cũng là đột nhiên cảm giác được, mình và tinh luyện trưởng tiểu thế giới này liên hệ, càng thêm mất tiết. Đặc biệt tại tứ điện chủ trên người, cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, bạ phát ra ánh sáng mãnh liệt mang sau. Phương Thiên Nam phảng phất là tại đột nhiên cảm giác được thực lực của mình cảnh giới lại có một ít tăng lên. Chẳng lẽ, đây chính là khống chế lại một cái tiểu thế giới sau, mang đến chỗ tốt. Phương Thiên Nam không khỏi lầm bầm một câu, "Đúng. Ai biết, vào lúc này, tứ điện chủ cũng là khẳng định Phương Thiên Nam suy đoán, phải biết, mặc dù là làm điện chủ cấp bậc tu luyện giả, có hay không khống chế một cái độc lập tiểu thế giới, đồng dạng là khác biệt điện chủ cấp bậc tu luyện giả mạnh yếu nhận dạng. huống chi, người tu vi bây giờ, còn chỉ là tiên nguyên cảnh chân nhân." Theo thực lực của ngươi bên trên tăng lên, ngươi có thể khống chế lại tinh luyện chẳng tiểu thế giới này chỗ tốt, sẽ ngày càng rõ ràng." Thật sự, Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên bật thốt lên. Tứ điện chủ chỉ là mỉm cười, gật gật đầu, tựa hồ là chìm đắm đến, khống chế lại một cái tiểu thế giới sau, đạt được cảm ngộ bên trong đi tới. Mà Tứ điện chủ cũng không nói gì là, nếu như nói, trước đó, nàng cùng Tinh điện Ngũ điện chủ ở giữa tranh tài, vẫn là khó phân sẵn sàn, như vậy, đến vào giờ phút này, Tứ điện chủ lại đi đối mặt với Tinh điện Ngũ điện chủ khiêu chiến, liền có niềm tin rất lớn phần thắng. Tam điện chủ tại Tinh điện điện chủ bên trong xếp hạng Đường xem vẫn luôn tại nhị điện chủ dưới, đó là bởi vì, tinh điện điện chủ xếp hạng ở mức độ rất lớn, là căn cứ mỗi một gã tu luyện giả tấn cấp trở thành điện chủ cấp bậc tồn tại thời gian mà định ra đấy. Thật muốn nói đến, tam điện chủ chỉ là bằng vào của nó đặc thu lực lượng không gian, sức chiến đấu sẽ không lại bất luận cái gì một tên điện chủ phía dưới. Hơn nữa, tam điện chủ cùng đại điện chủ đồng dạng, đều là độc lập khống chế một cái tiểu thế giới đấy. Là lấy, dù cho chính là tinh điện nhị điện chủ, tại sức chiến đấu cũng là không sánh được tam điện chủ Đường Nghiên đấy. Nếu không như thế, tại Băng Hỏa Đảo bên trên thời điểm, Hỏa Vân cung cung chủ Vân Minh Tại sao lại đang cùng Tam Điện chủ Đường Yên rằng có bên trong một mực nằm ở yếu thế hoàn cảnh đây? Phải biết, Hỏa Vân cung vương minh cũng không có khống chế lại một cái độc lập tiểu thế giới. Chỉ có hồi đó Thiên trúc môn vân thiên môn chủ cùng Tinh điện Đường Yên đồng dạng đều là khống chế một cái độc lập tiểu thế giới đấy. Cho nên, ngay lúc đó Tinh điện Đường Yên mới có chút kiếm kỵ, Vân Thiên môn chủ thăm ra, hơn nữa ở một mức độ nào đó, nguyện ý Vân Thiên môn chủ điều giải đi. Nếu không, lấy Đường Yên đối với Phương Thiên Nam coi trọng, có thể thì sẽ không lạ, cuối cùng rơi vào một cái 10 năm nữa hẹn kết cục. Phương Thiên Nam đang nghe tứ điện chủ giải thích sau, lại lần nữa đem tâm thần của chính mình Trìm đắm đến thần thức cùng tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên liên hệ bên trong. Vào lúc này Phương Thiên Nam cảm thấy trong thế giới, thật giống như tinh luyện tràng bên trong tất cả năng lượng bên trên biến hóa, đều cùng thần trí của mình mật thiết tương quan đồng dạng. Chỉ cần là Phương Thiên Nam thần thức hơi động, tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên khí thức, sẽ đi theo cái này cùng một chỗ biến động. Phương Thiên Nam suy đoán, khả năng này là hắn mới vừa cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, hoàn thành đối với tinh luyện tràng tiểu thế giới này khống chế duyên cơ. ra, chính là Phương Thiên Nam, dù sao chỉ là cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, mới khống chế được tinh luyện tràng nhỏ như vậy thế giới. Tương đối với tinh điện đại điện chủ Tam điện chủ tới nói, cho dù là hắn thực lực tấn cấp đến điện chủ cấp bậc tồn tại, cũng vẫn là có chênh lệch nhất định đấy. Chỉ có Phương Thiên Nam cùng tứ điện chủ liên thủ, mới có thể có thể so với đại điện chủ, hay hoặc giả là tam điện chủ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn nói chính là khách quan trên ý nghĩa, điện chủ cấp bậc sức chiến đấu. Cụ thể tới nói, còn cần xem từng cái điện chủ cấp bậc thực lực của bản thân. Giống như là Đường Yên có lực lượng không gian, liền để nàng đang đối mặt cùng cấp vị điện chủ cấp bậc tu luyện giả thời điểm, chứng cứ nhất định ưu thế. Ngoài ra, dù cho đều là có khống chế tiểu thế giới điện chủ cấp bậc tu luyện giả, bởi vì từng người khống chế tiểu thế giới mạnh yếu là không giống với, biểu hiện ra sức chiến đấu, đồng dạng là có chỗ khác biệt. Phương Thiên Nam cũng sẽ không đơn giản cho rằng, có thể khống chế lại tiểu thế giới tu luyện giả, liền so với còn lại cùng cấp vị tu luyện giả, có ưu thế tuyệt đối rồi. Có thể hay không khống chế lại một cái tiểu thế giới, đối với tu luyện giả mà nói, tiểu giống với là của hắn thực lực giai vị đồng dạng, đại diện cho một loại khách quan thực lực. Chỉ là, vượt cấp vị khiêu chiến hơn nữa đạt được thắng lợi sự kiện, cũng không phải chưa bao giờ đã xảy ra. Chỉ là Phương Thiên Nam chính mình, trước đó nhiều chiến đấu bên trong, đều là có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến phải chăng khống chế lại một cái độc lập tiểu thế giới, đồng dạng là như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam trong đầu, im lặng, lại thoáng hiện ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, nếu một tên tu luyện giả, có thể thông qua khống chế độc lập tiểu thế giới, tới tăng cường sức chiến đấu của mình, gần giống như tiểu thế giới này, có thể liên tục không ngừng cung cấp cho người tu luyện này ở trong chiến đấu vận dụng năng lượng đồng dạng. Như vậy, một tên tu luyện giả, là không phải có thể khống chế nhiều tiểu thế giới đây. Phương Tiên Nam không khỏi hướng về phía bên người Tứ Điện chủ, hỏi thăm: "Khống chế nhiều tiểu thế giới?" Tứ Điện chủ khẽ miệng, không khỏi toát ra một chút biểu tình quái dị tới. Sắc thực là có khả năng như vậy tính. Nhưng là, ngươi rõ ràng, phía trên thế giới này, tổng cộng mới bao nhiêu cái tiểu thế giới sao? Nói xong, tứ điện chủ còn cười khổ một cái, nói ra, nếu là có thể nói, bất luận cái gì một tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả, đều hy vọng mình có thể khống chế một cái độc lập tiểu thế giới đi. Nhưng là, cái này thật sự là quá khó khăn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc Đoét, đêm nay liền hai canh, ghi nợ canh một, ngày mai bù. Khắc, Cẩm Dạ Xun 1221 vệ tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 374, Phương Thiên Nam ưu thế. Một tên tu luyện giả muốn khống chế lại một cái độc lập tiểu thế giới, trong đó nhân duyên trùng hợp gặp vợ, tạm thời không để cập tới, chính là tại tinh điện nằm tên điện chủ bên trong, trước đó cũng bất quá là đại điện chủ cùng tam điện chủ, có cơ hội như vậy chứ? Mà ngoài ra nhiều lần điện chủ đều không có chút nào biện pháp. Mặc dù là đến vào lúc này, tứ điện chủ vẫn là mượn Phương Thiên Nam trợ giúp, cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ khống chế tinh luyện chẳng nhỏ như vậy thế giới, mà tinh điện có giới bài tổng cộng có bao nhiêu? Đơn giản là 4 khối mà thôi, trong đó một khối vẫn là hỏng. Lại nhìn còn lại mấy đại thế lực, điện chủ cấp bậc tu luyện giả có thể khống chế lại tiểu thế giới, trên căn bản là cùng tinh điện tình huống tương tự. Có được giới bài nhiều nhất thiên chúc môn, cũng mới 7 khối giới bài mà thôi. Nhưng là, trong đó có thể chân chính bị thiên trúc môn điện chủ cấp bậc tu luyện giả khống chế tiểu thế giới, nhưng không có 7 cái nhiều như vậy. Như là Họa Vân cũng như vậy hàng đầu thế lực, tại giới bài số lượng bên trong, cũng chỉ có 3 khối mà tôi. Kể từ đó, có thể được 6 thế lực lớn có giới bài cũng đơn giản là 30 khối trái phải. Về phần những thứ này giới bài bên trong, chân chính có được tiểu thế giới, hơn nữa, vẫn có thể bị 6 thế lực lớn điện chủ cấp bậc tu luyện giả chỗ hoàn toàn khống chế, tối đa cũng chỉ có hơn 20 cái. Chỉ ít, tinh điện có được 4 khối giới bài, tại hoàn toàn không chế lại tinh luyện tràng tiểu thế giới này trước đó, toàn bộ tinh điện, 4 khối giới bài bên trong, chỉ có 2 cái tiểu thế giới, là chân tránh thuộc về tinh điện đấy. Mà 6 thế lực lớn bên trong, mỗi một cái thế lực có giới bài số lượng, cơ hồ nếu so với giới bài có số lượng tới nhiều. Mặc dù là những thứ này, giới bài bên trong đối ứng tiểu thế giới đều có thể bị những thế lực này khống chế, cũng không có thiếu điện chủ cấp bậc tu luyện giả, là không có có khống chế lại một cái độc lập tiểu thế giới đấy. Lại còn nói gì tới đi nói, một cái tu luyện giả có thể khống chế nhiều độc lập tiểu thế giới đây? Chỉ liền trước mắt mới chỉ, tinh điện tứ điện chủ, vẫn chưa từng nghe nói, có ai là độc lập khống chế được hai cái độc lập tiểu thế giới đấy. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm nhận ra khỏe miệng. Giới bài ý đòi, cùng với giới bài bên trong cho đối ứng tiểu thế giới chủ đạo năng lượng tính cả thủ, liền đưa đến. Muốn khống chế lại giới bài bên trong tiểu thế giới tu luyện giả tính cả Nếu là thật có hai cái giới bài bên trong chủ đạo năng lượng, là nhất trí, như vậy, bị đồng nhất tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả khống chế cũng là khả năng đấy. Cụ thể tới nói, vẫn còn cần xem mỗi một cái thế lực bên trong có giới bài đối ứng tiểu thế giới thuộc tính a. Đặc biệt là trong tiểu thế giới chủ đạo năng lượng là tính lực, đối với mỗi một cái thế lực bên trong điện chủ cấp bậc tu luyện giả mà nói, đều có được lớn lao sức hấp dẫn. Còn lại, như là do lực lượng bản nguyên hay hoặc giả là yếu tố năng lượng, cùng với còn lại đặc thù vật phẩm năng lượng làm chủ đạo năng lượng tiểu thế giới, muốn đi hoàn toàn khống chế lại, thật sự chính là cần xem trùng hợp giống như là tinh điện, nếu là có được một khối giới bài, trong đó đối ứng tiểu thế giới chủ đạo năng lượng là thổ bản nguyên năng lượng, mà tinh điện tất cả điện chủ bên trong. Vừa không có thiên phú thuộc tính là thổ thuộc tính điện chủ, như vậy, tinh điện tình nguyện đem khối này giới bài cho cắt giữ, gác lại lên, cũng sẽ không đưa cho còn lại thế lực. Đây là khẳng định. Điều này sẽ đưa đến giới bài bên trong tiểu thế giới, chân chính có thể được tu luyện giả khống chế, xa muốn ít hơn giới bài số lượng. Càng không cần nói, như là tinh điện như vậy, có 4 khối giới bài bên trong, còn có một khối là thuộc về họ rồi. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ những thứ vô dụng này vẫn là làm hết sức nhiều, thừa cơ hội này, cảm ngộ một thoáng đối với tinh luyện trạng khống chế đi. Tứ điện chủ nhìn Phương Thiên Nam trên mặt biến hóa không chừng vẻ mặt, nói ra, đây đối với ngươi sau này tu luyện, vẫn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Phải biết, ngươi có thể là người thứ nhất tại Thiên Nguyên cảnh cảnh giới, liền khống chế được một cái độc lập tiểu thế giới tu luyện giả. Còn lại mấy trong thế lực lớn, không có ta tình huống như vậy. Phương Thiên Nam tò mò hỏi, người cho rằng ai cũng có ngươi kỳ nội như thế à? Tứ điện chủ tức giận nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, chúng ta đều là tinh điện điện chủ. Trước đó cũng không phải là không có cơ hội, đi khống chế một cái độc lập tiểu thế giới. Ta cùng ngũ điện chủ cũng không phải chưa từng thử qua, hai người cùng một chỗ, đối với tinh luyện tràng tiểu thế giới này tiến hành khống chế, nhưng là cuối cùng đều thất bại, ngươi biết tại sao không? Phương Thiên Nam hơi lắc đầu. Mặc dù nói, tinh luyện tràng bên trong chủ đạo năng lượng chính là thủy bản nguyên cùng hòa bản nguyên, tinh điện do tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ hai người tiến hành đi thử khống chế tinh luyện tràng, cũng không có lỗi gì. Bởi vì đối với song trọng thuộc tính lực lượng bản nguyên thành chủ đạo năng lượng tiểu thế giới, nhất định phải đồng thời có được đối ứng song trọng thiên phú thuộc tính tu luyện giả tới tiến hành khống chế. Tứ điện chủ giải thích nói, cho dù là điện chủ cấp bậc tu luyện giả, nếu không phải đồng thời nắm giữ hai loại thiên phú thuộc tính năng lượng, cũng rất khó hoàn toàn khống chế lại tiểu thế giới này. Cho nên, tứ điện chủ cho Phương Tiên Nam một cái ngươi hiểu ánh mắt. Liên điện chủ cấp bậc tu luyện giả, cũng không có cách nào làm được sự tình, lại làm cho Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong, đánh, bậy đánh bại đánh bạn, trước một bước cùng hỏa bản nguyên lực lượng lấy được liên hệ, đủ để chứng minh, Phương Thiên Nam, cái này một lần kinh ngộ, là cỡ nào trùng hợp cùng làm có được. Phương Tiên Nam nghe vậy sau, trong nội tâm tạm thời buông xuống, ở sau đó trong thời gian ngắn, đi khống chế từ băng hỏa đạo bên trên đạt được giới bại dự định. Trái lại là toàn bộ tâm thần chìm đắm đến đối với tinh luyện tràng cảm nộ bên trong. Nguyên thân chí của mình cùng tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên giữa lực lượng liên hệ, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm thấy, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên năng lượng, không, sắp được nói, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, cũng có thể bị chính mình hoàn toàn khống chế lại đồng dạng. Cụ thể tới nói, Phương Thiên Nam còn không có tìm được như thế nào đem nguồn năng lượng này hóa thành mình dùng biện pháp. Nhưng là, Phương Thiên Nam trong nội tâm cũng là rất rõ ràng, như là tinh điện tứ điện chủ như vậy cấp bậc tồn tại, cũng là nhất định có thể đủ đem này cố tinh luyện chàng bên trong năng lượng, làm vì chính mình lúc chiến đấu hậu thủ. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam tuy rằng không rõ ràng tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa chiến đấu, đến tuột cùng là do loại nào nhân tố tới quyết phân thắng thua, nhưng là, cùng võ giả cấp bậc tu luyện giả, hay hoặc giả là chân nhân cấp bậc tu luyện giả đồng dạng, đối với bản thân năng lượng bên trên vận dụng, nhất định là phi thường trọng yếu. Kể từ đó, ai có thể sử dụng năng lượng càng nhiều, như vậy, tại quá trình chiến đấu bên trong sẽ càng có ưu thế, có thể khống chế lại một cái độc lập tiểu thế giới. Chẳng khác nào là vì tên này điện chủ cấp bậc tu luyện giả, cung cấp một cái liên tục không ngừng lấy ra năng lượng nơi. Như vậy ưu thế, đối với tông sư cảnh tu luyện giả tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam như vậy thiên nguyên cảnh chân nhân tới nói đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình muốn trực tiếp điều động tinh luyện tràng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, đến làm vì chính mình thời điểm chiến đấu sử dụng, nhưng có chút không quá hiện thực. Vừa đến, là Phương Thiên Nam tạm thời đối với tiểu thế giới càng ngộ, vẫn không có điện trụ cấp bậc tu luyện giả, như là tứ điện trụ sâu như vậy khác, thứ hai chính là phương thiên nam thực lực của bản thân, cũng còn tồn tại khoảng cách rất lớn, hay là chỉ có chờ đến chính mình đột phá trở thành tông sư cảnh tu lệ giả, mới có thể đem độc lập khống chế lại một cái tiểu thế giới ưu thế, phát huy được vô cùng nhuyễn nhuyễn chứ? Phương Thiên Nam nghĩ như thế đến. Tứ Điện chủ cùng Phương Thiên Nam hai người, đều là đắm chìm tại đối với tinh luyện trạng tiểu thế giới này cảm nộ bên trong. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện, cùng thần trí của mình, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau hỏa bản nguyên lực lượng, bắt đầu chậm biến hóa phai nhạt, mà Tứ Điện chủ trong tay năm dưới bài, cũng vào lúc này, nhiên tỏa ra một vệt mảnh liệt ánh sáng màu đen cơ hội là trong nháy mắt, liền hấp thu bao quanh tứ điện chủ cùng Phương Thiên Nam quanh thân thuộc về tinh luyện tràng đặc thú năng lượng. Không cần đi chống cự. Tứ điện chủ liếc nhìn Phương Thiên Nam, nhắc nhở một câu. Phương Thiên Nam vừa mới mọc lên tới ý thức phản kháng, trong nháy mắt liền giống như là thủy triều thối lui. Mà khi tứ điện chủ trong tay giới bài, khôi phục lại bình thường ngâm đen kim loại bộ dáng thời điểm, Phương Thiên Nam cảm giác được, thuộc về tinh luyện tràng đặc thú năng lượng đã hoàn toàn tiêu tan. Phương Thiên Nam cùng tứ điện chủ chô đứng điện chủ liên thủ bố trí trong chế, đã không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Được rồi, chúng ta có thể đi ra. Tứ điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam khẽ cười một tiếng. Loáng thoáng ở giữa, Phương Thiên Nam cảm giác được, mình và Tứ điện chủ trong lúc đó, sẽ bởi vì cùng chung khống chế tinh luyện tràng tiểu thế giới này, mà sản sinh một ít không hiệu liên hệ. Chỉ ít, Phương Tiên Nam đã phát hiện, không quản lý mình đối với tinh luyện tràng bên trong tiểu thế giới, lúc này đứng ở tinh luyện tràng ở ngoài, có bao nhiêu cảm ứng, Tứ điện chủ khẳng định đồng dạng sẽ có. Đơn giản là Phương Tiên Nam càng nhiều hơn chính là nhằm vào tinh luyện tràng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, mà Tứ điện chủ thì là nhắm vào tinh luyện tràng bên trong thủy thuộc tính năng lượng. Ngoài ra, một khi Tứ điện chủ cũng tốt, hoặc là Phương Thiên Nam cũng được. Tại quá trình chiến đấu bên trong, nếu là vận dụng tinh luyện tràng bên trong năng lượng, như vậy, một người khác tất phải sẽ ngay đầu tiên bên trong cảm thụ được. Bất kể là tinh luyện tràng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, vẫn là thủy thuộc tính năng lượng, có một loại bông nhiên trong lúc đó đã dẫn phát chấn động kịch liệt, như vậy, mặc khác một loại năng lượng nhất định sẽ làm ra tương ứng biến động. Trong lúc giật mình, Phương Thiên Nam cũng đã minh mạch, tinh luyện tràng bên trong lực lượng bản nguyên, tại sao lại là hỏa bản nguyên cùng thủy bản nguyên hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng. Chỉ có hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng bản nguyên tồn tại, lẫn nhau chống lại, lẫn nhau ảnh hưởng, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong thế giới, mới có thể biến hóa tràn đầy sinh cơ bừng, bừng đi. Nếu không thì, cũng chỉ có thể là dường như băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới bình thường, toàn bộ đều đầy dẫy một chủng nào đó lực lượng bản nguyên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 375, lực ý hiệp. Chương 375, lực ý hiệp. định bỏ phiếu. Tại phương thiên nam cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, hoàn toàn khống chế lại tinh luyện trạng tiểu thế giới này sau Tinh điện còn lại mấy tên điện chủ cũng đi lên phía trước, đem trước đó bố trí xuống tới cấm chế cho hủy bỏ. Phương Thiên Nam rất có loại toàn thân vui lòng cảm giác. Tứ muội, chúc mừng chúc mừng a." Nhị điện chủ hướng về phía tứ điện chủ, không khỏi hâm mộ nói một câu. "Nhị ca, lấy thực lực của ngươi, sợ rằng không cần tiểu thế giới năng lượng chứ?" Tứ điện chủ thì là cười nói, "Cái này một lần, ta chẳng qua là số may, quá giang đi nhờ xe mà thôi." Nói xong, tứ điện chủ còn hơi có chút cảm kích nhìn Phương Thiên Nam một chút. Nếu là Phương Thiên Nam tại tinh luyện trang bên trong, trước một bước đạt được cùng thủy bản nguyên lực lượng liên lạc lời nói, nói không chừng Vào lúc này có thể cùng Phương Tiên Nam cùng một chỗ khống chế tinh luyện tràng tiểu thế giới này tu lệ giả, liền sẽ biến thành ngũ điện chủ nữa nha. Được rồi, theo ta xem a, đây đều là mệnh. Bên cạnh ngũ điện chủ, có chút bất đắc gì nói, ta vẫn cho là tinh luyện tràng như vậy song thuộc tính lực lượng bản nguyên tiểu thế giới, là không có cách nào đi khống chế đây. Ngày hôm nay, coi như mở rộng tầm mắt rồi. Ta nói là ngũ, ngươi sẽ không bởi vậy mà không có lòng cầu tiến đi à nha. Tứ điện chủ bỗng nhiên khỏe miệng có chút quái dị hướng về phía ngũ điện chủ nói ra. Ai nói? Ngũ điện chủ thanh âm nhiên lớn lên, "Tứ tỷ, ngươi liền trở xem" cho dù là ngươi đã có được tinh luyện tràng bên trong năng lượng ủng hộ, bất quá, ngươi cũng đừng quên, ngươi là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ khống chế lại tiểu thế giới này. Nếu là thời điểm chiến đấu, ngươi rút lấy trong tiểu thế giới thủy thuộc tính năng lượng quá mức rồi, rất có thể sẽ dẫn đến tinh luyện tràng không ổn định nha. Còn có cách nói này. Phương Thiên Nam hơi sững sở. Đúng thế. Bất quá, vấn đề của ngươi, chờ một lúc ta tới cụ thể giải thích cho ngươi một thoáng. Tam điện chủ cũng là nhìn Phương Thiên Nam một chút. Nói ra, hiện tại, ngươi trước hết cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, đem giới bài lần nữa đem thả chí đến tinh luyện tràng bên trong đi chẳng lẽ không phải điện chủ nhóm cùng một chỗ sao? Phương Thiên Nam nghe thấy Tam điện chủ lời nói sau, khuôn mặt nghi hoặc. Ha ha ha, mà còn lại mấy tên điện chủ, còn lại là tại vào lúc này sang sảng bật cười. Cuối cùng, mới do Tam điện chủ hé miệng, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, trước đó thời điểm, là vì không người nào có thể khống chế lại tinh luyện chàng bên trong thế giới, là lấy, chỉ có thể do chúng ta năm cái cùng một chỗ, đem giới bài từ tinh luyện chàng bên trong tìm ra, vào lúc này, ngươi và tứ điện chủ đều cùng một chỗ. Hoàn thành đối với tinh luyện chàng đã khống chế, tự nhiên là do các ngươi đem giới bài đổi về đến tinh luyện chàng bên trong rồi. Phương tiên Nam trong đầu suy nghĩ không ngừng mặt chuyển ngỗg nhiên nhỏ giọng hỏi nếu năm thiên điện chủ cùng một chỗ nỗ lực liền có thể từ tiểu thế giới bên trong tìm ra giới bài như vậy đối với những cái kia không bị chúng ta tinh điện khống chế tiểu thế giới phải hay không cũng có thể như vậy thao tác đây trong khi nói chuyện phương tiên Nam trong ánh mắt còn thoáng hiện một về không hiểu hả quang ý nghĩ của người là không sai Tam điện chủ đầu tiên là gật gật đầu thừa nhận nói lập tức cũng là chuyển đề tài bất quá cụ thể áp dụng nhưng là không còn đơn giản như vậy không nói chúng ta 5 cái điện chủ cùng một chỗ hành động có thể hay không khiến cho còn lại mấy đại thế lực người chú ý, mặc dù là mấy người chúng ta, thật sự làm như vậy, cũng rất khó từ một cái xa lạ bên trong tiểu thế giới, tìm ra giới bài tới đấy. Cái kia tinh luyện chàng bên trong giới bài. Phương Thiên Nam nghi hoặc nói, "Tinh luyện chàng vẫn luôn là tại tinh điện sơn môn bên trong a?" Tam điện chủ trên mặt, đột nhiên tỏa ra một vẻ hào con tới, nói ra, "Nếu như nói lên tinh luyện chàng đối với tinh điện ý nghĩa, ngươi nhất định có thể rõ ràng chứ?" Lại nói, "Bất kể là ta, vẫn là còn lại mấy tên điện chủ, tại lúc còn trẻ, đều là từ tinh luyện tràng bên trong lịch rèn luyện bên trong đi ra, đối với tinh luyện tràng hiểu rõ." Tự nhiên không phải còn lại tiểu thế giới có thể so sánh được. Nói cách khác, chỉ có đối với một cái tiểu thế giới thiết thân thể nhập qua mới có thể tìm được giới bài." Phương Thiên Nam hỏi. "Không nhất định." Tam điện chủ giải thích nói, "Còn cần xem thần trí của ngươi cùng tiểu thế giới này dung hợp trình độ. Nói tóm lại, muốn thông qua phương thức như thế đến tìm kiếm còn lại tiểu thế giới giới bài là không quá thực tế." "Ồ." Phương Thiên Nam nghe vậy, khá có chút tiếc nuối gật gật đầu. "Làm sao vậy? Ngươi cứ như vậy vì là tinh điện suy nghĩ à?" Tam điện chủ bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra Nếu là ngươi có thể mau sớm tăng cao thực lực của mình, chính là đối với tinh điện trợ giúp lớn nhất rồi." Nói xong, Tam điện chủ còn thâm ý sâu sắc nhìn Phương Thiên Nam một chút. Phương Thiên Nam trong đầu, rất nhanh liền nổi lên tại Băng Hỏa đảo đi ngược lại trên tinh truyền, Tam điện chủ cùng mình giao lưu, cùng với trước đó ngũ điện chủ cho nói, chính vì hắn thực lực không ăn thua, tứ điện chủ cho dù là khống chế được tinh lượng chẳng, cũng chưa chắc là có thể cùng còn lại điện chủ cấp tu luyện giả trong chiến đấu chiếm ưu thế tuyệt đối, tựa hồ là đột nhiên, Phương Thiên Nam đối với thực lực mình bên trên tăng lên, biến hóa càng thêm bước tiến lên. Nhưng là, cái này cũng đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới a. Phải biết Phương Thiên Nam tại đi tới tinh điện trước đó, có lẽ chưa nghĩ tới, chính mình sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đạt đến thực lực trước mắt cảnh giới. Xem ra, là thật cần bế quan một lần, hảo hảo tổng kết một quãng tu luyện của mình còn được rồi. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Bởi vì Phương Thiên Nam cùng Tứ Điện chủ hai người, cùng một chỗ hoàn toàn hoàn thành đối với tinh luyện tràng không chế, là lấy, sẽ đem thuộc về tinh luyện tràng giới bài, đưa vào đến tinh luyện tràng bên trong, liền vô cùng đơn giản rồi. Chỉ cần Phương Thiên Nam cùng Tứ Điện chủ, cùng một chỗ thả ra thần trí của mình, bao quanh khối này dưới bài, sau đó, từ tinh luyện tràng đường hầm không gian lối vào, đem giới bài chuyển tống vào đi, là được rồi. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là hai người tại trước đó thời điểm, nhất định phải thương lượng trước tốt, đem khối này giới bài đưa vào đến tinh luyện tràng bên trong cái nào một chỗ. Nếu không, một khi giữa hai người thân thức sinh ra xung đột, đối với cái này giới bài cuối cùng hướng đi, liền biến hóa trở nên phức tạp. Phương Thiên Nam tự nhiên là không có quá to lớn ý kiến, cùng tứ điện chủ gật đầu ra hiệu một lúc sau, trên căn bản liền là dựa theo tứ điện chủ ý tứ, đem giới bài cho chuyển lực đến tinh luyện tràng bên trong. Nếu là lấy sau, có mới đệ tử tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện dưới tình huống, Bất kể là giới bài bị phát hiện rồi, hay hoặc giả là hỏa bản nguyên, thủy bản nguyên lực lượng bị xúc động, Phương Thiên Nam cùng tứ điện chủ sẽ trước tiên phát hiện, hơn nữa làm ra tương ứng sắp xếp tới. Như là Phương Thiên Nam trước đó, tại tinh luyện tràng bên trong lợi dụng thanh loan pháp dung hợp với nhau hỏa bản nguyên sự tình, hay hoặc giả là cái này, một lần thủy bản nguyên đột nhiên bạo phát các loại sự tình, đều không có thể nữa phát sinh. Cho tới giờ khác này, bất kể là Phương Thiên Nam, vẫn là tinh điện nằm tên điện chủ, đều rất có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dung Tam điện chủ lời nói tới nói, cái kia chính là loại này làm đến nơi đến trốn đem tinh luyện tràng nắm giữ ở tinh điện thành viên cảm giác trong tay, thật tốt. Cuối cùng, còn lại mấy tên điện chủ toàn bộ tản đi, trước khi lên đường, đều sẽ Phương Thiên Nam tiến hành cổ vũ một phen. Tại Phương Thiên Nam đã có được tinh luyện trưởng tiểu thế giới quyền khống chế sau, Phương Thiên Nam tại tinh điện địa vị, không thể nghi ngờ đã chiếm được rất tốt tăng lên. Dù cho chính là trưởng lão nhìn thấy Phương Thiên Nam sau, nói không chừng cũng sẽ cải biến một thoáng thái độ của mình đi. Chỉ ít, bất luận cái nào có thể khống chế độc lập tiểu thế giới tu luyện giả, cũng sẽ không là hạng đơn giản. Đặc biệt là Phương Thiên Nam, trước mắt vẫn là như thế tuổi trẻ, mà khống chế tiểu thế giới, vẫn là cùng tinh điện thu nhận đệ tử thời điểm, mật thiết tương quan tinh luyện tràng. Phương Thiên Nam đi theo Tam Điện Chủ cùng một chỗ, đi tới Tam Điện Chủ đường yên đi trong cung. Trong lúc, Phương Thiên Nam không tránh được lại lần nữa hỏi thăm tới, như là của hắn tự lực, tạm thời còn dừng lại tại Thiên Nguyên cảnh, như vậy, tứ điện chủ tại thời điểm chiến đấu, một khi quá độ lấy ra tinh luyện chưởng bên trong thủy thuộc tính lực lượng, sẽ đối với mình tạo thành ra sao hậu quả? Hay hoặc giả là đối với tinh luyện chưởng tạo thành ra sao hậu quả? Tam Điện Chủ cũng là trước tiên gia hiệu Phương Thiên Nam ngồi xuống, lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói, nếu là hai cái năng lực tương đương tu luyện giả, cùng một chỗ khống chế lại một cái tiểu thế giới, trên căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn nào gì nhưng nếu là thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, người tại thời điểm chiến đấu, cho dù là lợi dụng tinh luyện tràng hỏa thuộc tính năng lượng, đối với tứ điện chủ tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Trái lại, một khi tứ điện chủ quá độ lợi dụng tinh luyện tràng bên trong thủy thuộc tính năng lượng, như vậy, theo người trước mắt năng lượng, hiển nhiên là không có cách nào trừ khử tứ điện chủ rút lấy tinh luyện tràng bên trong thủy thuộc tính năng lượng sau, tạo thành không thăng bằng đấy. Nói cách khác, đến lúc đó, toàn bộ tinh luyện tràng sẽ sa vào đến một vòng mới chấn động bên trong. Phương Thiên Nam suy nghĩ hỏi, đại thể bên trên chính là cái này ý tứ. Tam điện chủ gật gật đầu hỏi. Vậy như thế nào phòng ngừa tình huống như thế đây? Phương Thiên Nam ngước mắt nhìn Tam điện chủ, hỏi: "Thứ nhất, sẽ là của người thực lực, cần phải nhanh một chút tăng lên, tốt nhất là đạt đến điện chủ thực lực cấp bậc." Tam điện chủ hé miệng cười nói: "Phương Thiên Nam nghe vậy, cũng chỉ có thể là cười khổ. Người tông sư này cảnh ngộ cửa, tạm thời đều còn không biết khi nào có thể đột phá đi qua đây, càng không cần nói là tông sư cảnh đỉnh phong, điện chủ cấp bậc tồn tại rồi. Tiếp theo, chính là tứ điện chủ tận lực không đi vận dụng tinh luyện trường bên trong năng lượng." Tam điện chủ tiếp tục giải thích, nếu không thì Trừ phi là tứ điện chủ vận dụng tinh luyện tràng bên trong thủy thuộc tính năng lượng, là tại khống chế của ngươi bên trong phạm vi. Khống chế của ta phạm vi. Phương Thiên Nam sững sở. Chính là ngươi thực lực trước mắt cảnh giới, có thể điều động lớn nhất cực hạn năng lượng." Tam điện chủ giải thích nói, dù sao, tinh luyện tràng là hai người các ngươi cùng một chỗ khống chế tiểu thế giới, có thể vận dụng năng lượng tương độ, quyết định bởi với hai người các ngươi bên trong, thực lực tương đối khá yếu một phương. Phương Thiên Nam nhất thời chính là một hồi không biết nói gì. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 376, đang điền dung lượng. Được rồi, vừa nãy là tại đùa với người á. Tam điện chủ nhìn Phương Tiên Nam trên mặt vẽ mặt, một trận biến hóa, không nhịn được, cuối cùng vẫn là bật cười, nói ra, tứ điện chủ tại bình thường dưới tình huống, chắc là sẽ không vận dụng tinh luyện trưởng bên trong năng lượng đấy. Tại sao? Phương Thiên Nam tạm thời kiềm chế lại, trong nội tâm cái kia phần khó chịu suy nghĩ, tò mò hỏi Nếu có thể vận dụng tinh luyện tràng bên trong năng lượng lại vì sao không đi chấp hành đây Mặc dù nói lấy phương thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới mà nói chỉ là thiên nguyên cảnh cảnh giới chu kỳ so với lên tứ điện chủ điện chủ thực lực cấp bậc mà nói thật sự là như gặp sư phụ rồi nhưng là từ tam điện chủ khẩu khí đến xem hiển nhiên không phải là bởi vì điểm này nguyên nhân gần giống như phương thiên Nam suy nghĩ tương tự với đại điện chủ tam điện chủ một người như vậy khôngống chế tiểu thế giới tu lệ giả cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tiểu thế giới năng lượng đồngạ chính người cần thậ nghĩ một thoángiền hẳn là có thể đã minh mạch Tam điện chủ cũng không có đưa ra cụ thể giải thích trái lại là cân nhắc nhìn hướng Phương Thiên Nam, trong tiểu thế giới năng lượng là có thể đủ tùy tiện vận dụng sao? Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Đối với tiểu thế giới xuất hiện, Phương Thiên Nam cũng coi như là tương đối hiểu rõ rồi. Chỉ ít, từ giới bài tồn tại, cùng với mỗi một khối giới bài chỗ đối ứng tiểu thế giới, thậm chí là tiểu thế giới vận hành, chính là căn cứ vào giới bài bên trong năng lượng tới duy trì, Phương Thiên Nam đều phi thường tin tưởng. Kể từ đó, mỗi một cái trong tiểu thế giới năng lượng cũng đều là đối lập ổn định. Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên thoáng hiện qua. Chính mình tại tinh luyện tràng bên trong lịch lục luyện, cấp 6 tích bối long sắp đột phá thời điểm, Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hủy thiên diệt địa bình thường ánh sáng, có thể nói, đây chính là duy trì tinh luyện tràng bên trong vận chuyển bình thường năng lượng, đối với cấp 6 tích bối long thẩm phán, bất luận cái gì đã vượt qua tinh luyện tràng có thể gánh chịu cực hạn năng lượng, cũng không thể xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong, ngoại trừ tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, hay có lực lượng bản nguyên ở ngoài. Còn nếu là tứ điện chủ tại thời điểm chiến đấu, rất nhiều sử dụng trong tiểu thế giới năng lượng, không thể nghi ngờ sẽ đối với trong tiểu thế giới vận hành, tạo thành trở ngại. Tam điện chủ phải hay không tại vận dụng trong tiểu thế giới năng lượng sau, quay đầu lại còn cần hướng tiểu thế giới đưa vào đồng dạng năng lượng đây. Phương Thiên Nam náo hải lại lần nữa dần hiện ra, tinh luyện tràng lối vào bên trong sơn cốc, nam tiên điện chủ, tại tinh luyện tràng phát sinh chấn động thời điểm. Nhưng là có qua cùng một chỗ hướng tinh luyện tràng vận chuyển năng lượng biện pháp. Không sai. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra, bất luận cái gì năng lượng, trừ phi là chính mình tu luyện ra được, bằng không, một khi vận dụng, cũng phải cần trả giá cái giá tương ứng đấy. Dù cho chính là mình tu luyện ra được, nếu như là tại thời gian ngắn, rất nhiều tiêu hao lời nói, cũng cần thời gian nhất định qua đi, mới có thể khôi phục như cũ. Ừm. Phương Nam gật gật đầu. Dù cho chính là tại thời điểm chiến đấu dùng đan dược các loại, đến tăng lên thực lực của mình, đến chiến đấu qua đi. Đối với thân thể tạo thành nhận tính thương tồn cũng là tồn tại Một tên tu luyện giả, một khi dùng qua nhiều đan dược, tới trùng kích cái nào đó cảnh giới, hay hoặc giả là chiến đấu, tại đón lấy trong thời gian, không thể nghi ngờ cần so với còn lại cùng cảnh giới tu luyện giả, tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tính lực, tới ứng với đối với những đan dược này gì chứng về sau. Rất nhiều lúc, một tên tu luyện giả bị quấy nhiễu tại nhất định thực lực cảnh giới, chưa chắc không có dùng đan dược quá nhiều, hay hoặc giả là thời điểm chiến đấu lưu lại vết thương, tạo thành. Ngoài ra liền làm một gã tu luyện giả, đang sử dụng chính mình không chế trong tiểu thế giới năng lượng thời điểm, cần phải đi cân nhắc ngay lúc đó tình cảnh. Tam điện chủ ánh mắt hơi có chút sâu xa nói ra, nếu quả như thật gặp phải hiểm cảnh lời nói, như vậy, mặc dù là đối với tiểu thế giới có chỗ tổn thương, đã tạo thành nhất định dòng truyện, dù sao tại sau đó, vẫn có bổ cứu cơ hội đấy. Mà một khi ngươi không có cách nào bước qua cái này hiểm cảnh lời nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái tiểu thế giới, đều là hưởng công rồi. Đây là khẳng định. Phương Thiên Nam cũng sẽ không bởi vì vận dụng trong tiểu thế giới năng lượng sẽ dẫn đến toàn bộ tiểu thế giới chấn động, liền đến sinh mệnh của mình với hiểm cảnh rồi. Nói trắng ra, một tên tu luyện giả khống chế được một cái độc lập tiểu thế giới sau, càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng bên trên thực lực, là dùng để cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, người tu luyện này là tuyệt đối sẽ không vận dụng trong tiểu thế giới năng lượng. Đúng rồi, Tam Điện chủ, ta tại tinh luyện tràng bên trong, chẳng những là ngưng tụ ra thần thức, hơn nữa. Phương Thiên Nam bỗng nhiên có chút do dự, nói một câu, hơn nữa, Thanh Loan pháp tướng cũng sẽ ra một ít tiến hóa. Ồ, Tam Điện chủ nghe vậy, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hỏi, phải hay không là giống lực lượng xuất hiện biến hóa gì đó? Phương Thiên Nam không khỏi càng là kinh ngạc nhìn hướng Tam điện chủ, đối phương dĩ nhiên mệm mệm bằng vào một câu nói của mình, là có thể đoán được. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Ha ha ha. Tam điện chủ cũng là chợt mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, ta đương nhiên biết, bằng không thì, làm thế nào đạo sư của ngươi a? Phương Thiên Nam nhất thời chính là đầy đầu hư tiến. Rất khó tưởng tượng, tinh điện điện chủ, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy tiểu cô nương làm vẻ ta đây. Bất quá, Tam điện chủ đột nhiên biểu hiện ra thái độ, cũng là để cho Phương Thiên Nam cảm giác, loại kia tinh điện đệ tử, mặt quay về phía mình đạo sư thời điểm nghiêm túc. Từ từ trừ khử rồi. Trước mắt Tam điện chủ, trái lại cho Phương Thiên Nam rất dễ dàng tiếp cận cảm giác. Người cẩn thận ngẫm lại, nhưng phẩm là người đến nơi này của ta, chủ động đặt câu hỏi, đều là chút vấn đề gì? Tam điện chủ cũng là đang cười đủ rồi sau, cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam hỏi. Vấn đề? Phương Thiên Nam liếc dưới ánh mắt, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, thật sự chính là có chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì Tam điện chủ là tinh điện 5 tiên điện chủ bên trong, duy nhất cụ bị lực lượng không gian địa chủ, mà Phương Thiên Nam đây, lại là tinh điện rất nhiều trong các đệ tử, pháp tướng bên trong mang theo lực lượng không gian đệ tử thân truyền. Là lấy Phương Thiên Nam phần lớn đặt câu hỏi trong thời gian, còn thật sự đều là hỏi thăm cùng lực lượng không gian vấn đề tương quan, cũng không chắc được, Phương Thiên Nam vừa nổi lên cái đầu, Tam điện chủ thì có chính xác suy đoán rồi. Suy nghĩ minh mặt chứ? Tam điện chủ tiếp tục hay còn nợ nụ cười. Nụ cười kia bên trong luôn có loại để cho Phương Thiên Nam xấu hổ cảm giác. Bất quá, người Thanh Loan pháp tướng, một khi tiến hoa sau, còn xác thực là biết tách ra lực lượng không gian rồi. Lẽ nào Tam điện chủ, ngày trước đó cũng đã đoán được? Phương Thiên Nam trong lòng cảm giác quá dị, càng thêm mấy liệt. Đúng thế. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra ngươi pháp tướng bên trong lực lượng không gian, nên là tại tinh luyện tràng bên trong, hấp thu lôi điệu lực lượng không gian, hóa thành mình dùng chứ? Phương Thiên Nam nghe vậy, gật đầu thừa nhận. Ngươi biết, tông sư cảnh tu luyện giả, là không có có pháp tướng đấy. Tam điện chủ tiếp theo giải thích, tất cả pháp tướng, tại đến tu luyện giả tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau, liền sẽ một cách tự nhiên diễn biến thành vì thần thông. Nhưng là, đối với thần thông, ngươi vừa có ra sao hiểu rõ đây? Không rõ ràng lắm. Phương Thiên Nam lắc lắc đầu. Bất luận cái gì thần thông, đều là bản thân thức tỉnh pháp tướng, nhất là bản chất năng lực. Tam điện chủ cười nói, Về phấn hấp thu tới năng lực, là không thể trở thành thần thông đấy. Là lấy, người thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, nhất định sẽ tại cái nào đó thời khắc, trực tiếp tách ra. Nhưng là, lực lượng không gian, vào lúc này, dĩ nhiên là trực tiếp chiếm giữ tại của ta hạ trong đan điển rồi. Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút hỏi, điều này cũng không có sao sao. Đan điển của ta bên trong, gần giống như món thập cẩm bình thường, có ba cô năng lượng rồi. Người nha, tam điện chủ hẽ miệng, hơi có chút không có lời nào để nói, người khác nghĩ muốn như vậy món thập cẩm, đều không có cơ hội đây Người đi hỏi một chút còn lại mấy tên đệ tử thân truyền, ai trong đan điền là có vài cỗ lực lượng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là trợn tròn mắt. Cái này còn cần hỏi sao? Phương Thiên Nam trong đan điền tinh lực tạm thời không để cập tới. Nếu không phải tại tinh điện bí địa bên trong, Phương Thiên Nam ngoài ý muốn ngưng tụ ra tinh lực lời nói, cho dù là đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc là có thể thành công ngưng tụ ra tinh lực tới. Trừ phi là những cái kia sắp đột phá trở thành tông sư cảnh tu luyện giả, mới có thể tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực đi. Ngay cả lực lượng không gian, vậy thì càng không cần nói. Phương Thiên Nam hiểu biết đến tinh điện tất cả đệ tử thân truyền bên trong, vẫn không có ai là có lực lượng không gian đấy. Ngươi biết không gian của ta lực lượng, là ngưng tụ ở nơi nào sao?" Tam điện chủ đông nhiên lại hỏi Phương Thiên Nam một vấn đề. Phương Thiên Nam không khỏi tâm trạng bên trong, thôi giận mình, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cũng là tại hạ đan điền? Tam điện chủ ngay vậy, mỉm cười gật đầu, coi như thừa nhận Phương Thiên Nam suy đoán, bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, chỉ có tồn tại với đan điền của mình bên trong, mới thật sự là thuộc về sức mạnh của ngươi. Trước đó, ta truyền đối với lực lượng không gian vận dụng, đều là ta tại tiên nguyên cảnh thời điểm, tìm tòi ra tới đấy. Vào lúc này, Nếu không gian của người lực lượng đã chuyển hóa thành người chân thực năng lực, như vậy, kế tiếp, người đối với với lực lượng không gian vận dụng hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Nói tới chỗ này, Tam điện chủ thanh âm hơi dừng một chút, nói, về phần hạ đan điền bên trong, ba nguồn sức mạnh cùng tồn tại, cũng không phải là cái gì đáng giá lo lắng sự tình. Ngược lại, chỉ cần cái này ba cố năng lượng trong lúc đó, cũng không có tạo thành xung đột lời nói, đối với ngươi mà nói, còn là một chuyện tốt. Chỉ ít, ngươi đan điền dung lượng so với lên còn lại tu luyện giả mà nói, đã đi ở phía trước rồi. Hô. Phương Thiên Nam nghe vậy sau, không khỏi thật dài thở ra một hơi tới. Nếu tam điện chủ đều nói như vậy, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia chia sẻ lo, một cách tự nhiên liền tiêu tán không ít. Ngay sau đó, tam điện chủ liền nhằm vào Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong lực lượng không gian, giảng thuật hứa nhiều hơn mình sử dụng lực lượng không gian thời điểm phương thức, cũng cần thiết phải chú ý đến một ít điểm mấu chốt. Phương Thiên Nam cũng đều nhất nhất ghi vào trong lòng. Cuối cùng, tam điện chủ còn hướng về phía Phương Thiên Nam nói một câu, gần nhất chuyến này băng hỏa đảo bên trên lịch lẫm diễn luyện, cùng với tinh luyện trưởng bên trong nhiệm vụ, thu hoạch của ngươi đều không nhỏ, nếu như không chuyện gì khẩn cấp cần phải xử lý, ta kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo bế quan một lần, cảm ngộ một thoáng gần thu hoạch. Tuy rằng không ngừng luyện Lãm Diễn luyện, đối với về mặt thực lực tăng lên, có rõ ràng trợ giúp, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể tại tăng lên tốc độ tu luyện đồng thời, cũng có thể làm được vững bước đi tới." Ừm." Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi thản nhiên nở nụ cười, ta cũng đang có nảy dự định đây. Bất quá." Phương Thiên Nam bỗng nhiên ngước mắt nhìn Tam Điện chủ, nói ra, "Ta nghĩ đi tinh điện bên trong mật thất bế quan một lần, nhìn, có thể hay không tại tinh lực hiểu được, có tiến một bước đột phá." Ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, mình nếu là muốn tấn cấp trở thành thánh cảnh, mà không phải tông sư cảnh, tự thân tinh lực trong cơ thể, tuyệt đối là mấu chốt nhất tồn tại về phần như Kiều Ilenia như vậy, tìm tới Cao Đẳng Hỏa Diễm Thạch, mới tấn cấp trở thành Thánh Nhân cảnh, đối với Phương Thiên Nam tới nói, không thể nghi ngờ là không hiện thực đấy. Vừa đến, Cao Đảng Hỏa Diễm Thạch thành thục, trải qua thời gian quá dài, Phương Thiên Nam không chờ nổi, thứ hai, Phương Thiên Nam Thiên Phú thuộc tính là Dương thổ tính, cũng không phải Hỏa thổ tính, cùng Kiều Ilenia tự nhiên có bất đồng rất lớn. Nghĩ đến Kiều Ilenia, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một cái danh từ tới, Địa Linh Phệ Hồn thảo. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 377, Phệ hồn. Phương Thiên Nam mơ hồ nhớ tới, tiểu Ilya Na sở dĩ nhất lên địa linh phệ hồn thảo, chính là đang cùng Phương Tiên Nam hiệp thương đổi thường vấn đề. Tuy rằng cuối cùng nhất là Phương Thiên Nam lựa chọn trợ giúp Thiên Địa linh tăng tiểu Hồng, nhưng là, có thể được tiểu Ilya Na nói ra, có thể so với trợ giúp tiểu Hồng đại giới, địa linh phệ hồn thảo hiển nhiên không phải là phổ thông tồn đại. La Lấy, Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, hay là đối Tam điện chủ hỏi lên? Tam điện chủ, ngài biết Địa linh phệ hồn thảo sao? Phương Thiên Nam chú ý tới, Tam điện chủ đang nghe đến Địa linh phệ hồn thảo sau, trên mặt hiện hiện qua một vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Tam điện chủ hơi có chút do dự nhìn hướng Phương Thiên Nam, cùng Phương Thiên Nam ánh mắt nhìn nhau, hỏi thăm, ta đối với ngươi tên tiểu tử này là càng thêm tò mò, ngươi thậm chí ngay cả Địa linh phệ hồn thảo đều biết. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ sờ sờ chính mình cánh mũi. Nhanh lên một chút nói cho ta biết, còn có cái gì là ngươi cũng biết. Tam điện chủ nhiên biến hóa quen thuộc lên, nói ra, đều nói cho ta một chút đi, cũng tốt để cho ta một lần kinh ngạc đủ. Ta cũng không muốn tại trong cuộc sống sau này bị ngươi làm được nhất kinh nhất sợ đấy. Ta cũng đã nói a. Phương Thiên Nam có chút vô tội vớt hai tay, nói ra, "Không phải ngài nói lấy sao? Nếu là có chỗ không rõ, cũng có thể tới hỏi ngươi đấy. Cái này không, ta cũng là dưới sự trùng hợp, đã nghe được Địa Linh Vệ Hồn thảo danh tự đấy. Ta còn buồn bực, cái này chơi mà thôi, tựa hồ là không bình thường dáng vẻ." "Đâu chỉ là không bình thường a?" Tam điện chủ cảm thán nói ra, "Ta lớn như vậy, đều chưa từng thấy Địa Linh Vệ Hồn thảo đây. Vô cùng hiếm." Phương Thiên Nam hỏi. Tam điện chủ gật, gật đầu, "Không phải phổ thông như có." mà là liền điện chủ cấp bậc tu luyện giả, đều phi thường khát vọng đạt được địa linh phệ hồn thảo. Cái kia tác dụng của nó là? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Người dĩ nhiên không biết tác dụng của nó. Tam điện chủ hơi kinh ngạc nhìn hướng Phương Thiên Nam, tựa hồn là đang suy nghĩ, nếu liền địa linh phệ hồn thảo tác dụng đều không rõ ràng, Phương Thiên Nam như thế nào sẽ biết tên của nó đây này? Bất quá, cũng đúng, nếu như ngươi là một lần tình cờ nghe thấy đến địa linh phệ hồn thảo danh tự, còn thật sự rất khó hiểu được đến tác dụng của nó. Nói xong, tam điện chủ ánh mắt còn có sâu xa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên thở dài. Nói ra Điệu Linh Phệ Hồn Thảo, nói cho cùng, từ tên của nó bên trong, liền có thể đại khái phán đoán ra là nhằm vào thần thức một loại thảo dược. Nói cách khác, chỉ có tông sư cảnh giới tu luyện giả mới có thể sử dụng. Phương Thiên Nam cao mày, hỏi: "Lẽ nào ngươi không có thần thức sao?" Tam điện chủ cũng là liếc Phương Thiên Nam một chút. Phương Thiên Nam nhất thời hiểu ra lại đây, hóa ra chính mình vào lúc này cũng là ủng có thần thức tồn tại. Mặc dù là thực lực của mình cảnh giới vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng thật thật tại tại tụ ra thần thức. Theo bản năng, Phương Tiên Nam còn nghĩ tới Chẳng lẽ tại Băng Hỏa đảo bên trong tiểu thế giới thời điểm, Tiểu Ilya cũng đã ngưng tụ ra thần thức sao? Nhưng là, không nên a." Phương Thiên Nam suy nghĩ. Nếu là Tiểu Ilya lúc đó cũng đã là ngưng tụ ra thần thức, như vậy, một khi đối phương mượn pháp khí, ẩn dấu ở trong không khí rung động hòa thuộc tính năng lượng trong hơi thở, Phương Thiên Nam là tuyệt đối không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương đấy. Liên một chút phát giác cơ hội đều không có. Dù sao, thần thức mạnh mẽ, đã vượt xa Phương Thiên Nam ngay lúc đó linh giác cảm ứng. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là dưới đáy biển thông đạo bên trong thế giới, có qua mấy lần mơ nhận ra được Tiểu Ilya tồn tại. Thiên nhiên, tại hồi đó, Tiểu Y Yena thực lực cảnh giới, còn thật sự xác thực là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, đều là chân nhân cảnh giới tồn tại. Như vậy, Tiểu Y Yena tại hồi đó, tình nguyện Phương Thiên Nam từ bỏ đối với thiên địa linh căn tiểu hồng trợ rút, cũng muốn trước một bước, đưa ra dùng địa linh phệ hồn thảo tới bồi thường, lại là tổn, cái gì dạng tâm tư đây? Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy, Tiểu Y Yena sẽ cố ý để đồng dạng bản thân nàng đều không sử dụng được thảo dược. Địa linh phệ hồn thảo dụng lớn nhất, chính là nhằm vào thức tu luyện tới đấy. Tam điện chủ còn lại là tại một bên, giải thích nói, sư cảnh tu luyện giả, nghị muốn tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Trọng yếu nhất có hai cái phương diện, thứ nhất, tự nhiên là kỳ thể bên trong ngưng tụ ra tinh lực bên trên bao nhiêu, thứ hai, chính là thần thức bên trên tăng lên, lên rồi. Cái này là rõ ràng đấy. Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá, tinh lực bên trên tăng lên, chúng ta vẫn có thể tìm tới rất nhiều biện pháp, như là công pháp, hay hoặc giả là một ít có thể tăng lên tinh lực thảo dược các loại. Chúng ta tinh điện bên trong đều có được không ít ghi chép. Tam điện chủ tiếp tục giải thích nói, nhưng là, muốn tại thần thức bên trên đạt được tiến bộ, liền phi thường không dễ dàng. Nói cách khác, địa linh phệ hồn thảo Có thể tăng trưởng một cái tông sư cảnh tu luyện giả thần thức, đúng không?" Phương Tiên Nam tổng kết nói ra. "Ừm." Tam điện chủ nghe vậy, gật, gật đầu, "Ngươi bây giờ còn chưa có tiến vào tông sư cảnh, cũng đã ngưng tụ ra thần thức, tự nhiên là không hiểu được muốn ngưng tụ ra thần thức, thậm chí là tại thần thức bên trên đạt được tiến bộ, có khó khăn gì nào. Nhưng là, chậm rãi, ngươi sẽ biết giải rồi. Thần thức tiến bộ là cỡ nào không dễ dàng. Mà địa linh phệ hồn thảo đây, nếu là ngươi phục dụng một gốc địa linh phệ hồn thảo, cho dù là ngươi không nỗ lực tu luyện, tại trong một khoảng thời gian, thần trí của ngươi cũng sẽ bay nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng." Nói xong, Tam điện chủ tựa hồ là xa vào đến một trận đảnh chịu bên trong. Tiêu dường như là thần trí của nàng phương diện, đã ở thời gian dài bên trong, không có từng tu được tiến bộ. Chỉ có Phương Thiên Nam tại nghe xong Tam điện chủ giải thích sau, nghĩ non một câu, chỉ là nhằm vào thần thức bên trên đấy sao? Thế nào, lẽ nào ngươi còn có cái gì bất đồng hiểu rõ? Tam điện chủ sững sở, hỏi. Hiểu rõ ngược lại là không có. Phương Thiên Nam lắc lắc đầu, nói ra, bất quá, ta cuối cùng có loại cảm giác, địa linh phệ hồn thảo, không phải là đơn giản như vậy. Đúng rồi, Tam điện chủ, ngươi biết, tại gia sao địa phương sẽ xuất hiện địa linh phệ hồn thảo sao? Phương Tiên Nam nhưng là nhớ tới, tiểu Y Lena để cập tới, tại trong tiểu thế giới là không thể nào xuất hiện địa linh phệ hồn thảo đấy. Chỉ có ở bên ngoài bình thường bên trong thế giới mới có thể xuất hiện địa linh phệ hồn thảo. Nếu tam điện chủ cũng biết địa linh phệ hồn thảo, như vậy, vào lúc này, đưa ra chính mình nội tâm nghi vấn, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch bất ngờ đây. Chẳng lẽ, người nghĩ đi tìm tìm địa linh phệ hồn thảo? Tam điện chủ đột nhiên có chút rõ ràng phương Tiên Nam quyết định, trầm ngâm trong lát, mới lên tiếng, thật muốn nói đến, gần nhất trong mấy thần niên, hiếm thấy sẽ có người nhắc tới địa linh phệ hồn thảo. Mà trước đó trong một khoảng thời gian, ngược lại là có qua địa linh phệ hồn thảo đồn đãi. Ồ, Phương Thiên Nam không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, người trước đó phải là Thanh Vân Tông đệ tử chứ. Tam điện chủ đông nhiên xóa khai đề tài, hỏi, tại Thanh Vân Tông bên cạnh, phải hay không có U Minh sơn mạch? Chẳng lẽ nói, địa linh phệ hồn thảo tồn tại, chính là tại U Minh bên trong dãy núi? Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu như đúng là nói như vậy, chuyện đó cũng quá mức trùng hợp một ít. Không sai. Tam điện chủ cũng là khẳng định Phương Thiên Nam suy đoán, nói ra, bất kể là mấy chục năm trước đồn đãi, vẫn là tinh điện trong thư tịch ghi lại tình huống. Nếu là trên cái thế giới này thật có địa linh phệ hồn thảo tồn tại lời nói, như vậy, nó chính là nhất định là sinh trưởng ở U Minh bên trong dãy núi. Bất quá, Tam điện chủ do dự một thoáng, nói ra, mặc dù là thật sự có địa linh phệ hồn thảo, đó cũng là tại U Minh sơn mạch chỗ sâu. Chỉ cần biết rằng đại khái địa điểm, ta nghĩ, tại ta chỗ đó sẽ không không có ai đi đi tìm chứ? Phương Thiên Nam nhanh hỏi tiếp, cho dù là nó tại U Minh sơn mạch nơi sâu xa. Đây là người không rõ ràng, địa linh phệ hồn thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Tam điện chủ nghe vậy, cười khổ mà nói một câu, hơn nữa, U Minh sơn mạch nơi sâu xa Chính là ta trước đó nói qua cho người, trên đại lục mấy chỗ cấm địa một trong. Mặc dù nói, U Minh Sơn mạch nơi sâu xa, đến tột cùng là cái dạng gì hoàn cảnh, vừa có ra sao nguy hiểm, tam điện chủ cũng không có cụ thể giải thích, chỉ là nói cho Phương Thiên Nam, tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh trước đó, tốt nhất không được đến U Minh Sơn mạch nơi sâu xa đi lịch lãm rèn luyện. Trên đại lục bất luận cái gì một chỗ cấm địa, cũng không phải tông sư cảnh trở xuống tu luyện giả, có thể đi mạo muội xông vào đấy. Bằng không, cũng sẽ không xưng là cấm địa. Mặc dù là tông sư cảnh tu luyện giả tiến vào, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đặc biệt là như là địa linh phệ thảo như vậy tồn tại, Hoàn toàn có thể để cho một tên tông sư cảnh tu lệ giả, tại thân thức tu luyện tới, đạt được rõ rệt tăng cao, lẽ nào sẽ không có tông sư cảnh tu lệ giả đi tới qua U Minh Sơn mạch nơi sâu xa sao? Nhưng là, đến nay đều không có nghe nói ai là thu được Địa Linh Phệ Hồn Thảo đấy. Đủ có thể thấy, đồn đại cũng tốt, ghi chép cũng được, bao nhiêu tồn tại sự không chắc chắn. Về phần thật sự có người tìm tới Địa Linh Phệ Hồn Thảo, nhưng giữ bí mật không nói, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tam điện chủ rất là thản nhiên nói cho Phương Thiên Nam, nếu như là một tên tông sư cảnh tu luyện giả, phục dụng Địa Linh Phệ Hồn Thảo, trong thời gian rất ngắn liền nhất định có thể trưởng thành lên thành trường lao cấp bậc tồn tại. Mà lục đại thực lực bên trong, như là tinh điện tam điện chủ thân phận như vậy, đối với còn lại thế lực bên trong trường lao cấp bậc tu luyện giả tồn tại, bao nhiêu sẽ thêm chú ý tới mấy phần. Những người này trưởng thành trải qua, sợ rằng ở tại trở thành trường lao cấp bậc tu luyện giả một khắc đó, đã bị còn lại mấy đại thế lực điện chủ đặt ở bàn lên chứ. Là lấy, tam điện chủ còn rất thận trọng báo cho Phương Thiên Nam, tại thực lực không có đạt đến tông sư cảnh trước đó, cho dù là thần thức cường độ, đã vượt qua phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả, đối với Phương Thiên Nam sau này con đường tu luyện mà nói, cũng là không có có cái đấy. Ngược lại, thân thức quá mức mạnh mẽ, còn sẽ trở ngại Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành một tên tông sư cảnh tu luyện giả. Nói trắng ra, cũng không phải là kỳ vọng, Phương Thiên Nam tại tông sư cảnh trước đó, một mình tiến vào U Minh Sơn mạch mạo hiểm, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơ đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 378, truyện cũ trước kia. Từ Tam điện chủ hành cung bên trong đi ra, Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ như cũng bị địa linh phệ hồn thảo chướng cứ, cũng không phải nói, Phương Thiên Nam thật sự rất bức thiết đang mong đợi tìm tới địa linh phệ hồn thảo, do đó tăng cường thần trí của mình. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, có thể tại thiên nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, liền ngưng tụ ra thần thức, tại thượng đan điền nơi sinh ra thức hải, đã là phi thường chuyện may mắn rồi. Chỉ là bằng vào thần thức mạnh mẽ, muốn chiến thắng một tên tông sư cảnh tu luyện giả, hiển nhiên là không thể nào đấy. Mà so sánh còn lại tiên nguyên cảnh chân nhân mà nói, Phương Thiên Nam thần thức cũng là có, có đủ nhiều thế. Phương Thiên Nam một chút đều không nắm này, chính mình tại thần thức bên trên tu luyện. Ngược lại Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, một mực tại tương đối kiểu Yi cùng Tam điện chủ Đường yên hai người, phân biệt đối xử địa linh phệ hồn thảo thái độ. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, địa linh phệ hồn thảo không có Tam điện chủ nói đơn giản như vậy, chỉ là tăng cường một tên tông sư cảnh tu luyện giả thần thức mà thôi. Nếu không thì, bằng vào kiểu Yi tính cách, hiện nhiên là không sẽ ở lúc đó liền đưa ra địa linh phệ hồn thảo đấy. Mơ hồ, Phương Thiên Nam trong nội tâm, còn cảm thấy, hay là địa linh phệ hồn thảo tồn tại, đúng là mình như thế nào đột phá tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, mà không phải tông sư cảnh chốt. Cùng lúc đó, đối với Tam điện chủ Châu nói trên lại lục cấm địa, Phương Thiên Nam đồng dạng là tràn đầy tò mò. Tam điện chủ trong miệng cấm địa, đương nhiên sẽ không dường như trước đó, Phương Thiên Nam Thanh Vân Tông thời điểm, đi cùng Hàn Ngữ Nguyệt cùng một chỗ, đi tới Di Tặc Thành thời điểm, xuất hiện tại Di tắt Thành bên trong cấm địa, có thể so sánh được. Liên Cương Đại Như Tông sư cảnh tu luyện giả, tiến vào trong cấm địa, cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm, như vậy cấm địa, lại sẽ là loại nào cảnh độ đây? Phương Thiên Nam một mực sống ở Thanh Vân Tông trong vòng phạm vi quận hạt, cũng chốc, chốc sẽ vào đến bên trong dãy cũng là chưa bao giờ từng nghĩ, tại U mạch nơi xa, vẫn còn có như vậy địa tồn tại. Trong lúc giận mình, Phương Thiên Nam trong đầu lần nữa xuất hiện. Chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, tử vong trước đó cái kia chấn động tâm thần một màn. Cái kia một đạo đột nhiên xẹt qua bầu trời ánh sáng màu trắng, cùng với phụ thân, mẫu thân nhìn về phía chính mình ánh mắt, đều cho Phương Thiên Nam trong nội tâm. Có một cái thanh âm đang gieo họ, đừng tới đây. Phương Thiên Nam không khỏi vẫy vẫy đầu của mình. Trong ánh mắt, một chút có mấy phần thất vọng. Nối Khố kinh ngạc cùng chấn động, cho dù là đến bây giờ, vẫn là để cho Phương Thiên Nam cảm giác được mấy phần hồi hộp. Phương Thiên Nam đã không phải là ban đầu, cái gì cũng không hiểu hải tử. Cả kia một đạo kinh thiên ánh sáng, biểu hiện ra mạnh mẽ, cũng chỉ là một cái mông lung khái niệm. Bây giờ Phương Thiên Nam cơ hồ có thể xác định, cái kia một đạo kinh thiên bạch quang chủ nhân, tất phải là tông sư cảnh trở lên cường giả. Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam còn tại Thanh Vân Tông thời điểm, thì có qua suy đoán, khả năng này là thực nhân cảnh giới tu luyện giả phát ra tới đấy. Nhưng là, theo Phương Thiên Nam thực lực của tự thân, tấn cấp trở thành chân nhân, cũng cảm giác được chính mình trước đó suy đoán, là cỡ nào buồn cười. Nhưng là, ai có thể phủ định, chân nhân cảnh giới tu luyện giả tại một đứa bé trong lòng mạnh mẽ đây. Huống chi, Phương Thiên Nam còn là một tên võ giả cấp bậc tu luyện giả Thanh Vân Tông đệ tử bình thường, tại Thanh Vân trấn bên trên đợi 3 năm thời gian, mà đang ở Phương Thiên Nam thực lực, tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, trong nội tâm đối với cái kia một đạo ký ức hắt sâu ánh sáng màu trắng, lại biến thành có thể là thiên nguyên cảnh chân nhân, thậm chí là tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể phát ra tới công kích. Không biết sao, tại Thanh Vân Tông thời điểm, Phương Thiên Nam cũng chỉ là từng trải qua tông chủ mục Thanh Sơn xuất thủ mà thôi. Chỉ là bằng vào cái này, Phương Thiên Nam rất khó xác định, cái kia một đạo ánh sáng màu trắng chủ nhân, liệu sẽ chính là tông sư cảnh tu luyện giả, hay hoặc giả là tại tông sư cảnh trở lên. Thằng đến Phương Thiên Nam đi tới tinh điện sau, đã trở thành tam điện chủ đệ tử thân truyền, vừa mới xác định, trên đại lục này cũng không có vượt qua điện chủ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, căn cứ tam điện chủ vài lần xuất thủ đến xem, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ban đầu cái tia một đạo tại núi khố liền khắc sâu ấn tượng ánh sáng màu trắng, rất có thể chính là tông sư công kích đi ra đấy. Tông sư. Phương Thiên Nam khẽ miệng, ngầm lấy một chút ý cười nhàn nhạt, nhạt. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở về đến chỗ đó, tìm tòi hư thực đi. Tại trở về chỗ ở của mình sau, Phương Thiên Nam đầu tiên là chỉnh lý lại một chút suy nghĩ của mình. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng cùng một thả ý đi. Cố Dương cùng lẫn nhau tương đối quen thuộc mấy người, tụ tụ, lẫn nhau tán gấu một hồi từng người gần nhất thu hoạch. Có thể nói, Phương Thiên Nam từ ly khai tinh điện, đi hướng Băng Hỏa đảo bắt đầu, rồi cùng những người này, phân biệt mở ra thời gian mấy tháng rồi. Cứ việc, tại một tháng trước, tại tinh luyện trảng lưới vào nơi bên trong tu lũng, mọi người lẫn nhau dùng nháy mắt ra hiệu cho từng người tồn tại, nhưng không có quá nhiều thời gian dùng để giao lưu. Ta nói, ta bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi tu vi. Cố Dương vẫn là tùy tiện hướng về phía Phương Thiên Nam lẩm bẩm, "Sẽ không phải là, thực lực của ngươi đã đạt đến tiên nguyên cảnh đi à nha. Ngươi nói xem." Phương Thiên Nam hướng về phía Cố Dương, chép chép khỏe miệng. Thật đúng là ạ. Không riêng gì Cố Dương hơi kinh ngạc, chính là đứng ở Cố Dương bên người Diệp Vũ Huyên, thậm chí là Cổ Viêm Nhiễm, một thải y lừa đám người, đều là trận to hai mắt. Thật muốn nói đến, tại mới vừa gia nhập tinh điện hồi đó, Phương Thiên Nam tại trong những người này, chỉ là từ thực lực cảnh giới bên trên mà nói, không thể nghi ngờ là thấp nhất. Nếu không phải Phương Thiên Nam có song trọng pháp tướng năng lực, cùng với đồng thời đã thức tỉnh linh giác, nói không chừng, Phương Thiên Nam còn không thấy được có thể trở thành tinh điện đệ tử thân truyền đây. Mà bây giờ đây, nếu là chỉ từ thực lực cảnh giới tới nói, mọi người ở đây bên trong ngoại trừ Mộ Dung Tuyết ở ngoài, còn không, có một người, là tấn cấp trở thành thiên nguyên cảnh chân nhân. Như là Cố Dương, cổ Viêm nhiệm những thứ này đối lập xuất chúng, cũng bất quá là tại địa nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ mà thôi. Tiểu tử ngươi." Cố Dương dõng nhiên đưa tay, đập phương thiên nam vai một thoáng, có chút không biết nói cái gì cho phải rồi. "Được rồi, mọi người đều từng người cố gắng lên, cũng đừng hâm mộ thiên nam rồi." Mộ Dung Tuyết mấp máy khỏe miệng, mở miệng nói ra, "Thiên nam là vì thiên phú nguyên nhân. Mới trước một bước đi ở mọi người đằng trước, nhưng là, các ngươi cũng không có thể tư dãn, tu luyện chính là coi trọng kiên trì hai chữ." Chỉ ít, mọi người tại đi tới tinh địa sau, thu hoạch được tiến bộ, so với trước kia đều mạnh hơn nhiều đúng không? Cổ Viêm nhiễm đám người ngay vậy, đều là lặng lẽ gật gật đầu. Chỉ có Cố Dương, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn mộ Dung Tuyết, trong ánh mắt thoáng hiện một vẻ quái dị thần thái. Đột nhiên nói một câu, "Ai ơi, lúc nào đều trực tiếp gọi là Thiên Nam nữa ạ?" hành, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là Cố Dương ngảy lên, không ngừng vỗ cái mông của mình thanh âm. Còn có bồi rối ở giữa lung tung gào thét, -a -a, "A a a Ta nói, ngươi thế nào luôn đem chiêu này ra à? Ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Nha trả lại. Hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết đối với cô Dương nhưng là không để ý chút nào dùng chính mình hòa thuộc tính năng lượng tiến hành công kích. Tại vừa tới đến tinh điện hồi đó, Cố Dương cũng không phải là Mộ Dung Tuyết đối thủ, trực tiếp xưng hô Mộ Dung Tuyết vì là con muội điền, vì thế còn chiêu nhận lấy Mộ Dung Tuyết đột nhiên tập kích. Thậm chí còn đến vào lúc này, cô Dương liền càng không phải là Mộ Dung Tuyết đối thủ rồi. Bất quá, khi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Cố Dương luôn là không nhịn được đi trêu gẹo Mộ Dung Tuyết. Dùng Cố Dương lời nói tới nói, ai bảo Mộ Dung Tuyết luôn là liên tiếp băng lãnh biểu hiện, gần giống như người khác thiếu nợ nàng tiền tựa như đây. Bất quá Dùng Phương Thiên Nam lời nói tới nói, cái kia chính là Cố Dương thuần túy là chính mình đang đời. Đặc biệt là Phương Thiên Nam nhìn về phía Cổ Viêm Nhiễm thời điểm, đồng dạng sẽ cảm giác được một chủng loại mộ dung tuyết băng lánh biểu hiện. Bất quá, Cổ Viêm Nhiễm cùng mộ dung tuyết bất đồng là, Cổ Viêm Nhiễm trên người, càng nhiều hơn chính là từ lúc sinh ra đã mang theo băng lánh, gần giống như Cổ Viêm Nhiễm cả người, bất kể là tại lúc tu luyện, vẫn là ở thường ngày trong cuộc sống, đều là như vậy một cái bộ dáng biểu lộ. Mơ hồ, Cổ Viêm Nhiễm trên người, còn mang theo mang theo vài phần cổ điện phi thức. Trái lại mộ dung tuyết, thì trên căn bản là đối phương quen thuộc như thế. Dù sao Mộ Dung Tuyết Tiên Phú cùng thực lực, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, thật sự là quá mức đột xuất rồi. Mà tại khí chất bên trên, Mộ Dung Tuyết trên người, ra tránh xa người ngàn giảm cảm giác ở ngoài, còn có mang mấy phần cảm giác tiên liêng thần thánh. Đặc biệt là đối phương tuyệt mỹ dung nhan, còn tại cổ viêm nhiễm cùng mục thải y y bên trên. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng mục thải y y. Có lẽ là bởi vì thiên phú thuộc tính là băng hàn thuộc tính duyên cớ, mục thải y y trên người, mang theo lạnh lạnh tức, hoàn toàn là nhận lấy nàng bản thân tiên phu thuộc ảnh hưởng. Mà tại sự sự làm người bên trên, mục thải y nhưng so với hai người, nhiệt tình rất nhiều. Có lúc, Phương Thiên Nam thậm chí đều sẽ không nhịn được suy nghĩ, Thanh Vân Tông đi ra băng hàn song su, chỉ là từ biểu hiện bên ngoài, cùng từng người thiên phú thuộc tính đến xem, hoàn toàn giống như là rơi mất mỗi người nhi đồng dạng. Toàn bộ tinh điện bên trong, đông đảo trong các đệ tử, như là Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết như vậy, quanh thân tụ tập không ít đệ tử, làm thành một cái đoàn thể nhỏ, còn tồn tại không khuất. Đại thể đều là phía trước tới tinh điện trước đó, liền lẫn nhau quen thuộc tu lệ giả, hay hoặc giả là tại đi tới tinh điện sau, bởi vì tính cách, thực lực các loại nhân tố, từ từ quen thuộc đấy. Tinh điện cũng vui vẻ được như vậy từng cái từng cái đoàn thể nhỏ xuất hiện. Nếu là tinh điện đệ tử tự mình xin phép ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, lấy nhỏ như vậy đoàn thể làm đơn vị, bất kể là tại lịch Lãm Rèn luyện trên đường hiệu ngầm bên trên, vẫn là ở lẫn nhau ở giữa trên sự trợ giúp, đều cũng có lợi cho đoàn đội thành viên đấy. Bất quá, liền tại mộ Dung Tuyết, Phương Thiên Nam, Cổ Viêm nhiễm ba người, nói tới Băng Hỏa đảo bên trên trong tiểu thế giới lịch Lãm Rèn luyện quá trình, đặc biệt là cái này, một lần tham dự nhiệm vụ tinh điện trong các đệ tử, chỉ có 6 người bình yên trở về tinh điện, mọi người trong lúc nhất thời, đều lộ ra tương đối trầm mặc. Hỏa thuộc tính Thiên đệ tử, tại cái này một lần Băng Hỏa Đạo lịch Lãm Rèn luyện sau, sợ rằng tại 3 trong vòng 5 năm đều không có tương tự nhiệm vụ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên tổng kết nói ra, "Mà Cố Dương, ngươi là thuộc thuộc tính tiên phú chứ? Còn có, một Sư Tỷ, ngươi là băng hàn thuộc tính tiên phú chứ? Nếu là mấy năm tiếp theo bên trong, có cơ hội tham dự vào tinh điện loại này nhiệm vụ cơ hội, nhất định phải cẩn thận một chút." Về phân triệu hằng, Diệp Vũ viên mấy người, Phương Thiên Nam cũng không có nói ra. Mọi người ở đây trong nội tâm cũng đều rõ ràng, Liên mục Trường Thiên đều không có tham dự vào cái này một lần băng hỏa đạo nhiệm vụ trong, hiển nhiên, triệu hằng, Diệp Vũ Huyên mấy người Mặc dù là có phù hợp bọn họ thiên phu thuộc tính tinh tinh điện nhiệm vụ xuất hiện, cũng không có khả năng lắm xuất hiện tại tham dự trong danh sách rồi. Trừ phi là đợi được lần tiếp theo đệ tử, phía trước tinh điện sau, Triệu Hằng, Diệp Vũ Huyên mấy người, trải qua thời gian tích lũy, thu được đủ đủ thực lực mạnh mẽ. Ta sẽ ghi ở trong lòng đấy." Cô Dương suy nghĩ một chút, đặc biệt là chú ý tới Diệp Vũ Huyên chính nhìn sang lo lắng ánh mắt, rất là thận trọng gật gật đầu. Nếu để cho cô Dương, một Thải Y từ bỏ cơ hội như vậy, tự nhiên là không thích hợp. Cố Dương cùng Mộc Thải Y thì sẽ không đáp ứng tạm thời không nói đến, cho dù là đáp ứng rồi, làm một tên tu luyện giả Làm sao có thể bởi vì sợ hãi nguy hiểm lý do mà từ bỏ tăng lên thực lực mình cơ hội đây? Hơn nữa, mặc dù là tại lịch luyện nhiệm vụ trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì tốt chắc cứ. Con đường tu luyện, bản thân liền là một cái nghịch tiên cải mệnh con đường. Cuối cùng, tựa hồ là vì xua tan này nháy mắt bao phủ tại trong lòng mọi người tối tăm, Cố Dương còn cười nói, kỳ thực, tại tinh điện phái chuyển đến nhiệm vụ trước đó, tự chúng ta cũng có thể cấu thành một đoàn đội, đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện một đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 379, mất thất. Đưa đi Cố Dương đáng ngợi. Phương Thiên Nam nhìn sát trời ngoài cửa sổ, trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút hoang đường cảm giác tới. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đối với cô Dương tiến nghị cũng không đồng ý ngược lại, Phương Thiên Nam vẫn là mong đợi cùng mình quen biết người cùng một chỗ, ra ngoài lịch luyện. Gần giống như tại Thanh Vân Tông thời điểm đồng dạng, bất kể là đi hướng U Minh sơn mạch, vẫn là đi tới Di Tắc Thành, Phương Thiên Nam đều cảm thấy, như vậy trải qua, là mình con đường tu luyện bên trên tu hoạch khổng lồ một trong. Bất quá, cùng Thanh Vân Tông bất đồng là, tại tinh điện bên trong, nếu là muốn tự chủ cấu thành một đội, ra ngoài lịch luyện, là cần hướng tinh điện quản sự trưởng lão tử trước thân thỉnh. Tạm thời không nói đến Tinh điện phạm vi còn hạt, muốn so với Thanh Vân tông như vậy tông môn, lớn đến mức rất nhiều. Chỉ là từ tinh điện sơn môn vị trí điểm, ra ngoài lịch luyện lời nói, hết thể là hơi xa một chút địa phương, cũng phải cần ngồi tinh thuyền đi ra ngoài đấy. Mà trên mặt biển đi, nếu là không có tông sư cảnh tu lệ giả, tại trên tinh truyền hộ tống, hiển nhiên quá mức nguy hiểm. Là lấy, tinh truyền mỗi một lần xuất hành, đều cũng có mục đích là, chỉ có tinh điện đệ tử nói ra đi tới địa điểm, là tại tinh truyền đi mục đích là con đường bên trên, mới sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đạt được tinh điện cao tầng phi chuẩn. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là Cố Dương mấy người Vào lúc này đưa ra lịch luyện yêu cầu, đợi đến chân chính xuất hành thời khác, cũng là tại 1 2 tháng sau. Còn nếu là từ trên đất bằng Ly Khai tinh điện sơn môn, Phương Thiên Nam tạm thời không biết là loại điều nào nguyên nhân, ngược lại là tinh điện bên trong đệ tử, hiếm thấy là sẽ thông qua lục địa, hướng đi còn lại địa điểm tiến hành lịch luyện. Là lấy, Phương Thiên Nam bỗng nhiên thì có loại cản hái, mặc dù là chính mình đi tới tinh điện sau, tu luyện sinh hoạt. Vẫn là tại cố định một cái tiểu bên trong phạm vi. Dù cho chính là đi theo tinh điện thành viên, cùng đi hướng băng hỏa đạo bên trên bên trong tiểu thế giới lịch lãng luyện, cũng vẫn là như vậy. Ngược lại là, gặp phải còn lại mấy đại thế lực thành viên Để cho Phương Thiên Nam đánh mở rộng tầm mắt. Hóa ra tại tinh điện ở ngoài cũng còn tồn tại tương tự đỉnh cấp thế lực tồn tại. Phương Thiên Nam rất là tò mò, những thế lực này quản lý quản hạt phạm vi bên trong, tu luyện giả thế giới lại là loại nào diện mạo đây này. Mặc dù nói, lấy tinh điện vì là lệ, trên đại thể, tu luyện giả bên trong thế giới tông môn phân bố vẫn tương đối tương tự, nhưng là, mỗi một cái tu luyện giả bên trong thế giới, hoàn cảnh cũng tốt, phong thủ cũng được, nhất định là có bất đồng Phương Thiên Nam tại Cố Dương mấy người sau khi rời đi, đột nhiên thì có loại nghĩ muốn đi ra ngoài đi tới ý nghĩ. Không biết sao tam điện chủ lại nói Còn vang vọng bên hai bên. Trên đại lục này, rất nhiều địa phương cũng không phải chân nhân cảnh giới tu luyện giả, liền có thể mạo hiểm đi đi tới đấy. Cho dù là đến Thiên Nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng là như thế, trừ phi đến tông sư cảnh sau, tinh điện đối với môn hạ đệ tử quán thúc mới có thể hoàn toàn thả ra. Giống như là tinh truyền đi, đều sẽ có tông sư cảnh tu luyện giả hộ tống đồng dạng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, liền trên biển đi cũng phải cần tông sư cảnh tu luyện giả hộ tống, như vậy, so với trên biển đi càng thêm ít gọi trên đất bằng du lịch, hiển nhiên càng thêm cần tông sư cảnh tu luyện giả đi theo bảo đảm. Mấy ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam rất là nỗ lực dung nhập vào tinh điện đệ tử trong cuộc sống. Từ khi Phương Thiên Nam trở thành tinh điện đệ tử thân truyền tới nay, thật muốn nói đến, thật sự chính là không có bao nhiêu thời gian là cùng còn lại đệ tử thân truyền cùng một chỗ tu luyện. Duy vừa tiếp xúc thời gian tương đối nhiều, vẫn chỉ là một dung tuyết một người. Ngoài ra, tại tinh điện bí điệu bên trong liền đợi thời gian 15 tháng, sau khi đi ra, Phương Thiên Nam đi tới Băng Hỏa đảo, chỉ là qua lại lộ trình bên trên thì có 2 tháng, có thừa thời gian, càng không cần nói, tại Băng Hỏa Đạo bên trên trong tiểu thế giới, còn đợi không ít thời gian. Về phần từ Băng Hỏa Đạo bên trên sau khi trở về, lại tiến vào tinh điện tinh luyện chàng bên trong thời gian một tháng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cùng mình cùng giới tiến vào tinh điện bên trong đệ tử, phải là chỉ có chính mình chăm chú với thời gian tu luyện là ít nhất chứ. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tại tinh điện bí điệu bên trong 15 tháng thời gian, từ thuần tu trên ý nghĩa mà nói, cũng là tu luyện. Dù sao, Phương Thiên Nam cũng bởi vì tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực. Về phần những nơi còn lại trì hoan thời gian, Phương Thiên Nam tại thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, cũng không có chút nào hạ xuống. Là lấy, Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới cơ hội là chạy tới cùng giới trong các đệ tử tầng cao nhất, so với lên mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu mấy người mà nói, cũng không có chút nào thua kém. Bất quá, tại đi theo tinh điện còn lại đệ tử thân truyền, tu luyện mấy ngày sau, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tới tinh điện trong mận thất Bế Quan. Phải biết, Phương Thiên Nam chăm chú với thời gian tu luyện càng ít, tăng lên thực lực cảnh giới, rồi lại không thể so còn lại đệ tử thân truyền tới kém, hiển nhiên là cảnh giới tăng lên quá mức nhanh chóng dư cớ Phương Thiên Nam vẫn còn có chút lo lắng, thực lực của mình cảnh giới không đủ ổn định. Mà Bế Quan, đối với một tên tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là châm đối với thực lực mình tu vi tốt nhất thẩm tra phương thức. Thậm chí, Phương Thiên Nam trong đầu rất nhiều đối với tu luyện tới vẫn tồn tại nghi ngờ địa phương, cũng cần lựa chọn bế quan, tiến hành an tính suy tư. Tinh điện mất thất là ở vào tinh điện trong sân môn, tương đối gần đại điện chủ hành cung địa điểm. Toàn bộ mật thất đều ở đây cùng trên một ngọn núi. Phương Thiên Nam quan sát tinh điện mất thất cùng đại điện chủ hành cung ở giữa cự ly, trong đầu không khỏi hiện ra một vệt quái dị suy đoán. Phải biết, tinh điện mất thất nhưng là có tương tự với tinh điện bí địa hiệu quả. Hơn nữa, cả hai vị trí địa điểm lại lạ như vậy tiếp cận có thể hay không tồn tại một loại nào đó quan hệ đặc tú đây. Hơn nữa, Tinh điện mất thất, tuy rằng không đến nỗi cùng tinh điện bí địa như vậy, mỗi 5 năm mới sẽ mở ra một lần, hơn nữa chỉ có tinh điện tân tấn đệ tử thân truyền mới có thể tiến vào. Tại độc lập tu luyện không gian bên trên cũng là có 20 không gian, so với tinh điện bí địa nhiều hơn 10 cái không gian. Nhưng là, tinh điện mất thất cũng là nhằm vào tinh điện tất cả thành viên đấy. Mặc dù là Phương Thiên Nam làm tinh điện đệ tử thân truyền, như là dựa theo thay phiên phân phối, trừ phi là Phương Thiên Nam chuẩn bị tấn cấp trở thành tông sư cảnh, Nếu không thì, đại thể bên trên cũng là 3 năm rưỡi mới có thể đến phiên một lần mật thất bế quan cơ hội. Càng nhiều hơn thời điểm, tinh điện mất thất, vẫn là tinh điện chấp sự, các trưởng lão người, bế quan thời điểm sử dụng. Phương Thiên Nam bởi vì cùng mộ Dung Tuyết mấy người cùng một chỗ, hoàn thành dẹp loạn tinh luyện tràng bên trong năng lượng chấn động ngân sóng, tinh điện địa chủ mới có thể khen thưởng Phương Thiên Nam đám người một lần thêm vào cơ hội. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam muốn đi vào mật thất bế quan, cũng là tại tam điện chủ an bài xuống, mới được lấy trong thời gian ngắn như vậy, liền thu được phê chuẩn. 20 mật thất, cơ hội hiếm thấy là có nhãn dũi xuống thời điểm. Phương Thiên Nam liếc nhìn chính mình từ tam điện chủ trong tay, đã được tiến vào mật thất tấm bảng, phía trên khắc họa một cái tám chữ, nói cách khác, Phương Thiên Nam sắp bế quan tu luyện không gian, là tất cả trong mật thất thứ 8 hào phòng gian. Phương Thiên Nam không rõ ràng, mật thất 20 phương diện phải hay không toàn bộ đều giống nhau, hay là nói, cùng tinh điện bí địa đồng dạng, càng khá cao gia phòng, bế quan tu luyện đạt được tiền lợi lại càng lớn. Có thể được kịp thời sắp xếp bên trên, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đã là phi thường chuyện may mắn rồi. Mà mật thất bế quan thời gian, đại thể bên trên đều ở một cái tháng đến 3 tháng trong lúc đó. Cụ thể vẫn còn cần xem bế quan tu luyện tu luyện giả, trạng thái bản thân mà đi ra. Nếu là ở bên trong mặt thất, một lần nghỉ ngơi vượt quá thời gian 3 tháng, như vậy, tiếp theo yếu hơn lại đến phiên ngươi bế quan lúc tu luyện, cũng chỉ có thể là càng qua ngươi, mà cho người khác rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, bế quan thời gian dài ngắn, cùng tinh điện bí địa bên trong càng ngộ, hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải kiên trì thời gian càng dài, liền hiệu quả càng tốt. Nếu là Phương Thiên Nam có thể tại thời gian 1 tháng bên trong, ổn định tốt tu vi của mình cảnh giới, hơn nữa, giải khai chính mình nội tâm rất nhiều nghi ngờ lại nói, nói không chừng, thời gian 1 tháng, liền có thể đi ra. Còn nếu là đang bế quan cảm ngộ thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí là không may, nói không chừng, cũng chỉ có thể là một mực bế quan xuống, mà không thèm quan tâm thời gian trôi qua. Nói cho cùng, một khi Phương Thiên Nam tiến vào bế quan trong trạng thái, đối với thời gian trôi qua, không thể nghi ngờ là không có bao nhiêu cảm thấy đấy. Cái này cũng là tinh điện mật thất bế quan một lần, thời gian cụ thể chỉ có một đại khái phạm vi, mà không phải thật sự hạn chế với một tháng, hoặc là hai tháng các loại nguyên nhân đi. Thật dài hắn ra một khẩu khí, Phương Thiên Nam lấy ra một thoáng trong tay tấm bảng, liền tiến vào tinh điện trong mật thất. Cùng tinh điện bí địa bên trong cấu tạo không sai biệt lắm. Xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mặt chính là một cái rộng rãi thông đạo, mà ở thông đạo hai bên thì là từng cái từng cái sất bên gian phòng. Gian phòng dãy số, từ lớn đến nhỏ, một mực duyên thân về phía trước. Duy nhất bất đồng, thì là tinh điện bí địa, là tại đại điện chủ hành cùng phía trên, làm cho người ta dư một loại cảm giác hư ảo, mà ở tinh điện bên trong mặt thất thì hoàn toàn là làm đến nơi đến chốn, ẩn sâu tại cả ngọn núi chính giữa. Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình vừa đã tiến vào ngọn núi này bên trong thì có một cỗ thanh tân khí tức phả vào mặt. Hơi hơi phân biệt, Phương Thiên Nam sắc mặt liền hơi hơi vui vẻ. Dĩ nhiên là nồng đậm tinh lực khí tức. Chẳng trách tinh điện mà thất, càng nhiều hơn chính là những cái kia tinh điện trưởng lão, nhóm chấp sự bế quan tu luyện địa điểm đây, mà phân phối cho tinh điện đệ tử số lượng, không thể nghi ngờ sẽ thiếu rất nhiều. Trừ phi là tinh điện đệ tử, có trùng kích tông sư cảnh cơ hội. Nếu không phải Phương Thiên Nam trong cơ thể đã ngưng tụ ra tinh lực lời nói, ở vào tình thế như vậy tiến hành bế quan, đối với tinh điện mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Đương nhiên, nếu là cùng mộ Dung Tuyết như vậy, đối với tinh lực cảm ngộ, đã có bước đầu hiểu rõ tu luyện giả mà nói, tại dạng này bên trong mật thất tu luyện, cũng là có rất nhiều chỗ tốt đấy. Chỉ là muốn bằng vào bên trong mật thất tinh lực hơi thở mức độ đậm đặc, để cho những cái kia đối với tinh lực hoàn toàn không biết đệ tử tới cảm ngộ tinh lực tồn tại, nhưng vẫn là lộ ra có mấy phần không đủ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 380, tân cấp thời cơ. Phương Thiên Nam sử dụng 8 số bế con nơi, tại tinh điện mật thất chủ thông đạo phía trước. Khi Phương Thiên Nam đem tiến vào tinh điện mật thất tấm bảng, treo ở tương ứng cửa phòng bên trên sau, cả phiến đại môn, liền tự nhiên mở ra. Tiến vào bên trong sau, Phương Thiên Nam phát hiện, bên trong trang hoàng vô cùng đơn giản. Cùng đại đa số bế quan tu luyện nơi đồng dạng, chính là một cái đơn giản bổ đoàn, ngoài ra, liền không còn vật gì khắc rồi. Phương Thiên Nam quay miệng, không khỏi hơi tiểu một thoáng. Hiển nhiên, chỉ là từ bế quan nơi hoàn cảnh đến xem, là không phát hiện được tinh điện mật thất ưu thế. Chỉ có khi Phương Thiên Nam ngồi xếp bằng khúc ngồi trong phòng trên bộ đoàn, mới có thể xác thực cảm nhận được, bắt nguồn từ với mật thất không gian bốn phía, chỗ chuyển ra ngoài từng tia một tinh lực, thậm chí là, tại dạng này tinh lực phân tán trong không khí, Phương Thiên Nam cả người tâm thần đều chiếm được thả lỏng chưa từng có. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền buông lỏng tâm thái, đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến hạ đan điền bên trong. Vừa tấn cấp trở thành Thiên Nguyên cảnh trung kỳ không lâu, Phương Thiên Nam bế quan hàng đầu mục đích, tự nhiên là ổn định chính mình cảnh giới trước mắt rồi. Chân lưu chuyển, tại tinh lực nhàn nhạt phân tán trong mặt thất, chút nào đều không có vẻ đột nột. Gần giống như tinh điện bên trong mật thất tinh lực cùng thuần túy tinh lực có chút không phải bình thường, cũng không có như Cùng Phương Thiên Nam trong đan điền tinh lực cùng chân nguyên ở giữa như nước với lửa. Hai cố năng lượng ở giữa bình an vô sự, để cho Phương Thiên Nam càng thêm yên tâm lên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng tiến một bước xác định, muốn tại tinh điện bên trong mật thất đi cảm ngộ tinh lực đặc tính, khả năng thật sự là quá thấp một ít. Thuần túy bằng vào chân nguyên vận chuyển, chút nào cũng không cảm giác được tinh lực tính đặc thù. Ngược lại là Phương Thiên Nam thiên nguyên cảnh kỳ thực lực cảnh giới. Tại như vậy đặc biệt trong hoàn cảnh, theo vận chuyển càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới cũng là càng ngày càng ổn định lên có thể nói, tinh điện bên trong mật thất, phân tán đi ra tinh lực, chính đang không ngừng thôi động Phương Thiên Nam chân nguyên, chậm rãi trải rộng toàn thân, kể cả kinh mạch, huyết dịch. Phương Thiên Nam không biết thời gian trôi qua, đến tột cùng là loại điều nào tốc độ. Tại tinh điện bên trong mật thất tu luyện, tự nhiên sẽ cảm giác được cái bụng đói bụng. Bất quá, chỉ cần Phương Thiên Nam ý thức lần nữa trở về đến, mình là tại bế quan tu luyện bên trong, hướng đi cửa mật thất miệng, sẽ có mới mẻ đồ ăn đang đợi được Phương Thiên Nam. Dựa theo tinh điện tam điện chủ lời nói tới nói, một tên tu luyện giả Mặc dù là đạt đến tông sư cảnh thực lực, cũng không có thể bảo đảm chính mình một người tháng không ăn cơm dưới tình huống như cũ có dư thừa thể lực tới tiến hành tu luyện, trừ phi là không ngừng dùng đan dược. Mà ở tinh điện bên trong mật thất bế quan, cần dùng đan dược tới duy trì bản thân chân nguyên vận chuyển sao? Hiển nhiên là không thể nào. Phương Thiên Nam cảm giác mình tại đã ăn rồi hai bữa cơm nước sau, rốt cục đem mình quanh thân trong kinh mạch, đối với đột nhiên cảnh giới trở thành thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi, mang đến cảm giác khó chịu, hoàn toàn tiêu trừ. Sau, Phương Thiên Nam mới có tâm quan sát, đồng dạng tại hạ bên trong lực lượng không gian cùng với tính lực. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam hay là trước một bước vận chuyển lên tinh lực. Tựa hồ là tại trong trước mắt, toàn bộ tinh điện bên trong mật thất phân tán tinh lực, hơi nổi lên một chút biến hóa. Giống như là Phương Thiên Nam trong cơ thể hiện ra tới tinh lực, dỗng nhiên kéo bên trong mật thất tinh lực đồng dạng. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình trong đáy mắt, liền xa vào đến một cái kỳ quái trong hoàn cảnh. Trung quanh tinh lực phân tán đi ra gợn sóng, ngày càng mãnh liệt. Rất có loại trở về đến ban đầu còn tại tinh điện bí địa nội tu luyện bình thường cảm giác. Để cho Phương Thiên Nam có chút kỳ quái là, tinh điện bên trong mật thất tinh lực, cùng Phương Thiên Nam bản thân có tinh lực, thật giống có chút không giống nhau lắm. Phương Thiên Nam cũng không thể trực tiếp đi hấp thu những thứ này phân tán quanh thân trong không gian tinh lực. Hoàn toàn khác biệt, giữa hai người này mơ hồ còn có chút bài xích cảm giác. Phương Thiên Nam không khỏi nhíu nhíu mày. Phương Thiên Nam tại tinh điện bí địa bên trong, điều cảm ngộ đến, hơn nữa ngưng tụ ra tinh lực, tại Phương Thiên Nam đi ra tinh điện bí địa sau, cũng đã rõ ràng hiểu được, cùng mộ Dung Tuyết, thậm chí là tinh điện mấy tên điện chủ điều cảm ngộ đến tinh lực, có chỗ bất đồng. Phương Thiên Nam cảm ngộ đến tinh lực là tại đầy trời trong tinh không, ngưng tụ ra tới đấy, mà còn lại người tinh lực, còn lại là tại một mảnh hư vô bên trong thế giới, điều cảm ngộ đến đấy. Tuy rằng Phương Thiên Nam tại lúc đó liền đã nhận ra, ở mảnh này hư vô bên trong thế giới, kỳ thực cũng Phương Thiên Nam Trô cảm nhận được đầy trời tinh không, nhưng thật ra là dùng một thế giới. Đơn giản là người trước, tất cả ngôi sao đều là lởmở, không có hảo con đấy. Mà Phương Thiên Nam Trô đã thấy tinh không thì là ánh sao rực rỡ. Nhưng là, loại này tinh lực trong lúc đó, dĩ nhiên còn mơ hồ có mấy phần bài xích cảm giác, cũng là Phương Thiên Nam vẫn luôn không có phát hiện. Chẳng lẽ nói, là mình ngưng tụ ra tới tinh lực tương đối đặc thù duyên cứ. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền nghĩ đến Băng Hỏa đảo bên trên bên trong tiểu thế giới, tiểu y tinh lực. Tại cảm giác được Phương Thiên Nam lúc đó cũng không có quá mức lưu ý, là lấy, cũng không phải phi thường tính tưởng, tiểu Ilya có tính lực, đến tuột cùng là tới từ ở lờ mở ngôi sao đây, còn là tới từ ở Quang Minh những vì sao. Nhưng là, tiểu Ilya có thể xác định, Phương Thiên Nam có tính lực, Phương Thiên Nam cũng có thể xác định đối phương có tính lực, cũng là khẳng định. Đồng dạng, Phương Thiên Nam cùng tam điện chủ đám người trong lúc đó, cũng là như thế. Nói cách khác, cho dù là Phương Thiên Nam ngưng tụ ra tới tinh lực, có chỗ bất đồng, có chút đặc thù, nhưng là, tại còn lại tông sư cảnh tu luyện giả xem ra, đồng dạng là tinh lực tổ đại. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không là tinh điện bên trong mật thất tinh lực, bản thân liền là cùng tất cả tinh lực, đều không giống với đây. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Khi tiến vào đến tinh điện bên trong mật thất trước khi bế quan, Phương Thiên Nam không phải là một chút cũng không có chuẩn bị. Phương Thiên Nam không riêng gì từ Tam điện chủ trong miệng, đại khái hiểu được tinh điện bên trong mật thất tình cảnh, còn tìm đến mấy tên trước đó có qua tại tinh điện bên trong mật thất bế quan đệ tử thân truyền, dò xét dò xét ý tứ. Rất hiển nhiên, những người tu luyện này, tại tinh điện bên mật thất, theo mỗi người bọn họ hiểu được bất đồng, tính lực bên trên tăng trưởng, cũng là khẳng định. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam cuối cùng cũng chỉ có thể là đem trong cơ thể mình tinh lực, cùng tinh điện bên trong mật thất tinh lực, có chỗ bài xích nguyên nhân, quy kết đến bên trong đan điền mình tinh lực dị thường tiến lên. Sau lần đó, Phương Thiên Nam lại thúc dục bắt nguồn từ bản thân trong đan điền lực lượng không gian tới. Vào lúc này, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Phương Thiên Nam chỉ cần dựa theo tam điện chủ truyền thụ như vậy, đi khống chế không gian của mình lực lượng, Phương Thiên Nam rất rõ ràng là có thể cảm nhận được, chính mình đối với trong cơ thể lực lượng không gian khống chế, ngày càng nhận thụ, mà lực lượng không gian vận dụng, cũng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Dù sao Thanh Loan Pháp Tướng bên trong lực lượng không gian, Phương Thiên Nam tại vận dụng thời điểm, còn cần thêm một cái trình tự. Chính là trước một bước khống chế lại thanh loan pháp tướng năng lượng, sau mới có thể điều động trong đó lực lượng không gian. Mà vào lúc này, lực lượng không gian liền thật thật tại tại tại Phương Thiên Nam đang điền bên trong, bất kể là đang sử dụng bên trên, vẫn là ở đối với lực lượng không gian hiểu được, đều biến hóa dễ dàng rất nhiều. Nếu không phải là Phương Thiên Nam lúc này thực lực cảnh giới, còn dừng lại tại Thiên Nguyên cảnh chân nhân trung kỳ trình độ, nói không chừng, Phương Nam cũng có thể dường như tam điện chủ như vậy, trực tiếp lợi dụng lực lượng không gian, phá tan quanh thân không gian. Mặc dù là không có cách nào phá tan không gian, chỉ ít cũng có thể lợi dụng lực lượng không gian tiến hành cự ly ngắn bên trên nhảy lên. Kể từ đó, Phương Tiên Nam ngược lại là suy nghĩ, chính mình tại sao này trong quá trình chiến đấu, khả năng nhiều hơn một cái thoát thân thủ đoạn. Nếu là bây giờ không có biện pháp ứng tiếp dưới sự công kích của đối phương, tại chính mình có chuẩn bị dưới tình huống, lợi dụng lực lượng không gian tiến hành cự ly ngắn bên trên nhảy lên, xa muốn so trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đòn toàn lực, muốn tới được an toàn rất nhiều. Không biết sao, ý nghĩ như thế, cuối cùng vẫn là cần tấn cấp trở thành tông sư cánh sau, mới có thể có được a. Phương Tiên Nam chép chép khóe miệng. Âm trầm nói thầm: "Người tông sư này cảnh, thật sự chính là một cái trước nay chưa có ngưỡng cửa a." Nghĩ đến tông sư cảnh, Phương Thiên Nam lại tiến một bước nghĩ tới thánh nhân cảnh. Nếu như nói, đối với trở thành tông sư cảnh tu lệ giả, Phương Thiên Nam có 10 phần tự tin, cảm thấy chỉ là về thời gian vấn đề, như vậy, đối với chính mình như thế nào tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, Phương Thiên Nam liền thật sự hết đường xoay sở rồi. Khi Phương Thiên Nam cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không gian dần dần biến hóa vững vàng cùng rồi rảo lên tới sau, nhiều thời gian hơn bên trong, Phương Thiên Nam liền bắt đầu suy tính, thánh nhân cảnh tồn tại Vậy cũng là Phương Tiên Nam bế quan tu luyện mục đích thứ hai đi. Phương Tiên Nam tổng kết, đại thể trên có hai loại khả năng. Một trong số đó chính là tìm được địa linh phệ hồn thảo. Nếu Kiều Y Yena sẽ nhắc tới loại thảo dược này, nghĩ đến, không phải là tự dưng nhắc tới. Chỉ ít, Phương Tiên Nam suy đoán, khả năng cùng Kiều Y Yena tu vi đột phá có quan hệ mật thiết. Mà Kiều Y Yena nhất định là hướng về phía thánh nhân cảnh đi đấy. Kể từ đó, nói không chắc, địa linh phệ hồn thảo bên trong liền đúng là hàm chứa như thế nào đột phá trở thành thánh nhân cảnh thời cơ rồi. Thứ hai, chính là Phương Tiên Nam lần nữa nghĩ lại bắt nguồn từ bản thân tinh lực tới. Tinh điện bí địa bên trong, cái kia bỗng nhiên xuất hiện, rộng lớn vô biên những vì sao thế giới, bất kể là không có sáng bóng ngôi sao, vẫn là lừng lẫy rực rỡ hào quang những vì sao, đều là tại đồng dạng một thế giới bên trong. Nhưng là, xuất hiện tinh lực, nhưng các đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hai loại hoàn toàn bất đồng tinh lực, có phải là đại diện cho tông sư cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa bất đồng đây? Nếu là thật như thế, chỉ cần Phương Thiên Nam không ngừng tăng lên bên trong đan điền mình tinh lực mức độ đậm đặc, liền có rất lớn cơ hội, tại sau khi đột phá, trở thành một tên thánh nhân cảnh tu luyện giả rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Ký đi ẩn cơm tạm phiếu đề cử ẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện quy 1 chương 381ượng Hải phương thiên Nam tại tinh điện bên trong mật thất bế quan tu luyện ngoại trừ ổn định chính mình tiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi cùng với cha xét lực lượng không gian huyền bí thậm chí là tinh lực trong cơ thể thuộc tính ở ngoài còn nghĩ đến đi cả ngộ mình một chút trung đan điền bên trong các tướng thậm chí còn là thượngan điền bên trong thức Hải nói trắng ra chính là phương tiên nằm trong cơ thể ba cái trong đan điền các loại năng lượng Phương Thiên Nam đều chuẩn bị cẩn thận kiểm tra cùng cảm ngộ một phen. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng cũng không có biến hóa quá lớn. Giao Long pháp tướng, tại quãng thời gian này bên trong cũng không có trải qua cái gì tấn cấp, không có gì thay đổi thì cũng thôi đi, mặc dù là Phượng Hoàng pháp tướng, tại thời khắc như vậy bên trong, dĩ nhiên cũng không có quá nhiều cải biến. Phương Thiên Nam đem thần trí của mình xâm nhập đến trung đan điền bên trong, đi đụng vào thuộc về Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng thời điểm, cảm giác liền cùng mình ban đầu khống chế Thanh Loan pháp tướng thời điểm tương tự, không, có quá nhiều khác biệt. Điều này làm cho Phương Tiên Nam không khỏi có chút hoài nghi lên, Phượng Hoàng Pháp Tướng tồn tại, phải hay không cùng trước đó Thanh Loan Pháp Tướng, không hề khác gì nhau đây. May mà, giữa hai người chỗ ẩn hiện đi ra năng lượng mạnh yếu, cũng là rất rõ ràng. Đơn thuần đem Phượng Hoàng Pháp Tướng cùng Giao Long Pháp Tướng năng lượng tiến hành tương đối, Phương Thiên Nam là có thể cảm ứng được đi ra, lúc này Phượng Hoàng Pháp Tướng, mặc dù là không có cách nào thể hiện ra toàn thịnh tư thế, nhưng cũng đủ để đối mặt với phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả rồi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam chỉ là muốn dựa vào Phượng Hoàng Pháp Tướng, đến chiến thắng tông sư cảnh tu luyện giả, không thể nghi ngờ vẫn là không thực tế. Nhưng là Phương Thiên Nam lại có thể bằng vào Phượng Hoàng Pháp Tướng tồn tại, lực liệu một phàm tông sư cảnh tu luyện giả công kích. Không cần muốn cùng Phương Thiên Nam tại Băng Hỏa Đảo bên trên như vậy, điều động vô lượng chung như vậy linh khí, đến đòi xảo nên chiến tông sư cảnh tu luyện giả. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến thượng đan điền thức hải bên trong. Đó cũng không phải Phương Thiên Nam lần thứ nhất, thận trọng đem tâm thần chìm đắm đến thức hải bên trong. Phương Thiên Nam toàn bộ thức hải chính là một mảnh rộng lớn vô biên hóa diễm. Đơn giản là những ngọn lửa này, liền dường như nước biển ấy, tu tập cùng một chỗ, chốc chốc còn có thể bước lên từng chuỗi khổng lồ hỏa diễm vượn sóng đến, dù cho chính là Phương Thiên Nam chính mình tiến vào thức hại bên trong, cũng có loại kinh ngạc cảm giác, đặc biệt là tại toàn bộ trong biển lửa cô độc hòn đảo. Sao vừa nhìn đến, như vậy hòn đảo, cùng quanh thân biển lửa, là hoàn toàn không hợp đấy. Trung quanh hỏa diễm phู่ trào, vô cùng sinh động, cùng an tính hòn đảo, đặt ở cùng một chỗ, thấy thế nào? Thế nào có loại cảm giác không hài hòa? Nhưng là, Phương Thiên Nam lại biết, chỉ có cái này đảo nhỏ, mới là toàn bộ biển lửa trung tâm. Phương Thiên Nam tâm thần vừa mới tiến vào đến tứ hại bên trong, liền huyễn hóa ra một cái toàn bộ tử tâm thần tạo thành loại nhỏ Phương Thiên Nam có thể nói, tại trong biển ý thức của chính mình, Phương Thiên Nam chính là lập xa thế giới này chỗ tệ. Bất luận cái gì một tên tu luyện giả đối với chính mình thức hải không chế, đều là xuất thần nhập hóa. Là một tên ngưng luyện ra thần trí của mình, hơn nữa sinh ra thức hải tu luyện giả mà nói, toàn thân bí ẩn nhất địa điểm chính là tại thức hải bên trong. Phương Thiên Nam có thể từ trong biển ý thức của chính mình, không ngừng lôi ra chính mình trước đó chối trải qua từng hình ảnh cảnh tượng, văng vào, tự nhiên là trong ngóc hoang đảo rồi. Gần giống như bất luận cái gì một tên sinh ra thức hải tu luyện giả, tại đem toàn thân mình tâm thần đưa lên tiến vào thức hải sau, chỉ cần hắn mượn ý sẽ cùng thế là không ngừng lặp lại trải qua chính mình trước đó trải qua. Như vậy, mặc kệ là đối chính mình qua lại hiểu được, còn là đối với tu luyện của mình một đường bên trên, đều có được kỳ lạ hiệu quả. Đương nhiên, một tên tu luyện giả thức hại, làm tu luyện giả bản thân trọng yếu nhất bí ẩn nhất nơi. Phương Thiên Nam cũng theo tam điện chủ trong nghiệm biết, cho dù là thân mật nhất người, cũng không có thể đối đầu phương thần thức, tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Nếu không thì, khi Phương Thiên Nam lần nữa đối mặt với đối phương thời điểm, đem không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hơn nữa, thần thức ở giữa chiến đấu, xa muốn so với trên thân thể, hoặc là chân nguyên, tinh lực bên trên chiến đấu càng thêm nguy hiểm một cái không tốt nhưng phàm là thần thức bị trọng thường hay hoặc giả là thức H hại đụng phải phá hoại nhẹ thì ý thức bị hao tổn, thần chí không rõ nặng thì trực tiếp trở thành không có ý thức xác chết di động bởi vậy có thể thấy được thức Hải đối với một tên tu luyện giả tầm quan trọng phương thiên Nam tâm thần chìm đắm đến trong biện ý thức của chính mình sau tựu dường như là trong đầu trước đó tất cả trí nhớ đều biến hóa rõ ràng không ít bất kể là phương thiên Nam nối khố hồi đó hay hoặc giả là phương thiên Nam tạiăng Hòa đảo bên trong tiểu thế giới cùng tiểu yiền ở giữa đối thoại đều là như vậy phương thiên Nam cũng chưa hề nghĩ tới chính mình chỉ là thông qua một lần bên trong mật thất bế quan, liền có thể tăng cao thần trí của mình cường độ, điều này hiển nhiên là không hiện thực đấy. Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình đắm chìm tại thức hải bên trong, mục đích to lớn nhất còn là muốn lần nữa rõ ràng hồi ước một phen, cùng tiểu Iliana ở giữa đối thoại, do đó tìm được như thế nào thăng cấp trở thành thánh nhân cảnh, mà không phải tông sư cảnh biện pháp. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đối với tông sư cảnh cảnh giới sẽ không hướng tới. Dù sao, tông sư cảnh vẫn là Phương Thiên Nam tại con đường tu luyện bên trên chỗ mục tiêu theo đuổi. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong cơ thể chẳng những là ngưng tụ ra tinh lực, còn sinh ra thức hải Nếu là có thể lại một bước tăng lên thực lực của mình cảnh giới, hơn nữa đem chúng đan điền bên trong pháp tướng thành công chuyển hóa thành thần thông, như vậy, Phương Thiên Nam liền là một gã thứ thiệt tông sư cảnh tu luyện giả rồi. Hơn nữa, Phương Thiên Nam là một lần, tại tấn cấp trở thành tông sư tam đại hệ thống bên trên, toàn bộ đạt được tấn cấp, một khi Phương Thiên Nam trở thành tông sư cảnh tu luyện giả sau, so với lên những cái kia phổ thông tông sư cảnh cao thủ mà nói, bất kể là về mặt tâm cảnh, vẫn là ở sức chiến đấu, đều phải vượt qua khôn xiết. Vậy cũng là tinh điện cao tầng, tại sao lại đối với những cái kia tiềm lực tương đối xuất chúng đệ tử thân truyền, tương đối xem trọng nguyên nhân? Dù cho chính là đều là tông sư cảnh tu luyện giả, lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại khác biệt. Mà thánh nhân cảnh đây, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong có chút rõ ràng, thánh nhân cảnh kỳ thực chính là tương đối với tông sư cảnh mà nói đấy. Cả hai đơn giản là xưng hô bên trên bất đồng. Cụ thể hình thức bên trên cũng tồn tại nhất định khác biệt. Phương Thiên Nam vào lúc này, chính là không rõ ràng cái này cụ thể khác biệt, mà xa vào đến đầy đầu nghi hoặc bên trong. Kiều Y Y Nha theo như lời nói, như cũng vang vọng bên hai. Chỉ có tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, mới có thể tìm tới Kiều Y, -y vị trí có hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện giả thế giới sao? Hiển nhiên Bất kể là tinh điện trưởng lão cũng tốt, điện chủ cũng được, sở dĩ thời gian lâu như vậy bên trong đều một mực hạn chế với tông sư cảnh cảnh giới, mà không có thể đột phá trở thành cường giả tuyệt thế cảnh giới, nói trắng ra chính là tại đứa đoạn mất trong truyền thừa, thất lạc là tối trọng yếu nhất một phần. Mà cái này một phần, tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, liền nên là thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh khác biệt lớn nhất sở tại. Từ khi Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến trong ngóc sau, thời gian trôi qua, hay hoặc giả là hiểu được bao nhiêu, đều đã trở nên từ từ bắt đầu mơ hồ. Phương Thiên Nam liền cảm thấy, ý thức của mình phản phất là tại vô tận trong hư không không ngừng hồi hồi. Trong lúc, có đối với tu luyện tới cảm ngộ, cũng có đối với tu luyện tới sợ hãi, thậm chí là đối với con đường tu luyện bên trên bảng hoàng. Mà trong góc mỗi một đám lửa đều đại diện cho Phương Tiên Nam qua lại một cái đoạn ngắn. Chốc chốc, trên bầu trời còn có thể xẹt qua từng đạo từng đạo ánh lửa, tựa hồ là đang nhắc nhở Phương Tiên Nam cái gì. Dần dần, đến cuối cùng, tất cả suy nghĩ lại toàn bộ tụ tập đến trong thức hải trên hòn đạo. Cả hòn đảo nhỏ phàm bi cũng không phải rất lớn. Phương Tiên Nam đánh giá một thoáng, nếu là cầm được ngoại giới đến xem, khoảng chừng thì tương đương với là một tòa điện chủ cấp bậc hành cung. Chỉ là, tại trên hồn đạo ngoại trừ một mảnh trống không ở ngoài, liền không có bất kỳ kiến trúc cùng động thực vật. Sao vừa nhìn đến, đại diện cho Phương Thiên Nam tiểu nhân, gần giống như rơi xuống một chỗ đất cằn xỏi đá. Phương Thiên Nam hơi chần chờ, trong đầu dần hiện ra đến suy nghĩ, hoàn toàn do Tam Điện chủ hành cung thay thế, ngay sau đó, trong thức hải trên hòn đảo, liền đột nhiên, biến ảo ra một tòa tương tự cung điện, vừa vặn đem cả hòn đảo nhỏ phạm vi đều bao trùng rồi. Phương Thiên Nam lúc này mới hài lòng nợ nụ cười. Ngay sau đó, hòn đảo quanh thân hỏa diễm hải vực, hồ là cũng cảm nhận được Phương Thiên Nam ý đồ đồng dạng, không ngừng trùng kích trên hòn đảo cung điện. Cơ hồ là trong mắt hòn đảo bộ dáng, liền tại màu đỏ hỏa diễm trùng kích dưới, từ từ bắt đầu mông lung, mà trên hòn đảo tỏa cung điện này, thì là lộ ra dị thường rõ ràng. Phản phất là mặc kệ trong óc hỏa diễm, như thế nào mạnh mẽ, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến cung điện an ổn ngồi xuống đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, một mực sinh động ngoài khơi, chậm rãi an tĩnh lên. Phương Tiên Nam cảm giác được tâm thần của chính mình, dĩ nhiên là chưa bao giờ có bừng lòng. Cùng lúc đó, trên đảo hoang khổng lồ cung điện, tựu như cùng là bông rừng trôi nổi tại cái này một mảnh ngọn lửa màu đỏ bên trong giống nhau, cả tòa hành cung thậm chí sẽ theo trên mặt biển hỏa diễm vỗ sóng, mà từ từ trên dưới phập phòng, gần giống như cả tòa hành cung đều trôi nổi tại trên thứ hải. Như vậy, Phương tiên Nam mới hơi có chút hài lòng gật gật đầu. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, Phương tiên Nam lại hơi nhiều như mày. Trước mắt xuất hiện tại trong thứ hải cung điện, tuy rằng nhìn qua hoa lệ vô cùng, cũng có chút khí thế, nhưng là, cho Phương Thiên Nam cảm giác, nhưng dù sao như là thiếu một chút cái gì, là hành cung không nên xuất hiện tại trên thứ hải, hay là nói, như vậy hành cung, quá mức không có sinh cơ đây. Đối với tu luyện giả trong óc bố trí, Phương Thiên Nam cũng không ám hiệu. Trước đó Phương Thiên Nam cũng chưa từng đã tiến vào còn lại tu luyện giả thức hải bên trong. Phương Thiên Nam lấy thức hải tầm quan trọng mà nói, dù cho chính là tại sau đó, Phương Thiên Nam cũng rất khó tiến vào còn lại tu luyện giả thức hải bên trong đi. Trừ phi là, Phương Thiên Nam cần thức, vừa xa đối phương mạnh mẽ, hơn nữa sinh ra đoạt sắc ý nghĩ, mạnh mẽ tiến vào đối phương thức hải bên trong. Nếu không thì, Phương Thiên Nam đối với còn lại tu luyện giả thượng đan điền bên trong thức hải, đến tột cùng là loại nào bộ dáng, hơn phân nửa là không có biện pháp giải rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cư, tặng phiếu đề cử, vẽ ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 382, Phượng Hoàng đồ đẳng, 1. Phản phất là có như vậy trong đáy mắt, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình hẳn là tại trong óc xuất hiện hành cung bên trên, điêu khắc mấy thứ gì đó. Phương Thiên Nam không phải điêu khắc đại sư, nhưng là, vào lúc này, nhưng là tại Phương Tiên Nam trong biển ý thức của chính mình. Tại thức hải trong thế giới, Phương Thiên Nam chỉ cần bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ, liền có thể hoàn thành mình có thể tưởng tượng đến hết thảy. La lấy, Phương Thiên Nam liền thấy Trước mắt mình hành cung, bất kể là ở vẻ bề ngoài bên trên, vẫn là ở nội bộ thiết trí bên trên, chỉ ở trong chốc lác, liền xuất hiện rất nhiều đổi mới. Chỉ ít, khiến người ta sao vừa nhìn đến, cả tòa hành cung không còn là không khí trầm lặng, tiên tĩnh không hề có một tiếng động rồi. Cho dù là nó trôi nổi tại thứ hải hỏa diễm bên trên, không ngừng nước chảy bèo trôi. Nhưng là, Phương Thiên Nam trong nội tâm bước lên cái loại này, toàn bộ thức hải, không có sinh cơ chút nào cảm giác, như cũ tồn tại. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì hành cung bên trên tất cả biến hóa, đều là thông qua ý thức của mình đến hoàn thành duyên cớ đây. Dù sao Bất kể là trước đó hành cung xuất hiện cũng tốt vẫn là kế tiếp đối với hành cung cấu tạo cải biến cũng được đều là toàn bằng phương tiên Nam chủ quan ý thức thành chủ đạo phương tiên Nam không khỏi lần nữa đánh giá một chút toàn bộ thức H hại những cái tiêm màu đỏ hòa Diễm ngoại trừ bạo phát thời điểm ngẫu nhiên sẽ dần hiện ra từng đoàn từng đoàn tia sáng chói mắt ở ngoài thời gian còn lại bên trong chỉ cần không phải phương thiên nam cố ý đi đến tầng ngộ, đi được vào cơ hội rất khó coi đến chúng nó chủ động tiêu đốt ra hoa Mỹ màu đỏ đến mà toàn bộ thức hại bên trong cũng chỉ có phương thiên nam ý thức hình thành tiểu nhân thành thạo trong cùng không lừng đi tới đi lui không ngừng quan sát Đây coi như là trong góc sinh cơ duy nhất sao. phương tiên Nam lầm bẩm nói thầm có thể nói toàn bộ thức hải bên trong ngoại trừ phương tiên Nam ý thức cái này ngoại lai vật ở ngoài cũng không có bất kỳ người hoặc là vật là từ ngoại giới tiến vào thức hải bên trong đấy nói chấm ra chính là phương tiên Nam chỗ xem đến tất cả đều là trong góc bản thân liền cụ bị năng lượng mà không quản phương tiên Nam ý thức như thế nào đi đến biến hóa những năng lượng này hoặc là hành cùng hoặc là hành cung bên trong các loại điều khác nói cho cùng vẫn là đồ cho là trong góc bộ biến hóa theo bản năm đấy phương thiên Nam liền nghĩ đến chính mình tại băng hỏa đảo bên trên chỗ tiến vào tiểu thế giới toàn bộ bên trong tiểu thế giới, nếu là chỉ có trong tiểu thế giới bản thân hóa thuộc tính năng lượng tồn tại, mà không có ngoại giới tu luyện giả tiến vào bên trong, như vậy, bất kể là hòn đảo cũng tốt, vẫn là trên hòn đảo yêu thú cũng được. Đều là trước sau như một sinh sống. Dù cho chính là ngẫu nhiên, sẽ có giữa yêu thú với nhau tranh đấu, nào đó con yêu thú hy sinh, tại thời gian nhất định sau, con yêu thú này cũng sẽ ở đồng dạng địa điểm bên trên, sống lại. Như vậy một thế giới, làm sao có thể dùng sinh cơ hai chữ để hình dung đây? Mà bây giờ, Phương Thiên Nam Thần Tước bên trong, đồng dạng là như vậy. Tất cả năng lượng nguyên tố đều là Phương Thiên Nam thần tước Xôi chào biển lửa cũng tốt, an tính trôi nổi tại hỏa trên biển hành cũng, cũng được, đều là thần thức năng lượng tạo thành. Tại tình huống như vậy dưới, mặc kệ Phương Thiên Nam như thế nào nỗ lực, như thế nào làm ra cải biến, cũng không có cách nào để cho mình thức hải bên trong tràn đầy sinh cơ chứ. Phương Thiên Nam không rõ ràng, còn lại tu luyện giả thức hải phải hay không đều giống nhau như lúc. Giống như là Phương Thiên Nam trong thần thức, bởi vì sáp nhập vào hỏa bản nguyên năng lượng, là lấy thần thức bên trên cũng mang theo hỏa bản nguyên khí tức, tạo thành ngọn lửa thần thức. Do đó để cho mình thức hải tạo thành một cái biển lửa. Nếu là mộ Dung Tuyết, một khi sinh ra thần thức Hơn nữa thành công tạo thành thức Hải nói không chắc một dung tuyết thức Hải bên trong cũng đồng dạng sẽ là một mảnh lửa đỏ thế giới đây mà như là một thải ý như vậy băng Hàn thuộc tính tu luyện giả Nếu là thành công ngưng tụ ra thức Hải liệu sẽ chính là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới chỉ là mặc kệ trong óc diễn biến mà ra thế giới là như thế nào tổng kết lại những người tu luyện này thức hải bên trong nhất định sẽ cùng phương thiên Nam trước mắt chỗ cảm nhận được giống nhau toàn bộ do thần thức lực lượng chỗ để dây mà không có của nó năng lượng của hắn quá mức chỉ một rồi phương tiên Nam chép chép khỏe miệng theo bản năng Phương Thiên Nam nghĩ tới trong cơ thể mình chỗ có sẵn các loại năng lượng, như là hạ đan điền bên trong tinh lực, chân nguyên, lực lượng không gian, hay hoặc giả là trung đan điền bên trong giao long pháp tướng, cùng với vượng hoàng pháp tướng. Nếu là những năng lượng này có thể tiến vào thức hải bên trong, liệu sẽ đối với mình thức hải bây giờ trạng thái sản sinh một chút biến hóa. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam có thể không có chút nào kiêng kỵ. Vừa đến, mặc kệ là người nào trong đan điền năng lượng, đối với Phương Thiên Nam tới nói đều là bản thân có năng lượng. Tại Phương Thiên Nam xem ra, mặc dù là đổi một thoáng xuất hiện vị trí, hẳn là cũng sẽ không xảy ra xuất hiện nguy hiểm gì chứ. Thứ hai Chính là Phương Thiên Nam, mặc dù là ý thức được thức hại đối với một tên tu luyện giả tầm quan trọng, nhưng chưa từng có nghĩ tới, chính mình trước mắt thao tác sẽ sẽ không ảnh hưởng đến thức hại ổn định. Nói cho cùng, vẫn là cùng Phương Thiên Nam tại thiên Nguyên cảnh chân nhân trung kỳ thời điểm, liền sinh ra chính mình thức hải, có quan hệ. Nếu là Phương Thiên Nam trước một bước tấn cấp đến thiên Nguyên cảnh chân nhân trạng thái đỉnh cao, hơn nữa, mơ hồ có trùng kích tông sư cảnh dấu hiệu, như vậy, Phương Thiên Nam liền tuyệt nhiên không sẽ như thế hạ bút thành văn đối với mình thứ hại, tiến hành bất luận cái gì trình độ bên trên cải biến. Bất kể là tinh điện chấp sự, trưởng lão, hay hoặc giả là tinh điện mấy tên điện chủ cũng sẽ không đối với mình thức H hại tiến hành quy mô lớn cải biến với phần như phương tiên Nam vào lúc này làm trực tiếp đem thân thể bên trong còn lại năng lượng chuyển di tiến vào thức hại cách làm thì càng là không chút suy nghĩ đã qua một tên tu luyện giả càng đối với thức hại coi trọng càng đối với thức H hại cảm ngộ sâu sắc như vậy lại càng là thận trọng duy trì thức hại hiện trạng phải biết đối với một tên tu luyện giả mà nói so với lên hạ đan điển cùng với trung đangể đến thượng đan đangiền tồn tại không thể nghi ngờ là càng thêm phức tạ cùng thẩbí cũng càng tiếp cận tu luyện giả bản thân ý thức bất luận cái gì cải biến, nói nhỏ chuyện đi, là sẽ cải biến một người chủ quan thái độ, thậm chí là tính cách đặc điểm, mà nói lớn chuyện ra, liền là đối với tu luyện của mình một đường, không chịu trách nhiệm. Phương Thiên Nam tại Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, liền trực tiếp ngưng tụ ra thần trí của mình, hơn nữa, đối với thức hải cảm ứng, đều tương đối thâm nhập. Điểm này, mặc dù là làm Phương Thiên Nam đạo sư tam điện chủ, cũng là không có nghĩ tới. Hay là, tại tam điện chủ Đường yên xem ra, Phương Thiên Nam cho dù là ngưng tụ ra thần thức, cũng không sẽ nhanh như vậy, còn gan to như vậy, đối với mình thức hải ra tay chứ? Là lấy Tam điện chủ đường yên tại cùng Phương Thiên Nam nhấn mạnh thức hải tầm quan trọng sau, như vậy đủ rồi. Không biết sao Phương Thiên Nam, nhưng là vì đối với thức hải quá đáng coi trọng, trái lại là muốn tại trong biển ý thức của chính mình, thử nghiệm một ít chính mình não hải tổng nhất nguồn gốc ý nghĩ. Tiêu giống với là Phương Thiên Nam đối với bản thân thức hải cái thứ nhất cảm thụ, chính là không có sinh cơ. Phương Thiên Nam sẽ trăm phương ngàn kế tại chính mình thức hải bên trong, sáng tạo ra một phần sinh cơ đến. Ý nghĩ như thế, tại Phương Thiên Nam chính mình xem ra, Hiển nhiên là không có bất kỳ sai lầm đấy Nếu như Phương Thiên Nam thực lực của bản thân là tiến lên dần dần tấn cấp trở thành thiên nguyên cảnh chân nhân, nói không chừng, làm Phương Thiên Nam đạo sư tam điện chủ Đường yên, đang truyền thụ Phương Thiên Nam một ít tu luyện tới có quan hệ hạng mục công việc thời điểm, giải thích sẽ càng thêm cụ thể một ít. Như là mộ Dung Tuyết, khổng phương lượng những thứ này đệ tử thân truyền, mỗi tấn cấp một cái thực lực giai vị, làm vì là đạo sư của bọn hắn, đều sẽ với bọn hắn giảng giải tại cảnh giới này tu luyện giả, chỗ cần thiết phải chú ý đến công việc. Nhưng là Phương Thiên Nam đây, có thể nói, Phương Thiên Nam thực lực của tự thân tu vi, chính là tính chất nhảy nhót tăng trưởng, hơn nữa, không có bất kỳ quy luật có thể nói Phương Tiên Nam khả năng tại trong một khoảng thời gian hoàn toàn không có bất kỳ thông thường tu luyện, cũng là bỗng nhiên bởi vì một loại nào đó gặp vỡ, trực tiếp đi lên lên cấp hai cái cảnh giới. Cái này một lần, tại tinh luyện tràng bên trong, từ địa nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao, trong nháy mắt đột phá trở thành thiên nguyên cảnh trung kỳ, chính là như vậy. Hơn nữa, Phương Tiên Nam bất kể là tại thực lực cảnh giới trên có đột phá, mặc dù là tại thần thức bên trên, hay hoặc giả là tại pháp tướng bên trên, đều có chỗ đột phá. Cứ như vậy, Phương Tiên Nam lại hỏi dò Tam Điện chủ Lương Yên, cụ thể có quan hệ việc tu luyện hạng thời điểm, tất phải sẽ đem càng nhiều hơn sự chú ý, tập trung đến tương tự với thần thức. Phát tướng thậm chí còn là lực lượng không gian các phương diện bên trên ngược lại là đối với thực lực cảnh giới bên trên hỏi dò, sẽ thiếu rất nhiều rồi là lấy phương tiên Nam tại cảm giác được chính mình thức H biến hóa sau hoàn toàn là Vâng theo với chính mình nội tâm đệ vừa cảm thụ nghĩ đến cái gì liền đi làm điểm cái gì cái này không khi phương tiên Nam đem mình hạ đan điiền bên trong 3 loại bất đồng năng lượng từng cái hướng thức Hải đến gần thời điểm liền phát hiện bất kể là chân nguyên hay hoặc giả là lực lượng không gian đối với thức Hải ảnh hưởng là phi thường yếu đất ngược lại là phương tiên Nam hạan điiền bên trong ngương tụ ra tích lực tại vận chuyển tới thức Hải phụ cận thời điểm Có thể cùng thức hải sản sinh nhất định có hưởng. Một chút trầm ngâm chốc lát, Phương Thiên Nam thì có chút hiểu được. Thân thức, tinh lực đều là thuộc về tông sư cảnh tu luyện giả, mới có thể có được lực lượng, cũng không trách được giữa hai người này sẽ có liên hệ đặc thù nào đó rồi. Mà Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong chân nguyên, nói cho cùng vẫn chỉ là chân nhân cảnh giới năng lượng, cùng thần thức so với thì có chút không đủ tư cách. Dựa theo tam điện chủ đường yên đối với lực lượng không gian lý giải đến xem, thuộc tính không gian năng lượng cũng không thuộc về chân nguyên bên trong một loại, mặc dù là sư cảnh tu luyện giả trong cơ thể ngưng tụ mà thành tính lực, cũng không bao hàm lực lượng không gian. Như vậy Lực lượng không gian tại vận chuyển tới Thức Hải phụ Cận, không có gây nên biến hóa quá lớn, cũng là chuyện đương nhiên. Mà theo Phương tiên Nam khởi động tinh lực, tại bản thân Thức Hải phụ Cận, xoay quanh thời gian càng lâu, Phương Thiên Nam lại càng là có thể đủ cảm nhận được, tinh lực mặc dù là cùng Thức Hải có nhất định liên hệ, nhưng không có cách nào tiến vào Thức Hải bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, Kỳ đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt quy mô chương 383, Phượng Hoàng Đồ Đẳng, 2. Phương Thiên Nam nỗ lực rất lâu, cũng không có cách nào đem mình hạ đan điền bên trong tinh lực vận chuyển tới thức hải bên trong. Chỉ có tại thức hải khu vực phụ cận không ngừng vận chuyển. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền nhíu lại lông mày, trở nên trầm tư. Nếu là liền cùng thần thức đồng dạng cấp độ tinh lực, cũng không có cách nào tiến vào thức hải bên trong, như vậy, còn lại năng lượng làm sao có thể dung nhập vào thức hải bên trong đây? Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn lại tu luyện giả, không, sắp thực nói, là còn lại sư cảnh tu luyện giả, tại sinh ra thứ hải sau có thể hay không đem mình tinh lực trong cơ thể vận chuyển tiến vào thức hải bên trong, nhưng là, nếu Phương Thiên Nam cảm giác được như vậy thử nghiệm, có chút vướng tay chân cùng không có kết quả, như vậy, còn lại tông sư cảnh tu lệ giả, ứng với khi cũng là như thế chứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tựu đình chỉ tinh lực vận chuyển, tiếp tục đem sự chú ý của mình tập trung đến trung đan điền bên trong. Phương Thiên Nam tất cả 3 cái đan điền bên trong, muốn nói năng lượng thuộc tính, tự nhiên là hạ đan điền phức tạp nhất rồi. Toàn bộ hạ đan điền bên trong, chi cứ 3 cố hoàn toàn khác nhau năng lượng, mà muốn nói thần bí nhất đan điển, thì là thượng đan đứng mũi chịu sào. Dù sao bất kể là năng lực nhận biết thức tỉnh, thậm chí còn là tấn cấp đã trở thành linh giác, thần thức, Phương Thiên Nam đều khuyết thiếu chủ động tính. Nói trắng ra, chính là hạ đan điền bên trong năng lượng, từ kinh khí, chân nguyên đến tinh lực, còn có thể dựa vào Phương Thiên Nam từng bước từng bước chân tu luyện ra được lời nói, như vậy, người trước tấn cấp liền không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm hư huyền một ít. Đặc biệt là đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cả đan điền đã hoàn toàn chuyển đổi đã trở thành thức hại. Cái này hoàn toàn chính là hai loại bất đồng tồn tại. Mà thượng điền bên trong, trước kia còn tồn tại luyện đan chân kinh, tuy rằng, vào lúc này Luyện đan chân kinh đã hoàn toàn cùng Phương Thiên Nam thức hải dung hợp lại cùng nhau. Cho dù là Phương Thiên Nam muốn lần nữa đi đến là xem kiểm tra, cũng chỉ cần không đoạn tăng lên thần trí của mình tương độ, hay hoặc giả là tự tay tiếp xúc được có chút luyện đan chân kinh bên trong chỗ ghi lại đặc thù thảo dự sau, mới có thể xúc động luyện đan chân kinh bên trong nội dung cùng Phương Thiên Nam ký ức tiến hành dung hợp. Nhưng là, không thể phủ nhận là Phương Thiên Nam vẫn luôn cảm thấy, chiếm được truyền thừa động thiên bên trong luyện đan chân kinh là mình có thần bí nhất độ vận, không thể thay thế được. Về phần Phương Thiên Nam trung đan điện, tại Phương Thiên Nam cá nhân xem ra, gần giống như một cái to lớn tu nhận chỗ. Chính là bởi vì Đông dạng chiếm được truyền thừa động thiên giới bài, cùng với Thanh Loan cùng giao Long hai cỗ yêu thú năng lượng, Phương Thiên Nam trung đan điển là toàn thân ba cái trong đan điền, hỗn loạn nhất tồn tại. Giới bài tồn tại, gần giống như một cái to lớn lọ chứa, đem toàn bộ trung đan điền nhất vì là vị trí trung tâm trên cứ, mà còn lại tất cả vật phẩm, năng lượng, như là cự thạch khôi lỗi màu trắng kỳ đầu, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam chứa đựng tại giới bài bên trong các loại đồ dùng hàng ngày, binh khí các loại, cũng đều là được lưu giữ trong giới bài bên trong. Chỉ có hai cỗ pháp tướng năng lượng, vừa biến mất với trung đan điền bên trong, lại vây quanh giới bài, không ngừng chuyển động lấy. Phương Thiên Nam hoàn toàn nhìn không ra chính mình trung đan điền, cùng còn lại tu luyện giả trung đan điền có cái gì chỗ tương tự. Tạm thời buông xuống đối với hạ đan điền bên trong tinh lực thúc dục sau, Phương Thiên Nam lại rất tự nhiên đem chủ ý của mình đánh tới trung đan điền ơi. Giới bài bên trong vật phẩm, tạm thời, Phương Thiên Nam còn chưa hề nghĩ tới, trực tiếp đem vật phẩm dung nhập vào thức hải bên trong. Dù sao, trong ngóc, hoàn toàn chính là do Phương Thiên Nam thần thức năng lượng triệt dư, đột nhiên, lưu chữ tiến vào một cái vật phẩm, có thể hay không đối với toàn bộ thức hải tạo thành trùng kích lớn, Phương Thiên Nam hoàn toàn liền dự liệu không đến. La lấy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là khởi động hai cỗ pháp tướng năng lượng Đi tới chính mình thượng đan điện phụ cận. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Pháp Tướng trong chớp mắt bạo động, để cho Phương Thiên Nam cảm thấy mấy phần vô cùng kinh ngạc, cùng với rất có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Yu dường như là trong ngay mắt, Phương Thiên Nam có thể khống chế Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, toàn bộ tràn vào đến Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Tại sao lại như vậy? Phương Thiên Nam ám nói một câu. Cho tới nay, tu luyện giả đối với pháp tướng khống chế, đều là thông qua tâm thần của chính mình, hay hoặc giả là linh giác. Pháp tướng xuất hiện, bản thân liền đại diện cho người tu luyện này, đã bước vào đến liêu chân nhân cảnh. Nhưng là, vào lúc này Phương Thiên Nam làm, thì là đem pháp tướng năng lượng Trúng về nghịch phản phương hướng, vận chuyển tới thượng đan điền phụ cận, giống như là là đem pháp tướng năng lượng trực tiếp vận đưa đến khống chế thần trí của nó vị trí điểm cửa ra vào. Sao nhưng, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng bạo động, vẫn là đưa tới Phương tiên Nam toàn thân toàn ý quan tâm. Bất quá, chỉ là từ Phương tiên Nam trên thân thể đến cha xét, không thể nghi ngờ là rất khó cụ thể phân biệt ra được, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, khi tiến vào đến thứ hại sau, đến tụt cùng lại xảy ra mấy thứ gì đó đấy. Phương tiên Nam rất là tự nhiên, sẽ thấy độ đem tâm thần của chính mình, chìm nắm đến thứ hại bên trong. "Vành!" Một tiếng thật lớn. Phương Thiên Nam ý thức mới vừa tiến vào đến trong biện ý thức của chính mình, liền phát hiện toàn bộ Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, tại đi tới chính mình thức hải sau, gần giống như đã trải qua lại một lần niết bàn đồng dạng, trong nháy mắt biến hóa lửa nóng. Bất kể là cả đoàn Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng đang nhanh chóng tăng cường, trong lúc mơ hồ, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, tựa hồ là ngọn lửa thần thức, hoàn toàn không có bài xích Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng đồng dạng, ngược lại, dĩ nhiên còn đang ủng hộ Phượng Hoàng Pháp Tướng trưởng thành. Chẳng lẽ là, trong thần thức, cùng Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong, đều có hỏa bản nguyên lực lượng. Phương Thiên Nam cau mày, đang trầm tư. Bất quá, dần dần, Phương Thiên Nam lại suy đoán không thể nào quang là vì điểm này duyên cớ. Mà Phương Thiên Nam tâm thần, mới vừa tiến vào đến thức hải bên trong, sao nhưng nghe được kinh thiên độ vang, chính là phượng hoàng pháp tướng năng lượng, đâm đầu thẳng vào đến trong thức hải đi trong cung. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tâm thần cũng là trong nháy mắt liền đi tới trong ngóc hành cung bên trong. Phương Thiên Nam đột nhiên phát hiện, tất cả phượng hoàng pháp tướng năng lượng, Tự hồn là khi tiến vào đến thức hải đi trong cung sau, biến hóa nhỏ yếu đi rất nhiều. Khi Phương Thiên Nam lại xem hướng trong ngóc hành cung thời điểm, rất dễ dàng liền phát hiện, ở tòa này hành cung lối vào cửa chính vị trí, đại môn một bên, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn vượng hoàng đồ đằng. Cái kia rất sống động bộ dáng, hoàn toàn cũng không phải là Phương Tiên Nam trước đó, bằng vào ý thức của mình, chỗ điêu khắc đi ra các loại yêu tố hình thái, có thể so sánh được. Có thể nói, Phương Tiên Nam nhìn về phía cái này to lớn vượng hoàng đồ đằng tọa điểm, có thể rõ ràng cảm giác được phía trên tràn đầy năng lượng phụ trào. Ngoài ra, chính là cái này vượng hoàng đồ án, cho Phương Tiên Nam cảm giác tuyệt đối là sống. Giống như là, Phương Tiên Nam có vượng hoàng pháp tướng, từ trung đan điền bên trong chuyển đến thượng đan điền bên trong đồng dạng. Cái cảm giác này, là như vậy rõ ràng, cũng là như thế để cho Phương Thiên Nam kích động. Phương Thiên Nam không kiềm hãm được liền bắt đầu quan sát cung điện trên cửa chính vượng hoàng đô đằng, Cung Phương Tiên Nam cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp Tướng thời điểm, chỗ đã thấy cảnh tượng giống nhau như lúc. Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, đột nhiên tiến vào trong óc Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, nhưng vào lúc này giờ khác này, dán đến trong óc hành cung bên trong trên cửa chính. Chỉ là, ở tòa này hành cung đại môn mặt khác một bên. Phương Thiên Nam rất nhanh, liền đem suy nghĩ của mình, tập trung đến giao long pháp tướng trên người. Không biết sao, mặc kệ Phương Thiên Nam như thế nào nỗ lực, thuộc về giao long pháp tướng đoàn kia năng lượng, bắt đầu đều là bồi hồi tại thức hải ở ngoài, tựu như cũng là tinh lực đồng dạng, loang thoáng, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được cũng thứ hải ở giữa liên hệ, nhưng không có cách nào chân chính dung nhập vào thức hải bên trong. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ, đem giao long pháp tướng năng lượng lần nữa vận chuyển tới trung đan điền bên trong. Mà quay đầu lại, Phương Thiên Nam lại lần nữa đi đến kiểm tra chính mình thức hải thời điểm, rốt cục phát hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Giống như là theo Phượng Hoàng pháp tướng tiến vào, Phương Thiên Nam toàn bộ thứ hải đều biến hóa nóng rực lên, tất cả hỏa diễm đều đầy dây từng kia một sinh cơ đồng dạng. Không sai, chính là Phương Thiên Nam trước kia theo đuổi sinh cơ. Phượng Hoàng pháp tướng chỉ làm lưu đồ hình thức, xuất hiện tại Phương Thiên Nam thứ bên trong hơn nữa còn ở vào toàn bộ thức hại trung tâm nhất cung điện trên cửa chính phương tiên Nam thấy thế nào thế nào cảm giác có mấy phần cảm giác quen thuộc sau một khắc phương thiên Nam trong ý thức liền thoáng hiện qua ban đầu tại Thanh vân Tông thời điểm tiến vào U Minh bên trong dãy núi có được chuyển thừa động tiên trong sấ gốc vừa vừa bước vào chuyển thừa động tiên tiểu thế giới này thời điểm cảnh tượng lúc đó, Giao Long Thanh Loan hình Thái cũng không chính là khi tiến vào chuyển thừa động tiên trên cửa chính sao. chẳng lẽ nói trong biển ý thức của chính mình toàn này hành cùng cũng sẽ hẩn chứa một cái độc lập tiểu thế giới sau phương tiên Nam cười khổ lắc bắt đầu suy đoán như vậy hiển nhiên là không có căn cứ đấy. Phải biết, bất luận cái gì tiểu thế giới xuất hiện, tất phải đều cần giới bài ủng hộ. Vào lúc này, Phương Thiên Nam có thể không có cảm giác đến, trong biển ý thức của chính mình, có bất luận cái gì giới bài khí tức. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam tiếp tục quan sát Phượng Hoàng Pháp Tướng đồ Đằng thời điểm, lại đã nhận ra có một kia yếu ớt khí tức đang không ngừng hướng về thức hải ở ngoài, tàn mát. Cẩn thận phân biệt một thoáng, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng khí tức. Dần dần, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, chính mình trung đan điền bên trong Phượng Hoàng Pháp Tướng khí tức, lại tựa hồ là tại lần nữa tụ. Một mặt, là bắt nguồn từ với trong óc Phượng Hoàng đồ đẳng đán giật ra đi năng lượng, ở một phương diện khác thì là Cẩn Phương Thiên Nam thân thể, vì là hoàn toàn mới Phượng hoàng pháp tướng xuất hiện, cung cấp năng lượng bên trên ủng hộ. Chỉ có cái cố này thuộc về giao long pháp tướng năng lượng, vẫn là tại Phượng Hoàng pháp tướng bên cạnh, An Tính Ngợi. Gần Giống như, mặc kệ Phượng Hoàng pháp tướng như thế nào biến hóa, đều cùng giao long pháp tướng không có quan hệ chút nào đồng dạng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 384, trì Hoán xuất quan. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình trung đan điền bên trong, lại lần nữa xuất hiện hoàn chỉnh hình thái Phượng Hoàng Pháp Tướng, mà ở thức hải bên trong, cung điện trên, cửa chính Phượng Hoàng Đồ Đẳng, nhưng đồng dạng là không có tán biến. Cái này trong thức hải Phượng Hoàng Đồ Đẳng, cùng trung đan điền bên trong Phượng Hoàng Pháp Tướng, có một chút không hiểu liên hệ. Giống như là lúc này Phương Thiên Nam muốn cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp Tướng thời điểm, hoàn toàn không cần trước một bước thông qua thần thức đi tới trung đan điền nơi, lại cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp Tướng đến. Trái lại là có thể trực tiếp thông qua trong thức hại Phượng Hoàng đồ đằng, đến trực tiếp cho gọi ra Phượng Hoàng pháp tướng. Kết quả là, Phương Thiên Nam liền trực tiếp tại tinh điện trong mặt thất thao tác lên. Có thể nói như vậy thao tác, không thể nghi ngờ cho Phương Thiên Nam triệu hoán chính mình pháp tướng, tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao, triệu hoán Phượng Hoàng pháp tướng trong quá trình ít đi một bước. Hơn nữa, tại Phượng Hoàng pháp tướng xuất hiện sau, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình đối với pháp tướng không chế lực, đồng dạng là tăng lên không chỉ một cảnh giới. Nếu như nói, Phương Thiên Nam trước đó bằng vào pháp tướng phụ trợ, mới có thể sử dụng tới sức chiến đấu mạnh nhất, như vậy, vào lúc này Phương Thiên Nam một khi chiến đấu với nhau, mặc dù là lấy Phượng Hoàng Pháp Tướng làm chủ đạo, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Giống như là Vượng Hoàng Pháp Tướng tất cả tiến công đều là thông qua Phương Thiên Nam thần thức trước tiên đến tiến hành khống chế đồng dạng. So với lên Phương Thiên Nam tự mình thi triển kiêu kỹ hay hoặc giả là khởi động lực lượng không gian, đều là không hề yếu. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, giao long pháp tướng vẫn là ban đầu cái dạng kia, không có gì đặc biệt biến hóa. Phải biết, hai loại pháp tướng năng lượng bản nguyên đều là từ truyền thừa động thiên trên cửa chính, hiện lên yếu tố bên trong chiếm được đấy. Tại sao lại xuất hiện rõ ràng như vậy khác biệt đây? cuối cùng, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem nguyên nhân quy kết vì là, Giao Long Pháp Tướng lúc này năng lượng không sánh được Phượng Hoàng Pháp Tướng. Dù sao, ban đầu Thanh Loan đã tiến hóa thành vì là Phượng Hoàng, mà Giao Long thì như cũ vẫn là Giao Long. Sau một khắc, Phương Thiên Nam còn liên tưởng đến, Giao Long Pháp Tướng thực lực, cho dù là đến toàn thịnh thời kỳ, cũng đơn giản là nằm ở chân nhân cảnh giới trạng thái đỉnh cao nhất mà thôi. Ngược lại, Phượng Hoàng Pháp Tướng thời kỳ toàn thịnh năng lượng, cũng là đạt đến tông sư cảnh cảnh giới. Như vậy, Phượng Hoàng Pháp Tướng mới có thể tại tông sư cảnh tu luyện giả có trong tứ hải, khắc lên chính mình đồ đằng đi. Vành, một tiếng Tiêu Phương Tiên Nam vượng Hoàng Pháp tướng xuất hiện tại tinh điện trong mật thất, Phương Thiên Nam trong giây lát đã nghe được một tiếng trầm muộn lộn ngạt tiếng vang, dường như cùng là tại bên cạnh mình, bạo liệt ra giống nhau. Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình từ trong thứ hải chuyển di đi ra, trở về đến tinh điện bên trong mật thất. Lúc này mới phát hiện, bởi vì vượng Hoàng Pháp tướng chiến đấu đẳng cấp đã là có thể so với tông sư cảnh tu lệ giả, kể từ đó, nguyên bản phân tán tại tinh điện trong mật thất tính lực, rồi cùng đột nhiên xuất hiện vượng Hoàng Pháp lúc đó. Sinh ra xung đột. Cái một trận tiếng vang trầm nặng, chính là hai người cùng nhau giao phong sau, chỗ bộc phát ra thanh âm. Thu Phương Thiên Nam quả quyết, đem mình vượng hoàng pháp tướng cho thu về đến trung đan điền bên trong. Mà phân tán tại tinh điện bên trong mất rất nhiều tinh lực, phản phất là tại đột nhiên mất đi đối thủ đồng dạng, lập tức biến hóa hỗn loạn lên. Dần dần, con hình thành một sóng sóng tinh lực bên trên chấn động. "Không tốt." Phương Thiên Nam ám nói một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam thân thể, đột nhiên từ trong phòng trên bộ đoàn. đứng lên, hết tốc lực đi tới tinh điện cửa mật thất miệng, đưa tay, liền kéo ra tinh điện mật thất đại môn, trực tiếp lắc mình đi ra. Mà đi theo Phương Thiên Nam bóng người, cùng một chỗ bộ phát ra, thì là tinh điện trong mật thất, âm ầm tinh lực chấn động phát ra đến tiếng vang cực lớn. Và ảnh, Phương Thiên Nam giật tay, cữu đem tinh điện trong mật thất, số 8 mật thất đại môn cho lần nữa đóng lại. Mà kèm theo Phương Thiên Nam tiếng đóng cửa vang, từ số 8 mật thất sắt vách số 6 cùng số 4 trong mật thất, nhất thời liền chuyển đến hai tiếng kinh thiên gào thét. Bối rối ở giữa, Phương Thiên Nam còn từ hai cái này cửa mật thất miệng nhìn thấy hai tên tinh điện chấp sự, hơi có chút chật vật trốn chỗ ra. Hai người đều là kinh ngạc nhìn hướng Phương Thiên Nam. Đặc biệt là tại nhìn thấy Phương Thiên Nam niên kỷ là như vậy khi sau, hai gã chấp sự trong ánh mắt, còn khá hơi kinh ngạc cũng không hiểu. Sau một khắc, ngay tiếp theo Phương Tiên Nam chỗ bế quan số 8 mật thất đối diện mật thất số 7 bên trong, cũng chạy ra một tên tinh điện trưởng lão. Bởi vì tại tinh điện bên trong, bất đồng thành viên thân phận, chỗ mặc quần áo màu sắc đều là bất đồng. Là lấy, Phương Tiên Nam cho dù là không quen biết cái này ba tên tinh điện thành viên, lại có thể một chút, liền nhìn ra thân phận của đối phương đến. Ồ, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi làm ra tới động tính. Ngươi không phải là Tam điện chủ đệ tử thân chuyên sao? Mật thất số 7 bên trong đi ra trưởng lão, đầu tiên là nhìn Phương Tiên Nam một chút, sau đó, lại liếc mặt khắc hai gã chấp sự một chút, cuối cùng Mới đem ánh mắt lần nữa quăng bỏ vào Phương Thiên Nam trên người, nghi hoặc đạo: "Vừa rồi đây là chuyện gì xảy ra?" Tiếp. Phương Thiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười. Bởi vì Vượng Hoàng Pháp Tướng cùng bên trong mật thất tinh lực ở giữa xung tới, đột nhiên tới gọn sóng, ảnh hưởng tới còn lại mấy cái bên trong mật thất bế quan lữ, Phương Thiên Nam vẫn là cảm giác được có mấy phần xấu hổ đấy. Chính là tại bế quan lúc tu luyện, pháp tướng bên trên năng lượng đột nhiên bạo động lên, ảnh hưởng tới bên trong mật thất tinh lực cân đối, sau đó, Phương Thiên Nam vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói ra, sau đó, cứ như vậy, pháp tướng năng lượng bạo động. Một tên trưởng lão, hai gã chấp sự Đồng thời nghi hoặc lầm bẩm một câu. "Ra sao pháp tướng, dĩ nhiên bạo động lên, có thể gây nên tinh lực chấn động." Cuối cùng, vẫn là tên kia Tinh điện trưởng lão, tò mò hỏi ý lên. Nếu như nói, Phương Thiên Nam là thật không quen biết cái này ba tên Tinh điện thành viên, như vậy, ngược lại, trước mắt ba tên Tinh điện trưởng lão chấp sự thành viên, hiển nhiên là nhận thức, hoặc là nghe nói qua Phương Tiên Nam đấy. Dù sao, bất kể là Tinh điện trưởng lão hay hoặc giả là chấp sự, đối với Tinh điện mới tăng thêm thành viên quan tâm, nhất định là hoặc nhiều hoặc ít có. Hùng chi, Phương Tiên Nam trở thành Tinh điện khóa mới đệ tử thân truyền hồi đó, Tinh điện đại hùng bảo điện bên trong, nhưng là có không ít nhân chứng. Phương Thiên Nam cũng khỏi, âm thầm có chút cảm kích, trước mắt tên này từ mật thất số 7 bên trong đi ra trưởng lão. Nếu không phải hắn vừa vừa mở miệng thời điểm, liền trực tiếp điểm ra phương Thiên Nam thân phận là Tam điện chủ đệ tử thân truyền, nói không chừng, lúc này hai gã khác chấp sự thì sẽ không cho phương Thiên Nam sắc mặt tốt nhìn. Dù sao, dù là ai tại bế quan tu luyện cảm ngộ thời điểm, bị người đột nhiên đánh gãy, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Mà làm vì là Tam điện chủ đệ tử thân truyền, mặc dù nói, tại về mặt thân phận, vẫn là tinh điện đệ tử, nhưng là Bất luận cái gì một tên đệ tử thân truyền, thật muốn nói đến, tại tinh điện bên trong, không hề so với chấp sự muốn tới được hạ thấp. Phải biết, tinh điện chấp sự, tại về số lượng có rất nhiều. Trong đó, phần lớn chấp sự đều là tinh điện đệ tử bình thường thông qua bản thân nỗ lực, tấn cấp mà thành đấy. Trái lại là bất luận cái gì một tên tinh điện đệ tử thân truyền, của nó cuối cùng thân phận, mức độ thấp nhất cũng là tinh điện chấp sự. Mà tinh điện trước mắt phần lớn trưởng lão, thậm chí còn là mấy tên điện chủ, trước đó đều là từ đệ tử thân truyền về mặt thân phận, từng bước một tấn cấp đi lên. Như vậy, Phương Thiên Nam làm tinh điện đệ tử thân truyền tương lai, tất phải không thể so với tinh điện bất luận cái gì một gã chấp sự tới kém. Trước mắt tên này từ mật thất số 7 bên trong đi ra trừ lao, điểm danh Phương Thiên Nam thân là tinh điện đệ tử thân truyền thân phận, chính là chẳng ngờ hai tên đã bị tinh điện bên trong mật thất tinh lực chấn động, mà lan đến gần chấp sự, cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó, phát sinh xung đột không cần thiết. Phương Thiên Nam chỉ là giản lược cùng mật thất số 7 bên trong đi ra trừ lao, giải thích một chút, chính mình phát tướng, đã tiến một bước tiến hóa, đạt đến phổ thông tông sư cảnh thực lực của người tu luyện. Hơn nữa, hiện tại tinh điện mật thất chủ trong tông đạo, Phương Thiên Nam còn cố ý triệu ra chính mình pháp đến, tiến hành phô bày một thoáng. Cuối cùng Ba tên tinh điện thành viên từng người nhìn nhau một chút, coi như chấp nhận Phương Thiên Nam giải thích. Nhưng phẩm là đã dẫn phát tinh điện bên trong mặt thất, tinh lực chấn động năng lượng, chí ít cũng đạt đến tông sư cảnh thực lực. Mà Phương Thiên Nam xác nhận chính mình tại Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, liền đã có được có thể so với tông sư cảnh tu luyện giả pháp tướng, đủ để một lần nữa chứng minh, Phương Thiên Nam tương lai tràn đầy vô hạn khả năng. Làm tinh điện chấp sự, tự nhiên không có cần thiết cùng Phương Thiên Nam trở mặt. Lại nói, Phương Thiên Nam bỗng nhiên làm đi ra động tĩnh, nhất định sẽ cùng tam điện chủ giải thích. Đến lúc đó Tinh điện mấy tên điện chủ, đối với cái này ba tên đã bị Phương Thiên Nam làm đi ra tinh lực chấn động, mà ảnh hưởng tới bế quan thành viên, tất phải sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Càng nhiều hơn khả năng, chính là cho bọn họ trọng tân an bài một lần bên trong mật thất bế quan tu luyện cơ hội. Là Lấy, Phương Thiên Nam cùng ba người, đơn giản Hàn Huyên vài câu sau, chỉ có một người đi hướng Tam điện chủ đi trong cung. Thẳng đến Phương Thiên Nam gặp Tam điện chủ, mới trong lúc giật mình cảm thán đến, chính mình tại tinh điện bên trong mật thất, dĩ nhiên là vượt qua thời gian 4 tháng. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam đem mình tiếp theo yếu hơn bình thường tiến vào tinh điện bên trong mật thất bế quan cơ hội, cũng cho dùng hết Phương Thiên Nam không khỏi chép chép khóe miệng, lầm bẩm một câu, cái này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Nếu không phải Phương Thiên Nam bỗng nhiên triệu hoán ra Phượng Hoàng Pháp Tướng, nói không chừng, Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trong mất thất, bế quan thời gian, còn muốn càng thêm lâu dài đây. Ngoại trừ Phương Thiên Nam tại tinh điện trong mất thất, đã thu hoạch các loại cảm ngộ ở ngoài, Phương Thiên Nam đang tiến hành trước khi bế quan, còn cân nhắc qua, đối với mình có duy nhất linh khí, vô lực chung, tiến hành một phen nghiêm túc kiểm tra cùng sử dụng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 385, Tam điện chủ khiếp sợ. Phương Thiên Nam quen thuộc sử dụng thanh vật kiếm, tại Băng Hỏa đảo bên trên thời điểm, cũng đã hư hại. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, lần nữa tìm kiếm một cái thích hợp trường kiếm đến sử dụng. Nhưng là, Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới, là tại Thiên Nguyên cảnh chủ kỳ, khoảng cách tông sư cảnh ngưỡng cửa, nói xa thì không xa, nói gần cũng không tính gần. Nếu là Phương Thiên Nam thiên tân vạc khổ, tìm một cái huyền khí trường kiếm, sau cũng là tuấn cấp trở thành tông sư, như vậy, huyền khi đối với tông sư mà nói, liền không có bao nhiêu lực uy hiếp rồi. Còn nếu là Phương Thiên Nam lúc này, liền bắt đầu chuẩn bị linh khí trường kiếm, lại có vẻ hơi hơi sớm. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn là tận khả năng mò thấy chính mình có duy nhất linh khí, vô lượng chung, tới càng thêm thích hợp một ít. Nếu là có cơ hội, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không buông tha tìm được thích hợp trường kiếm loại linh khí. Nhưng là, linh khí đối với tinh điện Đông Đạo tông sư cảnh tu luyện giả đòi, sẽ cùng thế là khí, tương đối với thanh vân tông nhân cảnh đệ tử ít đòi trình độ. Húng chi, Phương Thiên Nam nghĩ phải tìm đến vẫn là tiện tay trường kiếm đây. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn rồi. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là suy nghĩ, mình có thể tạm thời tại binh khí sử dụng bên trên, chấp nhận một thoáng. Mà đối với đạt được trường kiếm loại linh khí kỳ hạn, Phương Thiên Nam cũng rất tự nhiên, đem thời gian hạn định đến đi tới khiêu chiến hỏa vân cùng trang thủy trước đó. Một lần bế quan tu luyện, liền tốn thời gian buồn tháng, xem ra, ngươi cái này một lần thu hoạch phải là không nhỏ. Tam điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam, nói cười xinh đẹp nói ra, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hiển nhiên là vừa xuất quan. Liên tới tìm ta. Phải hay không? Có vấn đề gì là đang bế quan thời điểm, còn không có cách nào giải quyết triệt để hả? Đó là khẳng định. Phương Thiên Nam đầu tiên là gật gật đầu. Bất quá, tại không có nhắn nhủ chính mình bế quan thu hoạch trước đó, Phương Thiên Nam cũng là trước tiên giải thích một phen, chính mình xuất quan thời điểm, chỗ gây ra đến động tính. Quả thực là đem Tinh Điện Tam Điện chủ giật này mình. Người nói, người vượng hoàng phát tướng, hơi triệu hoán đi ra, rồi cùng Tinh Điện bên trong mật thất tinh lực. Sinh ra xung đột. Tam Điện chủ lúc nói chuyện, còn không tự chủ được hơi trợn to hai mắt. Đúng vậy a. Phương Thiên Nam cũng là rất thản nhiên thừa nhận nói, cái này không Còn đem sắt vách bế quan hai gã chấp sự, cùng với đối diện bế quan một tên trưởng lão, cho quấy giày đến, đến rồi. Nhưng là, không nên a." Tam điện chủ nhíu mày đang trầm tư, nhỏ giọng nói. Lập tức, tựa hồ là ý thức được trong giọng nói của chính mình, có mấy phần nghĩa khác, tam điện chủ lại bổ sung một câu, "Ta không phải nói, bên trong mật thất tinh lực chấn động, sẽ không ảnh hưởng đến người còn lại, mà là nói, chỉ là pháp tướng năng lượng, như thế nào lại đã dẫn phát bên trong mật thất tinh lực chấn động đây?" Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, phân tích đạo, có thể là ta Phượng Hoàng tướng, tại về mặt thực lực, đã có thể so với tông sư cảnh tu luyện giả đi à nha? sẽ không đấy. Tam điện chủ cũng là kiên định lạ thường lúc đầu. Nói ra, cho dù là ngươi Phượng Hoàng pháp tướng, sau khi đột phá, đã trở thành có được yêu thú cấp 7 thực lực, cũng không nên cùng tinh điện bên trong mật thất tinh lực. Sản sinh xung đột. Nhưng là, Phương Tiên Nam trả lời thời điểm, hơi có mấy phần do dự. Ngươi nói là, cái kia ba tên bị ngươi quái rầy đến lớn lên lao chất sự, cũng đồng ý cách nói của ngươi đúng không? Tam điện chủ nhưng phảng phất là nhìn ra Phương Tiên Nam tâm tư đồng dạng, tự mình nói ra, đó là bọn họ mấy cái, đối với tinh điện bên trong mật thất tính lực, còn chưa đủ hiểu rõ. Ồ. Phương Tiên Nam sững sờ, Trong này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt? Ha ha ha. Tam điện chủ cũng là bỗng nhiên nở nụ cười, xem có thăm ý khác nhìn Phương Tiên Nam một chút, nói ra, ta cũng không tin, ngươi sẽ một chút nhi đều không có nhận ra được. Tiếp. Phương Tiên Nam nhất thời không nói gì, ta chỉ là suy đoán, tinh điện bên trong mật thất tinh lực, cùng tinh điện bí địa bên trong tinh lực, là có chỗ bất đồng đấy. Chỉ ít, tại đối với tu luyện giả muốn đi cảm nộ tinh lực thời điểm, tinh điện bên trong mật thất tinh lực thành phần, rất không dễ dàng bị người ra. Nếu không, tinh mật thất cũng sẽ không chỉ cung cấp cho tông sư cảnh trở lên tu luyện giả đến bái quan, mà hiếm thấy phân phối cho tinh điện đệ tử. Nếu là tinh điện trong mật thất phân tán đi ra tinh lực, đồng dạng có tại tinh điện bí điệu bên trong tu luyện hiệu quả, nói không chừng, tinh điện mật thất cũng sẽ bị tinh điện cao tầng toàn bộ sắp xếp thành vì là tất cả đệ tử, nhất định phải đi bế quan tu luyện chẳng sở. Phải biết, một tên chân nhân cảnh tu luyện giả, đối với tinh lực càng nộ, là khả năng hay không đặt chân tông sư cảnh chỗ mấu chốt. Tinh điện như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy đây? Đúng thế. Tam điện chủ đầu tiên là khẳng định Phương Thiên Nam suy đoán, sau đó giải thích nói, tinh điện bên trong mật thất, chỗ phân tán đi ra tinh lực, kỳ thực cũng không thể tính toán là thuần túy tinh lực. Bởi vì những thứ này tinh lực bên trong thiếu rất nhiều tính công kích. Tính công kích? Phương Thiên Nam nghi hoặc nhìn hướng Tam Điện chủ. Người không biết tinh điện trong mật thất, những cái kia tinh lực khởi nguồn, tự nhiên là không rõ ràng cụ thể nguyên do. Tam Điện chủ nhìn Phương Tiên Nam một chút, nói tiếp, có thể nói, bên trong mật thất những cái kia tinh lực, trên bản chất tuy rằng vẫn là tinh lực, nhưng là bị tinh điện bí điệu, tiểu thế giới này ảnh hưởng sau tinh lực. Nếu là không có tinh điện bí điệu tiểu thế giới này, cũng liền không đáng kể tinh điện mật thất tồn tại. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hiểu. Phương Tiên Nam nghe vậy, thôi gật gật đầu. Tôi thảo nào, tinh điện mật thất, vị trí cùng đại điện chủ hành cung, là như vậy tiếp cận đây. Mà đại điện chủ hành cung bầu trời, chính là tinh điện bí địa lối vào, đặc biệt là tinh điện bí địa cửa ra vào, trực tiếp chính là tại đại điện chủ hành cung bên trong trong hậu viện. Có thể nói, tinh điện bí địa vị trí tiểu thế giới, chính là tại đại điện chủ hành cung quanh thân khu vực không gian bên trong. Mà bởi vì tinh điện bí địa nhỏ như vậy thế giới tính cả thủ, mới đưa đến tinh điện mật thất tồn tại. Chỉ là, mặc dù là tinh điện bên trong mật thất tính lực, thiếu một chút cái gọi là tính công kích, cũng không thể nói rõ, chúng nó thì sẽ không cùng vượng hoàng pháp tướng sản sinh xung đột chứ. Phương Thiên Nam suy tính hỏi Vậy phải xem người pháp tướng bên trong chỗ gánh chịu cụ thể năng lượng. Tam điện chủ đối với cái này, đồng dạng là có mang mấy phần nghi hoặc, thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể từ đối phương vẻ mặt, nhìn ra mấy phần kinh ngạc ý tứ, nếu như có thể mà nói, ngươi bây giờ đem Phượng Hoàng pháp tướng cho gọi ra đến, để cho ta cảm thụ một chút. Ừm. Tại Tam điện chủ trước mặt, Phương Thiên Nam cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp, liền thông qua trong thức hải phượng hoàng đồ đằng, triệu hoán ra chính mình pháp tướng. Nguyên bản, Phương Thiên Nam còn chuẩn bị, dựa theo phổ thông chân nhân cảnh tu luyện giả cho gọi ra pháp tướng phương thức, đến cho gọi ra Phượng Hoàng pháp tướng đấy. Bất quá, vừa nghĩ tới Sở dĩ gây nên tinh điện bên trong mật thất tinh lực chấn động nguyên nhân là vì Phương Thiên Nam lúc đó là trực tiếp thông qua trong thức hải phượng hoàng đồ Đẳng, đến cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp tướng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tại tam điện chủ trước mặt còn là cũng giống như thế thao tác, tương đối thích hợp một ít, cũng dễ dàng hơn tra tìm đến nguyên nhân cụ thể. Oanh. Một tiếng. Phương Thiên Nam Phượng hoàng pháp tướng rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam phía sau. Trong mơ hồ, có một đạo hào quang nhàn nhạt, nhạt, kết nối lấy Phượng Hoàng Pháp tướng cùng Phương Thiên Nam sau lưng. Chỉ là, so sánh với lúc trước tình mà nói, cái này một chút kết nối pháp tướng cùng Phương Thiên Nam ở giữa tia sáng, một chút có chút lạm đạm rồi. Ồ, oh, Tam điện chủ ánh mắt, từ khi Phượng Hoàng pháp tướng xuất hiện sau, liền nhìn chằm chằm hướng về phía Phương Tiên Nam phía sau, chấm rãi, tựa hồ là Tam điện chủ nghi ngờ trên mặt vẻ, ngày càng nùng lệm, ngươi thử dùng Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, công kích ta một cái, đến nhìn thử một chút. Cái này, Phương Tiên Nam do dự một thoáng, nói ra, không hay làm chứ? Tam điện chủ Đường Yên không khỏi tức giận liếc Phương Tiên Nam một chút, sang giọng, cho ngươi công kích, ngươi liền tiểu cứ việc đến đây đi, không, có gì hay không tốt? Nếu như liền ngươi pháp tướng công kích, ta đều ứng đối không được, còn thế nào khi đạo sư của ngươi a? Tiếp. Phương Tiên Nam mấp máy miệng, dứt khoát bỏ qua tam điện chủ trong lời nói chế nhạo, trực tiếp khống chế phượng hoàng pháp tướng cánh, vũ động lên đến hỏa thuộc tính năng lượng, trong nháy mắt liền dậy đặt hai người lúc này vị trí ra phòng. A a a a. Tam điện chủ tựa hồ là thẳng đến lúc này mới chú ý tới hai người vị trí, cũng không thích hợp chiến đấu đồng dạng. Bất quá, thân là điện chủ cấp bậc tu luyện giả, đường yên thực lực, tuyệt đối không phải trước mắt phương thiên nam có thể tham dò đấy. Chỉ thấy tam điện chủ, tại một chút kinh ngạc một lúc sau, liền đưa tay, tại trước mặt chính mình tùy ý vũ động mấy lần. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được, có một cô rõ ràng năng lượng, lấy Tam Điện chủ làm trung tâm, nhanh chóng tứ tán, hướng về hai người vị trí gian phòng 4 vách tường, hiện lên đi qua. Mà Phương Thiên Nam Vương Hoàng pháp tướng bên trên, chỗ truyền ra ngoài to lớn lượng khí tức, cũng là tại Tam Điện chủ hồi hận dưới, trực tiếp bị xuyên đấu. Ngay sau đó, khi Phương Thiên Nam Phượng Hoàng pháp tướng bên trong năng lượng, dâng tới gian phòng 4 vách tường sau, nhưng là bị một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng không gian, không hiểu ra thu. Cái này, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ chép chép khóe miệng, đối với Tam Điện chủ xuất quỷ nhập thần năng lực, biểu thị bất đắc dĩ. Cùng lúc đó Phương Thiên Nam dụng Phượng Hoàng Pháp Tướng tốc độ công kích cũng càng ngày càng nhanh chóng lên. Mà đang ở Phương Thiên Nam cảm thán Tam Điện Chủ thực lực mạnh mẽ đồng thời, Tam Điện Chủ tự hồ đồng dạng cảm giác được Phương Thiên Nam Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong năng lượng không giống bình thường. Không, xét thực nói, là Phương Thiên Nam không chế vượng Hoàng Pháp Tướng đến tiến hành công kích thủ đoạn bên trên, có để cho Tam Điện Chủ cực kỳ khiếp sợ địa phương. Ngoài ra, Tam Điện Chủ mỗi tiếp xúc được một lần, Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong công kích đi ra năng lượng, nghi ngờ trên mặt vẻ, lại càng là ngưng trọng một phần. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lidian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 386, xưa nay chưa từng có. Dừng lại. Tam điện chủ đông nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam đưa tay ra hiệu một thoáng. Phương Thiên Nam khởi động Phượng Hoàng Pháp Tướng sóng năng lượng, cũng trong nháy mắt xa vào đến bất động trong trạng thái. Mà Phương Thiên Nam ánh mắt thì là hỏi dò tựa như nhìn hướng Tam điện chủ. Tại Phương Thiên Nam tấn công đồng thời, Phương Thiên Nam chính mình cũng là tại phân biệt, Phượng Hoàng Tướng đem mình đồ đằng, khắc họa tại trong tứ hại trên cung điện sau có biến hóa như thế nào. Nhưng là, ngoại trừ Phương Thiên Nam tại thời điểm tiến công, tốc độ càng thêm mau lẻ ở ngoài, hiển nhiên, Phương Thiên Nam cũng không có nhận ra được còn lại điểm đáng ngờ. Mà Tam Điện chủ sắc mặt, lại tựa hồ như là một mực đang nhắc nhở Phương Thiên Nam, vào lúc này Phượng Hoàng pháp tướng, có cái gì khác với tất cả mọi người chỗ? Chẳng lẽ, chính là như vậy khác với tất cả mọi người, mới đưa đến Phượng Hoàng pháp tướng, cùng tinh điện trong mật thất tinh lực, sinh ra xung đột. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này sự tình phát triển, thấy thế nào, thế nào hơi quái dị đây. Người trước theo ta đảng hoàng thông báo một chút, đang bế quan thời điểm, Ngươi có phải hay không lại làm cái gì kỳ lạ cử động?" Tam điện chủ đón Phương Tiên Nam ánh mắt hỏi thăm, trước một bước hỏi. "Kỳ lạ cử động?" Phương Tiên Nam trầm ngâm, lắc lắc đầu, nói thầm, "Thật giống không có a." "Vậy ngươi pháp tướng bên trong, tại sao lại ngưng tụ thần thức mạnh mẽ lực lượng, hơn nữa, này có lực lượng thần thức, còn vô cùng quái gì, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được có mấy phần tiêu đốt cảm giác." Tam điện chủ một bên suy tư, vừa nói, "Đặc biệt ta dùng thần trí của mình, đi ngăn cản thời điểm, loại này bị tiêu đốt cảm giác sẽ ngày càng mãnh liệt." Thế... Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ một tiếng, vươn hai tay. "Bất quá, Ở trong nội tâm, Phương Tiên Nam trái lại đối với Tam Điện chủ nghi vấn, có rõ ràng nhận thức. Đơn giản là Phương Tiên Nam trong thần thức, hàm chứa ngọn lửa thần thức mà thôi. Ngọn lửa thần thức có thể không riêng gì dùng để luyện chế đan dược sử dụng tại thời điểm đối địch. Đặc biệt là song phương tiến hành thần thức bên trên giao chiến, sẽ đạt được nhất định ưu thế. Phải biết, ngọn lửa thần thức, nhưng là liền đại đa số kỳ chân dị bảo loại thảo dược, đều có thể trực tiếp luyện hóa, cho dù là đối với tông sư cảnh tu luyện giả thức. Đồng dạng là như vậy. Tam điện chủ sở Dĩ sẽ ở Phượng Hoàng Pháp Tướng trong công kích, cảm nhận được thần trí của mình, có loại bị nóng rực cảm giác, nhất định là bởi vì Phương Thiên Nam thức hải sinh ra thời điểm, hấp thu cùng dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng duyên cơ. Nhưng là, Phương Thiên Nam đồng dạng có nghi ngờ địa phương, cái này pháp tướng bên trong, mặc dù là hàm chứa lực lượng văn thức, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chứ. Chẳng lẽ nói, tại Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới liền ngưng tụ ra thần thức tu lệ giả, thúc dục pháp tướng, còn chưa thể đem thần thức dung nhập vào pháp tướng trong công kích sao? Chỉ cần là ngươi còn tại chân nhân cảnh, sinh ra thần thức Tự nhiên tại pháp tướng thời điểm tiến công, có thể gia nhập ngươi thần thức sức mạnh. Giống như là ngươi chứ đó, thúc dục pháp tướng thời điểm, sẽ mang theo bên trên bộ phận linh giác đồng dạng. Tam điện chủ giải thích nói, nhưng là, phương thức như thế, tại pháp tướng năng lượng bên trong mang theo thần thức năng lượng, là phi thường nhiều ớt. Chí ít, sẽ không đối với đối thủ của ngươi tạo thành trùng kích. Nói cách khác, ta phượng hoàng pháp tướng bên trong mang theo lực lượng thần thức, muốn vượt qua giống nhau trình độ đi. Phương Tiên Nam suy nghĩ nói ra. Đại thể ý tứ bên trên, chính là như vậy. Tam điện chủ chỉ trỏ, nói ra, cái này cũng là ta có chút kỳ quái địa phương. Lẽ ra, cho dù là Phượng Hoàng Pháp Tướng, xác thực là tấn cấp đã trở thành yêu thú cấp 7 năng lực, cũng không phải như vậy à." Nói xong, Tam Điện Chủ tựa hồ còn tại vắt hết óc đi phân tích, Phương Thiên Nam Phượng Hoàng Pháp Tướng, tại sao lại ra hiện nay như vậy tình huống dị tưởng đây? Phương Thiên Nam sững sờ nhìn Tam Điện Chủ, tấm kia trầm tư mặt, trong lòng từng cái hiện ra, Tam Điện Chủ trước đó tất cả câu hỏi, sau đó, tâm trạng dỗng nhiên hơi động, hướng về phía đối phương nói ra, "Đúng rồi, đang bế quan trong quá trình, ta tựa hồ là đang tra dò xét chính mình thứ hải thời điểm, đem pháp tướng bên trong năng lượng, cho vận chuyển lại, sau, Phượng Hoàng Tướng bên trong, tựa hồ thì có một phần năng lượng liêu tại thức hải bên trong. Phương Thiên Nam suy nghĩ, sẽ không phải là nguyên nhân này, mới đưa đến vượng hoàng pháp tướng bên trong, công kích đi ra chiêu thức, thần thức năng lượng giải độ, so với trong tình huống bình thường cao hơn ra rất nhiều chứ. Ngươi lại đem pháp tướng năng lượng vận chuyển tiến vào thức hải bên trong. Tam điện chủ nghe vậy, tựa hồ là có không nói ra được kinh ngạc, ta không phải đã thông báo ngươi, thức hải là vô cùng trọng yếu địa phương sao? Phương Thiên Nam sững nói thầm nói ra, cũng là bởi vì thức hải trọng yếu, cho nên ta mới đem các loại năng lượng đều vận chuyển đến thức hải bên cạnh, hay một vòng a. Phương Thiên Nam dự định, tự nhiên là muốn tăng cường chính mình thức hải rồi. Tam điện chủ nghe vậy, cũng là hư phủ một thoáng chán của mình, hướng về phía phương tiến nam, cơ hồ nói không ra lời. "Được rồi." Tam điện chủ thở dài, hơi có chút nói nhỏ, nói ra, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai là cùng người gan to như vậy đấy. Ta chỉ có thể nói, trong này có một phần là bởi vì ta sơ sót chứ cứ. Nhưng là, mặc dù là ta nghe không rõ đã thông báo ngươi, ngươi cũng không có thể đem tất cả năng lượng đều vận chuyển tới thức hải bên cạnh, đi dạo du một vòng chứ." Cuối cùng, Tam điện chủ còn rất là quan tâm hỏi một câu, "Ngoài trừ pháp tướng năng lượng, tiến vào trong biển ý thức của ngươi, có còn hay không còn lại năng lượng đi vào?" Không có. Phương Thiên Nam quyết đoán lắc đầu, nói ra, mặc dù là pháp tướng năng lượng, cũng chỉ có Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng tiến vào qua thức hại bên trong, mà giao long pháp tướng cũng là không có dị thường gì. Ta nghĩ, ta có thể đại khái suy đoán ra, tinh điện trong mặt thất, tinh lực tại sao lại với ngươi pháp tướng nổi lên xung đột. Tam điện chủ còn lại là tại vào lúc này, có chút nói nhỏ, nói ra, chủ yếu vẫn là ngươi Phượng Hoàng pháp tướng bên trong ẩn chứa thần thức, tương đối đặc thù duyên cớ. Hả? Phương Thiên Nam trong nội tâm giận mình, chẳng lẽ là ngọn lửa thần thức tồn tại nguyên nhân? Dù sao, ngọn lửa thần thức, nếu như thể mượn Phượng Hoàng pháp tướng Công kích đi ra ngoài, nhất định sẽ mang theo rất mạnh tổnỆ, thiêu đốt hiệu quả. Cứ như vậy, tinh điện bên trong mật thất tinh lực sẽ bỗng nhiên sản sinh chấn động, cũng liền nói còn nghe được rồi. Ta không biết, tại ngươi trước đó, có hay không người pháp tướng năng lượng là tiến vào trong biển ý thức của chính mình đấy." Tam điện chủ giải thích nói, bởi vì, đây đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng sự tình. Tại sao? Phương Tiên Nam có chút ngạc nhiên. Đầu tiên, chính là tại chân nhân cảnh giới, cũng chính là một tên tu luyện giả, còn có được pháp tướng thời điểm, liền trực tiếp ngưng tụ ra thức, sinh ra thức hải tình huống là tương đối hiếm thấy đấy." Tam điện chủ giải thích nói, "Tiếp theo, cho dù là có tu lệ giả, tại tông sư cảnh trước đó, không riêng gì đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, còn sinh ra thức hải, cũng sẽ không đem pháp tướng cùng thần thức, hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, hỗn hợp lại cùng nhau. Lẽ nào trong này sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay?" Phương Thiên Nam cảm giác mình hơi có mấy phần thận trương. "Ta không biết." Tam điện chủ đành chịu giang tay, bởi vì, tại ta hiểu biết trong nhận thức biết, chứ người ra, cũng không có người trải qua. "Không phải đâu." Phương Thiên Nam theo bản năng, liền dâng lên một ít dự cảm không tốt đến. Vào lúc này, nguyên ngực lại là sau khi biết sợ Tam điện chủ vẫn là tức giận hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, ngươi lúc đó làm sao lại không sợ đây? Ngươi cũng không nắm lại, tông sư cảnh tu luyện giả, nhất rõ rệt đặc điểm có những ai? Thần thức, thần thông, tinh lực. Phương Thiên Nam dựa theo chính mình chỗ nhận thức ba hệ thống lớn bất đồng tấn cấp tiêu chuẩn, từng cái hồi đáp. Chính xác, cái này ba phương diện, vừa vận đối ứng tu luyện giả trong cơ thể ba chỗ đang điền. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra, cái này cũng là chúng ta tu luyện giả thông thường muốn tấn cấp trở thành tông sư, ba cửa lớn rồi. Chỉ cần có một cửa ải, ngươi không có vượt qua, như vậy, ngươi liền không thể tính toán là một gã đúng nghĩa tông sư. Nhưng là... đương nhiên, tam điện chủ chuyển đổi nhẹ nhõm khẩu khí, trái lại là nghiêm túc nói, một tên tu luyện giả muốn có được thần thông của mình, tiền đề là cái gì chứ? Chính là hắn muốn thức tỉnh ra bản thân pháp tướng đến. Dù sao, thần thông chính là xây dựng ở pháp tướng trên cơ sở đấy. Nếu như là tại chân nhân cảnh thời điểm, người tu luyện này không có tu luyện ra pháp tướng, như vậy, hắn tại tấn cấp trở thành tông sư con đường bên trên, muốn bước qua cái này một cửa ải, liền muốn so với còn lại tu luyện giả, gian nan rất nhiều. Cái này cũng là mỗi một cái thế lực bên trong, đều tương đối ưu đãi những cái kia đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả duyên cơ đi. Nếu là có đã thức tỉnh năng lực nhận biết, linh giác tu luyện giả, đồng dạng là như vậy. Giống như là Phương Thiên Nam, nếu không phải trước đó liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết, tiếp theo càng làm năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác, như vậy, Phương Thiên Nam muốn ngưng tụ ra thần thức đến, tuyệt đối sẽ khó khăn bên trên rất nhiều lần. Nói trắng ra, linh giác cũng tốt, pháp tướng cũng được, thậm chí là Phương Thiên Nam tại trở thành tinh điện đệ tử thân truyền sau, đã có được một lần tiến vào tinh điện bí địa cơ hội đi cắm ngộ tinh lực tồn tại, đều là đem sau này tấn cấp trở thành tông sư thời khắc, vắt ngang tại mỗi một gã tu luyện giả trước mặt cự cử cỡ lớn, phân bước đi trước tiên một điểm nhỏ tách ra đi ra, giận ra một bước vượt qua. Nếu không thì, nếu là không có đặc thù kinh ngộ, bất luận cái gì một tên tu luyện giả ý đồ bằng vào cố gắng của mình, một hơi tại ba hệ thống lớn bên trên, toàn bộ đều tấn cấp đến tông sư cảnh tình trạng, chỉ có thể nói là thiên phương giả đảm. Mà bây giờ đây, Phương Thiên Nam bỗng nhiên ý thức được, chính mình đang bế quan thời điểm, mạo muội cử động, có chút quá mức càn rỡ. Đem pháp tướng năng lượng cùng mình tức hải hôn tạp cùng một chỗ, chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam dũng dưng liền đem mình tấn cấp trở thành tông sư độ khó cho tăng cường. Nếu như nói, pháp tướng năng lượng, vẫn có thể dựa theo tam điện chủ đám người chỉ điểm, tấn cấp trở thành thần thông, như vậy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 Theo suy nghĩ không ngừng lan tràn, Phương Tiên Nam cảm giác được nội tâm của mình bên trong, đối với đem pháp tướng năng lượng dung nhập vào trong óc cử động, thật sự chính là có chút liều lĩnh, Lô Mãng không khỏi mở miệng dò hỏi, lẽ nào liền nhất định phải là thuần túy pháp tướng năng lượng mới có thể hình thành tông sư cảnh tu luyện giá thần thông sao? Trên căn bản là như vậy, Tam điện chủ chỉ trỏ, đạo, dù sao ta cũng không có trải qua như ngươi như vậy tình huống. Cuối cùng, Tam điện chủ còn do dự một chút, mở miệng an ổn Phương Tiên Nam, bất quá, sự tình cũng đã như thế, ngươi cũng không có cần thiết lo lắng quá mức. Người khác không có đã nếm thử, không có nghĩa là liền là thật không được. Con đường tu luyện, càng nhiều hơn hay là muốn xem từng người cảm nộ cùng kinh ngộ. Hơn nữa? Hơn nữa cái gì? Phương Thiên Nam theo bản năng mà tiếp miệng hỏi. Người trước đó cùng Hỏa Vân cung trang thủy từng giao thủ, như vậy, ngươi có hay không cảm nhận được thần thông của đối phương đâu? Tam điện chủ có chút cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam, thay đổi lời nói dường như hỏi. Hẳn không có đi. Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, có chút không quá chắc chắn hồi đáp. Trong đầu, không khỏi dần hiện ra tại Băng Hỏa đảo bên trên, cùng Hỏa Vân cung trang thủy chiến đấu tình cảnh đến. Cái này chẳng phải được rồi? Tam điện chủ cũng là cười đến có chút không có tim không có phổi nói ra, mặc dù nói, tông sư cảnh tu luyện giả nhất định sẽ có thần thức, thần thông, tinh lực, ba loại năng lực, nhưng là có thể hình thành cái này ba loại năng lực tiêu chuẩn cũng là không nhất định đấy. Nói như thế nào? Phương Thiên Nam tiếp tục hỏi. Từ chân nhân cảnh tu luyện giả góc độ tới nói, giống như là trước mắt ngươi, vốn là không nên ủm có thần thức cùng tinh lực, nhưng là ngươi cũng đã ngưng tụ ra thần thức, tinh lực. Cái này là không phải nói rõ, thần thức cũng tốt, tinh lực cũng được, cũng không phải tông sư cảnh tu luyện giả độc lưu đâu. Tam điện chủ có chút nhẹ nhõm mà hỏi. Phương Thiên Nam cân nhắc với bản thân tình huống, chỉ có thể là gật gật đầu mà từ tông sư cảnh tu luyện giả gốc độ tới nói, mỗi một người bọn hắn đột phá trở thành tông sư thời điểm, trải qua bất đồng, mỗi người năng lực cũng bất đồng, tự nhiên tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau đó, biểu hiện ra thực lực cũng là bất đồng. Tam điện chủ tiếp tục giải thích, tựa như ngươi có qua giao chiến kinh nghiệm trang thuệ, hắn cũng là một gã tông sư, nhưng là, hắn sẽ không có thần thông, sắc được nói. Hắn không có cách nào sử dụng tới hắn thần thông. Tông sư cảnh tu luyện giả sẽ không có cách nào sử dụng tới thần thông của mình sao? Phương Thiên Nam có chút kinh ngạc. Có thể nói, khi tiến vào đến tinh điện trước đó, dù cho vẫn là ở Thanh Vân tông thời điểm, Phương Thiên Nam đối với tông sư cảnh tu luyện giả đều vẫn là có nhất định hiểu rõ. Về phần tại tinh điện bên trong, gặp được nhiều như vậy tên tông sư, vừa có tam điện chủ như vậy điện chủ cấp bậc tu luyện giả làm đạo sư, Phương Thiên Nam đối với tông sư ý nghĩa liền cảm ngộ càng thêm sâu. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam trước đó trả lời thần thức, thần thông, tinh lực, phân biệt nhằm vào tông sư cảnh tu luyện giả trong cơ thể ba cái đan điền, là xác định không thể nghi ngờ. Vào lúc này, tam điện chủ lại bỗng nhiên đưa ra, tông sư cảnh tu luyện giả cũng có khả năng triển khai không xuất thần thông, cái này kêu là Phương Thiên Nam, Phi thường nghi ngờ. Nhìn Phương Thiên Nam khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ, Tam điện chủ cũng không ngại, trái lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, tự có cảm giác, nói ra, xem ra, thực lực của ngươi tiến triển, xác thực là quá mức nhanh chóng, hơn nữa, dọc theo đường đi lại đây, cũng tương đối thuận buồm xuôi gió. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, giữa hai người này còn có quan hệ sao? Ngươi tại chân nhân cảnh thời điểm, liền đã thức tỉnh pháp tướng cùng linh giác, như vậy, ngươi có nghĩ tới không, nhưng cái kia không có đã thức tỉnh pháp tướng cùng linh giác tu lệ giả, lại lại như thế nào tấn cấp trở thành sư đây này? Tam điện chủ rất có thâm ý hỏi, bọn họ nhưng không bằng như ngươi vậy. Tại Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới thời điểm, liền đã có được tinh lực cùng thần thức. Nói cách khác, những cái kia tại tấn cấp trở thành tông sư trước đó, không có cảm giác tỉnh rồi linh giác, thậm chí là pháp tướng tu lệ giả, một khi tiến vào tông sư cảnh sau đó, cũng sẽ không ngừng có thần thức cùng thần thông đi. Phương Thiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên hơi động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, nói ra, không đúng, dựa theo Tam Điện chủ ngài vừa rồi giải thích là, bọn họ như vậy tông sư, xác thực là có thần thức cùng thần thông, chỉ có điều, nhưng không có cách nào thi triển ra. Đại thể bên trên, chính là cái này ý tứ. Tam Điện chủ gật gật đầu, nói ra, hơn nữa Như vậy tông sư, nếu là muốn tại trên con đường tu luyện tiến thêm một bước nữa, sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là, dù gì cũng là tông sư cảnh a." Phương Tiên Nam âm thầm cảm thán. Cho nên, ta nhắc tới điểm này, không hề là tuyệt đối. Tam điện chủ đồng dạng là thở dài, nói ra, tại chúng ta tinh điện bên trong, thì có chấp sự, tại vừa trở thành tông sư thời điểm, tuy rằng không có cách nào sử dụng tới thần thông của mình, nhưng là, như cũng có thể tấn cấp trở thành trưởng lao cấp bậc tồn tại, thậm chí còn căn cứ từ bản thân đối với pháp tướng bên trên cảm ngộ mà tu luyện ra thần thông đến. Bất quá, Tam điện chủ một chút do dự một chút, vẫn có chút khẳng định nói, người như vậy, dù sao chỉ là số ít. Nói xong, tam điện chủ liền đem ánh mắt của mình, có chút cảm thắn nhìn hướng Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam trước tiên bên trong, cũng không có cảm nhận được tam điện chủ thẩm ý, nhưng là, chậm rãi, cũng là suy nghĩ ra một ít ý từ đến. Nói cho cùng, vẫn là Phương Thiên Nam trước đó tại mật thất bế quan thời điểm, mạo muội cử động, dẫn phát ra xấu kết quả Phương Thiên Nam đem mình pháp tướng năng lượng, dung nhập vào thức hải bên trong, không riêng gì pháp tướng năng lượng, không hề thuần túy, mặc dù là Phương Thiên Nam trong thần thức, chỗ lừng lánh đi ra ngọn lửa thần thức, cũng sẽ bị Tam Điện chủ cho rằng là sáp nhập vào Phượng Hoàng Pháp Tướng lực lượng sau đó mới tạo thành hiệu quả chứ. May mắn là, Phương Thiên Nam thượng Đan điện đã ngưng tụ ra thứ hải, đã có được hoàn chỉnh tần thức. Là lấy, Phương Thiên Nam tại tấn cấp trở thành tông sư con đường bên trên, chỉ là không có biện pháp diễn sinh ra thần thông của mình mà thôi. Đặc biệt là, Tam Điện chủ cuối cùng chỗ đưa ví dụ, vẫn là rất có chút đang mong đợi, Phương Thiên Nam có thể cùng tên này tinh điện chấp sự, không, hiện tại đã tấn cấp trở thành trưởng lão tu luyện giả đồng dạng, có thể bằng vào cố gắng của mình, đột phá chấp sự cấp bậc giang cẩm. Chỉ là, ví dụ như vậy, thật sự chính là có ít Mặc dù là Phương Thiên Nam tiềm lực không sai, ở Thiên Phú bên trên, Kỳ Ngộ bên trên, đều cho Tam Điện chủ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là, Tam Điện chủ như cũng sẽ có một tia tiếc nối đi. Phương Thiên Nam một chút trầm ngâm một chút, ngược lại, lại hướng về phía Tam Điện chủ hỏi thăm, tại tinh điện bên trong, nên là có giống như ta, tại chân nhân cảnh thời điểm, liền đã thức tỉnh song trọng pháp tướng chứ? Hả? Tam Điện chủ hơi có mấy phần kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, lập tức, ánh mắt sáng ngời, nói ra, ý của ngươi là, ngươi phượng hoàng pháp tướng năng lượng, tuy rằng cùng thức hại dung hợp lại cùng nhau, nhưng là, ngươi giao long pháp tướng Còn là thuần túy pháp tướng năng lượng, có đúng hay không?" Từng Phương Thiên Nam gật gật đầu. Sau đó, Phương Thiên Nam lại hơi có chút mong đợi nhìn hướng Tam điện chủ. Nếu là như vậy, còn xác thực là có tiến hóa xuất thần thông khả năng. Tam điện chủ nhíu lại lông mày, đang chấm tư, nói ra: "Trước đó, có được song trọng pháp tướng tu luyện giả, tại tấn cấp trở thành tông sư thời điểm, giống nhau đều là trước tiên tiến hóa ra một loại trong đó thần thông đến. Cái kia sau đó đây." Phương Thiên Nam suy nghĩ, mỗi một loại pháp tướng tồn tại thì tương đương với là tiến hóa thành thần thông cơ sở. Mà Phương Thiên Nam trước mắt, đồng thời có hai loại pháp tướng, nếu như tất cả bình thường, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể có thể thuận lợi tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau đó, có được hai loại thần thông rồi. Nhưng là, tại Tam điện chủ trước đó giải thích giới, Phương Thiên Nam suy nghĩ, muốn bị nhiễm phải trên thần thức hơi thở phượng hoàng pháp tướng, tấn cấp trở thành thần thông, khả năng liền tương đối thấp. Trái lại là đối với giao long pháp tướng, còn tồn tại nhất định mong ngợi. Sau đó sao? Chính là xem người tu luyện này bản thân đối với thần thông cảm ngộ. Tam điện chủ đông nhiên cười nói, cũng không phải không có tông sư, là đồng thời có được hai loại thần thông đấy. Xem ra, ta cũng coi như là có cơ hội, đúng không? Đến lúc này Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cười khổ, đáp lời Tam điện chủ lời nói rồi. Vẫn tính là số ngươi cũng may đi. Tam điện chủ nghe vậy, tựa hồ là muốn cho Phương Thiên Nam một chút lòng tin đồng dạng, gật đầu lia lịa, nói ra, bất quá, lần sau thời điểm, ngàn vạn phải nhớ kỹ, tại trên con đường tu luyện, bất luận cái gì mạo muội cử động, đều sẽ gợi ra một loạt hậu quả. Phương Thiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười, bảo đảm nói ra, nhất định không có lần sau rồi. Vậy thì tốt. Tam điện chủ mỉm môi, bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên Nam. Chứ việc, Phương Thiên Nam ngoài miệng nói rất hiểm hay, nhưng là Tam điện chủ Đường Yên có thể sẽ không cảm thấy, Phương Thiên Nam như vậy tâm tính tu luyện giả, sẽ thật sự cứ dựa theo chính mình dặn, đến tiến hành sau này tu luyện. Bất luận cái gì một tên tu luyện giả, có thể tại Phương Thiên Nam nhân kỷ, liền tu luyện tới thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, tuyệt đối là thiên phú cùng vận khí đều tốt biểu hiện. Nếu không như thế, tam điện chủ lại làm sao có khả năng sẽ trước đó, đối với Phương Thiên Nam tu luyện, chỉ là tại đại phương hướng ngâng lên điểm vài câu đầu. Ngoài ra, cũng chỉ có là Phương Thiên Nam mình muốn hỏi do thời điểm, tam điện chủ mới sẽ dành cho xác thực giải đáp. Hơn nữa Phương Thiên Nam hiểu biết đến chỗ tiếp xúc được tin tức, như là thánh nhân cảnh, địa linh phệ hồn thảo, thậm chí là giới bài các loại, như thế nào phổ thông tinh điện đệ tử có thể đi tìm hiểu. Phương Thiên Nam cái này, một lần tinh điện bên trong mật thất bế quan, chỗ bạo lộ ra vấn đề, nói cho cùng, tam điện chủ vẫn là cảm giác được, chính mình cũng có bộ phận trách nhiệm. May mà chính là, Phương Thiên Nam cuối cùng nói ra song trọng pháp tướng năng lực, để cho tam điện chủ lần nữa nhìn thấy Phương Thiên Nam tiềm lực hi vọng đi. Tam điện chủ cũng chỉ có thể là mong đợi với Phương Thiên Nam sau này biểu hiện, có thể càng thêm làm từng bước một ít. Nếu không thì, làm tinh điện tam điện chủ, rất là rõ ràng. Càng những thiên phú kia xuất chúng tu luyện giả, tại con đường tu luyện bên trên, lại càng là có thể đủ dần vật ra một ít ngoài ý muốn đến. Cho dù là những thứ này ngoài ý muốn bên trong, có tốt cũng có xấu. Nghĩ tới đây, Tam điện chủ còn hơi có chút táo não, nghĩ tới đối với tinh điện bên trong mật thất bế quan tu luyện bên trong, bị Phương Thiên Nam dần vật đi ra động tĩnh, chói qué dày đến cái kia ba tên tinh điện thành viên, như thế nào làm ra bồi thường đến. Phải biết, tại tinh điện bên trong mật thất bế quan tu luyện cơ hội, vốn là phi thường không dễ dàng. Phương Thiên Nam là Tam điện chủ đệ tử thân truyền, tương ứng, Phương Thiên Nam gây ra đến sự tình Tự nhiên là cần Tam điện chủ đi giải quyết rồi. Cho dù là bồi thường cái kia ba tên bị quấy nhiều đến tinh điện thành viên, lại một lần tiến vào tinh điện bên trong mận thất bế quan cơ hội, cơ hội như vậy cũng là cần từ Tam điện chủ thủ hạ thành viên bên trong nặng đi ra đấy. Đây mới là để cho Tam điện chủ cảm giác được có chút nhức đầu địa phương đi. Từ Tam điện chủ hành cung bên trong, đi ra Phương Thiên Nam, cũng là chút nào đều không để ý tới Tam điện chủ tâm tình lúc này. Phương Thiên Nam trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng cùng Tam điện chủ ở giữa nói chuyện. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ, chính mình kế tiếp tu luyện mục tiêu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 Đối với chính mình tại tinh điện bên trong mật thất bế quan quá trình tu luyện, có cái gì hối hận, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thật đúng là không, có bao nhiêu? Cho dù là Phương Thiên Nam cũng không phải có song trọng pháp tướng năng lực, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm giác được hành động của mình, có cái gì quá mức liều lĩnh địa phương. Phải biết, lúc đó vượng hoàng pháp tướng năng lượng đột nhiên tiến vào trong thức hải cảnh tượng, cho Phương Thiên Nam cảm xúc, là phi thường khắc sâu. Gần Giống như, vượng hoàng pháp tướng đồ đẳng, liền ứng với nên xuất hiện tại trong biện ý thức của chính mình đồng dạng. Nhưng là, trải qua tam điện chủ phân tích và giải thích sau đó, Phương Thiên Nam lại chỉ có thể là quay đầu lại, nỗ lực đem mình giao long pháp tướng thực lực chậu tăng lên. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam muốn trở thành một tên tông sư cảnh tu luyện giả, giao long pháp tướng tồn tại, có thể thành công tiến hóa thành vì thần thông tiền đề, chính là giao long pháp tướng năng lượng, muốn đầy đủ mạnh mẽ. Phương Thiên Nam nhưng không hy vọng, chính mình tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả sau đó, còn không có cách nào đi triển khai thần thông của mình. Tông sư cảnh tu luyện giả ba đại năng lực, thần thức, tinh lực, Phương Thiên Nam cũng đã thiết thân thể nghi qua, chỉ có thần thông tồn tại, là Phương Thiên Nam không sở hữu tiếp xúc được qua đấy. Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần đối với thần thông mong đợi, cũng liền từ đó có thể biết rồi. Trở về chỗ ở của mình sau đó, Phương Thiên Nam rất là tự nhiên, liền đem mình giao long pháp tướng cho kêu gọi ra. Cũng không phải Phương Thiên Nam chuẩn bị mượn giao long pháp tướng để chiến đấu, hay hoặc giả là làm chút gì việc đặc biệt, mà là Phương Thiên Nam cần muốn hảo hảo quan sát một chút giao long pháp tướng. Bất kể là giao long pháp tướng sức chiến đấu, vẫn là giao long pháp tướng năng lượng thuộc tính, Phương Thiên Nam đều cần muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Tại tinh điện bên trong mật thất bế quan thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng là trực tiếp đem giao long pháp tướng cùng phượng hoàng pháp tướng năng lượng đều cho cùng một chỗ vận chuyển tới chính mình thức hải phụ cận. Vì sao Giao Long pháp tướng năng lượng liền không có cách nào tiến vào thức hải bên trong, mà Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng liền có thể đây? Phương Tiên Nam suy nghĩ, giữa hai người trên lệch. Đơn giản cũng chính là Phượng Hoàng pháp tướng tiến hóa qua một lần, mà Giao Long pháp tướng từ khi sau khi giác tỉnh cũng không có quá to lớn phát triển đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam liền liên tưởng đến, nếu là mình thật sự đem Giao Long pháp tướng năng lượng tiến hóa thành vì là tương tự với Phượng Hoàng pháp tướng tồn tại. Như vậy, một khi Phương Tiên Nam vận chuyển lên trong cơ thể Giao Long pháp tướng năng lượng, liệu sẽ lần nữa tiến vào tứ hải bên trong, hình thành Giao Long đồ đằng. Thật sự là trong tứ hải hành cung trên cửa chính. Cái kia Phượng Hoàng đồ đang xuất hiện, quá mức để cho Phương Tiên Nam ngoài ý muốn. Phương Tiên Nam trong đầu, cơ hồ là trong mí mắt, Liên liên lạc với tiến vào truyền thừa động thiên trên cửa chính hai cô yêu thú năng lượng. Hai người là già sao tương tự? Phương Tiên Nam không khỏi thu hồi chính mình giao long pháp tướng, sau đó, lại đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến thức hải bên trong đi trong cung. Nếu là ở bên ngoài, Phương Tiên Nam hành động như vậy, không thể nghi ngờ là trạm đậy nguy hiểm. Dù sao, Phương Tiên Nam tâm thần, chìm đắm đến thức hải bên trong, cùng Phương Tiên Nam tâm thần, chìm đến hạ đan điển, thậm chí còn là trung đan điền đều là bất động. Một khi Phương Thiên Nam tâm thần chìm đắm đến thức hải bên trong, Phương Thiên Nam bản nhân thân thể liền nằm ở vô ý thức trạng thái. Nếu là Phương Thiên Nam tâm thần quan tâm đến thân thể còn lại chính là điểm, thì như cũng sẽ có thần thức phụ trợ Phương Thiên Nam đến nhận biết thân thể ở ngoài thế giới. Bất quá, Phương Thiên Nam là tại chỗ ở của mình, đặc biệt là cái này chỗ ở còn tại tinh điện trong sân môn, Phương Thiên Nam ngược lại là không cần lo lắng quá mức thân thể mình ăn nguy. Phương Thiên Nam thức hải bên trong, hết thảy cảnh tượng không có gì thay đổi. Cơ hội là một mắt, liền có thể nhìn thấy trong thức hải hành cung bên trong, trên tự chính cái kia to lớn phượng hoàng đồ đằng, rất sống động đấy. Gần giống như nhìn một chút, con này hiện lên ở hành cung trên cửa chính vương hoàng, liền muốn dương cánh bay cao đồng dạng. Mơ hồ, Phương Tiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, mặc dù là ý thức của mình, đối mặt với vương hoàng đồ Đằng, cũng sẽ có một loại không rõ cảm giác nóng rực, mà dần dần, như vậy cảm giác nóng rực, còn có thể để cho Phương Thiên Nam sản sinh một loại bị chói buộc ở cảm giác. Cũng không phải Phương Tiên Nam bản thân bị chói buộc lại, mà là hành cung trên cửa chính vương hoàng đồ án, để cho Phương Thiên Nam cảm thấy, cái này một cái Phượng hoàng đồ Đằng, chính là mình liên hệ vương hoàng Pháp tướng trực tiếp nhất, cũng là nhất là chặt chẽ tồn tại. Phương Tiên Nam trước đó chỗ cho gọi ra giao long pháp tướng thời điểm, sẽ không có như vậy cảm xúc. Nếu là không nên nói ra nguyên cờ đến, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đại khái thì ra là vì vậy Phượng hoàng đồ đẳng tồn tại, Phương Thiên Nam cùng vương hoàng pháp tướng ở giữa liên hệ, sẽ càng thêm thân mật một ít. Mà đối với giao long pháp tướng khống chế, càng nhiều hơn, vẫn là dừng lại tại phổ thông trình độ bên trên. Như vậy quái gì cảm xúc, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm tiến một bước kiên định, Phượng hoàng pháp tướng năng lượng cùng mình thức hải dung hợp sau đó, đối với chính mình sau này con đường tu luyện mà nói, cũng không chắc liền sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nói không chắc, còn có cái gì ngoài ý muốn tu ở đây. Phương Thiên Nam có chút ít mong đợi nghĩ đến, Mà tông sư cảnh thần thông. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu, không phải còn có giao long pháp tướng sao? Mặc dù nói, song trọng thần thông nhất định sẽ so với đơn tuần thần thông, muốn tới được lớn mạnh một chút. Gần Giống như Phương Thiên Nam có song trọng pháp tướng, thật muốn chiến đấu với nhau, bài trừ đối thủ pháp tướng về mặt thực lực trên lệch ở ngoài, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ có ưu thế. Thần thông, đồng dạng cũng là như thế. Đơn giản là Phương Thiên Nam tạm thời còn tìm không ra Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, dĩ sẽ cùng mình thức hải dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân mà thôi. Chuyện không nghĩ ra tỉnh, Phương Thiên Nam tạm thời chỉ có thể là lựa chọn đi bỏ qua. Tâm thần trở về đến trên thân thể của chính mình sau đó, Phương Thiên Nam Dương mắt nhìn xuống phòng ở ở ngoài sát trời, dần dần đến trong bóng tối. Bởi vì Phương Thiên Nam bế quan tu luyện đi ra, trước tiên, đi chính là Tam Điện chủ hành cùng, quay về chỗ ở đường xá, cũng không tính xa xôi. Là lấy, Cố Dương đăm người, tại vào lúc này, hiển nhiên là không rõ ràng Phương Thiên Nam đã xuất quan đấy. Phương Thiên Nam cũng không có tại đêm hôm khuya khoắt, liền đi tìm bọn họ mấy cái dự định. Một chút trầm ngâm chốc lát, Phương Thiên Nam vẫn là đem giới bài bên trong vô lượng chúng lấy ra. Mượn hạ đan điền bên trong lực Phương Thiên Nam đã có thể tự nhiên khống chế vô lượng chung công kích. Đương nhiên, lấy Phương Thiên Nam trước mắt tinh lực cường độ, cùng Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới, đang khống chế vô lượng trùng thời điểm chiến đấu, phát huy được sức chiến đấu, tự nhiên vẫn là không sánh được tông sư cảnh tu luyện giả, thúc dục linh khí đấy. Nhưng là, tại chân nhân cảnh tu luyện giả bên trong, một khi Phương Thiên Nam thúc dục lên vô lượng chung để chiến đấu, ưu thế liền phi thường rõ ràng. Cái này cũng là Phương Thiên Nam cũng không nắm này, tìm kiếm thích hợp kiếm của mình loại linh khí nguyên nhân. Tổng không về phần mình mỗi một lần xuất hành, đều sẽ gặp phải tương tự với Hỏa Vân cung như vậy sư cảnh đối thủ chứ. Sau đó, Phương Thiên Nam càng làm sự chú ý đưa lên giới bài bên trong từ chuyển thừa động tiên bên trong đạt được thuộc về cự thạch khôi lỗi màu trắng trên tảng đá. Tổng cộng là 15 khối. Bạch sát thạch đầu. Mỗi một khối đều là an tĩnh nằm ở giới bài bên trong đan dược trong lò. Phương Thiên Nam ngoại trừ đang sử dụng cự thạch khôi lỗi thời điểm, chưa bao giờ di động qua những thứ này màu trắng thạch đầu vị trí. Dù cho chính là tại vận dụng cự thạch khôi lỗi sau đó, thu hồi màu trắng thạch đầu, cũng đồng dạng là thả lại đến đan trong lọ thuốc. Tựa hồ là, một khi bạch sắc thạch đầu, chỗ bị tổn thương, cũng chính là cự thạch khôi lỗi tại quá trình chiến đấu bên trong, có chỗ tiêu hao chỉ cần bạch sắc thịt đầu, lần nữa thả lại đến trong lò lửa đan, như vậy, dần dần, những thứ này màu trắng thịt đầu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Khi Phương Thiên Nam lần nữa cho gọi ra cự thạch khôi lỗi thời điểm, mỗi một gã cự thạch khôi lỗi trạng thái, liền lại là vì phong lấm lẫm rồi. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng là ý nghĩa kỳ lạ suy nghĩ, nếu tạm thời chưa dùng tới những thứ này cự thạch khôi lỗi đến giúp đỡ chính mình chiến đấu, là không phải có thể đem những này màu trắng thịt đầu, cho từ đan dược trong lò lấy ra, phóng tới còn lại địa phương đây. Hơn nữa, có thần thức sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu Không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều luyện chế đan dược tin tức. Phương Thiên Nam chưa chắc sẽ không có muốn thử một lần thân thủ ý nghĩ. Phương Thiên Nam thông qua thần trí của mình, thâm nhập vào đến giới bài bên trong, rất là tự nhiên. Tiểu nêm đan dược trong lò 15 khối màu trắng đặc đầu, cho rời đi lưu trữ địa điểm. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tạm thời vẫn là chỉ có thể cho gọi ra ba tên cự thạch khôi lối đến, mà đối với còn lại màu trắng đặc đầu, không có cách nào đem chúng nó cho lấy ra chuyển đổi thành cự thạch khôi lôi hình thái. Nhưng là, Phương Thiên Nam lúc này cảnh giới là thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà cự thạch khôi lôi sức chiến đấu đây, chỉ là nhân nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao mà thôi. Nếu là nói, tại Phương Thiên Nam vừa tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh hồi đó, những thứ này cự thạch khôi lỗi một khi cho gọi ra đến, đối với Phương Thiên Nam mà nói, còn tồn tại giúp đỡ rất lớn, như vậy, vào lúc này, những thứ này cự thạch khôi lỗi liền có vẻ hơi vô bổ rồi. Là lấy, theo Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, Phương Thiên Nam cũng không phải không có cẩn thận quan sát qua những thứ này cự thạch khôi lỗi, có thể hay không đồng dạng tăng lên sức chiến đấu, nhưng là, kết quả hiển nhiên là để cho Phương Thiên Nam thất vọng. Triệu hoán cự thạch khôi lỗi số lượng, một mực không có biến động qua tạm thời không nói đến, đơn độc cự thạch khôi lỗi thực lực, đồng dạng là không có, có tăng cường. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là có chút sơ sót những thứ này cự thạch khôi lỗi tồn tại. Mà khi Phương Thiên Nam đem trong đó khối thứ nhất đại diện cho một tên cự thạch khôi lỗi màu trắng thẻ đầu từ trong lò luyện đan lấy ra, rước khoát đặt ở giới bài trong góc sau đó, Phương Thiên Nam cũng không có nhìn thấy bạch sát trên tảng đá có cái gì đặc thù biến hóa. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại từ trong lò luyện đan lấy ra khối thứ hai màu trắng thẻ đầu. Tất cả 15 khối màu trắng thẻ đầu, chỉnh thể chất đống tại giới bài trong góc. Phương Thiên Nam nghiêm túc đánh giá một chút, những thứ này màu trắng trên tảng đá chỗ vượng lan ra đến nhàn nhạt, cơ hồ không có thể chênh lệch ánh sáng màu trắng cũng tại trong lò luyện đan cảnh tượng giống nhau như lúc. Ngoài ra, chính là này chút màu trắng thạch đầu, tại bày ra quá trình cụ thể bên trong, Phương Thiên Nam cũng là tham chiếu chúng nó tại trong lò luyện đan cảnh tượng. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam cho dù là đối với mấy cái này màu trắng thạch đầu không có trước đó thời điểm coi trọng như vậy rồi, nhưng là, dù sao cự thạch khối lỗi xuất hiện, nhưng là có giúp đến qua Phương Thiên Nam không ít việc đấy. Phương Thiên Nam đối với cự thạch khối lỗi, tự nhiên cũng vẫn là có mấy phần tình cảm đấy. Khẽ thở dài, Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, tựa hồ là trở về ban đầu tại truyền thừa động thiên bên trong thời điểm Đặc biệt là nhìn thấy đại diện cho cự thạch khôi lỗi màu trắng từ đầu, Phương Thiên Nam liền sẽ nghĩ tới chính mình sử dụng thanh vân kiếm. Nếu như nói, cự thạch khôi lỗi tại Phương Thiên Nam bên người thời gian, còn đối lập tương đối ít lời nói, Phương Thiên Nam mỗi một lần cho gọi ra cự thạch khôi lỗi sau đó, một khi chiến đấu xong xuôi, sẽ lần nữa đem cự thạch khôi lỗi cho thu hồi đi. Nhưng là, thanh vân kiếm xuất hiện, nhưng dù là một mực nương theo tại Phương Thiên Nam bên người rồi, cho dù là thanh vân kiếm nứt gãy, hỏng sau đó, Phương Thiên Nam cũng là đem hai đoạn vân kiếm phế phẩm, cho thu vào giới bài bên trong. Vào lúc này Phương Thiên Nam lại theo bản năng đem thanh vân kiếm hai bộ phần, cho đặt tới 15 khối màu trắng thạch đầu bên cạnh. Sau đó, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình tập trung đến lò luyện đã lên. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán mà nói, chỉ cần Phương Thiên Nam không hề cho gọi ra cự thạch khối lỗi, khiến chúng nó trải qua chiến đấu lời nói, những thứ này màu trắng thạch đầu sẽ một mực ở tại giới bài bên trong. Nhưng là, liền tại Phương Thiên Nam quay đầu, cuối cùng hơi có chút lưu luyến liếc mắt một cái thời điểm, đột nhiên phát hiện 15 khối sắc thạch đầu dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm.